Chương 279, Tranh đoạt Phương Loan. Lao giả này vừa xuất hiện, tất cả trưởng lao đều ngậm miệng không nói, trong ánh mắt đều mang từng tia tôn kính, hiển nhiên lão giả này địa vị không thấp. "Ra mắt tông chủ." 108 trưởng lao chắp tay một cái nói. Trên mặt lao giả lộ ra vẻ mỉm cười, thản nhiên nói, "Chư vị trưởng lao không cần đa lễ, mọi người thấy thiên tài tuyệt thế tâm tình kích động lão hủ hiểu được, nhưng là đừng quên thân phận của mình." Cái này 108 trưởng lao từng cái lung túng không thôi, rối rít cười khổ gật đầu một cái. Người này chính là Thiên Khải Tông tông chủ là Thiên đạo Phương Nôn kinh hãi không thôi, quả nhiên không phải nhân vật bình thường, chỉ sợ sớm đã là xuất phạm nhập thánh tu vi. La Thiên Đạo danh hiệu, tại toàn bộ võ đạo đại lục đều là vô cùng nổi danh, trước Phương Nôn liền như sống bên tai, hiện tại nhìn thấy chân nhân, thật sự chính là danh xứng với thực a. La Thiên Đạo nhìn về phía Phương Nôn, cười nhạt quan sát một trận về sau, Hai lòng thở dài nói, tốt một người thiếu niên thiên tài, chúng ta thiên Khải tông có phúc phận. Tông chủ khách khí, Phương Nôn gặp tông chủ. Phương Nôn rất cung kính hành lễ. Được được được. La Đạo hài lòng cười to, lấy thiên tư của ngươi, co như tiến vào tổng chủ phong đều dư giả rồi, đáng tiếc các thái thượng trưởng lão thường xuyên bế quan, nếu không ta nhất định mời cầu bọn họ thu học cho rồi. Hiện tại tự chọn, muốn vào cái nào ngọn núi tu luyện đều có thể. La Thiên đạo lời vừa nói ra, 108 trưởng lão kia mỗi một người đều hưng phấn nhìn về phía Phương luôn, hận không thể xông lên liền cướp. Tạ Tiểu Nghiên tự hào cười, vì Phương luôn mà cảm thấy kiêu ngạo. Phương luôn quét nhìn một vòng, vừa mới chuẩn bị lúc nói chuyện, La Minh húc mặt đẩy rêu cợt lên tiếng, "Chư vị trưởng lão mời cứ chờ một chút, vị Phương này nhập nghiệm thời điểm nhưng là mới vừa đạt tiêu chuẩn mà hạng, không chừng là dùng cái gì thiên tài địa bảo mới cưỡng ép phá." Đứng đến lúc đó thu vào sơn môn mới phát hiện là một cái phế vật, vậy thì lãng phí biểu tình. Tất cả mọi người sửng sở, rối rít kinh ngạc nhìn về phía La Minh Húc. Các trưởng lão cũng đừng công tin. La Minh Húc cười nói, đợi ta đem vị này thiên tài tuyệt thế tư liệu đem ra, mọi người liền rõ ràng. Rất nhanh, La Minh Húc liền khiến người ta đem ra một phần ngọc dạn, trên thẻ ngọc ghi chép phương luôn nhập môn khảo nghiệm tình huống tất kẽ. Nhìn xem những trưởng lão này truyền đọc, phương luôn trái tim hơi hồi hộp một chút, khi đó người khảo sát là Vũ Hồng Đạo cùng Điêu Quý. Hai người này làm sao có thể đem phương Luân ba loại tất cả đều là 10 sao khủng bố thành tích báo lên, khẳng định đang ghi chép lên động tay động chân, lần này phi toái. Làm sao có thể? Như vậy rác rưởi thành tích khảo nghiệm, đây quả thực là phế vật a, tại sao có thể là thiên tài tu thế? Thật sự chính là, chẳng lẽ hắn thật sự dùng cái gì thiên tài địa bảo mới cương ép đột phá? Các trưởng lao từng cái khiếp sợ tại chỗ, mới vừa phát hiện một cái thiên tài tu thế, nhưng là lại có thể phát hiện là một cái phế vật, miễn cương tiến vào thiên Khải Tông, bọn họ cũng là buồn bực, bực. Mọi người bất mãn ánh mắt rồi rít mắt nhìn Vương hi vọng hắn cho một cái giải thích. Lã Thiên Đạo cũng là như mày, bất quá hắn vẫn tính khí nhẫn mại hỏi, "Phương Luân, ngươi thành tích khảo nghiệm tại sao lại kém gọi như thế?" Phương Luân mới vừa muốn nói chuyện, Tạ Tiểu Nghiên bỗng nhiên lên tiếng, "Các vị trưởng lão, khảo sát cũng không coi vào đâu, các người đến tin vào hai mắt của mình chứ." Phương Luân trong lòng hơi động, vì vậy liền không nói gì, chỉ là cười nhạt đứng yên. Một màn này xem ở rất nhiều trưởng lão trong mắt, rất nhiều người đều cho là hắn là ngầm thừa nhận cái thành tích này rồi, vì vậy dối rít thất vọng lắp đầu một cái, mỗi một người đều bông tha thu học cho dự định. Chỉ có một cái mặt lạnh người đàn ông trung niên rất có hứng thú nhìn xem Phương Luân, cuối cùng thản nhiên nói, "Phương Luân, ngươi có nguyện làm đệ tử bổn tọa?" Phương Luân sửng sở, không nghĩ tới còn thật sự có người nguyện ý thu hắn làm đồ. Ngay tại lúc hắn ngây người, trong mắt Tạ Tiểu Nghiên bùng nổ một cỗ hứng phấn, nhỏ giọng nói, "Phương Luân ngươi còn không mau đồng ý, Thương Sơn trưởng lão nhưng là chủ phong bên trong trưởng lão tương đối lợi hại, ngươi bái hắn vi sư sẽ không sai." Trong mắt Phương Luân vui mừng, liền vội vàng rất cung kính nói, "Đệ ý, đệ gặp Chớ vội kêu Mặt nói, "Muốn trở thành đệ tử của gia tộc Thương thì nhất định phải dựa theo chúng ta ra cắt phong quý củ, từng bước một leo lên, ngươi trưởng nào thì trở thành đệ tử tinh anh, liền có thể trở thành đệ tử của ta rồi. Vâng, đệ tử gặp ra cắt trưởng lão. Phương luôn quả quyết đạo, cái này ra cắt trưởng lão thật tinh mắt có thực lực, tiến vào hắn sơn phong khẳng định không sai, hơn nữa nhìn bộ dáng hắn bồi dưỡng đệ tử phong cách tương đối nghiêng về thả rông, để cho đệ tử chính mình phấn đấu, tương đối thích hợp Phương luôn. Ra cắt Thương Sơn hài lòng gật đầu, nhưng là các trưởng lão khác lại rối rít một tiếng, từng cái thèm nó tới. Trong mắt La Minh húc lạnh lẽo, vốn là suy nghĩ để cho không có trưởng lão giám thu Phương luôn nhưng lại không nghĩ tới lại còn thật sự có người thu hắn, điều này thật sự là để cho hắn khó chịu. Bất quá hắn không dám đối với gia Cát Thương Sơn bất mãn, chỉ có thể hùng tận trận mắt nhìn Phương Nôn. Tạ Tiểu Nghiên phản phất thấy được ánh mắt của hắn, nàng không hề làm gì cả, chỉ là cười nhẹ nói, chư vị trưởng lão khả năng không biết, phần kia thành tích khảo nghiệm nhưng thật ra là giả. Giả? Các trưởng lao nhất thời dao động, từng cái tức giận trừng mắt về phía La Minh Húc. Nếu như bởi vì một phần thành tích khảo nghiệm mà để cho bọn họ bỏ lỡ một cái thiên tài tuyệt thế, bọn họ tuyệt đối muốn giết người. Coi như La Minh Húc là cháu trai của La thiên Đạo, mọi người cũng không nhịn được nổi cơn thịnh nộ. Lã Minh Húc trực tiếp trợn tròn mắt, thở hổn hển nói, "Chư vị trưởng lão cũng đừng nghe Tạ sư muội nói bậy bạ, phần này khảo sát ngọc dặn chính là ta từ thiên khải thành lấy đi, có thể chưa từng làm bất kỳ tay chân." Lã Thiên Đạo nhướng mày một cái, mỉm cười nói, nghiêng nha đầu, "Ngươi một lần nói rõ ràng đi, đừng để cho mọi người đoán." Tạ Tiểu Nghiên lúc này mới cười nói, "Thật ra thì cũng không phải là La sư huynh động tay động chân, mà là khi đó người khảo sát động tay động chân." Khi đó khảo sát giám khảo kêu Vũ Hồng Đào điều hiền quý, Phương Luân đắc tội hai này, suýt nữa không cách nào nhậm cuối cùng vẫn là bởi vì Phương có một cái thiên lệnh, mới miễn cưỡng tiến vào chúng ta Thiên Khai tất cả trưởng lão đông nhiên tỉnh ngộ, nhưng lại đấm ngực dầm chân, thậm chí mấy người thở hồn hển nói, ngươi vừa rồi làm sao không nói sớm? Chỉ một ý nghĩ sai, sai sót một cái thiên tài tuyệt thế, bọn họ quả thật là muốn thổ hết rồi. Tạ Tiểu Nghiên mặt đầy vô tội vung tay một cái, ta vừa rồi nhắc nhở các người, tin vào hai mắt của mình, chớ tin khảo sát đơn, cho nên cuối cùng gia cát trưởng lão kiếm lợi lớn. Tất cả mọi người hâm mộ ghen tị nhìn về phía gia cát Thương Sơn, lúc này mặt lạnh gia cát Thương Sơn cũng không nhịn được lộ ra vẻ mỉm cười. Ha, ha, ha. La Thiên Đạo mừng rỡ cười to, được được được, chúng ta Thiên Khải Tông lần nữa xuất hiện một vị thiên tài tuyệt thế. Nhưng là Nghiên Nha đầu người còn không có nói cho mọi người, Phương Luân khi đó khảo nghiệm thành tích đây. Tất cả mọi người lần nữa nhìn chằm chằm Tạ Tiểu Nghiên, Tạ Tiểu Nghiên khẽ mỉm cười, thản nhiên nói, ba loại mười sao. Bao nhiêu? Tất cả trưởng lão hít ngược một hơi khí lạnh, liền ngay cả La Thiên Đạo cũng không nhịn được run run một cái, mừng như điên nhìn xem Phương Luân. Chương 280, Phương Luân lựa chọn. Khảo sát ba loại mười sao thiên tài tuyệt thế, coi như là Thiên Khai Tông cũng chưa từng từng xuất hiện một cái, hơn nữa tên thiên tài này còn cực kỳ khủng bố, mới 16 tuổi liền đột phá đến hư không đế, coi như là tại bảy đại tông Môn cũng chưa từng xuất hiện kinh khủng như vậy thiên a. Tất cả trưởng lao khiếp sợ tại chỗ, về phần la Minh Húc chính là mặt đầy gan tị. "Dạ Cát lão tiểu tử, ta lấy 3 viên vạn niên huyền băng linh quả đổi với người, cái này Phương luôn thích hợp học tập sát ý của ta kiếm Pháp." Chó má, "Ta lấy 5 viên long quả để đổi, hắn bảo ta tiểu hoa môn bất quá thích hợp nhất rồi. Người đó là nữ nhân ra học đồ chơi, vẫn là học ta Diệt Thiên Đao Pháp tốt nhất, ta ra 10 giọt vạn năm hỏa linh tụy." Tình hôn lại các trưởng lao rối rít nội điện, từng cái hương phấn tranh đoạt, hắn không thể lấy ra cao cấp nhất bảo vật Phương luôn đổi lấy đi qua. Dạ Cát Thương Sơn cái kia mặt lạnh lùng lên cũng là cười khổ không được, hắn không nghĩ tới chính mình tùy ý thu người đệ tử lại bị người như vậy chênh đoạt. Trên mặt Lam Minh Húc Gen tị càng nghiêm trọng hơn rồi, tà tiểu nghiên chính là mặt đầy tiêu ngạo, tự hào nhìn xem phương luôn cái kia không có chút rung động nào gương mặt. Đây mới là nam nhân nàng thích, lại có thể xuất sắc như vậy, đợi một thời gian nhất định có thể danh dương thiên hạ. Được rồi. La Thiên Đạo bất mãn mở miệng ngăn lại, các ngươi đây là còn thể thống gì? Tất cả trưởng lao lung túng, cuối cùng rối rít ý miệng, nhưng là một chút tính cách quật cường vẫn là không nhịn được mở miệng nói, tông chủ ngươi đến phân sự thử a, gia cắt lão tiểu tử ra các phòng, hoàn toàn là thả thức bồi dưỡng đệ tử căn bản cũng không quan tâm, tùy ý đệ tử có thể thành hay không mới, chúng ta cái này tiền tài tuyệt thế nhất định phải có người cố gắng bồi dưỡng, cái này cũng không được a. Đúng vậy a, cho ra Cắt Thương Sơn hoàn toàn là lãng phí nhân tài. Nhìn xem các trưởng lão đem áp lực cho tông chủ, sắc mặt của gia Cắt Thương Sơn cũng đen xuống. Chớ nói, là Thiên đạo bất màn nói, Phương Luân tiên tư không thể nghi ngờ chính là cao cấp nhất, coi như là thỉnh cầu thái thượng trưởng lão rời núi thu học chợt đều không quá đáng. Chỉ bất quá gần nhất các thái thượng trưởng lão rối rít bế từ quan, chúng ta không thể quấy nhiễu. Mà vừa rồi gia Cắt trưởng lão lại trước tu đô, như vậy Phương Luân nên thuộc về gia Cắt phang. Các trưởng lão nhất thời không vui, nhưng là La Thiên đạo nói lần nữa, chuyện này cứ quyết định như vậy, gia Cắt Phong có gia Cắt Phong quý củ, chỉ cần là thật sự thiên tài sau đó sẽ trưởng thành. La Thiên đạo đều đem lời nói chết rồi, dạng như vậy lão mặc dù không tình nguyện, nhưng là vẫn bất đắc dĩ gật đầu đồng ý, chỉ là từng cái ánh mắt nhìn về phía phương Luân đều mang một tia không cam lòng. Như vậy một cái thiên tài tuyệt thế, thế, coi như để cho bọn họ dùng toàn bộ bảo vật để đổi bọn họ đều là không chút do dự, đáng tiếc bị gia Cắt Thương Sơn cho lấy đi. Còn có, La Thiên đạo cười ha hả nói, gia Cắt trưởng lão làm sao bồi dưỡng đệ tử là chuyện của hắn. Các ngươi không được can thiệp, mà Khác Phương luôn tự tỉnh cấm chỉ ngoại chuyện, muốn bảo vệ chúng ta tông môn tiên tài. Vâng. Tất cả trưởng lão bất đắc dĩ hưởng thuận. Tạ Tiểu Nghiên một trận mừng rỡ, Phương Luân cũng mỉm cười, hắn sợ nhất cây to đoán gió, bây giờ có thể khiêm tốn tu hành bất quá thích hợp nhất rồi. Chỉ có La Minh húc mặt đầy phán động, hắn cảm thấy là Phương Luân cấp đi thuộc về hắn danh tiếng, thật sự là đáng ghét cực kỳ. La Thiên đạo cuối cùng cười ha hả miễn cưỡng tiểu tử, tư là có 102, nhưng là cũng phải nỗ lực tu hành, đừng nửa đường chết yểu, nếu không không là chúng ta tông một tổn lớn à. Đệ tử minh Bạch. Phương Luân rất cung kính hành lễ. Và anh. bỗng nhiên một tiếng nổ vang ầm chuyển tới, nhất thời hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Nguyên lai like là phương hướng của thiên Khai Thành, một đạo linh lực kinh khủng chấn động phóng lên cao, xua tan bầu trời tầng mây dày đặc. Là Thiên Đạo khẽ mỉm cười, "Chư vị trưởng lão, Phong Ma Động Thiên đã mở ra, thu học cho thời điểm đến đến rồi, Minh Húc nhanh để cho người ta đem những thứ này mới lên cấp ngoại môn đệ tử mang đến." "Vâng." Là Minh Húc rất cung kính đi xuống. Trong Phong Ma Động Thiên, mặc dù có trợ giúp cảm ngộ thiên địa chí lý, nhưng là cũng có nguy hiểm. Nếu như cảm ngộ thành công dĩ nhiên là đi ra rồi, nếu như không thành công, như vậy cuối cùng nhất định là thân tử đạo tiêu. Phương luôn tâm thần đều bị hấp dẫn tới phương hướng của Phong Ma động tiên, dù sao không minh băng viền dung còn ở bên trong, có thể không thể đi ra nhưng là để cho Phương luôn rối ruột rối gan. Rất nhanh, một cái hộ vệ tông môn Hắc liền mang theo một đám đệ tử ký danh từ trên trời hạ xuống, những thứ này là sớm nhất xuất hiện đệ tử ký danh, tiềm lực cũng là thấp nhất, có chừng mấy trăm người, đã tất cả đều ở phá. Phong Ma động tiên mở ra, tiềm lực càng thấp người càng sắp bị chuyển đưa ra, tiềm lực càng cao người ngược lại thì trễ nhất đi ra ngoài. Cho nên các trưởng lão nhìn cũng không nhìn những thứ này đệ tử ký danh, chỉ là để cho bọn họ chờ. Đám ký danh đệ tử bọn họ cũng không dám rảnh từng cái ngoan ngoãn trở. Rất nhanh, từng nhóm từng nhóm một đệ tử bị mang tới, chỉnh tề ở trên quảng trường xếp hàng. Thang đến không sai biệt lắm có 2000 người về sau, các trưởng lão mới rối rít hứng thú, từng cái bắt đầu chọn đồ đệ. Tím Long trưởng lao đưa tay hút một cái, mười mấy cái hắn nhìn chúng người liền bị hắn thổi sang một bên, các trưởng lão khác cũng la mỉm cười ra tay, đem đệ tử ký danh cuốn đi. Được tuyển chọn người mừng rỡ như điên, không được chọn chính là mặt đầy chán nản. Chờ đến tất cả đệ tử bị chia cắt sau, một cái hộ vệ tới rồi, trong đó nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Các trưởng lão nhất thời hứng thú từng cái đánh giá những thiên tài này, cuối cùng đem bọn họ toàn bộ phân chia hết. Hiên Viên Ngưng Tuyết nhìn xem Phương Luân phía trước nhất đáng người, không có thuộc về bất kỳ một cái nào trưởng lao rơi trướng, nhất thời khinh thường cười, còn tưởng rằng Phương Luân không ai muốn đây. Nhưng là vào lúc này, một cái hộ vệ tông môn hắc ý đến lần nữa, nhưng là dẫn tới không phải là một người, mà là một mưng. Không Minh Băng huyền ngưng hưng phấn kêu to, khí tức trên người cuồng bạo vô cùng, để cho mới vừa lên cấp hư không vũ đế đều sắc mặt đại biến. Các trưởng lao nhất thời hứng thú, tìm Long trưởng lão cau mày hỏi, cái này tại sao có thể có một con yêu thú tới đây? Hộ vệ tông môn Hắc Y cười khổ chắp tay một cái nói, "Hồi các vị trưởng lão, đây là phong ma động thiên tắt cái cuối cùng từ bên trong đi ra ngoài, đệ tử không biết nên xử lý như thế nào, liền dẫn đi qua." Đám người xôn xao, các trưởng lão càng là tia sáng kỳ dị gọi bọn, một khắc cuối cùng mới ra ngoài, có thể thấy thiên tư cường đại. Nhưng lại là một mờ ưng, điều này thật sự là để cho người ta buồn bực rồi, chẳng lẽ muốn thu một mực yêu thú làm đồ đệ." Phương luôn khẽ mỉm cười, chắp tay một cái nói, "Chư vị trưởng lão không cần kinh ngạc, đây là đệ tử tọa ngày trước ta đem lệnh bài thông hành cho nó, không nghĩ tới thật sự chính là đột phá." Các trưởng lão rồi cười khổ. Hâm mộ nhìn về phía Gia Cắt Thương Sơn, không nghĩ tới ngay cả một con rất có thiên phú ưng lại có thể cũng là tọa kỵ của Phương Nôn, đây không phải là tốt nhất đều bị Gia Cắt Thương Sơn cho lấy đi sao? Bất quá dù thế nào hâm mộ đều tốt, vì bảo hộ Phương Nôn, tất cả mọi người không dám lên tiếng nữa. Chương 281, cắt Đức chân vẫn là có thể. Gia Cắt Thương Sơn cuối cùng chọn lựa hơn 20 vị đệ tử, tại tất cả trường lao rước ao gen tỷ nhìn chăm chú, đáp ý cuốn lên đám người Phương Nôn, hướng thẳng đến Gia Cắt Phong bay đi. Gia Cắt Thương Sơn căn bản là không có mượn bất kỳ lực lượng nào, hoàn toàn là hư không bay vọt, bay đi tung bay tốc độ nhanh, nhất thời để cho tất cả đệ tử mặt phục. Phương Non cũng là một mặt rung động, cái này cần bao kinh khủng tu vi mới có thể làm được như thế cử trọng được khinh phi hành. Hơn nữa còn là tại kẹp bao bọc hơn 20 người phi hành, đám người Phương Non chỉ cảm thấy có một cổ sức mạnh vô hình trở lấy bọn họ bay về phía trước vọt, căn bản không cần hắn dùng sức. Nhân loại từ xa ẩn sĩ ẻn oăn thẳng liền có một cái mơ ước, đó chính là có thể thật giống như chỉ một dạng tự do bay lượn trên trời. Mượn sức mạnh của yêu thú, hoặc là hư không vũ đế tự thân liền có thể hư không trôi nổi, nhưng vẫn là không bằng tự thân biết phi hành tới sướng sướng. Tự do tự tại, sức mạnh liền ở trong lòng, loại cảm giác đó mới là nhân loại thuần túy nhất thụ. Các ngươi không cần thiết hâm mộ." Gia Cát Thương Sơn thản nhiên nói, "Chờ sau khi các ngươi đột phá đến Vân Thiên Vũ Thánh, như vậy dĩ nhiên là có thể khống chế thiên địa chi lực ngự khí phi hành." Vân Thiên Vũ Thánh. Trong lòng tất cả mọi người động một cái, đó là tiên khai tông nội môn đệ tử mới có thể đạt tới tu vi cảnh giới, mặc dù khoảng cách mọi người thật giống như không xa, nhưng là thật ra thì mỗi một người đều còn cần phấn đấu. Thời khắc này, mỗi một người đều dâng lên vô hạn trở nên mạnh mẽ tâm tư. Gia Cát Phong ngay tại 108 ngọn núi phía tây bắc, cùng cái Khắc Sơn phong ngang hàng, cả ngọn núi cao tới Trượng, diện tích mấy chục dặm, vô cùng sừng Trên đỉnh núi có một tòa khổng lô phía ngoài cung điện, cả ngọn núi còn có sinh đẹp phong cảnh thác nước rừng rậm cổ mục, còn có từng ngọn như đan xen vào nhau nhà gỗ nhỏ. Hơn nữa là người ta kinh ngạc nhất chính là, cả tòa gia các phong chuyển ra từng đạo khí tức kinh khủng, những thứ này khí tức kinh người để cho người nhìn mà sợ, hiển nhiên là có khủng bố cường giả đang tu luyện. Một nơi tuyệt vời thần tiên tri địa a." Phương Luân thầm khen một tiếng, nơi này tuyệt đối là một bảo địa. Vẹn vẹn là nồng độ linh khí nơi này, cũng đủ để cho người thấy thèm vô cùng, tốc độ tu luyện nhất định là bên ngoài gấp mấy chục lần. Già Cắt Thương Sơn đem tất cả mọi người thổi sang đỉnh núi trước đại điện, một cái anh tuấn uy vũ bất phàm thanh niên sớm đã chờ đợi ở đây, rất cung kính hướng Già Cắt Thương Sơn hành lễ xong, mới hiếu kỳ quan sát mọi người. "La Xuyên, người mang theo mọi người thu xếp ổn thỏa, cho bọn hắn giảng giải chúng ta gia Cắt Phong quy củ, mặc khác mỗi người phối một bộ trang phục và đạo cụ." Già Cắt Thương Sơn nhàn nhạt vung tay lên. Cái kia anh tuấn uy vũ bất phàm thanh niên cười nhạt một tiếng, rất cung kính nói, "Trưởng lão yên tâm, đệ tử minh bạch. Thật giống như cái này La là Xuyên làm việc tương đối trơn ổn, Già Thương Sơn cũng vô cùng yên tâm, nhìn Phương Luân thật sâu về sau, trực tiếp biến mất ở trước mặt mọi người. Cung tiến trưởng lão." La Xuyên rất cung kính hành lễ, tiếp theo mới cười nhìn về phía tất cả mọi người. "La Xuyên sư huynh tốt." Hơn 20 cái đệ tử mới vô dối rít hành lễ. La Xuyên khẽ mỉm cười sau đó nói, "Các vị sư đệ không nên khách khí, ta trước mang các ngươi nhận thân phận ngọc bài những vật này, tiếp theo giảng giải cho mọi người một cái chúng ta ra các phong quy củ, sau đó lại cho mọi người phân phối chỗ ở." Đà tạ La sư huynh." Mọi người dối rít nói tạ. Tiếp đó, mọi người liền ở dưới sự dẫn dắt của La Xuyên, một đường đi tới dưới trấn núi. Tại La Xuyên giảng giải mọi người đều biết gia các phong củ chính là cường giả vi Tôn. Ngoại môn đệ tử ở chân núi tự lực cánh sinh, nội môn đệ tử ở sân núi, đệ tử tinh anh thì có thể chiếm cứ một cái đỉnh núi nghĩ làm gì liền làm cái đó. Cho nên mọi người trụ sở chính là tại dưới chân núi rồi, ra các phong hơn 2000 ngoại môn đệ tử đều là tụ tập tại dưới chân núi, tạo thành từng cái sơn cốc nhỏ quy mô. Chưa từng cái người ở tiểu bên ngoài sơn cốc, còn có một cái giao dịch được lớn, ngoại môn tạp vụ điện chờ này một ít cơ bản kiến trúc, nhân khí vẫn là rất thịnh vượng. Ở ngoại môn tạp vụ điện, đệ tử mới nhập môn chỉ nhận đến một cái thân phận bài, còn có mấy bộ chế thức ngoại môn trang phục, tiếp theo liền cái gì cũng không có. Các ngươi bình thường phải mặc môn phái phân phát trang phục, cái này ngọn cờ cái này thân phận của mình." La Xuyên cười nói, "Cái này thân phận ngọc bài các ngươi cũng muốn mang được, đây là chứng minh các ngươi thân phận duy nhất vật phẩm, đồng thời cũng là đi ra ngoài sơn môn trận pháp giấy thông hành, không có vật này trận pháp thì sẽ không nhận thức." "Vâng." "Mọi người rồi gì tương thuận, đem cái này thân phận ngọc bài chỉnh trọng kỹ sự thu vào." La Xuyên khẽ mỉm cười, nhắc nhở lần nữa các vị một lần, "Thu hồi các ngươi ngạc khí." Ở bên ngoài các ngươi có lẽ rất lợi hại, nhưng là ở trong gia cắt phong, các phòng, các ngươi đúng là cấp thấp nhất tồn tại, tại người mạnh là vua gia cắt phong, các phòng, các ngươi phải tự lực cánh sinh mới có thể thu được mình muốn hết thảy. Mọi người rối rít buồn dầu gật đầu, La Xuyên nói lần nữa, tin tưởng các ngươi cũng nhìn thấy, các ngươi trừ một cái thân phận ngọc bài cùng mấy bộ quần áo ở ngoài, cái gì cũng không còn. Cái này liền biểu thị, các ngươi yêu cầu huyền binh công pháp thậm chí võ kỹ thần thông, đều cần chính mình đi phân đấu, đây mới là chúng ta gia các phong chân lý. Phương luôn hài lòng cười, đây mới là chính mình yêu cầu hoàn cảnh, nếu như cho hắn một cái thái thượng trưởng lao sư phụ, cái gì đều không cần thiết phấn đấu, cái kia người sống còn có ý gì? Chỉ có dựa vào hai tay của mình leo lên, đây mới là Phương luôn theo đuổi, mục đích không trọng yếu, quan trọng chính là quá trình. Chân núi là cả ngọn núi linh khí nhất mỏng manh địa phương, Đông đảo Sơn cốc chính là mọi người chỗ ở, về phần những người mới, tất cả đều bị La Xuyên dẫn tới một cái nhỏ hẹp sơn cốc. Trong sơn cốc không có người nào cư trú, chỉ có một chút bỏ hoang phòng ốc cùng cỏ dại Các ngươi chỗ ở chính là chỗ này, phòng ốc chính mình xây dựng. La Xuyên cười nói, Vấn đề ăn cơm cũng tự mình giải quyết, phố giao dịch liền có rất nhiều quán cơm, cái gì đều đến tự nghĩ biện pháp. Tất cả mọi người nhất thời tiếng oán than dậy đất, cái này cùng trong tưởng tượng sinh hoạt hoàn toàn khác nhau sao. Chỉ có Phương Luân khẽ mỉm cười, hoàn toàn không quan trọng. Mục đích của hắn là tu luyện, ăn ở ngược lại là tiếp theo. Nơi này linh khí mặc dù là cả ngọn núi yếu nhất, nhưng là cũng là ngoại giới 2-3 chục lần, tương đối không tệ. Chỉ cần xây dựng một gian phòng nhỏ, như vậy thì có thể ở chỗ này tu luyện tiếp. Còn có thời gian 8 tháng. Phương Luân cười hắc, hắc trong vòng 8 tháng ta nhất định phải trở thành nội môn đệ tử, tiếp theo trở về vạn cổ đế quốc một lần. Đến lúc đó chính là lúc Hướng Vũ Lan Đế quốc dâng lễ, ta ngược lại muốn nhìn một chút Vũ Lan Đế quốc rốt cuộc lợi hại bao nhiêu. La Xuyên giao phó xong hết thảy liền chuẩn bị rời đi, bất quá trước khi đi hắn bỗng nhiên nụ cười giả tạo quay đầu nói, "Các vị sư đệ, đưa các ngươi một lời khuyên thành thật, những người khác cũng không có ta dễ nói chuyện như vậy." Trong lòng tất cả mọi người căng thẳng, có người khẩn trương hỏi, "Sư huynh là có ý gì?" "Không có ý tứ gì." La Xuyên cười lạnh nói, "Nhớ kỹ, ra Cắt Phong không cho phép âm thầm chấm giết, nhưng là cắt đứt chân vẫn là có thể." Nói xong, La Xuyên cười đi, chỉ để lại mặt đầy mồ hôi lạnh những người mới. Chương 282 đưa tài sản đến cửa. Nếu là tại cái sơn cốc này sắp xếp ra, như vậy Phương Nôn liền chọn một cái dựa vào vách núi địa phương, làm một đống cây cối, chính mình xây dựng một cái nhà sản bộ dáng nhà ở. Nhà ở phía dưới rốc tuyết, chính là mấy cây đại một đầu trống lên. Phía trên tất cả đều là tấm ván xây dựng, chỉ là một cái đơn sơ căn phòng. Nhưng là Phương Nôn ham chê nổi lên, lại có thể gọt ra một bộ đầy đủ đầu gỗ ghế đầu bàn ghế, thậm chí còn có một cái giường. Nhà gỗ nhỏ bây giờ là chim sẻ túi nhỏ ngủ tạm đều đủ, thoạt nhìn cũng ra dáng. Những người khác thấy vậy, cũng rối rít cười khổ xây dựng chính mình nhà gỗ nhỏ. Ở bên ngoài bọn họ thân phận vô cùng tôn quý, nhưng là ở chỗ này bọn họ còn thật chỉ là cấp thấp nhất tồn tại. Chờ tới sau khi hơn 20 người tại cái nhà gỗ nhỏ này sắp xếp ra, lời nói lúc trước của là Xuyên ứng nghiệm, hơn 10 cái thanh niên cười đùa đi tới cái sơn cốc này. Tất cả người mới lăn ra đây cho ta, nhanh, nếu không đại gia cắt đứt chân chó của các ngươi. Nhanh, giao bảo hộ phí thời điểm đến rồi, mau lại đây bái kiến nhà ngươi đại gia. Đám người này từng cái rêu dao lên, Phương Quân ở trong nhà gỗ phủi đi ra ngoài, vừa nhìn thấy những người này phách lối vô hạn đem một cái nhà gỗ nhỏ vặn cho bể. Nhà gỗ nhỏ chủ nhân là một cô thiếu nữ Nàng trợn hồn hiện hết, các người rốt cuộc là người nào, dám lộng lao nương nhà gỗ, không muốn sống đúng không? Cái khác tân nhân cũng rồi tức giận vây lại, mọi người đều là cùng nhau vào cửa tân nhân, thấy lao nhân khi dễ tới rồi, dĩ nhiên là muốn ôm thành đoàn. Nhưng là đối mặt hơn 20 cái tân nhân, hơn 10 người thanh niên kia, nhưng là khinh thường cười, từng cái đột nhiên động thủ. Cái này hơn 10 cái thanh niên phảng phất mãnh hổ xuống núi, trực tiếp nào vào mới trong đám người, bọn họ từng cái huyền binh võ kỹ đầy đủ hết, mặc dù mọi người tu vi đều là nhất phẩm hư không vô đế, nhưng là những người mới lại bị đánh téo cha gọi mẹ. Hừ, từng cái liền huyền binh võ cũng không có thậm chí tu vi đều không yên còn dám phía lối. Đây là đường tân nhân phải đi qua, nhất định phải bị quất, ngoan ngoan đem tiền bảo hộ giao ra. Những người này từng cái hưng phấn rêu giao lên, những người mới thì bị đánh sưng mặt sưng núi. Không tới 10 cái hô hấp thời gian, tất cả người mới liền ngã trái ngã phải té xuống đất, liền không gian giới chỉ đều bị cút đi. Các ngươi những thứ này khốn khiếp. có một người mới không phục gào thét, chúng ta nhưng là mới lên cấp ngoại môn đệ tử, các ngươi sẽ bị tông môn xử phạt. Dám xử phạt? Một người cháng hắn một cước đem hắn đập bay, cười gần nói, đây là quy củ, nhập môn tân nhân đều phải bị đánh một trận co như là để các người mê mê quý củ, không đánh chết các người là tốt rồi, không ai sẽ quan tâm. Những người mới từng cái lòng đầy căm phẫn, nhưng lại không dám lên tiếng nữa, nếu quả như thật là như vậy, lắm miệng nữa chính là hưởng công bị đánh. Những người này hài lòng cười, vừa mới chuẩn bị rời đi, nhưng là một cái lanh mắt ra hỏa lại cười lớn, còn có một con rùa đen nhúc đầu đây, tiểu tử nói chính là ngươi, nhanh cho đại gia ta cút ra đây. Cái tên này chỉ đương nhiên là vị trí Phương Luân, Phương Luân nhướng mày một cái, cười lạnh đi ra ngoài. Ai nha, còn thật sự có con rùa đen nhúc đầu. Đám người cười lớn. Những thứ kia tân nhân cũng đầy mặt khó chịu, mọi người cùng nhau ôm thành đoàn bị đánh, Phương Luân lại núp ở phía sau, thật sự là để cho người ta xem thường. Phương Luân không quan tâm những chuyện đó, chỉ là lạnh lùng quét nhìn một vòng, thản nhiên nói: "Các người kêu ta, ta đi mọi người." Một người trắng hắn gào thét một tiếng, một quyền hung hãn hướng Phương Luân đánh. Đám người lộ ra từng tia cười lạnh, "Theo mọi người, Phương Luân tên hèn nhát này chỉ sợ một quyền liền bị đánh té xuống đất, sau đó bị hung hăng đánh một trận." Nhưng là để cho tất cả mọi người rung động lạ, Phương Luân đột nhiên ra chân. kia căn là bị lực trở tay, trực tiếp bị Phương Luân đạp bay ra ngoài rẽ xuống đất hừ hừ nhỏ mó, nửa ngày không dậy nổi. Tất cả mọi người khiếp sợ tại chỗ, Phương Nôn nơi nào giống như một người mới vừa đột phá, lại có thể một cước liền đệm một cái lao bài hư không vũ đế là bay, cái này không khoa học a. Vốn là cho rằng Phương Nôn là con rùa đen giúp đầu những người mới, mỗi một người đều hưng phấn lên, rồi rít réo giao lên để cho Phương Nôn giúp bọn hắn báo thủ. Tiểu tử tìm chết. Hơn 10 người thanh niên kia từng cái thở hồn hển gầm nhẹ, hướng thẳng đến Phương Nôn nhào tới. Tìm chết. Phương Nôn thường cười lạnh, trực tiếp hư không một chút. Oeng. Một đạo vô hình năng lượng từ trong hư không bùng nổ, trực tiếp đem hơn 10 người thanh niên kia đánh bay ra ngoài. Những người này bay rất ra ngoài về sau, từng cái liều mạng hụt máu, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Phương Luân. Hừ. Phương Luân khinh thường hừ lạnh, chẳng qua chỉ là trước đi vào một năm tân nhân thôi, lại còn dám học người khác thu tiền bảo hộ, lại trêu chọc ta lời cẩn thận mạng chó của các ngươi. Những người này cả người run run một cái, từng cái thở hồn hển nói, "Tiểu tử, ngươi nếu có gan thì đừng đi, ở chỗ này chờ." Cứ như vậy muốn đi. Phương Luân cười lạnh một tiếng, trực tiếp chứng mắt. Bên cạnh Phương Luân mấy trăm mét không khí nhất thời thật giống như ngưng kết tất cả mọi người giống như bị từng tầng từng tầng năng lượng kinh khủng bao bọc, căn bản là không cách nào nhúc đích. Toàn 10 người thanh niên kia hoảng sợ, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Phương luôn, làm sao đều không thể tin được Phương luôn lại có thể khủng bố như vậy. Phương luôn cười lạnh lần nữa vung tay lên, trên tay hơn 10 người thanh niên kia không gian giới chỉ trực tiếp bị hắn cướp đoạt lấy. Hỗn đảo, người giám cấp nhẫn của chúng ta. Những người này từng cái thở hồn hền gấp nhẹ. Phương luôn trước mắt, bọn họ từng cái trực tiếp bị trấn hộp máu, căn bản là không có cách ngăn cản Phương luôn trai nhìn nhẫn của bọn họ. Thật nệu. Phương luôn khinh thường lạnh rên một tiếng, trực tiếp đem mấy không gian giới chỉ này hất một cái, nhìn đều lượi phải nhìn lại. Bên trong trừ một chút linh tinh ở ngoài, chính là một chút yếu thú tài liệu các loại hàng thông thường. Hơn nữa bọn họ Huyền Bình Phương luôn lại nhìn không thuận mắt, cho nên cuối cùng chỉ cầm đi hai quyển hư không hạ phẩm sách võ kỹ. Thương Vân Chỉ Pháp, Vạn Lý Côn đau. Phương Luân tự lẩm bẩm, mỉm cười đem cái này hai quyển sách võ ký thu vào. Ai nói mới vừa lên cấp không có Huyền Bình không có võ kỹ, đây không phải là liền đến hai quyển vũ kỹ sao? Mặc dù là hạ phẩm võ ký, nhưng là làm sao đều đáng giá mấy triệu linh tinh rồi, đối với người mới vừa đột phá tới nói có thể coi là một món của cải lớn giàu. Không thấy những người này đều tới gia cắt phong 1 năm rồi, tu vi không có gia tăng, chỉ lẩn vào mấy quyển sách võ kỹ sao. Xem ra gia cắt phong cũng không tiện hơn a. Hơn 10 người thanh niên kia từng cái dẫn đến mặt đỏ tới mang tai, bọn họ trước đó mới nhập môn thời điểm bị đánh cướp rồi, bây giờ muốn dựa theo thông lệ cấp bốc tân nhân một lần, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới lại có thể phản bị đánh cướp một lần, quả thực là khuất nhục a. Cút đi. Phương Luân cười lạnh vung tay lên, cái này hơn 10 cái thanh niên trực tiếp bị văng ra khỏi sân cốc. Tiểu tử ngươi có gan đừng chạy, chờ sau đó ngươi liền biết sai. Những người này từng cái trợn hồn hển tiêu gạo. Không còn cút đi một cái cũng đừng hòng đi. Phương Luân lạnh rên một tiếng, nhất thời đem bọn họ sợ đến liền lăn một vòng rời đi. Chương 283: Chân khí khủng bố. Một người đổi chạy hơn 10 cái ra cắt phong lão nhân, Phương Luân ở trong mắt những người mới quả thật là chính là thần nhân, từng cái chế cười đi lên linh hót. Phương Luân nhướng mày một cái, thuận miệng đối phó mấy câu sau liền không thèm để ý bọn họ, mà là trực tiếp tại cốc khẩu một tảng đá lớn lên quanh chân ngồi xuống. Vừa rồi đám người kia mặc dù tại ra cắt phong lẫn vào không phải là rất tốt, nhưng là phải nói không quen biết mấy người, vậy Phương Luân thật sự chính là không tin. Lấy những người này liệu tính, 8 phần 10 còn có thể dẫn người đến tìm phiền toái, cho nên Vương Luân cũng lười đi rồi, cứ như vậy chờ bọn họ. Vốn là bọn họ không trêu chọc chính mình Phương Luân thì sẽ không động thủ, nhưng là những người này thật không có mắt, như vậy không đem bọn họ làm sợ, chỉ sợ sau đó sẽ phiền bái không ngừng. Nhàm chán thời khắc, Phương Luân lấy ra cái kia hai quyển sách võ kỹ, nồng nhiệt nhìn. "Kì?" Phương Luân hít ngược một hơi khí lạnh, toàn bộ tâm thần của người ta trực tiếp bị sách võ kỹ hấp dẫn, bất ngờ thở dài nói, hư không cấp bậc võ kỹ chính là cường hãn, lại có thể tinh diệu như thế, thao túng thiên địa chi lực phụ trợ công kích, chỉ sợ có thể phiên giang đảo hải. Phương Nôn triệt để bị hấp dẫn, những vũ kỹ này quá mức tinh diệu. Khả năng cần thời gian phải rất lâu lĩnh ngộ mới có thể học được, cho nên hắn nhìn đến cũng vô cùng nhập thần. Hồi lâu sau, Phương Luân bị một trận tiếng ồn ào thức tỉnh, hắn đầy mắt sát cơ quét nhìn qua, nhất thời phát hiện vừa rồi đám người kia lần nữa xuất hiện rồi. Bọn họ vinh vào hống hách ôm lấy một nữ tử tới rồi, một cái nữ tử năm này kỳ không lớn, nhưng là mặt đầy cay nghiệt chanh chua, Phương Luân nhìn một cái liền không nhịn được nhíu mày. Phu Dung tỷ, chính là tiểu tử này, hắn vừa rồi không chỉ không thành thành thật thật bị đánh, còn ngược lại đoạt đồ đạc của chúng ta. Phu Dung tỷ, Liễu Lôi đại ca còn chưa có trở lại, ngươi nên cho chúng ta làm chủ a, tốt nhất đem tiểu tử này phế đi. Những thứ này bị đánh người từng cái thở hồn hển rêu rao lên, để cho Phương Luân càng ngày càng không nhịn được. Càng thêm để cho hắn không nhịn được chính là, cái đó kêu phụ dung nữ tử cái gì cũng không nói lời nào, đi lên chính là ngừng lại rơi ra. Nàng Trường Tiên trong tay phản phất là cầu long màu đen roi thân tràn đầy gai ngược, nếu như rút được trên thân thể người, chỉ sợ trong nháy mắt liền muốn chảy ra xuất thì rồi. Ngay khi roi ra gạo thét quá tới, Phương Luân cười lạnh trước mắt, một cổ khủng bố vô hình y thế bùng nổ, giống như thiên địa đều chen chúc đè tới. Oeng. Trên rơi giải lực lượng trực tiếp bị đánh bể, Trường Tiên ngược lại cũng cuốn lại, thiếu chút nữa rút được nữ tử chính mình. Đồ hổ chứng. Còn dám đánh lại, không cắt đứt chân của người ta liền không gọi Liêu phụ dung. Nữ tử thở hỗn hển rít lão, thanh âm chói tai càng làm cho Phương Luân nhướng mày một cái. Vì thế trên người nữ tử toàn bộ bùng nổ, một cổ chấn động khủng bố chuyên gia, để cho sắc mặt của Phương Luân trực tiếp nghiêm trọng. Còn những người mới kia thì từng cái mặt xám như cho tàn, căn bản không nhắc lên được phản kích lòng tin. Mới nhị phẩm hư không vũ đế liền đáng sợ như vậy. Phương Luân trong lòng âm thầm chất lưới. Trên người cô gái này chân khí hùng hậu trình độ, chỉ sợ là phổ thông nhất phẩm hư không vũ đế hơn gấp 10 lần rồi, hoàn toàn có thể khủng bố ép thấp nhất phẩm võ giả. Lấy chỉ số thông minh của Phương Luân, đương nhiên rất nhanh liền cho ra một cái kết quả, đó chính là sau cấp bậc hư không vũ đế mỗi một phẩm tu vi trực tiếp chênh lệch cũng càng lúc càng lớn. Cứ như vậy, vượt cấp chiến đấu thì càng thêm khó khăn. Phương Luân khẽ mỉm cười. Bất quá đó là người khác, hắn cũng không giống nhau. Phương Luân tu luyện Lôi Hỏa Diệt Thế Quyết, tu vi Hùng Hậu trình độ hung ác trình độ hoàn toàn nghiền ép đồng cấp, coi như cùng cấp bậc người có bài tẩy đều không sợ, vượt cấp chiến đấu mặc dù chưa thử qua, nhưng là không có lắm. Vì vậy Liễu Phụ Dung còn không có ra tay, Phương liền nhảy lên một cái, hai chân đột nhiên hướng phía trước đá một cái. Phạm vi trong trượng bên trong không khí nổ vang, vô số sóng khí loang thoảng tạo thành một đạo sóng trùng kích hướng Liễu Phủ Dung lẫn đi. T. Người phía sau lưng Liễu Phủ Dung rít hít ngược một hơi khí lạnh, từng cái không tự chủ được nhiều lùi mấy bước, hiển nhiên bị Phương Luân công kích dọa sợ. Thật là mạnh. Liễu Phủ Dung mặt đầy nghiêm trọng, nhưng là vẫn cười lạnh nói, bất quá ở trước mặt ta ngươi vẫn là dễ rười. Nói xong, trên người Liễu Phủ Dung chân khí khủng bố quấn chú, trường tiên trong nháy mắt thật giống như hóa thành du long kẹp bao bọc xung quanh địa hướng Phương Luân đánh tới. Cấp bậc hư không, đế, không chế phụ địa lực về sau, Phần lớn là Liễu Mạc Ngạnh, muốn đánh lén quá khó khăn, cho nên Liễu Phủ Dung ra tay một cái chính là toàn lực ứng phó. Ở dưới sự chú ý của môn người, hai người công kích hung hãn đánh dứt đến cùng một chỗ. Dầm dầm dầm. Liên tiếp giao thủ, hai người căn bản không có đến gần, hoàn toàn chính là dựa vào thiên địa linh lực tại đánh dứt. Từng cổ sóng khí khủng bố lan lộn, tốc khẩu phụ cận trong nháy mắt biến thành một vùng phế tích, sợ đến tất cả mọi người liên tiếp lui về phía sau. Nhưng là để cho mọi người buồn dầu chính là, phương luôn lại có thể cùng Liễu Phủ tay, phải biết Liễu Phủ Dung có thể cao hơn hắn nhất phẩm tu vi đây. Nói cách khác, Phương Luân vẹn vẹn dựa vào Lôi Hỏa Diệt Thế quyết uy lực kinh khủng, cũng đã đủ để vượt cấp chiến đấu. Khốt hiệp, ta cũng không tin không đánh chết ngươi. Liêu Phủ Dung trợn hổn hển hét lên một tiếng, Trường Tiên trong tay càng ngày càng hung hãn, thật giống như tất cả thiên địa linh khí đều dốc vào trong đó, mỗi một kích đều giống như thiên địa hướng phương luôn đánh giật xuống. Phốc. Phương Luân bị Dung ra một ngụm máu tươi, nhưng là ánh mắt lại càng ngày càng hung hãn. Ỷ vào huyền binh đắc ý cái gì? Phương Nôn cười lạnh một tiếng. Tiểu tử tìm Phủ Dung giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, Tiên trong tay càng ngày càng đáng sợ, loang thoáng truyền ra từng trận tiếng hổ gầm. Đây chính là hư không huyền bình tăng phúc chi lực, trong lúc nhất thời Phương luôn áp lực đại tăng, bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Ha ha ha. Liêu phủ Dung Dương Dương đắc ý cười to, ta liền khi dễ ngươi làm sao vậy? Ta không chỉ có huyền bình, còn có võ khí đây, mà xả múa. Nói xong, trong tay Liêu phủ Dung Trường Tiên đột nhiên động một cái, phảng phất linh xà như vậy hướng Phương luôn bao trùm tới, hơn nữa cái kia linh xà trên người còn ẩn chứa khủng bố cắt chém chi lực. Một cái từ cứng rắn biến thành linh động, Phương luôn vô cùng không có thói quen, nhiều lần thiếu chút nữa bị cuốn vào. Veng. Và phương phòng ngự trực tiếp bị đánh bể, cả người cũng bay rất ra ngoài. Ha ha ha. Liêu Phủ Dung dương dương đắc ý cười to. Phương Luân cũng nổi giận, sau khi lau máu tươi trên khỏe miệng cười lạnh nói, ngươi cho rằng là chỉ có ngươi có võ kỹ sao? Phương Luân bày ra một cái tư thế quá dị, phù cận thiên địa linh lực toàn bộ đều sôi trào. Thương Vân Chỉ Pháp. Một người thanh niên kêu lên. Đây không phải là Phương Luân vừa rồi đoạt lấy đi Chỉ Pháp sao? Không nghĩ tới hắn lại có thể học được. Liêu Phủ Dung cũng là bị sợ hết hồn, yêu nghiệt như vậy nhân vật thật sự chính là hiếm thấy. Lúc này Phương Luân một ngón tay chỉ ra, trong thiên địa loáng thoáng xuất hiện một đạo trăm trượng to chỉ, hướng thẳng đến Liêu Phủ Dung lướt Phủ Dung tâm thần loạn cuối cùng vẫn là khẽ căng răng bùng nổ chính mình một đòn cường đại nhất nên đón. Oen, tinh thiên động địa đánh vào chấn động thiên địa. Chương 284, khẩu vị nặng. Phương Nôn cùng Liễu Phụ Dung một kích mạnh nhất hung hãn đụng vào nhau, tất cả mọi người trực tiếp bị hất bay ra ngoài, toàn bộ cốc khẩu cũng là một mảnh hỗn độn. Chờ đến bụi mù tản đi, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn một màn trước mắt này, bởi vì Liễu Phụ Dung lại có thể thê thảm bay rất ra ngoài, té xuống đất điên cuồng hô máu. thì vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ, trong mắt mang theo từng tia nhiên. Nguyên lai không vũ khí chính là khống địa linh phấn tự lẩm Linh lực trong thiên địa thuộc tính hỗn loạn, nếu như dùng chân khí bản thân hấp dẫn hơn nữa để cho chúng nó xếp hàng, như vậy nhất sau ngưng tụ chung một chỗ sức mạnh nhất định tăng vọt. Một chiêu sử dụng ra, Phương Luân cảm nộ vô cùng sâu, đối với Thương Vân Chỉ pháp cảm nộ cũng sâu rất nhiều. Cái này không thể nào. Liêu Phủ Dung thở hổn hển rít gạo quấy dày đến Phương Luân cảm nộ, Phương Luân lạnh lùng tiến lên, trực tiếp đưa tay nuốt một cái, Liêu Phủ Dung không gian giới chỉ liền bị hắn thu vào tay. Liêu Phủ Dung giận đến mặt đầy trắng bệnh, tiểu tử, ngươi đụng của ta, ta, trở về nhất định cắt tay ngơi, chính là phẩm hư không vô một cái tay đều có thể bóp chết Phương Nôn âm thầm chất lười, lại có thể còn có một cái không gian bất quá nếu cầm tới nàng không gian giới chỉ, cứ như vậy ném vào đi thật sự là mất mặt. Phương Nôn mỉm cười đem trong không gian giới chỉ đổ vật toàn bộ đổ ra, nhất thời liền trận tròn mắt. Trong không gian giới chỉ này tất cả đều là nữ tính đồ dùng, cái gì trong quần áo y đi, giọi ra cây nến, nhìn đến Phương Nôn sợ hết hồn hết vía. Khẩu vị nặng. Phương Nôn thầm khen một tiếng, mà sắc mặt của Liễu phụ dung đã đỏ lên có thể nhỏ máu, nàng so với bị cưỡng lên còn kích động, răng nghiến lợi nói, "Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi, ta nhất định sẽ giết ngươi." Kích động như vậy làm gì? Ngươi không biết còn tưởng rằng ta đối với người làm sao vậy, ta mới đối với người không có hứng thú." Phương Luân khinh thường cười, đem những vật kia toàn bộ thả trở về, không gian giới chỉ cũng ném trả lại cho Liễu Phủ Dung. Nói xong, Phương Luân nhìn thoáng qua đã bị dọa sợ những người đó, cười lạnh trực tiếp hướng chính mình nhà gỗ nhỏ đi tới. "Đi." Liễu Phủ Dung thở hổn hển gầm nhẹ một tiếng, hung tận mang người rời đi. Tại chỗ chỉ để lại một đám sững sờ tân nhân, bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, Phương Luân thậm chí ngay cả một cái lão bài nhị phẩm hư không vũ đế đều có thể đối phó, đây quả thực là yêu nghiệt tới cực điểm rồi. Tất cả mọi người kính sợ nhìn Phương Luân vị trí nhà gỗ một cái, rồi rít trở về khổ tu, bọn họ bởi vì nguyên nhân của Phương Luân miễn đi khốn đục, tự nhiên muốn quý trọng cơ hội cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đứng ở nơi này ổn góp chân. Trong nhà gỗ nhỏ, Phương Luân ngồi xếp bằng ở trên giường, khép mắt thỉnh thoảng cảm ngộ. Chiến đấu một lần so với khổ tu 10 ngày còn có tác dụng, Phương Luân rất nhiều võ đạo cảm giác muốn lấy được căn chứng, tiến bộ thật nhanh. Nguyên lai like khống chế xung quanh thiên địa linh lực chỉ là nông cạn nhất biện pháp, nên làm sao khống chế xong, mới là lúc sau nên cố gắng phương hướng. Vào lúc này, chân khí trong đan điền giống như từng cái quan chỉ huy, muốn khống chế xong chân khí của mình đưa tới xung quanh linh lực cộng hưởng, từ đó khống chế bọn nó. Nguyên lai là như vậy. Phương Luân tự lẩm bẩm. Hắn yêu nghiệt thiên phú lần nữa hiện ra, xung quanh trăm trượng thiên địa linh khí thỉnh thoảng chấn động, giống như sóng gió kinh hoàng đang lăn lộn không ngừng, sợ đến trong sơn cốc tân nhân run lẩy bẩy, sợ bị Phương Luân mổ thương. Trong nhà gỗ nhỏ, Loan Phong có thể nhìn thấy vô số lôi hỏa tạo thành từng cái nhỏ bé long hình hư ảnh, ở bên cạnh Phương Luân lăn lộn không ngừng, bộ dáng kinh người vô cùng. Phương Luân chiến toàn bộ hốt lấy sau, thải, mở Đáng rồi, sau đó thương lang sinh tử chú không còn tác dụng gì nữa. Phương Luân âm thầm thở dài, theo đột phá đến hư không vũ đế, thương lang sinh tử chủ trở nên có cũng được không có cũng được hơn cả, ít nhất đối với khống chế xung quanh thiên địa linh lực không có có bất kỳ trợ giúp nào, vào lúc này cái này trường cường lực gát chủ bài liền triệt để đã mất đi. Hơn nữa đến cấp bậc hư không vũ đế, biến thân yêu thú bí thuật cũng không còn tác dụng gì nữa, chủ yếu vẫn là đến tăng cường đối với thiên địa linh khí khống chế, lại ít một chút thủ đoạn. Phương Luân cười khổ một tiếng. Hắn bây giờ, trừ công pháp tu luyện vô cùng đáng sợ ở ngoài, trên căn bản liền không có, có bất kỳ thủ đoạn gì rồi, hoàn toàn là cái bạng chẳng a, đến gấp rút làm một ít phòng thân ắt chủ bài mới phải. Lần nữa nhắm mắt lại, Phương Luân trực tiếp lâm vào cái loại này thần kỳ cảnh giới, lần nữa mắt nhìn xuống toàn bộ vạn cổ đế quốc. Hắn đột nhiên phát hiện, vạn cổ đế quốc hắc khí thật giống như trở nên nhiều hơn, mà bạch quang cũng trở nên nhiều hơn. Xem ra lâu dài không ở đế quốc, quả nhiên vẫn là không quá ổn thỏa, bất quá đại thể đều tới phương hướng tốt phát triển, tạm thời không đáng ngại. Phương Luân khẽ mỉm cười. Phương Luân tâm thần động một cái, mấy cái bạch quang kia liền thông qua thần bí tâm thần liên lạc tất cả đều đi tới trong cơ thể hắn. Oen, đang điền một tiếng vang trầm thấp, giống như xương bị điểm nổ cái đó chân khí toàn điền cuồng xoay tròn. Trong vòng trăm trượng thiên địa linh khí cũng rất giống như uy về tổ hương phấn hướng vương luôn thân thể trùi, thông qua kinh mạch tinh luyện về sau, tất cả đều tiến vào đan điền, nhanh chóng lớn mạnh đan điền. Hư không vũ đế về sau, thang cấp độ khó cũng thay đổi lớn. Phương luôn âm thầm buồn rầu. Năm giữ dân tâm chi lực cùng phụ cận thiên địa linh khí trợ giúp, phương luôn nếu như khổ sở, chỉ sợ cũng muốn hơn 20 ngày mới có thể thăng nhất phẩm. Hơn nữa tiếp theo phẩm có lẽ liền muốn 1 2 tháng rồi, độ khó càng ngày càng lớn. Phải biết hiện tại phương tốc độ tu luyện, trên căn bản là của người khác gấp mấy chục lần, loại khủng bố này tốc độ tu luyện đều khó như vậy thăng cấp, người khác thì càng thêm khó khăn. Có trách những tên kia vào ra cắt phong thời gian một năm cũng còn không có thăng cấp. Phương Luân cười khổ một tiếng, vốn là cho rằng là bọn họ quá rất rười, không nghĩ tới lại là tu luyện độ khó tăng lên. Địa bàn của Vạn Cổ Đế quốc quá nhỏ, dân tâm chi lực không đủ dùng rồi, nếu như mở rộng đến lục phẩm liền tốt rồi. Phương Luân âm thầm tính toán, nhưng là cuối cùng hắn buông tha cái ý nghĩ này, hoặc là liền một năm sau trở về tiêu diệt Vân Lan Đế quốc, cuối cùng càn quét các nước thành công lên cấp thất phẩm đế quốc, nếu không Phương Luân không muốn lãng phí thời gian. Đã như vậy, như vậy thì chỉ có thể làm một ít bên trong đan dược bảo vật ra tăng tiến độ tu rồi. Khổ tu vĩnh viễn là không xảy ra nh tài, nhất định phải thiên tài địa bảo trợ giúp, mà hết thể này còn phải dựa vào chính mình. Được rồi, sau này hãy nói." Phương Luân khẽ mỉm cười, trực tiếp lâm vào trong khổ tu của mình. Hắn chính là chưa quên Liễu Phụ Dung có người ca ca, tùy thời sẽ trở lại. Anh nàng là thất phẩm hư không vũ đế, đây chính là mạnh mẽ hơn Phương Luân vạn lần a, coi như Phương Luân thủ đoạn đều xuất hiện cũng không khả năng có thể là đối thủ của hắn. Phải cường đại lên rồi." Phương Luân trong lòng có từng tia cảm giác cấp bách. Ầm ầm, bố như lộn âm thanh lần nữa xuất hiện, Phương Nôn phụ phạm trong đều là linh lộn không ngừng. Cả cái sơn cốc tân nhân lần nữa cười khổ không thôi. Phương ngôn như vậy bọn họ còn làm sao tu luyện? Bất quá cũng không có người dám lắm mồm quá mắng, từng cái ngoan ngoắn đi xa một chút dựng xây nhà, không dám đến gần Phương Luân rồi. Chương 285, Tà khí lâm nhân. Khổ tu mấy ngày sau, vạn cổ đế quốc dân tâm chi lực bị Phương ngôn hấp thu hết sạch, hắn muốn lần nữa tốc độ tu luyện liền trực tiếp hạ xuống gấp mấy chục lần. Bất đắc dĩ, Phương ngôn đang ra dừng lại khổ tu, dù tâm nghiên cứu học tập mới vừa lấy được hai môn võ ký. Chờ tới sau khi những vũ kỹ này tất cả đều nắm giữ hoàn toàn, Phương Luân lực chiến cũng cường đại rất nhiều, hắn bắt đầu đi ra nhà gỗ nhỏ Mới thời gian 10 ngày, cả cái sơn cốc liền có rực rỡ một cảm giác mới, tất cả người mới đem sơn cốc xử lý ngay ngắn rõ ràng. Nhìn thấy Phương Luân xuất hiện, tất cả mọi người đều kính sợ nhìn xem hắn, nếu không phải là Phương Luân, mọi người sớm bị người khi dễ chết rồi. Phương Luân hướng tất cả mọi người gật đầu một cái, tại mọi người thụ sủng nhược kinh nhìn chăm chú, trực tiếp đi ra sơn cốc. Lần trước La Xuyên mang theo mọi người đại khái đi dạo một cái ra cắt phong chân núi các nơi điểm tụ tập, trong đó phố giao dịch là Phương Luân cảm thấy hứng thú nhất. Trình cái phố giao dịch thật ra chỉ là một đầu dài đến hai dặm phố dài, đường phố hơn 10 trượng rộng rãi, hai bên là từng hàng chỉnh tề cửa hàng. Những cửa hàng này đều là ngoại môn trong đỉnh Tiêm Đệ Tử Mở, cũng không có người dám gây chuyện. Trên đường phố cũng có người bày quán biỆt hè, bán một chút rời rạc bảo vật, trên đường người đến người đi cực kỳ náo nhiệt. Khi phương ngôn đi vào phố giao dịch, người xung quanh khí tức đều vô cùng cường đại, nhất thời để cho hắn buồn bực không thôi. "Ai, tiểu tử kia là ai hả?" "Thật lạ mà ta, ra cắt phong ngoại môn thật giống như không có người này chứ. Chắc là tân nhân, lần trước nghe nói Liêu phủ Dung người đi thu tiền bảo hộ bị đánh, liền ngay cả Liêu phủ Dung đều bị tân nhân đoạt, chắc là tiểu tử này làm. Lợi hại như vậy, rất hiếm thấy có tân nhân châu như vậy a." Hai bên đường phố bày sạp chủ quán nghị luận ầm ĩ, từng cái rất có hứng thú đánh giá Phương Nôn. Phương Nôn cũng không thèm để ý, trực tiếp tại từng cái gian hàng đánh giá, nơi này mua bán đều là hư không cấp bậc bảo vật, yêu thú tài liệu linh thảo khoáng thạch, thậm chí huyền bình đan dược cái gì cần có đều có, thật sự là để cho Phương Nôn hoa cả mắt. "Tiểu tử, coi trọng cái gì? Lão tử cho ngươi cái tiện nghi giá tiền." Một cái mặt đầy tà khí thanh niên cười ha hả hướng Phương Nôn giơ dao. Phương Nôn lễ phép cười một tiếng, cái này tà khí thanh niên dáng ngoài đẹp trai tu vi đạo, chắc là hư không vũ đế hậu kỳ nhân vật. Nhìn hắn trong gian hàng vật phẩm tạp cái gì cũng có. Đại khái là đang xử lý chiến lợi phẩm của mình đây. Thề đao này bạn thế nào? Phương Luân khẽ mỉm cười, ngồi xổm người xuống nắm lên trong gian hàng một thanh đoản đao. Thanh đoàn đao này cánh tay dài, thẳng tắp thân đao mang theo phong mang cung bố, trấn khí còn không có quán chú liền để Phương Luân bản năng cảm thấy làm người ta sợ hãi. Đao tốt. Phương Luân thầm khen một tiếng. Tà khí thanh niên cười lớn ha ha, tiểu tử ngươi mắt thật là tốt, đây chính là lao tử trăm ngàn cây đắng lấy được bắt thần yêu đao, là hư không hạ phẩm huyền bình trong tinh phẩm mặt hàng, nhìn tiểu tử ngươi lợi hại như vậy, ta cho ngươi cái giá ưu đãi, 20 triệu linh tinh là tốt rồi. Phương âm thầm chất lười lại muốn chục triệu, đây quả thực là tiên giới a. Bất quá vật phẩm của hư không vũ đế đều là ngàn vạn làm đơn vị, hai chục triệu mặc dù coi như rất đắt, nhưng lại cũng là bình thường giá cả. Hiện ở trên người Phương Nôn luôn là một nghèo hai trắng, trước đáng tiền hầu nhi tiểu đã sớm bị hắn tiêu hao sạch sẽ rồi, muốn mua gì cũng mua không được rồi. Nhìn thấy trên mặt Phương Nôn lúng túng, ta khí thanh niên cũng không để ý chút nào, nhìn tiểu tử ngươi chính là một người mới, có thể có tiền liền gì, không mua được cũng là bình thường, đừng xấu hổ. Để cho tiền bối chế cười. Phương Nôn cười chắp tay một cái. Khách khí cái gì? Ta khí thanh niên cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem bắt thần yêu đao nhét vào trong tay Phương Luân. Phương Luân sững sở, tao mày nói, "Tiền bối đây là ý gì? Ta cũng không mua nổi cây bảo đao này. Ngươi cho rằng là là tặng cho ngươi à?" Nam mơ. Ta khí thanh niên cười lạnh, "Ta nhìn ngươi tiểu tử thuận mắt, liền đem cây đao này ra cho ngươi sử dụng, nhưng là trong vòng 3 tháng ngươi phải trả ta một cái trung phẩm Huyền binh." "Chuyện này?" Phương Luân sững sở. Hắn không phải không ngợi ý, chỉ là kinh ngạc phong cách làm việc của người này, thật sự là để cho người ta không tìm được manh mối. Đầu tiên hắn lại có thể không sợ Phương Luân cầm đồ vật không trả tiền, tiếp theo một cái hạ phẩm huyền binh đổi một cái thú phẩm, hắn làm ăn não cũng dùng thật tốt. Tà khí thanh niên cho là Phương Luân không tình nguyện, trong mắt nhất thời bùng nổ một cổ lạnh leo sắc cơ, thâm trầm mà nói: "Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi xem thường ta Mạc Tạ Vân hay sao? Lao tử là để mắt ngươi mới bán thiếu đưa cho ngươi, đổi thành người khác Lao tử mới không thèm để ý, yêu có muốn hay không?" "Muốn, đương nhiên muốn." Phương Luân cười lớn ha ha, trực tiếp thu hồi Bắt Thần Yêu Đao, không có chút rông dài nào. Mạc Tạ Vân loại này khí người, tác phong làm việc quả nhiên không giống với người thường, nhìn thấy Phương Luân thu hồi Bắt Thần Yêu Đao, Nhất thời hưng phân cười, hào tiểu tử, sảng khoái, nhớ kỹ ta chúng phẩm Huyền Minh, không chả mà nói ngươi thử nhìn một chút, ta có thể hay không đem tay chân của ngươi từng cây một xem đức." "Không dám không chả." Phương Luân mép miệng cười một tiếng, nếu mặc Tiền bối hảo sảng như vậy, không bằng đưa ta một chút đồ chơi nhỏ như thế nào. Mặc Dạ Vân ngược lại là sững sờ rồi, còn chưa mở miệng Phương Luân ngay tại hắn trong gian hàng cầm lên mấy bản cổ tịch, đó là yêu thú đồ phổ cùng thiên tài địa bảo đồ phổ. Phương Luân sau khi đột phá, trong đầu tin tức liền có chút quá thời rồi, phải tìm hiểu một chút những thưởng thức này mới được. "Ha, ha, ha. Mạc Tạ Vân sao cũng được khoát khoát tay, một chút rác rưởi thôi, đưa người rồi. "Nà Tạ, tại Hạ Phương Luân sẽ không quên tiền bối giao dịch." Phương Luân khẽ mỉm cười liền chuẩn bị rời đi. Mạc Tạ Vân tà tà cười một tiếng, thuận miệng nói, "Tiểu tử, miễn phí chỉ điểm ngươi một cái, muốn kiếm tiền liền đi tạp vụ điện nhìn xem." Phương Luân sững sờ, cười chắp tay một cái sau rời đi, bất quá đối với cái này, Mạc Tạ Vân ngược lại là ghi tạc trong lòng, thú vị như thế thật là thưa thất người thấy. Sau đó Phương Luân tùy tại phố giao dịch đi dạo một vòng, mặc dù bảo vật cái gì cần có đều có, nhưng là Phương ngôn nhưng là xấu hổ vì trong ví tiền tuyết, không dám nhìn nhiều không giải thích được lấy được một cái huynh minh, Phương Luân đã là rất thỏa mãn rồi, người liền hướng ngoại môn tạp vụ điện đi tới. Tạp vụ điện ngay tại phố giao dịch cách đó không xa, là ngoại môn đệ tử địa phương thường đi nhất, trước đám người Phương Luân nhận thân phận ngọc bài cũng là ở chỗ này. Tạp vụ điện chính là một cái khổng lồ dãy cung điện, bên trong phụ trách đệ tử ngoại môn hết thể sự vật, thường thấy nhất chính là phát ra nhiệm vụ. Môn phái có số lớn nhiệm vụ cho mọi người lựa chọn, sau khi hoàn thành sẽ có tương ứng chỗ tốt, còn có tương ứng điểm tích lũy. Mấy cái điểm tích lũy này là phi thường đáng tiền, chỉ cần điểm tích lũy đầy đủ, có thể ở bên trong môn phái đổi đến bất kỳ bảo vật Cho nên rất nhiều ngoại môn đệ tử đi ra ngoài săn giết yếu thú, luôn là thói quen tiếp một chút thuận tay nhiệm vụ, kiếm một chút điểm tích lũy. Đương nhiên nếu có chút ít nhiệm vụ tương đối khó lời, sẽ có người hợp thành đội đi. Cho nên khi Phương Luân tiến vào tạp vụ điện, liền truyền tới từng trận huyên náo chi thanh, dâm dạp chẳng trị đám người chen trúc tại một mặt tường dưới vách đá phương, tra xét đủ loại kiểu dáng nhiệm vụ. Chương 286, con đẻ. Đi Vân Nam Sơn núi quét biển a, thất phẩm hư không vũ đế đội, yêu cầu 10 người, đi mau lại đây, chỉ hạn tứ phẩm trở lên cao thủ. Tới tới tới, Lão phu lục phẩm hư không vũ đế tự mình dẫn đội, đi sông vào một lần quỷ thần đột tiên. Cổ lông thú tới đi danh. Từng tiếng huyên náo gào thét, đem toàn bộ tạp vụ điện khiến cho tiếng người huyên náo, Phương Luân cũng là không thích những mấy. Tinh tế kiểm tra một hồi về sau, phát hiện nơi này nhiệm vụ thật sự chính là nhiều vô cùng, bất ngờ bị người tiếp, cũng không thường, có nhiệm vụ mới treo lên, từ khó khăn đến cấp thấp cái gì cũng có. Nhưng là để cho Phương Luân buồn dầu chính là, khó khăn nhiệm vụ hắn căn bản là không có cách hoàn thành, rác rưởi nhiệm vụ chỉ là một chút đưa tin thu thập linh tháo các loại nhiệm vụ nhỏ, thủ lao vô cùng thấp không có lợi lắm. Xem ra chỉ có thể cạo dụ tổ hợp bọn hợp thành đội rồi. Phương Luân mỉm cười ngay tại tạp vụ trong điện đi vòng vo. Ai Tiểu huynh đệ ngươi tìm đội ngũ không? Một tên đại hán lôi kéo Phương Luân dồn dập mà hỏi, đội ngũ chúng ta từ một vị nhị phẩm cao thủ dẫn, cùng đi hai thiếu dương thảo, phân phối hợp lý, ngươi gia nhập không? Không được. Phương Luân lễ phép tùy một tiếng. Loại này đội ngũ nhỏ gia nhập cũng không có ý nghĩa, quá cao cấp đội ngũ cũng sẽ không để cho Phương Luân gia nhập, vì vậy hắn ngàn chọn và chọn, cuối cùng lựa chọn một cái đội ngũ của nam tử trẻ tuổi. Nam tử trẻ tuổi này mà khắc Ilya, bộ dáng tuấn tú đẹp trai ánh mắt tràn đầy chính khí, nhìn một cái liền tương đối bất điệu, hơn nữa tu vi cũng là tam phẩm, không tính là quá thấp. Đội mua của hắn đã tụ tập 7 người, lúc này còn đang lớn tiếng kêu la, vị cao thủ kia muốn đi quét địa tâm trùng. Còn kém một vị, chúng ta ngay lập tức liền xuất phát, phân phối hợp lý, ta Hàn Lỗi lấy danh dự bảo đảm. Tại hạ có thể gia nhập sao?" Phương Luân cười tiến lên. Hàn Lỗi nhướng mày một cái, bởi vì khí tức trên người của Phương Luân cũng chính là nhất phẩm, nếu như gia nhập thật sự là quá thấp, căn bản không có trợ giúp gì à. Sau lưng Hàn Lỗi 7 người nữ có năng có, trong đó có 3 cái là tam phẩm, còn lại 4 cái nhị phẩm cũng là khí tức rồi dạo, đều là cao thủ. Bọn họ vừa nhìn thấy Phương Nôn, cũng là không thích mày. Mọi người hợp thành đội đương nhiên thích tìm cao thủ, ai sẽ mang theo một cái con ghẻ đi chiến đấu, hoàn toàn là tìm cái chết, hơn nữa còn muốn phân một phần chiến lợi phẩm, không người sẽ yêu thích. Hàn Lôi cũng giống như vậy, bất quá hắn cũng không có quát mắng lên tiếng, mà là cười khổ chắp tay một cái nói, "Tiểu huynh đệ, người tu vi này đi quét điệu tâm trùng chỉ sợ sẽ có lớn nguy hiểm, hay là tìm những người khác xem một chút đi." Hàn Lôi khách khí cho Phương ngôn mặt mũi, người phía sau lưng hắn cũng sẽ không khách khí, một tên mập khinh thường nói, "Tiểu tử, chiến lực của người quá rất dưới, đừng muốn cùng chúng ta không lý tưởng, mau cút." Phương Nôn lên, ánh mắt sắc bén quét nhìn qua lại có thể sợ đến mập mạp không tự chủ được lùi lại một bước. Lần này liền kinh hãi đám người này rồi, bọn họ kinh ngạc nhìn về phía Phương Nôn, từng cái ánh mắt rung trọng. Mười ngày trước, ta thua rồi Liễu Phủ Dung. Phương Nôn mỉm cười nói, hắn biết không trách bị người mắt chó coi thường người khác, bởi vì tu vi của hắn đúng là không lấy ra được, không bày ra một chút thực lực chỉ sợ là không được rồi, vì vậy liền đem chiến bại Liêu Phủ Dung sự tình nói ra. Những người này vừa nghe nhất thời ánh mắt sáng lên, đệ tử ngoại môn gia cát phong mới hơn 2000 người, bọn họ không có khả năng không biết Liễu Phủ Dung, hơn nữa Liễu Phủ Dung ca vẫn là một cao thủ. Hàn Lôi hỏi dò, Tiểu huynh đệ thật là mới nhập môn liền chiến bại Liêu phủ Dung Tân nhân. Đương nhiên, Phương Luân khẽ mỉm cười, tại hạ Phương Luân không biết có thể hay không gia nhập. Những người này đều là vui mừng, Hàn Lỗi càng là cười nói, "Được, Phương Luân huynh đệ chịu gia nhập đương nhiên là không thể tốt hơn rồi, chúng ta đều vô điều kiện đồng ý lần này đi giết địa tâm trùng, chỉ cần là vì địa tâm trùng chứng, hoàn thành nhiệm vụ hưởng theo lao động, không có ý kiến chớ. Không có ý kiến." Phương Luân nghiêm túc gật đầu. Đám người Hàn Lỗi hài lòng cười, tiếp theo Hàn Lỗi liền đem hắn trong đội ngũ người giới thiệu cho Phương Luân được. Bảy người khác năm nam hai nàng, nữ chính là một cô thiếu nữ cùng một cái niên cấp lớn một chút thành thục nữ tử. Tiếp theo một nhóm 9 người tại sau khi tạp vụ điện tiếp nhiệm vụ, chạy thẳng tới Sơn Môn đi rồi. Xuyên qua xương mù từng trận Sơn Môn, tất cả mọi người đều lấy ra thân phận ngọc bài, cái tiêu trên ngọc bài tản mát ra từng trận qua mang, trận pháp liền sẽ tự động tránh mọi người. Một đường không có trở ngại sau khi ra khỏi Sơn Môn, đám người Hàn Lôi đánh một cái bên hông túi linh thú, rồi rít thả ra từng con từng con yêu thú. Hư Không Vũ Đế mặc dù có thể hư không dẫm chân, nhưng là dùng để đi đường hiển nhiên là không thích hợp, dùng yêu thú mới là chính đạo. Kết quả trước người mọi người liền xuất hiện từng con từng con tọa kỵ rồi, có sói có chim tức có tê giác, thiên kỳ bạch quái. Không qua tọa kỵ của mọi người đều chờ cấp không cao, chỉ là thập phương yêu thú, không có lên cấp đến hư không cấp bậc, chỉ có thể dùng để đi đường không thể dùng để chiến đấu. Chỉ có trong tay Hàn Lỗi có một con dài trăm trượng màu lửa đỏ dao long, cái này giao long hiển nhiên đã là hư không cấp bậc, lại có thể tự do trên không trung bay lượn, để cho tất cả mọi người đều có chút ít hâm mộ cái tí. Phương Luân huynh đệ có thể có tọa kỵ, không có lên u giao long của ta như thế nào? Hàn Lỗi hảo cười. Hàn Lỗi người này thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Bất quá Phương Luân luôn cũng không có đáp ứng, mà là cười nói, "Không cần, ta có tọa kỵ." Nói trực tiếp đánh một cái bên hông túi linh thú, Không Minh Băng Huyền Dương thật hưng phấn xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người, cái kia che khuất bầu trời cánh, hung hắc khí tức hung hãn, để cho mỗi một người đều là trong lòng của loạn. "Ngài mã, Phương Luân thân gia của ngươi có thể đủ phong phú." Đã từng quát mắng qua Phương Luân mập mạp âm dương quái khí nói, mấy người khác cũng đều có chút ước ao ghen tị rồi. "Bình thường mà thôi." Phương Luân tùy ý cười, trực tiếp Những người này tâm tính thật giống như không phải là quá tốt, Phương Luân cũng không thèm để ý, phản đang cùng Hàn Lỗi cái này dẫn đầu liên thành, mọi người cũng chỉ là tạm thời tụ tập cùng một chỗ kiếm điểm tích lũy thôi. Mà bày ra không minh bang về đường, cũng là tại hiện ra cơ thể của mình, để cho người ta không dám coi thường hắn, không dám tùy ý tính toán hắn. Ý của Phương Luân thành công, ít nhất toàn bộ đội ngũ người nhìn về phía ánh mắt của hắn đều mang vẻ ngưng trọng rồi, ít nhất coi hắn là trở thành một cái có thể bình đẳng đối đãi đồng đội, không còn dám xem thường hắn rồi. Hàn Lỗi hài lòng cười, đánh một cái u minh hỏa giao long, nhanh như tia chớp hướng phía trước chạy trốn, những người khác cũng rối rít đuổi theo. Lệ Không Minh Băng Huyền Ưng hưng phấn tê ở, vèo một cái đi theo, trong nháy mắt vượt qua những người khác xuất hiện ở sau lưng Hà Lôi, hơn nữa nhìn bộ dáng còn thanh hậu, vô cùng ung dung. Một màn này nhất thời khiến người khác hâm mộ ghen tị, có một con tốt tọa kỵ chỗ tốt quá lớn. Phương Luân khẽ mỉm cười, xem ra Không Minh Băng Huyền Ưng là tại tối yếu thú bên trong nhịn gần chết, hiện tại vừa xuất hiện lập tức hưng phấn tán loạn. Phương Luân cười vỗ vỗ đầu của nó, mới đem sự hưng phấn của nó áp chế lại, để nó đi theo đại bộ đội tiến tới. Mục tiêu lần này là thâm nhập Sơn mạch một vùng núi lửa địa khu, nơi nào khắp nơi là núi lửa nham tường, thích nhất sinh hoạt địa phương. Chương 287, nhanh chuẩn áp. Sau khi đám người Phương Lôn thâm nhập 2000 dặm, ở trên không nhìn xuống, chỉ thấy được phía dưới từng đống khói đen bốc lên núi lửa bậy, có chút chỗ thậm chí cũng đã đang phun rồi, vô cùng đáng sợ. Hàn Lôi thật giống như đối với nơi này rất quen thuộc, hắn trực tiếp đi xuống chạy trốn, một cái liền ở một tòa khổng lồ miệng núi lửa lên hạ xuống. Đám người Phương Lôn cũng rối rít hạ xuống, mọi người cùng nhau thu hồi tọa kỵ, cau mày nhìn hướng về miệng núi lửa. Cái này tuyệt đối là núi lửa hoạt động, từ khổng lồ miệng núi lửa đi xuống vừa nhìn, vô số đỏ rực dung nham đang lăn lộn không ngừng, để cho tất cả mọi người đều có chút ít rợn cả tóc gáy. Mặc dù hư không vũ đế rơi vào dung nham đều không nhất định sẽ chết, nhưng là nhân loại luôn là bản năng sợ hãi thiên nhiên một chút sức mạnh. Cái này miệng núi lửa phía dưới có một cái cửa hàng, trực tiếp thông đến núi lửa chỗ sâu, nơi đó là địa tâm trùng thích nhất qua lại địa phương, chờ sau đó mọi người đổi theo. Hàn Lỗi thuộc như lòng bàn tay nói, tiếp theo trực tiếp nhảy vào trong núi lửa. Đám người Phương Nôn cũng rối rít nhảy xuống, từng cái nhanh chóng hướng núi lửa nham thạch tương rơi xuống, chỉ lát nữa là phải rơi vào dung nham, mọi người rối rít hư không trôi nổi mở ra lòng phòng ngự. Tốt mùi, mùi Trong đội ngũ nữ tử nịu bất mãn chém mũi. Phương Nôn cũng lảo dung một cái. Cái này dung nham liền ở dưới chân lăn lộn không ngừng, thật giống như có quái vật gì đang chuyển động. Mũi gian chuyển tới mùi gay muối, để cho phương ngôn không nhịn được do bên ngoài hô hấp chuyển thành nội hô hấp. Võ giả tập luyện lục phủ ngũ tạng, đến cảnh giới nhất định sau liền có thể chuyển thành nội hô hấp, giống như trong thai trẻ sơ sinh không cần thông qua miệng mùi hô hấp không khí đều có thể sống sót. Đi, mọi người đổi theo." Hàn Lỗi lớn tiếng nói, trực tiếp hướng dung nham bên cạnh một cái cửa hàng xông vào. Cửa hang không coi là quá lớn, đen như mực bộ dáng phảng phất miệng của quái thú, để cho người nhìn mà sợ. Tại mọi người lồng phòng ngự dưới ánh sáng, Phương Nguyên Miễn cương thấy rõ ràng sân động, trên vách núi tất cả đều là đen thui cục đá, tiện tay bóp qua đi lại có thể không có b vỡ. Phải biết sức mạnh Phương luôn nhưng là phi thường đáng sợ, bóp một cái bên dưới chỉ sợ có triệu cân lực đạo, cái này lại có thể không cách nào bóp vỡ một viên hòn đá nhỏ, thật sự là để cho hắn chấn kinh. Không có gì để mắt. Hàn Lỗi cười nói, những thứ này căn bản không phải là đá gì, thường xuyên bị núi lửa nham thạch tương ăn mòn, cục đá sớm đã không có, những thứ này là một chút chân quý khoáng thạch tạp chất. Nếu như hoa thời gian dài tinh luyện, còn có, có cơ hội có thể làm ra chân quý khoáng thạch, nhưng là không có lợi lắm. Phương luôn cười, cảm kích gật đầu. Những người khác là một mặt bộ dáng thinh mị, chỉ có Hàn lỗi kiên nhẫn giải đáp, Phương Luân đương nhiên là có chút cảm kích. Rất nhanh, mọi người liền xuyên qua tà tà Sơn động đi tới bên dưới chỗ sâu, nơi này khắp nơi là hơi nóng tràn ngập, sâu trong lòng đất giống như từng cái mê cung, trải rộng lung ta lung tung sơn động. Mọi người động tính nhỏ một chút, nơi này chính là địa tâm trùng qua lại chi địa, chúng ta phải tìm được chúng nó xảo hoạt cướp lấy địa tâm trùng trứng. Hàn lỗi thận trọng đi ở phía trước, mọi người cũng đều cảnh giác, rối rít chống giữ lồng phòng ngự đi về phía trước, Phương Luân thì chuyện đương nhiên đi ở phía sau cùng. Địa tâm trùng là một loại thật giống như loài rắn một dạng sinh vật, bất quá không có mắt, chỉ dựa vào tính giác cảm ứng con mồi. Trong ngày thường thích tại dung nham cùng sâu dưới lòng đất khắp nơi trú loạn, phải đặc biệt coi chừng chúng nó độc tố cùng khéo mồm khéo miệng. Một khi bị chúng nó khéo mồm khéo miệng cắn chúng, như vậy thì sẽ bị lửa độc ăn mòn, đến lúc đó liệt hỏa đốt người mà chết. Những thứ này đều là Mạc Tạ Vân quán vỉa hè bên trong yêu thú đồ phổ ghi lại, Phương luôn không có việc gì liền sẽ lật một phen, đương nhiên biết mình phải đối mặt là yêu thú gì rồi. T. Một tiếng khủng bố tiếng hí Sơn động cạnh vách đá bỗng nhiên đá vụn tung bay, một con to bằng cánh tay tế cả người bị ngọn lửa bao phủ địa tâm trùng trồi ra, trực tiếp nổ bắn ra hướng Hàn Lỗi. Hàn Lỗi kinh nghiệm phong phú đều bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, phong ngự của hắn chao trực tiếp bị đánh bể, địa tâm trùng thiếu chút xíu nữa liền cắn chúng hắn rồi. Trong tay Hàn Lỗi quỷ dị xuất hiện một thanh đoản đao, trên người hỏa diễm gào thét trực tiếp gọt qua qua. Keng! Một tiếng giòn vang, địa tâm trùng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nhưng lại không có bất kỳ thế. Những người khác cũng rối xuất thủ, từng cái ngưng tụ chân khí tới, liền ngay cả Phương Nôn đều ngưng tụ một đạo chỉ đánh rất tới, trực tiếp đem điệu tâm trùng bao phủ. Tê. Để cho tất cả mọi người khiếp sợ là, địa tâm trùng lại có thể thương thế không nặng, chỉ là trên người hỏa diễm hư nhừ điểm. Nó giận dữ tê kêu một tiếng, trực tiếp hướng đám người chạy trốn. Mọi người kinh hãi biến sắc, chỗ này hẹp vô cùng, căn bản là không thi chuyển được, nếu như bị xông vào trong đám người liền thật sự xong đời rồi. Nhưng là mọi người coi như biết cũng không ngăn cản được, bởi vì tốc độ địa tâm trùng quá nhanh, trực tiếp hướng cô gái kia lướt đi, phịch một tiếng liền nổ phòng ngự của Hàn Tráo. Thiếu nữ sợ đến sắc mặt trắng bệch, trong tay một cái tuyệt đẹp đoạn kiếm liền bản năng đâm tới. Ken Đoản kiếm chính xác đâm vào đầu của địa tâm trùng, thiếu nữ mặc dù lui về sau một bước, nhưng lại miễn cưỡng ngăn cản. Mọi người bản năng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại ai biết điệp tâm trùng thân thể lại mềm mại cuốn một cái, trực tiếp dây dưa cánh tay của thiếu nữ, một hấp liền muốn căn xuống. Thiếu nữ sợ đến rít gào liên tục, căn bản là ngu rất rồi, những người khác cũng trận tròn mắt, làm sao cứu nàng? Chẳng lẽ đem tay nàng chặt xuống? Đang lúc mọi người cho là thiếu nữ chắc chắn phải chết, Phương ngôn đột nhiên động một cái, đoạn đao trong tay trực tiếp chấn miệng của điệp tâm trùng chỗ. Cút. Phương Luân gào thét một tiếng. Điệu tâm trùng trực tiếp bị hắn quăng bay ra đi, đồng thời điệu tâm trùng còn trên không trung lan lộn, bắt thần yêu đao của Phương Luân như bóng với hình đến đến rồi, trực tiếp cắt tại nó bảy tấc chỗ. Phốc! Không ai bị nổi điệu tâm trùng lại có thể bị trực tiếp cắt thành hai đoạn, trên mặt đất thống khổ lăn lộn một lúc sau, rất nhanh liền không có tiếng hơi thở. Nhìn xem ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Phương Luân thuận miệng nói, nhược điểm của điệu tâm trùng tại bảy tấc. Mọi người rồi rít nợ nụ cười khổ, người nào không biết nhược điểm của điệu tâm trùng tại bảy tất, nhưng là có thể bắt được nhược điểm của nó nhất kích tất sát cũng không dễ dàng. Cái kia phải cần rất mạnh lực, còn có nhanh chuẩn áp thủ đoạn, không thể có một tơ một hào do dự. Cảm ơn. Tiểu nữ vô chính mình đầy đạt lực, miệng đầy cảm kích nói, "Phương luôn đa tạ ngươi cứu ta một mạng, ta mẹ Tuyết nhất định sẽ báo đáp ngươi." Ai "À, mẹ Tuyết muội tử ngươi cũng đừng khách khí như vậy, mọi người đều là đồng đội, nói khách khí như vậy làm gì." Mập mạp giản núi âm dương quái khí nói, nói xong cười tà trường lực của nàng liếc mắt. Mẹ Tuyết giận đến cả người run rẩy, nhưng là lạnh rên một tiếng lại không để ý hắn. "Tốt rồi, tất cả mọi người cẩn thận một chút, chớ để xảy ra chuyện." Hàn Lỗi cười khổ nói. Tinh thần của mọi người rối rít căng thẳng, ở nơi này lúc nào cũng có thể sẽ râm mạng địa phương, là đến cẩn thận một chút. Phương luôn cười thu hồi thi thể của địa tâm trùng. Đây chính là bảo vật, trở về lại xử lý. Không được, đại lượng điệu tâm trùng tới rồi. Hàn Lỗi sắc mặt đại biến. Chương 288, địa tâm trùng lão xảo. Có lẽ là động tĩnh của bọn họ quá lớn, trực tiếp hấp dẫn rất nhiều điệp tâm trùng đến, Hàn Lỗi quyết định thật nhanh mang theo mọi người bay về phía trước bọn, chỉ hy vọng thoát khỏi điệp tâm trùng đột giết. Phương Luân vốn là tại phía sau cùng là an toàn nhất, nhưng là bây giờ lại trở nên nguy hiểm nhất rồi, vô số điệu tâm trùng bay xuống tới, hướng thẳng đến hắn bao phủ tới. Hừ. Phương Nôn theo tay lên, khủng bố lôi điện phong bạo trực tiếp quần quật quần tới, đem điệp tâm trùng ngăn lại đến. Tiếp theo hắn đánh bay hai cái cản đường địa tâm trùng về sau, theo sát đại bộ đội chạy trốn. Ừ. Trong đội ngũ một cái trung niên hói đầu nam tử một tiếng vang trầm thấp, trực tiếp đang chạy trốn trong quá trình bị đánh nát lồng phòng ngự, một cái địa tâm trùng trực tiếp cắn ở trên cánh tay của hắn. Người đàn ông trung niên sắc mặt trở nên trắng bệnh trong đáy mắt, bất quá hắn cũng quả quyết, trực tiếp cắt đứt cánh tay của mình. Cái con kia cụt tay rớt xuống đất, trực tiếp bị lửa độc đốt thành cho bụi, nếu là hắn muộn một chút chỉ sợ liền tính mạng còn không giữ nổi rồi. Mọi người rối rít hở người đàn ông trung niên mặt đầy khổ sở, một cái tay phế đi, mặc dù cả người vẫn không tính là triệt để phế bỏ. Nhưng là lực chiến cũng muốn giảm bất nhiều, hơn nữa tay còn không cách nào mọc ra. Đi mau. Đừng bị vây lên. Hàn Lôi quả quyết ra tốc, mọi người vội vàng đuổi theo. Cũng may mắn Hàn Lôi đối với nơi này hết sức quen thuộc, đông quẩy tây lệch rất nhanh liền tránh ra điệu tâm trùng bao vây chặt đánh, cuối cùng triệt để thoát khỏi nguy hiểm. Mọi người dừng lại về sau, từng người đều có chút nổi giận, dưới đất này tính nguy hiểm cũng không thấp à, nhiệm vụ còn chưa hoàn thành đây, liền có nhân viên tổn thương. Giả núi thừa cơ làm có dễ, thở hổn hển gầm nhẹ, phương luôn, vừa rồi nếu không phải là ngươi hét lớn một tiếng, căn bản cũng sẽ không đem điệu tâm trùng hấp dẫn tới. Tân nhân chính là tân nhân, ngươi phải vì chuyện mới vừa rồi phụ trách. Mọi người sửng sở, vừa rồi Phương Nôn lúc cứu mẹ Tuyết thật đúng là quát to một tiếng, bây giờ nghĩ lại có lẽ chính là cái kia một cái đem điệu tâm trùng hấp dẫn tới. Ánh mắt của mọi người nhất thời biến đổi, người người ánh mắt nhìn về phía Phương Nôn đều trở nên có chút cổ quái, thậm chí gây tay người trung niên đều có chút sát cơ rồi. Không phải vậy, mẹ Tuyết lo lắng nói, Phương Nôn mới vừa rồi là vì cứu ta, hơn nữa chúng ta trước chiến đấu chấn động lớn như vậy, khẳng định không phải là hắn cố ý hút dẫn tới. Già núi không ngừng cười lạnh, không nói gì, nhưng là mọi người ánh mắt hoài nghi lại như cũng trừng mắt về phía Phương Nôn co như không phải là hắn cố ý giật tới, như vậy cũng là một lần trí mạng sai lầm, không đáng giá tha thứ. Trong mắt Phương ngôn sát cơ một mảnh, cái này giả núi thật đúng là sẽ nói vậy, trước chiến đấu chấn động lớn như vậy đã sớm kinh động địa tâm trùng, hiện tại lại có thể vu ham hắn, quả thực là tìm cái chết. Hàn Lỗi nhìn thấy Dương cung bạc kiếm, liền vội vàng giảng hòa nói, mọi người đừng suy nghĩ nhiều, địa tâm trùng đã sớm bị hấp dẫn tới rồi, cái này là kinh nghiệm của ta, ta lấy nhân cách bảo đảm. Hàn Lỗi thốt ra lời này, ánh mắt của mọi người mới trở nên nhu hòa một chút, rối rít từ trên người Phương đi. Hừ, Già núi bất mãn lạnh rên một tiếng. Nhưng là xem ở trên mặt mũi Hàn Lỗi cũng không tiện nói gì nữa, chỉ có thể cười lạnh rời đi ánh mắt. Phương Luân nhướng mày một cái lộ ra vẻ sắc cơ, cái này giả núi đã chọc giận hắn rồi, bất quá xem ở mọi người vẫn là đội hưu tình huống, Phương Luân cũng không nói gì, chỉ là âm thầm ghi ở trong lòng. Phương Luân nhìn về phía Giản núi ánh mắt giống như nhìn người chết, lấy Phương Luân mang thủ có thủ tất báo tính cách, không tìm cơ hội giết chết hắn mới là lạ. Hàn Lỗi nhìn mọi người nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, cười nói, "Mọi người đừng lo trí, ta đã từng nhiều lần dẫn đội xuống lấy điệu tâm trùng chứng, thật ra thì nguy hiểm cũng không lớn." Phía trước liền có một cái địa tâm trùng xảo huyệt, xảo huyệt phụ cận là không có bao nhiêu địa tâm trùng, chúng ta chỉ cần đem nương tay địa tâm trùng toàn bộ giết chết liền có thể ung dung rút lui. Mọi người ngay vậy, sắc mặt nhất thời dễ nhìn rất nhiều. Ở dưới đất lòng của mọi người đều là trải qua băng bó, nếu như có thể nhanh hoàn thành nhiệm vụ rời đi đương nhiên là tốt đẹp. Rất nhanh, mọi người tìm được một cái địa tâm trùng xảo huyệt. Đó là một cái khổng lồ hang đá, phụ cận cũng chẳng có bao nhiêu địa tâm trùng, chỉ có xảo huyệt bên trong có hơn 10 đầu địa tâm trùng phòng thủ. Xảo huyệt bên trong có một mảnh vỏ khô xếp thành khổng lồ yêu tu bên trong chất đầy địa tâm trùng trứng. Từng cái trứng lớn trừng quả đấm tản ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt, đem toàn bộ hàng đá chiếu vô cùng sáng rỡ. Tất cả mọi người nhất thời hưng phấn rồi, Hàn Lôi ra hiệu mọi người lui về phía sau sau một khoảng thời gian, nhỏ giọng nói, "Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng phía trước đi. Cái kia trong ổ ít nhất 200 viên điệu tâm trùng trứng, một viên điệu tâm trùng trứng một điểm tích lũy, mọi người chờ chút có thể phải nỗ lực rồi, giết chết chúng nó lập tức đi ngay." 200 điểm tích lũy, ánh mắt của mọi người đều lựa nóng, một điểm tích lũy có thể đổi lấy 1 triệu linh tinh bảo vật, 200 điểm tích lũy chính là 200 triệu linh tinh rồi, tại chỗ mới chín người, lần này nguy hiểm mặc dù lớn nhưng là vẫn rất kiếm. Hàn Lỗi làm một cái động tác, tất cả mọi người hướng thẳng đến địa tâm trùng lao xào bay vọt. Tt -t, t. Hơn 10 đầu địa tâm trùng trực tiếp giận dữ vồ tới, thật giống như từng cái lợi kiếm, để cho người tê cả ra đầu. Bất quá lần này là đám người Phương luôn có tâm tính vô tâm, tại có chuẩn bị tình huống, mọi người tất cả đều cười lạnh bùng nổ chính mình nhất sát chiêu cường đại. Ầm ầm. Liên tiếp tiếng nổ, trong hỗn loạn chín người trực tiếp cùng địa tâm trùng chém giết, Phương luôn thì một thân một mình hướng phía trước vọt một cái, tiện tay liền chém chết hai cái địa tâm trùng. Tay cầm bắt thân yêu đao, Phương luôn như cá gặp nước, Mỗi một kích đều có thể chính xác chém tại địa tâm trùng 7 tốc chỗ, không bao lâu liền giết 7, tám con địa tâm trùng. Những người khác cũng không cam chịu yếu thế, tìm đúng nhược điểm của địa tâm trùng liền mạnh giết, không bao lâu trên mặt đất là thêm một đống thi thể của địa tâm trùng, đắng người Phương ngôn coi như là đại hoạch toàn thắng rồi. Bất quá mỗi một người tiêu hao đều rất mỏi, mọi người thở hôn hển nghỉ ngơi một hồi, liền vội vàng hương phấn nhìn về phía địa tâm trùng trứng. Nhanh cầm trứng liền đi, nếu không đừng bị vây lên rồi. Giả núi cuồn cuộn lật đất hướng địa tâm trùng trứng nào tới. Những người khác cũng không yếu thế. Từng cái ra tay bắt, Phương Luân tay chân không chậm, bất quá cũng mới cướp được 20 viên Điệu Tâm trùng trứng. Chia của xong, mỗi một người đều hài lòng lên, mọi người đem Điệu Tâm trùng trứng thả vào túi yêu thú trong, mới an tâm lại, ít nhất nhiệm vụ lần này tính là hoàn thành viên mãn. Mọi người đừng kinh địch, chúng ta còn phải xông ra đi đây, Điệu Tâm trùng phát hiện trứng trùng không còn sẽ nổi cơn thịnh nộ." Hàn Lôi cười khổ nói. Tất cả mọi người tâm thần căng thẳng, vốn muốn còn muốn tìm Điệu Tâm trùng khác sảo huyết làm một ít trứng đi, bây giờ nhìn lại là không thể nào. Đại lượng Điệu Tâm trùng tới rồi, đi mau." Phương Luân nhiên mở miệng dồn nói. Tất cả mọi người sợ hết hồn. Vừa nghĩ tới địa tâm trùng đẩy trời tán loạn cảnh tượng, mỗi một người cũng không nhịn được cả người run lên. Hàn Lỗi dồn dập nói: "Đi mau, đi bên phải." Mọi người liền vội vàng đi theo hàn hướng bên phải thông đạo bay vọt mà đi, nhưng lại không ngờ nhìn thấy, Phương Nôn trước khi đi lại có thể đem đặt vào địa tâm trùng trưng cái đó cỏ khô h ổ, cho thu vào trong không gian giới chỉ. Chương 289: Cỡng ép Phương Nôn. Người khác có lẽ không nhìn ra cái kia ổ trong cỏ khô rốt cuộc có cái gì, nhưng là Phương Nôn nhưng là nhãn lực tốt hơn, nhìn thấu trong cỏ khô ẩn chứa bà bối. Cái địa ổ cỏ khô có thể ở dưới đất như vậy nóng bỏng trong hoàn cảnh không đốt đốt, hiển nhiên không là bình thường vật phẩm, chính là cầu vòng liệt diễm thảo, một loại thập phương linh thảo. Những linh thảo này đối với đám người Phương Nôn tới nói đương nhiên không coi vào đâu, thậm chí ngay cả nhìn cũng sẽ không nhìn thêm hai mắt. Nhưng là Phương Nôn lại phát hiện cái này ổ trong cỏ khô có mấy cây kim dương thảo, đây chính là một loại chân quý hư không cấp bậc linh thảo. Loại kim dương này thảo có thể luyện chế để cho hư không vũ đế hậu kỳ võ giả gia tăng tu vi đang dược, vô cùng quý, chỉ sợ liền cái này mấy cây so với trong tay Phương địa tâm trùng còn chân quý gấp 10 lần. Kiếm lợi lớn. Phương Nôn cười hắc hắc. Hắn đương nhiên không có cùng những người khác chia sẻ tâm tư, chính mình lấy được chính là của mình, làm sao có thể cùng người khác phân? Mọi người cướp lấy điệu tâm trùng chứng, trực tiếp liền để những người này nổi cơn thịnh nộ, toàn bộ mê cung dưới đất tất cả đều bạo động, khắp nơi đều là điệu tâm trùng. Bất quá ở dưới sự hướng dẫn của Hàn Lỗi, mọi người nhanh chóng ra bên ngoài rút lui, dọc theo đường đi gặp phải rời rạc điệu tâm trùng cũng là nhanh chóng chém chết, căn bản là không có bao lớn nguy hiểm. Không được, đi bên này. Hàn Lỗi sắc mặt trắng lếu đột nhiên chuyển hướng, bởi vì phía trước lại có dặm dặm chằng chịt điệu tâm trùng ngăn trở, mọi người bất đắc dĩ vội vàng đuổi theo. Thiên Tân vạn khổ ở trong mê cung chạy trốn sau nửa ngày, địa tâm trùng báo động mới chậm rãi bình ổn lại, cuối cùng Hàn Lỗi mang theo mọi người thở hổn hển ngừng ở một cái hồ dung nham trước. Mọi người nghỉ ngơi một chút, nơi này hẳn tạm thời không có địa tâm trùng đi theo. Hàn Lỗi thở hôn hển nói: "Đang lúc mọi người thở phào nhẹ nhõm, Giản núi bỗng nhiên kinh ngạc vui mừng chỉ vào hồ dung nham kêu lên: "Đó là cái gì?" Mọi người vị trí phía trước, có một mảnh khổng lồ hồ dung nham, vô số dung nham trong hồ lan lộn, có yêu ở trong đó lăn. Không qua tâm thần của mọi người tất cả đều bị giữa hồ chỗ sâu một góc thực vật hấp dẫn, đó là một đóa hoa sen. Đóa này liên hoa yêu kiểu diễm bức ác dị thường, cả người màu lửa đỏ, ngay tại trong hổ dung nham đung đưa không ngừng. Thật ra thì hấp dẫn nhất mọi người chú ý lực là hoa sen trái cây, cái kia to lớn đài sen lên tản ra kinh người hỏa thuộc tính linh khí, từng viên hạt sen thật giống như giống như thủy tinh chói mắt. Thiên nhiên lưu hình liên tử. Hàn Lôi kêu lên một tiếng, trong mắt đều biến đỏ bừng, thân thể càng là kích động đến run rẩy. Những người khác cũng từng cái kích động muốn bổ nhào qua, đây chính là thiên đại bảo vật a, mọi người thế mà có cơ duyên gặp, ai có thể không kích động, liền ngay cả phương luôn hô hấp cũng dồn dập. Thiên nhiên lưu hình liên tử. Một loại ở sâu dưới lòng đất hỏa diễm dung nham chôn sâu đều vô cùng hiếm thấy bảo vật, nghe nói muốn tại trong dung nham sinh trưởng ngàn năm mới có thể kết ra hạ sen. Loại này hạ sen chỉ cần phục dụng một viên, liền có thể phát mức độ gia tăng hỏa thuộc tính linh lực, là võ giả hy vọng nhất lấy được bảo vật. Nhất định phải lấy được bảo vật này. Phương ngôn cả người đều hưng phấn lên. Những người khác cũng rối rít hưng phấn, thậm chí từng người phong bị đồng đội của mình, loại bảo vật này coi như không thể dùng cũng có thể đổi lấy số lớn tài 10 trôi phẩm huyền Bình cũng đừng nghĩ dễ đổi đi viên, tất cả mọi người sợ đồng đội muốn nuốt một mình đây. Hàn Lôi lấy lại tinh thần trước nhất, để nén kích động trong lòng nhỏ giọng nói, mọi người cũng nhìn thấy, đây cũng là một cái cơ duyên to lớn, chúng ta nếu như không cầm ở, thật sự là một cái chuyện thật có lỗi với mình. Đúng, chúng ta phải phải bắt vào tay, đây chính là trăm năm khó gặp một lần cơ hội a. Đúng vậy à, không quản các ngươi có đi hay không, ta nhất định là muốn đến cướp đoạt bảo vật này. Mọi người rối giết hưng phấn nghị luận, lam le sát khí hận không thể hiện tại liền tiến lên. Chỉ có Phương Luân từ từ tỉnh táo lên, hắn nhìn xem giới nham tương không ngừng lăn lộn sóng lớn im lặng không nói, thậm chí lơ đãng lui về phía sau nửa bước. Mê Tuyết một mực chú ý Phương Luân động tĩnh, nhìn thấy phản ứng của Phương Luân sau bản năng sửng sợ, tiếp theo không nhịn được mở miệng hỏi, "Phương Luân, ngươi nhìn thấy cái gì? Làm sao sắc mặt như vậy tái nhợt?" Những người khác cũng rối rít nhìn lại, Giả núi bất mãn hừ lạnh, "Tiểu tử này nhất định là sợ nơi nào có nguy hiểm gì không dám đi đây, cũng tốt, chờ sau đó không cần phân quỷ nhát gan này một phần." Hàn Lôi không có nghĩ như vậy, mà là cao mày hỏi, "Phương Luân huynh đệ, ngươi đây là biểu tình gì?" Địa tâm trùng." Phương Luân cười khổ một tiếng, dưới nham tương phương lan lột, tất cả đều là điệu tâm trùng, hơn nữa có một cái điệu tâm trùng Vương. Nhỏ tiếng một chút, kinh động chúng nó chúng ta đều phải chết. Tất cả mọi người không nhịn được hít ngược một hơi khí lạnh, cái này thật đúng là vui mừng ngoài ý muốn a, bảo vật ở trước mắt, nguy hiểm lại có thể hủy chết người. Nói chuyện giật gân. Già núi Sỉ cười một tiếng, bản năng không tin, nhưng là trong dung nham tỉnh cờ văng lên một tia đả sóng, lại để cho hắn sợ đến lui về phía sau mấy bước, thật chặt bưng kín miệng mình. Vừa rồi văng lên một tia đả sóng, lại là một con lớn bằng thùng nước không biết dài bao nhiêu địa tâm trùng, chỉ cần nhìn thấy một đoạn kia thân thể liền để tất cả mọi người hít ngực một hơi khí lạnh rồi. Một con thông thường địa tâm trùng chỉ có lớn bằng cánh tay, con này lớn bằng thùng nước khẳng định chính là địa tâm trùng vương, vừa rồi tất cả mọi người đều bị bảo vật hấp dẫn, nếu quả như thật chạy tới, chỉ sợ sẽ chết rất khó nhìn a. Hàn Lỗi may mắn cười khổ một tiếng, mọi người có biện pháp gì? Không có khả năng vông tha bảo vật này chứ? Tất cả mọi người đều không dám lên tiếng nữa, một là đúng là không có cách nào, hai cũng sợ kinh động xa xa địa tâm trùng. Mặc dù hồ dung nham rất lớn, nhưng là nếu như lớn tiếng điểm nhất định sẽ kinh động chúng nó, nghĩ tới dung nham bên dưới dậm dặm chẳng trị địa tâm trùng, tất cả mọi người đều phải không rét mà run. Thật ra thì ta có cái biện pháp Già núi đột nhiên cười nói, "Mọi người sợ sở, dối rít nhìn sang. Chỉ thấy hắn cười lạnh nói, "Chúng ta một đám người đi qua bí mật khó giữ nếu nhiều người biết đương nhiên sẽ kinh động chúng nó, nhưng là nếu như một người đi qua, như vậy thì rất an toàn hơn nhiều." "Đúng vậy à, một người đi qua khẳng định rất an toàn nhiều." Làm đến thiên nhiên Lưu Huỳnh liền tử liền lập tức trở về. "Nhưng là ai đi hả? Mọi người nghị luận một trận về sau, dối rít theo Già núi ánh mắt nhìn về Phương Luân. Phương Luân cười lạnh quét nhìn một vòng, xem ra những người này nghĩ để cho tự đi. Mễ Tuyết trước nhất phản đối, nàng kích động nói, "Tại sao có thể là Phương Luân đi, hắn mới nhất phẩm hư không vũ đế." Thực lực cũng không phải là mạnh nhất, làm sao không thể nào là hắn đi?" Già núi cười lạnh nói, vừa rồi nếu không phải là Phương Luân kinh động đàn địa tâm trùng, tay Long huynh đệ sẽ đoạn sao? "Đúng vậy, hắn giúp cái gì đều không đến giúp, tu vi lại yếu nhất, nếu như không đi giúp chúng ta lấy Thiên Nguyên lưu hình liên tử, giữ lấy hắn làm gì?" Phương Luân phải đi, nếu không liền đem tay của Long huynh đệ còn tới. Trư Mễ Tuyết cùng Hàn Lôi ở ngoài, cái khác mỗi một người đều cười gần trận mắt nhìn Phương Luân, mặc dù Hàn Lôi đã từng từng giải thích không phải là Phương Luân dẫn tới địa tâm trùng, nhưng là bọn họ lại một mực chắc chắn nhất định phải Phương Luân đi rồi. Chương 290, từng cái thôn vệ, Lúc này thật sự bị giả núi tính toán một cái, những người khác rồi giết hỗ trợ, cưỡng ép buộc Phương Nôn đi. Nếu như Phương Nôn không đi, phòng trừng bọn họ liền muốn lập tức động thủ. Hàn Lỗi mặc dù là đội trưởng, nhưng là vào lúc này cũng không tiện nói gì, chỉ có thể lúng túng đứng tại chỗ, hay nãy nhìn xem Phương Nôn. Mẹ Tuyết cũng là lo lắng muốn nói chuyện, nhưng lại bị Phương Nôn cắt đứt. Ta đi." Phương Nôn nhếch miệng cười một tiếng, cười để cho tất cả mọi người rợn cả tóc gáy. Thật ra thì Phương Nôn trong lòng sát cơ đã rồi giờ rồi, hận không giết được giản núi, nhưng là dưới tình huống trước mắt, muốn lấy được tiên nhân lưu huỳnh liên tử biện pháp tốt nhất chính là tự mình đi một lần. Giản núi Mấy người các ngươi chờ đó cho ta." Phương Luân trong lòng không ngừng cười lạnh, trên mặt nhưng là mang theo một tia giả cười. Giả Sơn đẳng trong lòng người hơi động, sau lưng đều có chút lạnh cả người, bất quả nếu Phương Luân đáp ứng đi rồi, như vậy bọn họ cũng không tiện nói gì rồi, từng cái chê cười lui xuống. "Phương môn ngươi, mẹ Tuyết có chút nóng nảy, nhưng lại vẫn như cũng bị Phương Luân cắt đứt." Không cần phải nói, thiên nhiên lưu hình liền tử ta phải cầm tới. Phương Luân cười lạnh một tiếng. Mẹ Tuyết thở dài một tiếng liền không nói gì nữa, Hàn Lôi hay né nhìn Phương Luân một cái, nhất rồi nói ra, "Cẩn thận một chút, nếu như không thể thành công mà nói nhất định phải trước bảo vệ tính mạng." Đa tạ Phương Luân cảm kích gật đầu. Nếu như là đã quyết định đi rồi, như vậy Phương Luân cũng không rảnh rỗi, nhắm ngay một cái cơ hội liền vào tới. Hư không nổi lơ lửng hướng Thiên nhiên Lưu Hình Liên Tự Phốc, không tiếng động hướng nó từ từ đến gần. Trái tim tất cả mọi người đều nhấc lên, đây chính là liều mạng sống, không cẩn thận thì phải bị Điệu Tâm trùng cắn nuốt mất rồi. Bất quá động tác của Phương Luân rất chậm, hư không dậm chân đi qua cũng không có chút nào âm thanh, cái kia trong dung nham Điệu Tâm trùng căn bản là không phát hiện được. Thật ra thì địa tâm trùng trừ dùng tính lực phân biệt địch nhân ở ngoài, đối với thiên địa linh lực cảm ứng cũng là rất mạnh, nếu như Phương Nôn lộ ra một tia thiên địa linh lực chấn động, như vậy nhất định sẽ bị phát hiện, cho nên hắn không thể không cẩn thận. Càng ngày càng gần, liền ngay cả Phương Nôn tâm đều nhấc lên, thậm chí có một lần địa tâm trùng vương xoay mình đều thiếu chút nữa đụng phải hắn, Phương Nôn cũng không dám chê né. Cuối cùng Phương Nôn rốt cuộc rướn vào gần Thiên nhiên Lưu Hình Liên tử rồi, khoảng cách gần quan sát cái này bảo vật giá trị liên thành, Phương càng là hưng phấn dị thường. Đám người Hàn Lỗi cũng là hưng phấn dị thường, nhưng lại ai cũng không có chú ý đến giả núi cười lạnh trên mặt. Phương Nôn Giám cùng ta cướp nữ nhân đều phải chết. Giả núi trong lòng hung tợn gầm nhẹ, "Lẽ gớm chơi chết ngươi về sau, ta qua một thời gian ngắn trở lại cướp lấy Thiên nhiên lưu hình liên tử." Nghĩ tới đây, giả núi không chút do dự dấm ở hồ dung nham bên trên một tầng đá. Ừ. Cục đá trực tiếp rơi xuống trong nham tường, bùng nổ một tiếng tiếng vang ầm ầm, hiện trường nhất thời hoàn toàn tinh mịch, tất cả mọi người đều tức giận trừng mắt về phía giả núi. Giản núi chê cười nói, "Sai lầm, sai lầm." Bất quá hắn cái kia Dương Dương đắc ý ánh mắt lại bắn đứng hắn, mọi người mặc dù tức giận nhưng là đã không kịp ngăn cản, tiếng nổ kia đã sớm kinh động Địa Tâm chúa vương. Ầm ầm. Điệu Tâm Trùng Vương trực tiếp tức giận xoay mình, đột nhiên nhảy ra dung nha màn ngoài, xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Mọi người toàn bộ cũng không nhịn được hít ngược một hơi khí lạnh, cái này điệu tâm trùng vương dài trăm trượng lớn bằng thùng nước, bộ dáng kinh người vô cùng, theo nó cũng xuất hiện còn muốn rậm rạp chằng chịt điệu tâm trùng, trực tiếp chiếm cứ toàn bộ hộ dung nha mặt. Phương Luân trái tim hơi hồi hộp một chút, trong mắt ẩn chứa khủng bố sắc cơ, giản núi tiểu nhân hèn hạ này lại là thật làm ra bực này chuyện vô sỉ. Phương Luân hiện tại thì đồng nghĩa với là chắc chắn phải chết rồi, nhiều như vậy tâm trùng cùng điệu tâm trùng vương, làm sao thoát được rồi? Hiện tại Điệu Tâm Trùng Vương đã chú ý tới Phương Luân rồi, cái kia khủng bố miệng to TTT một tiếng liền hướng Phương Luân nào tới. Hừ, thời khác sinh tử, Phương Luân cũng không để ý nhiều như vậy, nắm lên Thiên Nguyên Lưu Hình Liên Tử liền hướng giản núi Phương Luân ném đi. Cái kia Thiên Nguyên Lưu Hình Liên Tử bị Phương Luân khủng bố khí lực ném ra đi, giống như đạn pháo trong nháy mắt xuất hiện tại giản núi trong ngực. Giản núi sững sờ, nhận cũng không được mà không nhận cũng không được, cuối cùng tại hắn ngây người trong lúc đó Thiên Nguyên Lưu Hình Liên Tử trực tiếp chui vào trong ngực của hắn. TTT, tất cả Điệu Tâm Trùng, bao gồm Điệu Tâm Vương đô đem đầu nhắm ngay giản núi, tiếp theo điên cuồng vọt tới. Sợ đến giả núi cùng những người khác trong lòng của loạn, điên cuồng hướng cửa hàng chạy trốn. Phương Luân cười hắc hắc, một vây tay một cái, một cái vô hình bàn tay khổng lồ liền đem thiên nhiên Lưu hình Liên Tử cảnh lá tất cả đều kéo kéo lên. Bảo vật này có thể dưỡng dục thiên nhiên Lưu hình Liên Tử, không chừng càng thêm chân quý đây, Phương Luân cất kỹ sau trực tiếp cũng hướng cửa hàng chạy trốn. Hiện tại đường sống duy nhất chính là cửa hàng kia rồi, tất cả mọi người đều tới cửa hàng chiến tới, tất cả điệu tâm trùng cũng hướng phương hướng đó chiến tới, phải mở một đường máu rồi. Dàn núi ngươi thằng ngu này, hiện tại song đời đi. Mẹ Tuyết thở hổn hển gầm nhẹ. Những người khác cũng là mặt đầy tức giận, bởi vì bọn họ vừa mới chuẩn bị vọt vào cửa hàng, liền phát hiện cửa hàng đã bị điệp tâm trùng ngăn chặn. Hizzazz, hizzazz. Hơn 10 đầu động tác mao điệp tâm trùng đã đánh tới, hù dọa đến bọn hắn liền vội vàng tránh né. Song rồi, trái tim tất cả mọi người nhất thời trầm trọng, ngay tại sự chậm trễ này thời gian, cửa hàng đã bị giặm dập chẳng trị điệp tâm trùng vây lại. Mà điệp tâm trùng vương tắc hướng thẳng đến dạn núi nhào tới, sợ đến sắc mặt hắn trở nên trắng bệch, hắn bây giờ biết sai lầm rồi, kinh động điệp tâm trùng vương tự mình đối phó với hắn, hắn muốn không chết cũng khó khăn. Hàn Lỗi bất gầm hét lên, "Nhanh Tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, nếu không ai đều phải chết. Bọn họ 8 người trực tiếp liền tụ tập cùng một chỗ, địa tâm trùng vương trực tiếp giết qua tới, cái kia khủng bố miệng to trực tiếp khẽ cắn. Phanh. Gậy tay con rồng đó họ đại hán trung niên lồng phòng ngự trực tiếp vỡ tan, so với vỏ trứng gà không mạnh hơn bao nhiêu, người cũng trực tiếp bị địa tâm trùng vương cắn xé đi. A. Liên tiếp kêu rên thảm thiết, đại hán trung niên trực tiếp bị sinh nuốt xuống, cái kia làm người ta sợ hãi kêu rên thảm thiết để cho mỗi một người đều dựng cả tóc gáy lên. Xong rồi. Trong lòng mọi người cười khổ một tiếng, địa tâm trùng vương kinh khủng như vậy, làm sao ngăn cản? Tất cả địa tâm trùng cũng không công kích, cứ như vậy đem bọn họ vây vào giữa, địa tâm trùng vương nuốt trọn đại hán trung niên về sau, lần nữa hướng đám người nhỏ tới. Màu ra tay, Hàn Lôi thở hồn hển hét. Ầm ầm. Tất cả mọi người đồng loạt ra tay, chân khí khủng bố toàn bộ hành tại địa tâm trùng vương trên đầu, nhưng lại không có có bất cứ hiệu quả nào, địa tâm trùng vương nhẹ nhàng thoái mái lần nữa tha đi cái đó thành thuộc mỹ nữ. Bọn họ giống như địa tâm trùng vương trong miệng một mâm thức ăn, ăn xong từng cái, lại hoàn toàn không có biện pháp chống cự, liều mạng công kích đánh tại địa tâm trùng vương trên người một chút tác dụng cũng không có. Nhanh đem Thiên Nghiên lưu hình liên tử ném qua đây. Phương Nôn đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Hiện tại người may mắn còn sống sót chỉ có Hàn Lôi Mệ Tuyết Giản Úy, còn có hai cái gầy thanh niên, bọn họ năm người vạn phần hoảng sợ, sau khi nghe được lời của Phương Nôn rối rít sợ sờ. Chương 291, nhạn qua lưu lông. Thiên nhiên lưu hình liên tử chính là một cái hóa căn, địa tâm trùng vương hảo giống như đối với nó vô cùng để ý, nếu như đem nó ném qua đúng là có thể làm cho mọi người giải thoát hoàn cảnh khó khăn, nhưng là Phương Nôn làm sao lại không sợ chết. Giả núi không chút do dự trực tiếp hất một cái, thiên nhiên lưu tử thật giống như đạn pháo đánh về phía Phương Nôn. Chết sống của người khác hắn cũng mặc kệ, chỉ cần điệu tâm trùng vương không tìm hắn liền thành, bảo vật tốt hơn nữa, tại nguy cơ sinh tử trước mặt còn không bằng cái mạng nhỏ của mình quan trọng. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Thiên nhiên Lưu Hình Liên Tử trực tiếp bị Phương Luân nắm trong tay, Mẹ Tuyết Hàn loé kêu lên, bởi vì tất cả điệu tâm trùng giống như bị nam châm hấp dẫn toàn bộ đem đầu chuyển hướng Phương Luân, coi như điệu tâm trùng vương cũng không ngoại lệ. Tt t. Trừ canh giữ ở cửa động điệu tâm trùng ở ngoài, điệu tâm trùng toàn bộ đều điên cuồng về phía Phương Luân. Phương Luân niết miệng cười một tiếng, trực tiếp đem Thiên Niên Lưu Hình Liên Tử hướng phía sau vẫy đi, tiếp theo xa xa Địa tâm trùng vương tức giận hướng Phương luôn gào thét mấy tiếng về sau, một đầu hướng thiên nhiên lưu hình liên tự nhảy tới, về phần những thứ kia địa tâm trùng thì toàn bộ đánh về phía Phương luôn. Hướng, chúng ta chỉ có thời gian 10 hơi thở, không muốn chết liền đánh ra." Phương luôn đột nhiên gào thét một tiếng, trong tay nắm chặt bắt thần yêu đao, dũng mãnh hướng cửa hàng nhảy lên. Bẹt. Một mảnh ánh đao lướt qua, ngăn trở ngăn ở trước mặt Phương luôn địa tâm trùng tất cả đều bị ánh đao cuốn vào, mặc dù không nhất định có thể đánh chết chúng nó, nhưng lại đem chúng nó xa xa đánh văng ra. Thời sinh tử, Phương luôn cái gì cũng không để ý rồi, nhất định phải sống ra. Đồng thời hắn hướng trong miệng ném đi hai viên không biết là thứ gì, chân khí trong cơ thể bỗng chốc bị đốt nổ rồi, điên cuồng bùng nổ, đem đến gần địa tâm trùng tất cả đều đánh bay ra ngoài. Đám người Hàn Lỗi cũng lo lắng đánh về phía cửa hang, tiềm lực của bọn hắn cũng bị kích phát, điên cuồng hướng cửa hang để ép, căn bản không chú trọng chiến thuật gì rồi, chỉ bằng mượn chân khí hùng hậu đánh giết tới, cái này ngược lại làm cho đàn điệu tâm trùng bị đánh mở một con đường. Ha ha ha, còn có 6 hơi thở. Phương luôn cười lớn, trên người chân khí lần nữa bùng nổ, tạo thành khủng bố lôi hỏa song quanh bên người, trực tiếp đem trước điệu tâm trùng đánh bay. Những người khác khí đại chấn. Rồi rít đi theo Phương Luân sông về phía trước đi, trong lúc nhất thời lại có thể sóng sờ sờ đầy ra đàn điệu tâm trùng. Đang lúc bọn hắn hưng phấn cho là nhìn thấy hy vọng, xa xa điệu tâm trùng vương đã cuốn lên thiên nhiên lưu hình liên tử, nhưng là nó lại giận dữ lên, bởi vì đài sen bên trong 12 viên hạ sen, hiện tại lại có thể chỉ còn lại có 2 viên. Còn giữ lại 10 viên ở nơi nào? Không cần nói, đương nhiên là Phương Luân thừa dịp loạn lấy đi, vừa rồi Phương Luân ném vào trong miệng cũng là hạ sen, nếu không hắn không có khả năng thoáng cái bùng nổ, vì vậy đại gia hỏa này liền nổi cơn nổ. một tiếng gào thét khủng bố, điệu tâm vương gào thét nhào tới. Đồng thời, nghe được tiếng này gào thét về sau, địa tâm trùng khác toàn bộ đều điên cuồng, liều mạng hướng đám người vào tới. Đi mau, chỉ có thời gian ba cái hô hấp. Phương Nôn lần nữa gào thét một tiếng, trên người vang một tiếng nổ vàng, lại có thể tại thời khắc mấu chốt đột phá. Thiên niên lưu hình liên tử quả nhiên không bố, mặc dù chỉ có 2 viên, nhưng là ẩn chứa khủng bố linh lực thuộc tính lửa để cho Phương Nôn trực tiếp đột phá. Hắn thừa dịp đột phá trong nháy mắt bùng nổ uy lực kinh khủng, trực tiếp đấm ra một quyền, chân khí sạch mà đi, đem phía trước ngăn trở tất cả địa tâm tất cả đều đánh bay. Đi. Phương Nôn cười lớn chạy đến cửa hang. Những người khác vui mừng quá độ rồi rít hướng cửa hang nào tới, mà Phương Luân thì phụ trách che chở, đem xuống lại địa Tâm trùng đánh bay ra ngoài. Trong lòng mọi người cảm động, bất quá thời khắc mấu chốt cũng không nói gì nhiều lời cảm kích, chỉ là ra tốc nào tới. Địa Tâm trùng vương liền ở sau lưng, không đi nữa nhất định phải chết. Hàn Lôi Mê tuyết trước tiên vọt vào cửa hang, hai thanh niên gầy yếu này cũng vọt vào theo, giả núi bởi vì mập nguyên nhân chạy chậm nhất, bất quá trên mặt hắn cũng lộ ra một tia mừng rỡ, bởi vì đàn địa Tâm trùng còn có một chút khoảng cách, chút thời gian này đủ để cho hắn chạy thủ mạng. Muốn đi sao? Phương Luân quỷ dị cười, trực tiếp một cước tới. Già núi không kịp đề phòng, sợ đến lấy tay ngăn cản. "Hoan, rản núi cái kia thân mập mạp trực tiếp bị Phương Luân đá bay, một cái náa rơi tại đản điệu tâm trùng thông minh." "Không! Rản núi mặt đầy không tưởng tượng nổi, thở hổn hển gào hét, "Phương Luân ngươi chết không được tử tế, ngươi ám toán ta. Nếu không ngươi cho rằng là ta vì hảo tâm gì cho các ngươi che chở à?" Phương Luân nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp xoay người đi. "Khốn kiếp." núi giận đến cả người run rẩy, hắn mặt đầy hối tiếc, nhưng là đã vô dụng, chỉ có thể mắt nhìn Phương Luân đi. Hắn liều mạng nghĩ xuống ra đang tiếp dự vào hắn sức mạnh của một người tự vệ đều khó khăn, địa tâm trùng vương tức giận xuống tới, một cái liền đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Tt t. Địa tâm trùng vương gào thét điên cuồng, mang theo chính mình rậm rạp chẳng trị thủ hạ liền truy sát tới. Đáng người Phương Nôn cũng không có thở phào một cái, ít nhất phải chạy ra khỏi cái này mê cung dưới đất mới tính chân chính an toàn. Trong mê cung khắp nơi là địa tâm trùng, sau lưng lại một đống địa tâm trùng đội rét, muốn chạy trốn ra đi thật sự chính là khó khăn. Chạy ở sau cùng Phương mắt thấy địa tâm theo gần, Vì vậy lớn, Hà Lỗi, ngươi phụ trách dẫn đường, ta phụ trách cản ở phía sau. Được Hàn Lôi không nói gì, nhận đúng một cái phương hướng liền lùi qua. Mắt thấy địa tâm trùng càng đối càng gần, Phương Nôn cười lớn, đang chạy cả người chân khí khủng bố bùng nổ đến trên người bắt thần yêu đao, trực tiếp hướng hai bên vách đá lượn bỏ. Những thứ này đều là khoáng thạch tập chất, vô cùng cứng rắn, coi như trước Phương Nôn dùng sức bóp đều không cách nào bóp vỡ. Nhưng là hắn sau khi đột phá, thực lực tăng vọt không chỉ gấp 10 lần, tại toàn thân chân khí ủng hộ, lại có thể một cái liền đem vách đá nổ. Ầm ầm. Một trận nổ vang, Phương Nôn thật giống như gọt ở vách đá yếu kém điểm, trực tiếp để cho từng mảng lớn vách đá than sập xuống, sợ đến hắn liền vội vàng chạy trốn. Bất quá hiệu quả lại dị thương được, địa tâm trùng vương trực tiếp liền đụng vào phế tích về sau, bị ngăn trở lại bước chân, mặc dù tức giận lại không thể làm gì. Đám người Hàn Lôi nghe được động tĩnh sau lưng, cho là địa tâm trùng vương giết tới rồi, sợ đến chạy nhanh hơn. Hồi lâu sau, liên tiếp tiếng rít từ miệng núi lửa truyền ra, Hàn Lôi đám người phương luôn giống như đạn pháo chạy về phía trời cao, thoát khỏi miệng núi lửa. Miệng núi lửa phía dưới, dâm dạp chằng chịt địa tâm trùng liễu mạng gạc ghét, tuy nhiên lại thật giống như sợ hai bên ngoài ánh mặt trời bất đắc lui về. Đám người phương luôn đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, thật sự chính là lao ra ngoài, giữ được mạng nhỏ là tốt rồi. Đáng tiếc rồi. Nếu là Thiên Miên lưu hình liên tử không có ném liền tốt rồi. Hai thanh niên gầy yếu này bất mãn trừng mắt về phía Phương Nôn. Phương Nôn ánh mắt lộ ra một cổ sắc cơ, hai người này là hai huynh đệ, Têu Mầm bay mầm trẩn, trước kia cũng có phần mức bách Phương Nôn. Hiện tại mới vừa trốn ra được liền muốn gây khó khăn cho hắn, thật sự là để cho Phương Nôn nổi giận. Hàn Lỗi cũng không nhìn nổi, máng, hai người các ngươi nói bậy nói bạ cái gì, lần này cần không phải là Phương Nôn quá quyết, chúng ta đều không cách nào từ địa tâm trùng vương trong miệng chạy thoát thân, người có bản đi cướp. Mầm bay mầm vậy nhất thời không dám lên tiếng nữa, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Phương Nôn càng thêm nổi giận. Mẹ Tuyết giản sẽ nói, mọi người chờ ồn nào, chúng ta vẫn là trước tiên tìm một nơi nghỉ dưỡng sức một phen mới tốt. Chương 292, danh giới cuối cùng. Cách xa núi lửa địa khu một cái sơn cốc nhỏ bên trong, đám người Phương Nôn ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu chính mình khôi phục. Lần này tất cả mọi người tiêu hao nghiêm trọng, chỉ có Phương Nôn thuận thế đột phá đạt được lợi ích, cũng thật là kỳ tích rồi. Khi đó giả núi đem đài sen đem tới, tay Phương Nôn chấn động mạnh, trực tiếp đem 12 viên hạ sen dung ra 10 viên thu vào trong không gian giới chỉ. Còn giữ lại 2 viên hạ sen theo đài sen cùng nhau quang ra ngoài, chỉ là vì hấp dẫn địa tâm trùng vương. Phương Nôn thành công Hắn sau phục dụng hai viên hạt sen, cái kia khủng bố hỏa thuộc tính linh khí ngay tại thân thể hắn bùng nổ, để cho đan điền của hắn chân khí toàn điền cuồng hấp thu. Ngắn mũi thời gian mấy hơi thở, Phương Luân lại có thể trực tiếp đã đột phá, cái này cũng là hắn không có nghĩ tới vui mừng ngoài ý muốn. Hà sen trong ẩn chứa chân khí quá mức kinh khủng, Phương Luân coi như sau khi đột phá cũng còn có số lớn linh khí chống tại thân thể của hắn trong kinh mạch, để cho hắn kinh mạch căng đảo không dứt. Bất đắc dĩ Phương Luân chỉ thể khẩn hấp thu những linh này, tiếp theo ép chặt chính mình cơ, để cho linh lực của mình càng thêm bá đạo hùng thế quyết quá mức hồn. Phương Luân miệng cười một tiếng. Cái này cũng là có lợi có hại, chỗ tốt chính là Phương luôn tùy ý nghiên ép đồng cấp, nhưng là chỗ xấu chính là độ khó tu luyện tăng lên trên diện rộng. Đổi thành người khác tới tu luyện, chỉ sợ 10 năm đều khó khăn thăng một cấp. Bất quá Phương luôn không có vấn đề, khó tu luyện chính mình có vạn cổ đế quốc phụ trợ, trong thiên địa lại có vô số thiên tài địa bảo, không sợ tu luyện khó. Muốn tu luyện liền luyện tốt nhất, cho nên lôi hỏa diệt thế quyết Phương luôn phải tu luyện, hơn nữa phải luyện tốt. Ầm ầm. Vô số lôi bạo chi thanh từ Phương luôn trong ra, để cho trong sơn mọi người sắc mặt đại biến, rối rít dung động nhìn về phía Phương luôn. Mới nhị phẩm liền khủng bố như vậy, thật sự là không được a. Hàn Lôi mặt đầy khiếp sợ, tu luyện vẫn còn tiếp tục, chờ sau khi tới Phương Luân đem Hàn Sen trong lẫn chứa linh khí tất cả đều hấp thu, hắn mới chậm rãi trợn mở mắt ra. Hô. Phương Luân thật dài thở ra một hơi khí thải, nhất thời trong sơn cốc phòng lôi phù trào. Toàn thân hắn đùng đùng đùng đùng nổ vang, trong xương cốt đều loáng thoáng truyền tới lôi điện nổ ở bên trong, có thể thấy lôi hỏa diệt thế quyết càng ngày càng bá đạo. Phương Luân huynh đệ, lần này vẫn là cần đa tạ ngươi rồi, nếu không chúng ta ai cũng không ra được. Hàn Lôi cùng Mễ Tuyết cười đi tới. M Bên mẩm một tiếng cũng không nói lời nào, chỉ là quay đầu đi tự mình tu luyện. Phương Luân khẽ mỉm cười không thèm để ý chút nào quang ra hai viên vật nhỏ, Hàn Lôi cùng Mễ Tuyết sững sờ đem đồ vật tiếp đi tới nhìn một chút, nhất thời rung động trợn to mắt. Thiên nhiên lưu hình liên tử. Hàn Lôi hai người thấp giọng kêu lên, liền vội vàng che miệng mình mong, không dám để cho mầm bay mầm chẩn nghe thấy. Phương luôn sao cũng được cười một tiếng, đài sen qua tay của ta liền không có khả năng lưu không, hai người các ngươi là đồng đội của ta, tự nhiên cũng có chỗ tốt, về phần bọn hắn hai, chớ hòng mơ tưởng. Hàn Lôi cùng Mễ Tuyết kinh ngạc vui mừng cười một tiếng. bọn họ đều là tam phẩm hư không vũ đế, một viên hạ đủ để cho bọn họ lên tới tứ phẩm. Dù sao công pháp của bọn họ tu luyện độ dày hoàn toàn không cách nào so sánh với Lôi Hỏa Diễn Sắt Quyết, Phương Luân cho bọn hắn hai cái về sau, còn giữ lại 6 viên, nhưng là cái này 6 viên nhiều nhất quá miễn cưỡng để cho Phương ngôn đột phá đến tam phẩm, đây chính là chiến lệ. Phương Luân huynh đệ, ngươi chuyện này, ngươi tại sao phải muốn cho chúng ta? Hàn Lôi nói chuyện đều có chút nói không đầy đủ rồi. Mễ Tuyết khẽ mỉm cười, nói tiếp, Hàn Lôi đại ca có ý tứ là, như vậy bảo vật chân quý ngươi làm sao không chính mình giấu đi, liền không sợ chúng ta sinh ra lòng tham lam. Ta xem ngươi rất chính xác. Phương Luân khẽ mỉm cười, hơn nữa ta làm người có nguyên tắc là người. Mặc dù rất hèn hạ vô sỉ, nhưng là vẫn có điểm mấu chốt, không, có Hàn Lỗi ta liền không ra được, mẹ Tuyết ngươi cũng là đồng đội của ta, tự nhiên có các ngươi một phần. Đa tạ. Hàn Lỗi cùng mẹ Tuyết đồng thời cảm kích nói. Phương Luân vốn là có thể ẩn tàng một viên đều không lấy ra, tự mình chính mình hưởng dụng, nhưng là hắn lại mạo hiểm nguy hiểm lấy ra, đúng là để cho Hàn Lỗi cùng mẹ Tuyết cảm động. Không cần nói thêm cái gì. Phương Luân cười nhạt phất tay một cái, các ngươi tốt nhất liền lập tức hấp thu. Hàn Lỗi gật đầu một cái, cùng mẹ Tuyết lập tức tại sơn cốc trên vách đá đào ra một hang núi, tiếp theo thả ra U Minh Hỏa giao Long hộ pháp, trực tiếp bắt đầu đột phá. Mầm bay cùng mầm Trần sững sờ, bọn họ không biết Hàn Lỗi hai người rốt cuộc muốn làm gì, bất quá hiện ở trong sơn cốc chỉ có Phương Luân cùng với bọn họ, tâm tư của bọn hắn liền linh hoạt rồi. "Tiểu tử, vừa rồi ngươi không phải là rất phách lối sao? Nếu không phải là Hàn Lỗi che chở ngươi, ngươi phách lối được sao? Hiện tại hắn không có ở đây, ngươi có phải hay không đến quỷ xuống hướng hai huynh đệ chúng ta nhận sai à?" Mầm bay mầm Trần Dương Dương đáp ý đi tới trước người Phương Luân, cái kia vịnh vào hống hách bộ dáng thiếu chút nữa để cho Phương Luân nhịn không được cười lên. "Cười bay hướng thét, tué, để cho Phương Luân tâm không được. Sắc mặt của Phương Luân lập tức âm trầm xuống, cười lạnh nói, hai vị muốn làm gì? Sẽ không muốn cùng ta luận bàn một chút chứ? Tiểu tử ngươi có bản lĩnh cùng chúng ta luận bàn sao? Mầm bay khinh thường đẩy Phương Luân một cái, dương dương đắc ý cười to, hai huynh đệ chúng ta đều là tam phẩm, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Hiện tại quỷ xuống nói xin lỗi chúng ta có thể bỏ qua cho ngươi, bằng không tại hoang giao dã ngoại này, rớt ngươi chỉ sợ cũng không có người dám nói cái gì chứ. Thật sao? Phương Luân cười lạnh một tiếng, khí tức trên người bùng nổ, diệt thế khủng nào lớn hướng bọn họ chen chúc đè tới. Mỗ bay cùng mẩm chân sắc mặt đại biến, bọn họ không phải người ngu, khí tức bây giờ của Phương Luân hoàn toàn có thể nghiền ép bọn họ. Các ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thành toàn trò các ngươi." Phương Luân cười lạnh dậm chân tiến lên, khí tức kinh khủng kia trực tiếp đem hai huynh đệ bọn họ đẩy lui mấy bước. Mỗ bay mẩm chân hai huynh đệ ánh mắt lộ ra hoảng sợ, bọn họ không phải người ngu, đương nhiên nhìn ra nếu quả như thật đánh nhau bọn họ khẳng định ngọn cụ tỏi. Hai người này có thể tại gia các phong ăn sung mặc sướng, cũng không phải là ngu xuẩn. lập tức đạo, hiểu lầm, hiểu lầm. Đệ, giận, chúng ta chỉ là chỉ đùa với ngươi đây." Đúng vậy, Mọi người đều là đồng đội, làm sao có thể liên náo quá căng đây, ngươi nhưng ngàn vạn lần chớ tức giận, coi như hai chúng ta là một cái dám, đem chúng ta đem thả đi. Mầm chấn mầm bay liều mạng cầu xin tha thứ, Phương Luân cũng không muốn trên lưng chém chết đồng môn xử phạt, vì vậy cười lạnh nói, nếu là hiểu lầm, như vậy ta sẽ tha các người một lần, nếu có lần sau nữa giết không tha. Không có không có, chúng ta sau đó nhất định không dám lắm mồm nữa rồi. Đa Tạ Phương sư huynh đại nhân có đại lượng, chúng ta nhất định hối cải để làm người mới. Mầm bay mầm trần vui mừng quá đỗi, một mực vỗ ngực bảo đảm. Phương nhìn xem không nhịn được, trực tiếp phất tay một cái để cho bọn họ cứ đi. Bất quá lúc này trong sơn động chuyển ra khí tức kinh người, nhất thời hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Muốn đột phá, Phương Luân khẽ mỉm cười, Mà Mầm Bay Mầm Trần hai mắt nhìn nhau một cái, hai người tuy nhiên cũng kinh nghi bất định. Chương 293, Thượng cổ độc phủ. Hàn Lỗi cùng Mễ Tuyết sau 3 ngày 3 đêm rốt cuộc thuận lợi đột phá, mà Mầm Bay Mầm Trần hai huynh đệ cũng là tỏ rõ vẻ ước ao cái gì, bọn họ chỉ cần không phải kẻ ngu liền đoán ra là vì cái gì rồi. Trừ Thiên Nguyên Lưu Hình Liên Tử, còn có cái gì có thể để cho hai người đồng thời đột phá? Hơn nữa hai người này đều chưa từng tiếp xúc Ha khả năng duy nhất chính là trên tay Phương Luân có Ha Tuân nữa còn cho bọn hắn. Mầm Bay mầm chân hận không thể đoạn Phương Nôn, nhưng là vừa nhìn thấy Phương Nôn cái kia cười lạnh không ngừng ánh mắt, bọn họ liền trong lòng sợ thảng lồng, cuối cùng chỉ có thể cười khổ tránh ở một bên không dám lên tiếng nữa. Hàn Lôi cười lớn cùng Mễ Tuyết đi ra sân động, khí tức trên người hai người râm chảo, hiển nhiên đều đột phá đến tư phẩm, một màn này càng thêm để cho Mầm Bay hai huynh đệ ngưỡng mộ. Hàn Lôi thấy vậy khẽ mỉm cười, càng kích chắp tay một cái nói, Phương Nôn huynh sau đó có chuyện xin cứ việc phân phó, coi như lên núi xuống biển lửa ta cũng không dám từ chối. Ta cũng thế. Mễ kích động nói. Phương Lôn Sao cũng được hoắt tay một cái nói, "Chúng ta nhiệm vụ lần này coi như là hoàn thành, tiếp theo làm cái gì đó?" Một nói đến chỗ này, Hàn Lỗi liền buồn dầu cười, "Ta vốn tới dự định lấy điệu tâm trùng chứng sau liền đi tạ sản giết yêu thú, nhưng nhìn tới bây giờ là không được, nhân thủ có chút không đủ dùng. Vậy chúng ta nghỉ ngơi một trận trước hết trở về tông môn đi." Mễ Tuyết kích động nói, "Ta mới vừa đột phá đến tư phẩm, còn phải học võ kỹ trung phẩm, còn có rất nhiều việc phải làm đây." Hàn Lỗi dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến của Phương Lôn, Phương Lôn nhún nhún vai biểu thị không có vấn đề về sau, hắn cười nói, "Được, chúng ta đi về trước, lần sau mới đi ra." Thu hoạch lần này đều rất lớn, trở về một lần cũng là tốt, hơn nữa hiện tại ba người coi như là thành lập cơ bản tiến nhiệm, lần sau lại tới cũng giống như nhau. Mầm bay mầm trần đương nhiên không có ý kiến, bọn họ không có bất kỳ quyền lên tiếng, chỉ có thể nghe theo. Nhưng là đang lúc mọi người cất cánh chuẩn bị đi về, xa xa liên tiếp chiến đấu chấn động trực tiếp để cho mọi người sợ sở. Ở trên không nhìn sang, chỉ thấy một con ngản trượng lớn nhỏ phục tượng đã đang đuổi giết một cái cô gái áo đỏ. Cái này cô gái áo đỏ dáng người bốc lửa kiểu mỹ, mặc dù trong chiến đấu, nhưng lại một cách tự nhiên lộ ra một cổ mỹ ý, để cho tại chỗ nam nhân cũng không nhịn được nhìn chằm chằm nàng mấy bất quá cô gái này thật giống như chịu một chút thương thế, đối phó con này tam phẩm hư không yêu thú đều vô cùng khó khăn, trong lúc nhất thời hiểm tượng hoàn sinh, thiếu chút nữa thì hương Tiêu ngọc vẫn. Thốt cô gái xinh đẹp, Mầm Bay mầm Trần lập tức nước miếng chảy ròng. Là Ẩm Nguyệt Tỷ Tỷ, Mẹ Tuyết kêu lên một tiếng, lo lắng hướng cô gái kia nhỏ tới, người còn chưa tới liền hướng phục tượng đá phát ra công kích khủng bố. Lên. Hàn Lôi cũng không nói nhảm, nếu là người mẹ Tuyết có biết, như vậy phải cứu. Vì vậy Hàn Lôi cùng Mầm Bay mầm Trần lập tức vọt tới, mấy người quần đấu phục tượng đá, một cái liền đem nó chém chết hoàn tất. Phương nô lúng lung đến gần, cảnh giác quan sát trước mắt hết thể các thứ này. Cái kia nữ tử Ầm Nguyệt Kinh ngạc vui mừng cười một tiếng, lôi kéo Mẹ Tuyết liền hôn nhiệt mà nói, "Tuyết Nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cảm ơn các ngươi rồi, thật may các ngươi đã cứu ta, nếu không ta nhất định phải chết." Ầm Nguyệt tỷ tỷ, ngươi có thể đừng khách khí." Mẹ Tuyết hưng phấn cười, "Cái này là đồng đội của ta, chúng ta đi ra giết điệu tâm trùng, đang chuẩn bị đi về đây, ngươi muốn không cùng chúng ta cùng nhau trở về tốt rồi." "Đa tạ mọi người." Ầm mặt đầy cảm kích, bất quá vẫn là muốn nói lại thôi nói, "Ta vẫn là tạm thời không trở về, ta còn có chút sự tình." Mê Tuyết lập tức lo lắng nói: ở Nguyệt tỷ, thương thế của ngươi thế rất nặng, hiện tại không hay về chỉ sợ gặp nguy hiểm đây." "Đúng vậy à, chúng ta vẫn là cùng nhau trở về đi thôi, mọi người cùng nhau cũng chiếu cố lẫn nhau." Hàn Lôi ba người liền đội mọ miệng. Ẩm Nguyệt quyến rũ cười một tiếng, nhất thời đem mầm bay cùng mầm Trần Mê mặt đầy phiêu hốt. Tiếp theo nàng do dự rất lâu, mới cười khổ nói: "Các vị nếu là bạn của Mê Tuyết, như vậy ta liền không che giấu, thật ra thì lần này ta cũng là cùng những người khác hợp thành đội tới, đáng tiếc bọn họ đều hy sinh." "Các ngươi gặp cái gì? Làm sao lại toàn diệt?" Hàn Lôi tò mò hỏi. Những người khác cũng là mặt đầy rất yêu kỳ, Ẩm Nguyệt do dự mai mới nói, "Chúng ta đang tìm kiếm một vị tiền bối thi thể." "Thi thể tiền bối?" Tất cả mọi người kêu lên, liền ngay cả Phương Luân đều là mi tâm của loạn. Ẩm Nguyệt gật đầu một cái sau đó nói, "Chúng ta phát hiện một tia đầu mối, chúng ta Thiên Khải Tông mấy trăm năm trước có một vị trong ngoại môn đệ tử nhân vật đứng đầu bộ mạng ở trấn Tiên Sơn, hơn nữa trong tay hắn có một phần thượng cổ động phụ bản đồ, cho nên chúng ta mới muốn tìm vị tiền bối này thi thể." Mọi người hô hấp nhất thời dồn dập, thời kỳ thượng cổ võ khắp nơi đều là độ phụ của bọn hắn, bị hiện tại người thăm dò ra cũng không phải số ý. Nếu như làm đến thượng cổ động phủ bản đồ, như vậy không phải phát tài sao? Thượng cổ võ đạo hưng thịnh vô cùng, dùng cái gì cũng là so với hiện tại tốt hơn rất nhiều, vạn nhất lấy được trong động phủ bảo vật, đó nhất định chính là một đêm trợ giàu a. Hơn nữa vị tiền bối kia khi đó là chúng ta Thiên Khải tông ngoại môn trong nhân vật đứng đầu, một thân huyền binh võ kỹ đan dược toàn bộ ở trong không gian giới chỉ, một khi tìm được. Ẩm nguyệt mặt đầy dẫn dụ đạo, nhất thời để cho mọi người càng thêm hưng phấn. Coi như không có tàng bảo đồ, vẻn vẹn là cái kia hư không vũ đế đỉnh phong tiền bối lưu lại bảo vật, cũng đủ để cho mỗi một người sinh lòng tham lam. Chúng ta trăm ngàn cái đáng rõ tra được vị tiền bối kia thi thể vị trí, đáng tiếc chấn tiên sơn yêu thú quá mức khủng bố, chúng ta thương vong thảm trọng chỉ có ta trốn thoát. Ẩm Nguyệt cười khổ nói, những thứ kia đáng hận yêu thú giết đội hữu của ta, nếu như các vị có thể giúp ta báo thủ, như vậy những bảo vật kia toàn bộ đưa cho các vị, tiểu nữ tự nhất định một cái không cầm. Thật không? Mắt bay mầm trần mặt đầy kích động. Hà Lỗi cùng Mễ Tuyết cũng là một mặt động tâm, nếu quả như thật có lớn như vậy chỗ tốt, chỉ sợ thật đúng là không người có thể không nhịn được không động lòng. Ẩm Nguyệt tí tại sao đem tin tức này nói cho chúng ta biết? Mễ Tuyết tỏ mò hỏi. Những người khác cũng là sửng sở, và năng cảm thấy có cái gì không đúng. Ẩm Uyên Quý Vũ cười một tiếng, "Các vị vừa rồi cứu ta một mạng, hơn nữa ta một thân một mình căn bản là không có cách sát tiến Trấn Tiên Sơn, tìm những người khác hợp tác cũng là hợp tác, cùng các ngươi hợp tác đương nhiên cũng là hợp tác, tại sao không tìm các người? "Được." ở Uyên sư tỉ quả nhiên đầy nhiệt khí, mấp máy mẩm chần miệng đầy khen ngợi. Hàn Lôi lưng phấn cười, "Nếu Ẩm Uyên sư tỉ ưu ái như thế, chúng ta đây liền cùng đi vào một lần Trấn Thiên Sơn, lấy được bảo vật cũng là hưởng theo lao động, mọi người cảm thấy thế nào?" "Được, không có ý kiến." Mọi người rối đồng ý, Phương lên, cũng gật đầu một cái biểu thị đồng ý. Ẩm Nguyệt tự nhiên cười nói, hưng phấn nói, mọi người lại tha cho ta khôi phục một phen, chờ sau đó lại mang mọi người đi Trấn Thiên Sơn. Được, Ẩm Nguyệt tỷ tỷ ta cho người hộ pháp. Mễ Tuyết miệng đầy đồng ý, những người khác cũng đương nhiên không có bất kỳ ý kiến. Chương 294, Trấn Thiên Sơn. Trấn Thiên Sơn nằm ở núi Lửa phụ cận, là một tòa vô cùng ngọn núi cao vút, diện tích cực sự rộng lớn, chỉ sợ có mấy chục dặm chu vi. Khi đám người Phương Luân đi tới Chấn Thiên Sơn bầu trời, nhất thời cảm nhận được phía dưới từng trận khí tức kinh khủng, đó là khí tức của yêu thú. Rất nhiều yêu thú, giết thế nào đến vào trong. Đó là xích lôi ma văn, rậm rạp chẳng chít ít nhất mấy trăm con, giết thế nào cho hết? Mọi người khiếp sợ nhìn phía dưới cảnh tượng, người người đều là tê cả da đầu. Xích lôi ma văn mặc dù chỉ là một loại nhị phẩm hư không yêu thú, nhưng là bởi vì quần cư quan hệ, người bình thường căn bản cũng không dám trêu trọng. Coi như đám người Hàn Lỗi thủ đoạn đều xuất hiện, đến lúc đó giết hết yêu thú về sau, bọn họ cũng đã thương vong tầm trọng. Như thế nào đây? Mọi người dám đi không? Vị tiên bối kia thi thể ngay tại xích lôi ma văn xảo hiện. Ở Nguyệt đưa tay chỉ một cái. Mọi người nhất thời liên tục cười khổ rồi. Trấn Thiên Sơn chỗ sườn núi có một cái sơn cốc, nơi đó u ám ở mức vô cùng thích hợp xích lôi ma văn sinh hoạt, vì vậy liền bị chúng nó cải tạo thành sao huyện, từng con từng con so với con voi còn tráng xích lôi ma văn chiếm cư ở đó, nguy hiểm quá lớn. Không dễ làm a, thật muốn đi. Phương ngôn cười lạnh mở miệng rồi. Là không dễ làm a, hơn nữa xích lôi ma văn trong bầy nhất định là có tinh anh, thậm chí có vương thú tồn tại đến lúc đó cũng là một phiền toái lớn chuyện. Hàn Lỗi mặt đầy nghiêm trọng, tất cả mọi người đều là một mặt lo lắng, nhưng La Ẩm Nguyệt lại cười nói, mọi người không phải là sợ chưa? Cũng vậy, phía dưới nhiều yếu tố như vậy đổi lại là ai cũng sợ. Đúng không? Ánh mắt ẩm ướt trực tiếp nhìn về phía mầm chân mầm bay, huynh đệ này hai bị ánh mắt kinh bị của mỹ nữ nhìn, nhất thời thở hồn hề nói, ai sợ? Không phải mấy con xích lôi ma văn sao? Chúng ta làm sao lại sợ? Ẩm Uyệt hài lòng cười, tiếp tục nói, thật ra thì muốn chơi chết những thứ này xích lôi ma văn cũng không phải là không có biện pháp, chỉ cần chúng ta chịu tốn thời gian từ từ thành trưởng, mãi đến sau khi đem phổ thông xích lôi ma văn toàn diện giết, giả như vậy ở bên trong vương thú không phải là chúng ta vật trong túi sao? Tất cả mọi người ánh mắt sáng lên, đây cũng là một biện pháp tốt, Mẹ Tuyết hưng phần nói, đúng vậy à, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút co như tìm chút thời giờ thì thế nào, ít nhất cái này cũng là một cái biện pháp nha. Phương Luân huynh đệ, ngươi thấy thế nào? Hàn Lỗi cao mày nhìn về phía Phương Luân. Từ khi đi tới nơi này, ánh mắt của Phương Luân một mực nghi ngờ không thôi, thậm chí lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười. Người khác có lẽ không có chú ý tới, nhưng là Hàn Lỗi nhưng là nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Đối với Phương Luân, hắn cũng không dám coi thường, vì vậy liền trịnh trọng kỳ sự mở miệng muốn hỏi. Đáng người Mễ Tuyết đương nhiên sẽ không cảm thấy kỳ quái. Liên khoảng thời gian này tới nay biểu hiện của Phương Luân cũng đủ để cho bất luận kẻ nào coi trọng, nhưng là ở Nguyệt Nhưng thật giống như vô cùng khiếp sợ, từ trên xuống dưới hiếu kỳ quan sát Phương Luân tới. Phương Luân khẽ mỉm cười, trong lúc Lơ đảng nhìn ở Nguyệt một cái, mới cười nói, ta người nhỏ lời nhẹ, đương nhiên là không có bất kỳ ý kiến, mọi người nói làm gì ta thì làm như thế đó. Được. Hàn Lỗi cười to, chúng ta cứ quyết định như vậy, càng quét toàn bộ chấn Thiên Sơn xích lôi ma văn, tìm được vị tiền bối kia thi thể. Được, đi. Mọi người rồi rít phấn đi xuống nào tới. Người ở chỗ này đều là kinh nghiệm chiến đấu phong phú hạng người. Bọn họ cũng không có trực tiếp nhào vào xích Lôi Ma Văn trong bầy, mà là đi tới trấn Thiên Sơn vào ngoài, trực tiếp hấp dẫn một con sự chú ý của xích Lôi Ma Văn. Ông. Vào ngoài một con xích Lôi Ma Văn lập tức cuồng bạo nhào tới, cái kia so với máy bay trực thăng còn lớn hơn cánh, con voi như vậy thân thể cao lớn nhất thời để cho tất cả mọi người sắc mặt nặng nghề. Ta đi thử một chút nước của nó chuẩn. Hàn Lôi cười lớn nhào tới, trong tay nắm chặt một thanh đại khảm đao, khí thế hung hăng một đao đánh xuống. Sích Lôi Ma Văn đỏ tươi tiểu trợn mắt, vô số khủng bố đùng đùng, đùng, đùng, đùng lên biến, trực tiếp đem Hàn Lôi bắt phụ. Hừ. thường lạnh rên một tiếng. Trên người bị một tầng tầng vô hình phong thuộc tính năng lượng ba bọc, những thứ kia lôi điện căn bản là không có cách tổn thương hắn chút nào. Ngược lại thì hắn đại khảm đao trực tiếp bổ ở trên người xích lôi ma văn, phịch một tiếng trực tiếp bổ ra một đạo thâm thâm vết thương, màu tím máu tươi tung tóe. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Hàn Lỗi liền cùng xích lôi ma văn chầm nhuyết, hắn cố ý không đồng nhất đao giết chết con này xích lôi ma văn, mà là từ từ mà giết, để cho tất cả mọi người đều thấy rõ ràng điểm của xích Hồi lâu sau, hắn môi cười đặt đoạn cái này ma đầu. Mọi người xem ra có gì không? Hàn lôi cười hỏi. Những thứ này ma muối đơn con thực lực không mạnh. Chúng ta mỗi một người đều có thể đối phó, liền sợ chúng nó tụ tập ở chung một chỗ. Hơn nữa chúng nó động tác tấn mãnh, nhất là miệng kia cực kỳ khủng bố, nhất định phải cẩn thận. Chúng nó còn có thể ói độc độc, Long Phong Ngự thật giống như đối với miệng của nó không có hiệu quả. Mọi người rồi rít nghiêm túc phân tích, chỉ có Phương ngôn không nói tiếng nào quét nhìn một vòng. Hàn Lỗi thấy vậy hài lòng cười, đã như vậy, như vậy mọi người liền phân tán ra đánh tới giết xích lôi ma văn, nhìn thấy ma mỗi bảy xuất hiện liền lập tức chạy trốn, không thành vấn đề chứ. Không thành vấn đề. Mọi người lâm sát khí hưng phấn dị thường. Rất nhanh, tất cả mọi người đều phân tán tại trấn Thiên Sơn các nơi. Phương luôn thả ra không minh băng huyền lưng, trực tiếp lựa chọn một chỗ tung lúng làm chiến trường. "Tiểu Hắc, đi dẫn một con ma muỗi qua tới." Phương luôn mỉm cười nói. "Lệ." Không minh băng huyền lưng hứng hứng phấn khích, trực tiếp liền hướng Chấn Tiên Sơn nhỏ tới, rất nhanh liền đưa tới một con ma muỗi khí thế hung hăng. Mặc dù ma mũi mạnh mẽ hơn Không Minh Băng Huyền Lưng, nhưng là nó lại không sợ chút nào, ỷ vào chính mình tốc độ nhanh không ngừng quấy rầy ma muội, đem ma muỗi giận đến kêu la như sớm. "Chết." cười lạnh tới trước một cái, người trên không trung chân lại xuất hiện vô số khủng bố đau, trực tiếp đem ma muỗi bao phủ lại. "Đing ding Liên tiếp hỏa tinh tung tóe, chờ đến lúc lôi hỏa đau khí biến mất, ma môi đã bị cắt đến trăm ngàn lỗ thủ rồi. Không Minh Băng Huyền hứng hưng phấn đi xuống nhào lên, trong nháy mắt chộp vào đầu của nó, sắc bén thiết chào trực tiếp đem nó vênh thây. Đồng thời mở ứng khều một cái, cái kia ma muội yêu đan liền bị nó nuốt vào. Lệ. Không Minh Băng Huyền hứng hưng phấn kêu một tiếng, ánh mắt thật giống như đều trở nên sáng ngời rất nhiều, kim mau trên đầu càng trở nên càng thêm rực rỡ. Yêu thú thăng cấp tương đối quỷ dị, ý tứ là cá lớn nuốt cá bé, nếu như một mực hổ sữa, như vậy trên căn bản sau khi trưởng thành rất khó lên cấp. Nhưng là nếu như một đường khiêu chiến yêu thú tương đại, nuốt chúng nó yêu đan, như vậy tốc độ lên cấp liền sẽ rất nhanh, hơn nữa tương lai bất khả hạn lượng. Hiện tại Phương Luân nghĩ bồi dưỡng Không Minh Bang Huyền băng huyền ứng, thì phải đi đường này, để nó sát lục thêm nhiều nuốt yêu đan. Tiếp tục, rất nhiều yêu đan để cho người ăn. Phương Luân nhếch miệng cười một tiếng. Không Minh Bang Huyền Ứng hứng phấn đi lần nữa nào đi ra ngoài, từng con từng con ma mỗi bị đưa tới, thậm chí có lần đưa tới hơn 100 con ma muội, sợ đến Phương Luân liệu mạng chạy trốn. Bất quá chỗ tốt chính là, Không Minh Bang Huyền Ứng trong chiến đấu nhanh chóng tiến bộ. Chương 295: Thật có bảo vật. Suốt thời gian nửa tháng Đám người Phương ngôn ngay tại cùng đám này xích lôi ma văn dây dưa, mỗi ngày giết một chút, thời gian nửa tháng lại có thể giết đến không sai biệt lắm. Nhiều lần xích lôi ma văn vương nổi giận đùng đùng nhào ra, nếu không phải là đám người Phương Nôn đi nhanh, chỉ sợ đã bị tàn sát, bởi vì cái con kia xích lôi ma văn vương lại là một con ngũ phẩm hừ không yêu thú. Lần này mọi người đều trận tròn mắt, bất quá nếu đều giết đến không sai biệt lắm, cũng không có bỏ giờ nửa trường đạo lý, mọi người cuối cùng tụ tập cùng một chỗ thương nghị. Đám người Hàn Lỗi nghị luận Mỹ, nhưng là Phương Nôn lại ngồi một bên ngồi tính toán, về phần không minh băng huyền bị hắn thu vào. Lần này Không Minh Băng Huyền ngưng hấp thu ít nhất trên 100 viên Y đan, cũng sớm đã là không chịu nổi gánh nặng rồi, hiện tại đã lâm vào trong giấc ngủ say, hy vọng nó sau khi tỉnh lại có biến hóa long trời lở đất. Về phần Phương Luân, thời gian nửa tháng cũng không nhàn rỗi, mà là một mực dùng Thiên niên Lưu Hình liền Tử gia tăng tu vi, thời gian nửa tháng hấp thu 5 viên Arsen. Hắn bây giờ đã đến nhị phẩm đỉnh phong, lúc nào cũng có thể sẽ đột phá, chỉ cần hấp thu nữa một viên cuối cùng Arsen, nhất định có thể đột phá đến tam phẩm. Người ngoài không nhìn ra Phương Luân tu vi khủng bố đến mức nào, chỉ có hắn tự mình biết, chiến lực của hắn lần nữa tăng vọt, so với trước kia khủng bố hơn nhiều. Đám người Hàn Lỗi thương nghị nửa ngày vẫn là không có một cái kết quả, Ẩm Nguyệt buồn bực nói, hiện tại sao huyệt bên trong còn có hơn 10 cái tinh anh ma mỗi cùng một con ma văn vương, chúng ta muốn dụ chúng nó đi ra chỉ sợ là không thể nào, chỉ có thể giết tiến vào. Nhưng là cái con kia ma văn vương quá kinh khủng rồi, giết đi vào, chúng ta không có bao nhiêu phần thắng a." Hàn Lỗi liên tục cười khổ. Tất cả mọi người có chút mày chau mặt ủ rồi, muốn giết vào trong lại sợ chết, không giết vào trong lại không cam lòng, dù sao thắng lợi ở trước mắt. Phương luôn khẽ mỉm cười, cũng không thèm để ý, chỉ là mắt nhắm mắt dưỡng thần. Ẩm do dự hồi lâu, cuối cùng nói, thật ra thì Ta có cái biện pháp đối phó ma văn vương, chỉ là yêu cầu Hàn Lỗi ngươi hy sinh một chút. Biện pháp gì? Tất cả mọi người ánh mắt sáng lên. Hàn Lôi cũng cắn răng nói, có biện pháp gì tốt ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được nhất định đồng ý. Ở Nguyệt trực tiếp lấy ra một cây đoản kiếm, cây đoản kiếm này bề ngoài vết máu loang lổ tàn ra một cổ khủng bố sát khí, nhưng lại rất nhiều vết nứt, thật giống như đã sắp tan nữa. Đây là tộc trưởng nhà ta bối ban cho hết về mình, bên trong lần chứa lục phẩm hư không vũ đế một đòn chí lực, nhưng là người sử dụng lại muốn thừa nhận công kích lực phản chấn, chỉ sợ sẽ thân tử đạo tiêu. Ẩm cười khổ nói, ta là không dám dùng Nơi này chỉ có Hàn Lôi đại ca ngươi dùng sau không chết được, tối đa chỉ là trọng thương. Mọi người kinh ngạc vui mừng cười một tiếng, cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn rồi, chỉ cần Hàn Lôi chịu hy sinh một cái là tốt rồi. Hàn Lôi nghe vậy nhướng mày một cái, nhưng là rất nhanh đáp ứng, "Được, ta liền dùng cái thanh này huyết huyền binh đánh chết ma văn vương, như vậy mọi người cũng đúng lúc đánh chết cái khác ma mua ơi, đem chúng nó triệt để tiêu diệt." "Được, Hàn Lôi đại ca vi vũ." Mọi bay mầm trấn hai người hương phấn hoan hô, ẩn lộ một vui mừng, chỉ có mẹ tuyết mặt đầy lo lắng. Mọi người chạy thẳng tới ma muỗi sao huyện, mới vừa tiến vào ngọn núi nhỏ kia cốc, liền phát hiện hai cái phổ thông ma muỗi lớn nhỏ ma văn vương, đang mang theo còn thừa lại hơn 10 cái ma muỗi khí thế hùng hăng nào tới. Giết! Hàn Lôi gào thét một tiếng, không chút do dự kích phát đoạn kiếm trong tay, một cục khủng bố sát ý tràn ngập ra, nhất thời để cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Ông Xích Lôi ma văn vương nhất thời bất an, không chút do dự bùng nổ kinh khủng nhất lôi điện, phô thiên cái địa hướng tất cả mọi người nhào tới. Mau tránh! Mọi người rồi rít lui về phía sau, chỉ để lại Hàn Lôi ở phía trước đối địch. Hàn Lôi sắc mặt vô cùng dữ tợn, đoàn kiếm kia trực tiếp tăng vỡ, từng cỗ sát ý ở bên cạnh hắn vần vũ, cuối cùng tạo thành một cái hư hư thật thật kiếm lớn màu tím. Cái này thanh đại kiếm vừa ra, Ma Văn Vương bùng nổ lôi điện trực tiếp bị bắn ngược trở về, đem sơn cốc làm cho một mảnh hỗn độn. "Chết đi!" Hàn Lôi đột nhiên nhảy lên, khi thế hung hăng một kiếm đánh xuống. Xích Lôi Ma Văn Vương bất an hí mấy tiếng về sau, nhưng tụ mạnh nhất lôi điện chi lực lùi qua. Kiếm lớn màu tím cùng lôi điện chi chạm, điện bản liền không chịu nổi đòn, trực tiếp bị đánh bay. Đồng thời kiếm lớn màu tím cũng trực tiếp từ đầu của nó cắt qua, trong nháy mắt huyết hoa tung tóe. Phain, Sích Lôi Ma Văn Vương trực tiếp ngã xuống đất, thân thể đều bị chia làm hai nửa. Trong tay Hàn Lôi kiếm lớn màu tím trực tiếp tan vỡ, người khác cũng liều mạng hô máu, hiển nhiên bị lớn vô cùng căng trả. Chỉ bất quá hắn cũng chưa chết, chỉ là suy yếu vô cùng thôi. Những thứ kia xích Lôi Ma Văn vừa nhìn thấy chính mình vương bị giết, nhất thời giận dữ hướng Hàn Lôi đánh tới, lúc này Hàn Lôi suy yếu vô cùng, căn bản là không cách nào để tránh. Lên. Mọi người rồi rít hưng phấn nào tới, Ma Văn Vương đã chết, như vậy còn giữ lại hơn 10 cái ma muội liền không nổi lên được cái gì sóng lớn rồi. luôn một đạo khủng bố chỉ pháp trực tiếp đem một con ma muội đánh bay. Tiếp theo lập tức đem Hàn Lôi cứu lại, nhìn xem những người khác đang cổ chiến, hắn cũng xuống tới. Những thứ này đều là ma mỗi trong tinh anh, từng con từng con đều có tam phẩm chiến lực, vô cùng khó dây dưa. Nếu không phải là Mễ Tuyết đột phá đến tứ phẩm sau lực chiến cường hãn, mọi người căn bản là không chịu nổi. Phương Luân mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng là hắn cũng không chịu xuất toàn lực, chỉ là lôi kéo ba con ma muỗi chết giết. Vạn lý cùng đao. Phương Luân cười lớn, trong tay bắt thần yêu đao quỷ dị khó lường, thật giống như có vô số đao ảnh đem ba con ma muỗi bao phủ, bất ngờ đem chúng nó giết đến đầu góc cho vắng. Chờ đến những người khác ma muỗi giết đến không sai bị lắm. Phương Luân mới cười lạnh ra tăng chân khí quấn chú, bắt thần yêu đao nhất thời bùng nổ hùng hãn một đòn. Phốc phốc phốc. Ba con xích lôi ma văn trực tiếp bị Phương Luân loạn đao phanh thây, tử trạng vô cùng thê thảm. Hô. Tất cả mọi người cũng không nhịn được thật giải thở ra một hơi, trên mặt lộ ra từng tiêu ngạc nhiên, mặc dù lần này hao tốn thời gian rất lâu, nhưng là cuối cùng thành công. Mau tìm tiền bối kia thi thể. Mầm bay cười lớn. Lúc này Hàn Lỗi cũng dây dửa đứng dậy, hắn mặc dù không thể chiến đấu, nhưng là đi đi lại lại nhưng là vô ngại. Mọi người cùng nhau hướng sơn cốc nội bộ đi tới. Cái sơn cốc này vô cùng to lớn, bất quả nếu không có gặp nguy hiểm, mọi người từ từ kiểm soát lên. Tìm được, mau nhìn, nơi nào có một hang núi. Mầm chân kích động chỉ vào sơn cốc nơi âm u nhất. Nơi nào bị dây đằng che chắn địa phương quả thật có một cái tầm thường sơn động, sơn động rất rõ ràng là bị người đào đới đi ra ngoài, xuất nhập càng rất lớn, nhưng lại không sâu, liếc mắt liền có thể nhìn thấy bên trong. Còn thật sự có một cụ thi thể, mọi người vào xem một chút. Mễ Tuyết hương phấn cười, cẩn thận đi bảo, mọi người cũng vội vàng đuổi theo. Trong sơn động thật giống như có một ít biết phát sáng khoáng thạch, để cho mọi người rõ ràng nhìn thấy cái sơn động này tình huống. Thấy rõ ràng trước mắt một màn này về sau, mỗi một người cũng không nhịn được lộ ra một tia mừng như điên. Chương 296, đen ăn đen. Sơn động vô cùng đơn sơ, hoàn toàn là tạm thời gọt đi ra ngoài một cái chỗ ở, thậm chí không có thứ gì, chỉ có một cổ thi thể. Nhưng là cái này cổ thi thể lại không đơn giản, quần áo tất cả đều rách nát rồi, nhưng là hài cốt nhưng là cứng rắn như sắt, không thấy chút nào hủ hóa. Thi thể bên cạnh là một cái bị long đong đại kiếm, mặc dù một đống cho đùi, nhưng lại không che giấu được cái kia phong mang khủng bố, chỉ sợ là cực phẩm hư không huyền minh rồi. Tất cả mọi người vừa nhìn thấy thanh đại kiếm kia phản ứng đầu tiên chính là hô hấp dồn dập, vẹn vẹn là thanh kiếm này đều đủ để để cho tất cả mọi người cướp bề đầu. Phải biết một cái hạ phẩm huyền binh giá trị 20 triệu linh tinh, một cái cực phẩm huyền binh coi như là 100 thanh đều hạ phẩm huyền binh đều đổi không tới, đây chính là bao lớn một món tiền bạc. Coi như tạm thời không thì ra kỳ dụng, như vậy phiến bán đi cũng có thể đổi lấy số lớn tài nguyên tu luyện rồi, đến lúc đó tu vi còn không phải là tăng lên chậm chậm. Cái này vẫn chưa xong đây, cái kia thi thể trên ngón tay đương nhiên cũng có một con không gian giới chỉ, đại kiếm khoa trương như vậy, bên trong không gian giới chỉ khẳng định còn có thứ tốt. Mỗi một người đều kích động đến cả người run dậy, hận không thể lập tức cướp được trong tay của mình, nhưng là lại cảnh giác nhìn xem người xung quanh, sợ ai không nhịn được động thủ. Hàn Lỗi khó nén trong lòng ngạc nhiên, kích động nói, "Mệ Tuyết đi qua đem trong không gian giới chỉ đồ vật toàn bộ đổ ra, mọi người không cho phép loạn, nhìn xem có cái gì lại hưởng theo lao động." Mọi người nghe vậy đều trong lòng vui lòng một chút, hiển nhiên đều tương đối tin tưởng Mệ Tuyết. "Ta đây liền đi nhìn một chút, mọi người đừng kích động, ta bảo đảm sẽ không nuốt một mình." Mệ Tuyết chỉnh trọng kỳ sư đạo, "Đi thôi, chúng ta tin tưởng ngươi." Ẩm mượt cười nói. Mệ Tuyết đi thẳng tới, sau khi đem không gian giới chỉ tháo xuống, Trần Khí đem trong không gian giới chỉ năng lượng tất cả đều gạt ra khỏi đi, không gian giới chỉ nhất thời sáng lên. "Hô, may mắn mây trăm năm trôi qua, người tiền bối này ở lại trong không gian giới chỉ có thể lượng biến yếu đi rất nhiều." Mẹ Tuyết cười đem trong không gian giới chỉ đồ vật toàn bộ đổ ra, tiếp theo tất cả mọi người đều là cả người run lên. Trên đất một đống tạp vụ, bởi vì trong không gian giới chỉ đồ vật không có khái niệm thời gian sẽ không thối giữa quan hệ, thậm chí còn có mấy viên như nước trong veo trái cây. Một chút quần áo yêu thú tài liệu các loại đồ vật căn bản là không cách nào hấp dẫn mọi người, duy nhất hấp dẫn mọi người chỉ có ba món đồ. Thứ giống nhau là mấy chai đan dược, những đan dược này toàn ở trong bình ngọc nợ rộ, nhưng là trong bình ngọc cần chứa linh lực kinh khủng, hiển nhiên không phải là bình thường mà hàng, chỉ sợ là chỉ có hư không vũ đế đỉnh phong người mới có thể tiếp xúc được thứ tốt. Thứ hai dạng chính là mấy bản cổ tịch, phía trên cũng tản ra không giống nhau sóng linh lực, hiển nhiên cũng là hư không vũ đế đỉnh phong mới có thể tiếp xúc được cực phẩm võ kỹ. Cuối cùng, chính là một tấm yêu thú làm bằng da thành bản đồ, bản đồ này vô cùng kỳ quái, phía trên đường vân rất quỷ dị, để cho người ta nhìn một cái liền có loại choáng váng cảm giác, chắc là thượng cổ động phủ bản đồ. Cộng thêm thanh kia cực phẩm đại kiếm, chính là bốn dạng chí bảo. Mỗi một dạng đều là như vậy chân quý, nhưng là nơi này lại có 6 người, làm sao phân? Tất cả mọi người đều ngẩn ra. Ta trước đó từng nói, các ngươi chỉ muốn giúp đội hữu của ta báo thủ, ta bảo vật gì cũng không muốn." Ẩm Nguyệt nhỏ mở miệng cười. "Thật không? Mâm Trần hai huynh đệ mừng rỡ kêu lên. "Không thể." Mễ Tuyết bất mãn nói, tỷ tỷ xuất lực lớn nhất, tại sao có thể một dạng đều không cầm đây? Hàn Lỗi cũng cười khổ nói, cái này không hợp quy của nhà, Ẩm Nguyệt ngươi cũng không thể cái gì đều không cầm." cười một tiếng, "Các ngươi để ý cái này, bảo đồ là không có khả năng một người nuốt một mình." đến lúc đó nếu như thăm dò thượng cổ lập phủ, hy vọng mọi người thêm ta một suất. Đây là phải. Mẹ Tuyết Ý cười đầy mặt cầm lên một bình đan dược, nhét mạnh vào trong tay Ẩm Nguyệt, cười nói, "Ẩm Nguyệt tỷ tỷ ngươi cũng đừng từ chối, cầm một bình đan dược cũng là phải." Ẩm Nguyệt tự nhiên cười nói, "Ta đây sẽ không khách khí." Mẹ Tuyết mới vừa cười muốn nói cái gì, đột nhiên sắc mặt đã biến, bởi vì một thanh đoạn đao đâm xuyên qua bụng của nàng. "Ngươi, Ẩm tỷ ngươi." Mễ Tuyết lại mấy bước, trực tiếp trên đất, mặt không tưởng tượng nổi mắt nhìn Nguyệt, há mồm liền liều đen. Lời còn chưa nói nhiều đôi câu, Mễ Tuyết liền thẳng tắpa xuống. Một màn này trực tiếp để cho tất cả mọi người ngây ngẩn, Mạc Bay mẩm chần hai huynh đệ khẩn trương lui về phía sau mấy bước, Hàn Lỗi thở hổn hển gầm nhẹ, "Ẩm Nguyệt ngươi muốn làm gì?" Nàng đương nhiên là nghĩ đen ăn đen rồi. Phương Luân cười nhạt nói, "Ẩm Nguyệt cau mày nhìn về phía Phương Luân, cười lạnh nói, ngươi ngược lại là tỉnh táo, chẳng lẽ ngươi sớm liền nhìn ra cái gì?" "Không có, con người của ta thần kinh tương đối lớn mà thôi." Phương Luân cười lạnh nói, nói xong liền đem Hàn Lỗi lui, lui về phía sau mấy bước. qua trên đất tuyết, ra nấy, dù đã sớm ra âm mưu, Nhưng là tại Ẩm Nguyệt không bạo phát trước hắn cũng không có biện pháp nói ra, dù sao Hoài Nghi đồng đội là đại kỵ. Đáng tiếc cuối cùng Ẩm Nguyệt bùng nổ, trực tiếp trước hết đem Mễ Tuyết tiêu diệt. Rẽ xuống đất Mễ Tuyết thống khổ nhắm hai mắt lại, đến chết cũng không dám tin tưởng, cuối cùng lưu luyến ánh mắt một mực gắt gao trợn mắt nhìn Phương Luân. An tâm đi đi. Phương Luân thầm nghĩ trong lòng, ta sẽ báo thủ cho ngươi. Ẩm Nguyệt, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Mâm Chân Thở Hồn hề nói, ngươi một cái tam đế, chúng ta nơi này ai cũng có thể ngươi, chẳng lẽ ngươi còn một mình hay sao? Ẩm cười đem tất cả bảo vật thu vào trong không gian giới chỉ theo đem không gian giới chỉ nắm chặt ở lòng bàn tay, mới giễu cợt tựa như cười to, hai người các ngươi ngu xuẩn, cho là ta một người dám ăn chắc các ngươi sao? Nói xong, nàng cười duyên vỗ tay. Mấy đạo tiếng bước chân chuyển tới, mà bay mầm Trần Hoàng sợ phát hiện cửa sơn động miệng lại có thể xuất hiện ba cái trắng hãn, ba người này mặt đầy cười gằn, khí thế hung hăng đi vào sơn động. Đái Lăng là ngươi, ngươi vương bắt đản này dám tính toán ta. Hàn Lôi thở hồn hển gầm nhẹ, cả khuôn mặt đã bị giận đến đỏ lên, hiển nhiên nhận ra dẫn đầu đại hãn có dấu. Đương nhiên là ta, nếu không ngươi cho rằng là là ai? Cái kia mặt đầy dấu gốc Lăng cười lạnh đi tới bên cạnh ẩm Không chút kiêng kỵ ôm mà người eo thon. Phương Luân trong lòng hơi động, ba người này đều là tứ phẩm hư không vô đế, tu vi cường đại, nhất là cái kia đại lang càng là khủng bố dị thường, khó trách bọn hắn vừa tiến đến liền không chút kiêng kỵ, căn bản cũng không đem đám người Phương Luân để ở trong mắt. Hàn Lỗi bị thương thật nặng không cách nào phản kích, Mộ Tuyết thân tử đã tiêu, mầm trần hai huynh đệ chẳng qua chỉ là tam phẩm tu vi, Phương Luân càng thêm không cho bọn họ nhìn thấy trong mắt. Hàn Lỗi đến há mồm liền phun máu một ngụm máu tươi, cả người trực tiếp hài, tuyệt vọng nhìn một màn trước mắt này. Nửa cực khổ không coi vào đâu, bảo vật không chiếm được cũng không coi vào đâu, chủ yếu nhất lại muốn mất mạng. Đại Lăng đại ca, chúng ta cái gì cũng không thấy, không bằng người để cho huynh đệ chúng ta rời đi chứ." Mầm Trần hai huynh đệ sợ đến nhanh tiểu ra quần, thiếu chút nữa quỳ dưới đất cầu xin tha thứ. Đại Lăng Dương Dương đáp ý cười to, "Muốn đi? Ta tính toán người lâu như vậy hả có thể để các người đi, hôm nay các ngươi phụng bồi hàn lỗi cùng chết đi." Chương 297, trong tuyệt cảnh phương luôn. Theo Đại Lăng ra lệnh một tiếng, đi theo hắn cùng đi hai tráng hán liền chuẩn bị ra tay, sợ đến mầm Trần mầm bay nơm nớp lo sợ chuẩn bị chết giết. Dừng tay." Hàn Lỗi thở lên, "Đại Lăng giữa ngươi ta cừu hận về phần dính dáng đến người khác sao?" Lần này ta giúp ngươi lấy được những bảo vật này, thậm chí còn có thượng cổ động phụ bản đồ, ngươi thả chúng ta được chứ? Thả các ngươi." Đại Lăng khinh thường cười to, Ẩm Nguyệt cũng đầy mặt rêu cợt cười lớn. "Hàn Lôi, không nói trước giữa chúng ta kiểu hận, vẹn vẹn là những bảo vật này, ngươi cảm thấy ta dám để các ngươi còn sống rời đi sao?" Đái Lăng khinh thường cười lạnh. Ẩm Nguyệt cũng cười giận nói, "Em gái ngốc của ta mẹ Tuyết đều chết hết, ngươi không đi theo nàng cũng đi, nàng nhưng là sẽ tự mình." Sốc sinh. Hàn Lôi giận đến phun ra một ngụm máu đen, cả người bề vô cùng, thậm chí đứng cũng đứng không rồi. "Giết bọn hắn." Đại Lăng cười lạnh vung tay lên. "Cặc cặc cặc." trận ở cửa cái kia hai tên đại hán hướng thẳng đến mầm chân mầm bay nào đi, hu dọa đến hai người bọn họ liên tục ngăn cản, nhưng là không tới ba chiêu liền bị đánh bay hồn máu. "Không, đừng có giết chúng ta." Mầm chân mầm bay thê thảm cầu xin tha thứ, hận không thể quỷ xuống kêu khóc rồi, nhưng là cái kia hai tráng hán lại cười gần ra tay, ánh dao lướt qua về sau, hai cái đầu cũng bị gọi bay. Hách. Ngay tại Hàn Lôi nhắm mắt chờ chết, Phương Luân đột nhiên hét lớn một tiếng, âm thanh khủng bố thật giống như tiếng nội trong sơn động vọng, lộ thai tất cả mọi người cũng không nhịn được đâm đau một chút. Ngay khi đám người đại lăng náo mê một cái, Phương Luân xuất thủ, một cây sợi tơ vô hình quỷ dị xuất hiện ở trong tay Ả Nguyệt. Bá. Một tiếng vang nhỏ, cái kia sợi tơ sắc bén cực kỳ, trong nháy mắt đem tay trái Ả Nguyệt cổ tay tận gốc chặt đứt. Bởi vì quá mức sắc bén quan hệ, cổ tay của mình bị chặt đứt Ả Nguyệt đều không phản ứng kịp. Cái kia sợi tơ thật giống như linh xả như vậy quấn quanh lên nàng gãy tay, Phương Luân nắm lên hẳn lôi thật giống như báo săn ngồi thoát ra sơn động, đồng thời biến mất còn có cái kia cái tay gãy. Hết thảy các thứ này phát sinh ở trong chớp mắt, Phương Luân đã sớm chuẩn bị xong hết thảy, ngay tại gần một tiếng xong lập tức vọt ra khỏi sơn động. Chờ đến Đài Lăng đám người lúc tỉnh lại, hắn đã chạy đến mất dạng. Chỉ có ở Nguyệt Che gãy tay kêu rên thảm thiết, "Phương Nôn, ngươi dám cắt tay của ta, ta nhất định phải giết ngươi, Đại Lăng, ngươi mau giúp ta nắm tay đoạt lại à, ta không muốn làm phế nhân, bảo vật cũng ở đó trên tay trong không gian giới chỉ." Ở Nguyệt đã sợ đến mặt đầy trắng bạch, một người đẹp trở thành phế nhân, thật sự chính là rất đáng sợ sự tình. Cũng chỉ có Phương Nôn ác như vậy người mới có thể quả quyết như thế, nếu là đổi thành người khác chỉ sợ không đành lòng lạn thủ tội hoa rồi. Đái Lăng giận đến phổi đều phải nổ rồi, vốn là hao tốn đại lượng tâm cơ chuẩn bị tính toán Hàn Lôi, đồng thời cũng phải lấy được cái này trong động phủ bảo vật. Nhưng là ngay tại Phương giống một phát, Hàn Lỗi không còn bảo vật cũng mất, thậm chí còn liên lụy nữ nhân mình một cái tay, đây quả thực là vô cùng độc nhã. Tiểu tử, người chạy không thoát, ta không đem ngươi bóp chết ta liền không gọi đái lăng. Đái lăng gào thét, mang người liền hướng bên ngoài nào tới. Phương Luân lúc này mới vừa chạy đến núi trên sả nhà, mắt thấy ba cái tứ phẩm cao thủ như lang như hổ nhào tới, hắn mang theo một cái hàn lội nhất định là không chạy lại, cho nên Phương Luân không chút do dự đánh một cái bên hông. Lệ, Không Minh Băng Huyền ưng trong nháy mắt xuất hiện, nó vốn là tại túi yêu thú trong ngủ say, một cái liền bị bắt chuyện đi ra rồi. Còn không chờ nó biết rõ tình huống gì đây, Phương Luân liền nhảy lên phía sau lưng của nó. Hét lớn, đi. Phương Luân giống to trực tiếp chấn tỉnh Không Minh băng về đường, nó lớn vô cánh một cái liền nhanh như tia chớp vọt ra ngoài. "Muốn đi?" Nam Mơ. Đái Lăng thở hồn hển hét lớn một tiếng, cả người trên mặt đất đạp một cái, mặt đất nhất thời xuất hiện một cái khủng bố hô sâu, mà hắn thì thật giống như đạn pháo sông về phía Phương Luân. Mới vừa tỉnh hồn lại hàn lỗi lo lắng nói, "Mau ngăn cản hắn." Phương Luân tỉnh táo dị thường, đối mặt càng ngày càng gần đái Lăng lạnh lùng cười, trực tiếp ra tay. Toàn bộ linh khí trong trời đất đều bị Phương Luân thao túng một đạo trăm lớn nhỏ ngón tay hướng thẳng đến Đại Lăng đâm tới. Tìm chết. Đái Lăng khí thế hung hăng đấm ra một quyền, một đạo trăm trượng nắm đấm hung hãn đánh tới. Oeng! Nắm đấm cùng ngón tay trong nháy mắt vỡ nát, nhưng là sóng khí khủng bố chấn động qua tới, lại đem Đái Lăng đánh bay trăm mét, hắn chỉ có thể trợn mắt nhìn xem Phương Luân đi xa. Đái Lăng dẫn đến cắn răng nghiến lợi, răng đều phải cá nát, hắn không thể đem Phương Luân tạo thành bã vụn, đáng tiếc lại bắt hắn không có chút biện pháp nào. "Tiểu tử, ngươi chờ ta, ta sẽ không bỏ qua ngươi." Đái Lăng gào thét đi cả người thật giống như một con chó điên. Phương thường cười lạnh một tiếng, thuận miệng lớn tiếng nói, "Không là ta chờ ngươi, là ngươi chờ đó ta, dám tính toán ta người đều phải chết." Mẹ Tuyết Thủ cũng không thể không báo, chờ đi." Nói xong, đám người Phương Nôn nhanh chóng rời đi, chỉ để lại đám người Đại Lăng thở hổn hển gầm nhẹ. Hàn Lỗi mặt đầy may mắn lau đi mồ hôi lạnh trên trán, mặt đầy ngạc nhiên đánh giá Phương Nôn, cuối cùng cười khổ nói, "Phương Nôn, lúc này thật sự chính là đa tạ ngươi rồi, nếu không phải là ngươi, ta chắc hẳn đã chết." Hàn Lỗi đột nhiên có chút nổi giận, lần này hắn là đội trưởng, nhưng là luận đến năng lực sinh tồn, hắn không bắn Phương Nôn. Tuyệt cảnh như thế Phương Nôn đều đi ra rồi, hơn nữa còn mang theo chỗ tốt lớn như vậy, đem địch nhân đến muốn thổ huyết, đây chính là bản lĩnh. Hắn vì sự xuất của mình tức giận, cũng vì không cách nào cứu được Mễ Tuyết mà tức giận. Chớ để ý, Phương Luân cười nói, ngươi đã làm rất khá, không thiếu được Mễ Tuyết cũng không phải là trách nhiệm của ngươi. Hơn nữa võ giả rèn luyện, sinh tử coi nhẹ là tốt rồi, chúng ta sẽ vì nàng báo thủ. Đúng, đám người đái Lăng phải chết. Hàn Lỗi cũng lộ ra khủng bố sắc cơ, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, Vương bắt lần này nhất định phải chết, hơn nữa ta muốn đích thân bóp chết hắn. Phương Luân cùng Hàn Lỗi nhìn nhau cười một tiếng, hiện tại hai người cũng coi là trải qua sống chết, đối với với nhau tiến nhượng cũng tiến một bước tăng lên, tại Mễ Tuyết bỏ mình, cừu hận phía dưới. Nhất định phải liên thủ tiêu diệt đám người Đại Lăng. Đi, trước tiên tìm một nơi nghỉ dưỡng sức một phen, sau đó chia của tu luyện." Phương luôn cười lạnh nói, đợi đến sau khi nghỉ dưỡng sức tốt, chính là tử kỳ của bọn hắn. "Được." Hàn Lỗi hùng tâm vạn trượng cười to, bảo vật ta một cái không muốn, có thể giết đái Lăng là tốt rồi. "Vậy cũng không được." Phương luôn lông mày nhíu lên, bảo vật là mọi người cùng nhau cố gắng lấy được, ta làm sao có thể nuốt một mình? Hiện tại liền còn giữ lại hai chúng ta, cũng phải chia đều." Hàn Lỗi miệng há hốc hồi lâu đều không phục hồi tinh thần lại, Phương luôn loại này người quật cường thật sự chính là hiếm thấy, giang trà thời điểm không biết nhiều giang trà có điểm mấu chốt thời điểm nhưng không biết nhiều có điểm mấu chốt. Kỳ lạ, Hàn Lỗi không tự chủ được trận mắt một cái. Bất quá tác phong của Phương luôn ngược lại khiến hắn vô cùng an tâm, ít nhất hợp tác với hắn là một cái vô cùng yên tâm sự tình, căn bản không cần phải lo lắng bị hố, một bãi nước miếng một cái đinh. Chương 298, phân bảo vật. Tại một chỗ thiên nhiên bên trong sân động, Phương luôn cùng Hàn Lỗi ngồi trên mặt đất, trước người hai người bày cái kia bốn dạng bảo vật. Ánh mắt của Hàn Lỗi một mực hướng trên đại kiếm căng. hiển nhiên đối với đại kiếm yêu thích vô cùng, bất quá hắn ngượng ngùng trước chọn, cười nói, Phương luôn vẫn là ngươi trước chọn đi, ta muốn cái gì cũng không đáng kể. Phương luôn cười, Tuân mi nói, tàng bảo đồ không thể phân, hai người đều có phần, ta liền không khách khí trước thu lại. Phải? Hàn Lôi đồng ý gật đầu. Cái này nắm giữ thượng cổ động phụ tàng bảo đồ, đúng là hẳn là trước thu lại, chia cho ai cũng không thích hợp, kết quả cuối cùng vẫn là đến hai người thăm dò. Sách Võ Ký một người viết phòng theo một phần, mọi người liền đều có. Phương Luân mỉm cười nói, thanh kiếm này ta không thích, về ngươi rồi, đang dược về ta. Thật không? Hàn Lôi kinh ngạc vui mừng trận to mắt, hắn vốn là cho rằng có thể phân ít đồ cũng là không tệ rồi, ai biết lại có thể cầm tới một thanh đại kiếm cùng Sách Võ Ký viết phòng theo bạn. Nơi này có 3 quyển Sách Võ Ký. Hai quyển là võ kỹ thượng phẩm, một quyển là cực phẩm sách võ kỹ, ba quyển đều vô cùng thích hợp phương luôn cùng Hàn Lỗi học tập, chỉ bất quá hai người tạm thời đều học không được, trước viết phòng theo cũng không thể. Võ kỹ thượng phẩm theo thứ tự là Sao băng diệt linh quyển cùng Phệ hồn chiến thân, Sao băng diệt linh quyển ra quyển như sao rơi, uy lực bá đạo tuyệt luân. Con Phệ hồn triền thân môn vũ kỹ này thì là một loại thật sử dụng khí phương pháp, không phụ trách công kích địch nhân, nhưng lại có thể cuốn lấy thân hình của địch nhân, đối với tốc độ nhanh địch nhân vô cùng có hiệu quả, cũng là một môn chân quý võ kỹ. liền quý, Khô huyết viêm pháp. Suốt đạo như long sát cơ mề mông, tuyệt đối là cực phẩm võ khí trong tính phẩm, uy lực khủng bố như vậy. Đây chính là giá trị liên thành thứ tốt, cũng không kém hơn đại kiếm giá trị. Cầm lấy đi. Phương Luân cười đem sách võ khí quấn tới, viết phòng theo tốt sau trả lại cho ta. Đó là cần thiết. Hàn Lôi cười lớn tởm mỡ. Hàn Lôi cũng không khách khí, trực tiếp nắm thanh đại kiếm kia, quét bụi sau đại kiếm liền khôi phục nó hào quang, cái kia khủng bố hàn mang để cho Phương Luân đều nhíu chặt mày. Thật là cường đại kiếm. Phương Luân âm thầm chậc lưỡi. Thanh kiếm này nhưng là thần binh lợi khí, nếu không phải là Phương Luân không thích kiếm, hắn thật đúng là nghĩ chiếm làm của mình rồi. Kiếm là trong binh khí có tử, chỉ có thật thà thành tâm thành ý người mới có thể nắm giữ nó tinh túy, Phương Luân thích hợp đạo, bá đạo hung ác càn quét hết thảy, không phục liền liền giết. Coi như mỗi một vị đại đế đều trang bị có một thanh thiên tử kiếm, nhưng đó cũng chỉ là đại biểu uy nghiêm tượng trưng, là đế vương giả rất ít sử dụng kiếm làm vũ khí, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không phải là có tử. Nếu như vị nào đế vương quá mức có tử, đế quốc cũng liền tràn ngập nguy cơ rồi. Phương Luân cuối cùng cười cầm lên chính mình năm bình đan dược nhìn, chỉ thấy năm bình đan dược đều là một loại lại tản ra dị hương, số lượng chỉ có năm viên. Thiên hồn hạ nguyên an, Hàn Lỗi kêu lên một tiếng trong mắt mang theo một từng tia hâm mộ, Phương Luân khẽ mỉm cười hỏi, "Đây là đan dược gì?" "Đây là hư không vũ đế võ giả đỉnh cao dùng tới tu luyện đan dược, tài liệu vô cùng trân quý, mỗi một viên đều vô cùng trân quý." Hàn lối Khiếp sợ tự lẩm bẩm, bực này đan dược gần chứa linh khí cực kỳ khủng bố, ngươi cũng đừng liền uống như vậy, sẽ bạo thể mà chết." "Ừm, ta biết rồi." Phương Luân nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp đem cái này năm viên đan dược thu vào. Mặc dù không biết rốt cuộc lợi hại bao nhiêu, nhưng là nhất định là bảo vật là được, ra tới một lần thu hoạch thật đúng là thật lớn. Khi sâu một hơi hồi phục tâm tình kích động của mình về sau, Phương luôn cười nói, hiện đang khôi phục một trận, ta cũng muốn đột phá, nghỉ dưỡng sức tốt sau liền đi diệt đám người đại lăng. Ngươi lại phải đột phá? Hàn Lôi âm trầm chất lười, coi như là có thiên nhiên lưu hình liên tử hỗ trợ, ngươi cũng muốn củng cố một trận chứ? Đứng đến lúc đó căn cơ bất ổn thì phiền toái. Phương luôn bật cười, căn cơ của hắn cho tới bây giờ đều là vững chắc nhất, điểm này hắn hoàn toàn không cần bận tâm. Bất quá hắn không có giải thích với Hàn Lôi quá nhiều, trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần liền chuẩn bị tu luyện. Quanh thay, Hàn Lôi cẩu mấy câu, trực tiếp cũng lâm vào khôi phục. Sau khi đem, Phương luôn trực tiếp nội thị Lân Điền. Lúc này đan điền của hắn đang có hai cái rồi đảo chân khí toàn, thật giống như động cơ vĩnh cửu điền cuồng xoay tròn, mỗi một lần xoay tròn đều có thể mang theo năng lượng kinh khủng. Phương Luân hít sâu một hơi, Lôi Hỏa Diệt Thế Quyết Tâm Pháp từ trong lòng trào lên, chân khí trở về quê cũ chân khí liền đột nhiên phát động, tại Phương Luân kỳ kinh bắt mạch bên trong vận chuyển. Mỗi một lần vận chuyển, Phương ngôn chân khí giống như bá đạo một phần, Lôi Hỏa chi lực cũng càng kinh khủng hơn. Chờ tới sau khi chân khí nắm trong tay không sai bị lắm, Phương Luân dự nuốt vào cuối cùng tiên lưu hình tử. vào liền khí, trực tiếp đỡ Phương kinh mạch thậm chí có bị sanh bạo nguy hiểm. Bất Quá Phương Luân luôn có bao nhiêu lần hấp thu hạ sen kinh nghiệm, không chút hoang mang vận chuyển chân khí của mình. Cái kia lôi hỏa diệt thế quyết khống chế chân khí giống như một đầu cự long tại Phương Luân kinh mạch du động, không ngừng thôn phệ linh khí làm bản thân mạnh lên. Theo linh lực bị điên cuồng thôn phệ, chân khí cũng không ngừng chuyển vận đến trong đan điền, Phương Luân hai cái chân khí toàn liền vận chuyển đến càng thêm điên cuồng. Ầm ầm. Từng trận lôi điện tiếng nổ từ đan điền hắn truyền ra, Phương Luân đột nhiên một tiếng. Oanh. Sóng khí khủng cuốn sạch đi ra ngoài, sợ đến Hàn Lỗi liền vội vàng tránh. Phương Luân chân khí đan điền toàn liền đột phá đến ba cái, năng lượng kinh khủng đang điên cùng chuyển hóa, mang đến cho hắn sức mạnh tương đại. Quái thai. Hàn Lôi buồn rầu tự lẩm bẩm. Phương Luân đột nhiên trận mở mắt ra, cái kia trong hai mắt lôi hỏa đồ án lần nữa khiếp sợ Hàn Lôi, hắn sợ đến lông tơ đứng thẳng, đây là cái gì cảnh tượng quái gì, ánh mắt con người bên trong làm sao có thể có lôi hỏa đồ án. Hàn Lôi cho là mình nhìn lầm rồi, Liều Mạng Xoa nắn ánh mắt nhìn lại, quả nhiên trong mắt Phương Luân lôi hỏa đồ án liền biến mất rồi. Hô. thật dài thở ra một hơi, chưa tình hồn nợ nụ gợi khổ. cười trực tiếp thoát ra sân động, đi ra bên ngoài trong rừng rậm, quên thân lôi hỏa chi lực điện cuồn bùng nổ, chu vi hơn 100 trượng địa phương đều bị lôi hỏa chi lực bao phủ. Ầm ầm, liên tiếp thiên lôi từ trên trời hạ xuống, dưới đất là một mảnh một người cao biển lửa, lôi hỏa trong phạm vi cổ thụ trọc trời trong nháy mắt biến thành buổi bập. Rống, rít lên một tiếng, một đầu 3, 4 người cao tam phẩm ngũ hành viên hầu khí thế hung hăng hướng Phương Nôn nhào tới, hiển nhiên là Phương Nôn quấy nó thật là tốt động. Tìm chết. Phương Nôn thường lạnh rên một tiếng, người không thấy có bất kỳ động tác gì, trừng mắt cái kia che ngập bầu trời lôi hỏa lực liền trực tiếp đem viên hầu ba phủ Từng tiếng kêu thê lương thảm thiết đi qua, trên đất cũng chỉ còn lại có một đống than. T. Hàn Lỗi hít ngược một hơi khí lạnh, khiếp sợ nhìn một màn trước mắt này, lần nữa bị Phương Luân sức chiến đấu kinh khủng rung động. Chương 299, báo thủ đi. Phương Luân sau khi đột phá, Hàn Lỗi lại tốn thời gian mấy ngày mới đem thương thế của mình dưỡng hảo, bất quá thương thế hắn tốt sau tu vi ngược lại là có tiến bộ rất lớn, lực chiến cũng cường đại rất nhiều. Hai người bọn họ hùng tâm trang trí, lòng tin tràn đầy muốn chạm sát đám người đái lăng, cho nên Vương Luân liền phóng ra không minh băng huyền đại gia hỏa này ngủ say lâu như vậy về sau Còn giống như không có hấp thu xong những thứ kia sức mạnh yêu đàn, bất quá thực lực ngược lại là tăng vọt rất nhiều, đạt tới nhị phẩm hư không yêu thú cảnh giới. Chậc chậc chậc, người con này tọa kỵ nếu là đem những thứ kia yêu đàn toàn bộ hấp thu xong, phòng trường lực chiến không thể kém hơn ngươi. Hàn Lôi tỏ rõ vẻ giặc gạo, đáng tiếc ta khi đó không có lấy được bao nhiêu yêu đan, nếu không u Minh Hỏa giao lòng của ta cũng có thể thăng mấy cấp rồi. Sau đó từ từ đi cũng không muộn. Phương Luân khẽ mỉm cười, tiểu hắc băng ta tìm được ngày đó đuổi theo giết người của chúng ta. Không Minh đầu, trực tiếp chui lên trời cao, lấy nó hạ kệ muốn tìm một người thật sự là quá đơn giản rồi. Chỉ cần đám người Đái Lăng không có rời đi Thiên Khải sơn mạch, như vậy Phương Nônát có niềm tin bắt bọn họ. "Tìm được, đi." Phương Nôn vui mừng quá đỗi, trực tiếp dẫn đầu hướng một cái phương hướng chạy trốn. Đại Lăng lúc này đám người chính hùng hùng hổ hổ đi ở một chỗ trong rừng rậm, bốn người sĩ khí đều không cao, hơn nữa Mạo Mị như hoa ở nguyệt, lòng muốn chết đều có. Gậy tay nhiều ngày như vậy, cho dù có cái gì đan dược cao cấp cũng không cách nào nắm tay đoản về, nối lại, rồi, làm sai chuyện liền phải trả giá thật lớn, ở nguyện đánh đổi chính là gãy tay. Nàng khóc không ra nước mắt, cuối cùng không nhịn được kêu lên, "Đại Lăng sư huynh, ngươi rốt cuộc có thể tìm tới Phương Nôn Hàn Lôi hay không?" Ta nhất định muốn đích thân giết chết bọn hắn, nếu không ta khó mà xả được cơn hận trong lòng. Đi ở đội ngũ phía trước nhất, Đái Lăng trừng mắt, mặt lộ chán ghét mà nói, "Không phải là đang tìm sao? Nói nhau nhau cái gì?" Ở duyệt trong lòng vô hạn uý quất, thiếu chút nữa giận đến rơi xuống nước mắt đến, chính mình vì Đái Lăng liền tốt các tỷ tỷ đều an toán, hiện tại gây tay hắn liền mặt đầy chán ghét. "Không được, cẩn thận." Đái Lăng bỗng nhiên một tiếng hét kinh hãi, trước tiên hướng bên cạnh chạy trốn. Phốc, phốc, phốc. liên tiếp giày đặc nổ vang. Vô số hòn đá nhỏ thật giống như viên đạn như vậy bạ bắn tới, một đường chỗ đi qua vô luận là đại thụ che trời vẫn là nhánh cây lá cây đều phải bị bắn thành nhuyễn phấn. Loại này công kích khủng bố, đương nhiên sợ đến Đái Lăng lập tức chạy thục mạng, hắn mặt khác hai người thủ hạ cũng là không chút do dự hướng bên cạnh vọt một cái. Chỉ còn lại Thương Tâm gần chết ẩn nguyệt còn không có phục hồi tinh thần lại, cũng không có người suy nghĩ cứu nàng, đợi nàng lúc tỉnh hồn lại đã muộn. Liên tiếp khủng bố cục đá trực tiếp đem thân thể của nàng bắn suy đấu, nàng mặt đầy hối tiếc cùng bán xuống, cuối cùng cặp mắt kia cũng là nhìn chổng chọc vào Đái Lăng, thật giống như đang hỏi Đái Lăng tại sao không cứu nàng. Ngô Xuân, chết đáng đời. Đái Lăng sĩ một tiếng về sau, cười lạnh nói, "Phương luôn Hà Lỗi, nếu dám đến liền ra gặp một lần, đừng tưởng rằng đánh lén có thể bắt chúng ta thế nào." Ngươi ngược lại là rất cơ trí a." Phương luôn cười lớn đi ra, Hà Lỗi cũng đầy mặt oán hận trợn mắt nhìn Đái Lăng. "Tiểu tử, rốt cuộc tìm được ngươi rồi, lúc này nói cái gì cũng không thể khiến ngươi chạy rồi." Đái Lăng oán độc gào thét, nhìn chòng chọc vào Phương luôn, hắn cho tới bây giờ không có như vậy hận qua một người. Phương luôn khinh thường nhún nhún vai, Hà Lỗi ngược lại là không nhịn được kêu lên, "Là chúng ta tìm được ngươi, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng đi, mẹ thủ nhất định phải báo." Đái Lăng lạnh lùng cười, trực tiếp vung tay lên, Lên, hai người các người đem Hàn Lỗi bắt chết, ta tự tay đối phó Phương luôn cái này người xảo quyệt ra hỏa. Vâng. Đái Lăng thủ hạ hai tráng hán cười lớn trực tiếp nào tới, khi thế hùng hăng ra tay. Hàn Lỗi sầm mặt lại, hắn cũng chẳng qua chỉ là tứ phẩm, lấy một địch mà hai đúng là có chút khó khăn. Bất quá hắn cũng không sợ chút nào, cười lạnh rút ra cực phẩm đại kiếm liền nào tới. Không được, cái tên này có cực phẩm huyền minh, cẩn thận một chút. Hai tên đại hán nhất thời lui nhanh. Ha ha ha, bây giờ biết sợ rồi sao? Hàn Lỗi lưng phấn cười to, tay cầm cực phẩm đại kiếm liền hung hãn ra tay. Rầm rầm rầm. Liên tiếp cùng bốn độ vang, ba người từ đấy chém giết, đánh hồn tiên ám địa Nhật Nguyệt vô quang. Phương Luân cùng Đại Lăng nhìn cũng không nhìn phương hướng đó, hai người bốn mắt đối lập, trong lòng vô cùng cảnh giác. Phương Luân sẽ không coi thường Đại Lăng, người này có thể thu phục hai cái cùng cấp bậc thủ hạ, nhất định thực lực không hãn. Đồng thời Đái Lăng cũng sẽ không nhỏ nhìn Phương Luân, chỉ cần nhìn bên người hắn khí chẳng liền biết, tuyệt đối là cái loại này vượt cấp chiến đấu giống như ăn cơm uống nước mãnh nhân. "Hảo tiểu tử, quả nhiên không đơn giản, không thể để cho ngươi trưởng thành, hôm nay ngươi phải chết." Đại Lăng gào thét một tiếng, trong tay trực tiếp xuất hiện hai cái mang theo hào quang màu xanh quấn xáo. Quần áo này một đeo lên, trên người Đại Lăng liền bùng nổ khủng bố màu xanh phong bạo, đó là sức mạnh một thuộc tính. Phương Nôn nhướng mày một cái, một thuộc tính chủ sinh trưởng, lực chiến tương đối kéo dài vô cùng khó dây dưa, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Giết! Hai người đồng thời gào thét một tiếng, đột nhiên đụng vào nhau. Bát thần yêu đao của Phương Nôn như như quỷ mị điều động, mỗi một đao đều là trời long đất lỡ một dạng khủng bố. Đái Lăng cũng không thua gì, trên người hư ảnh thanh long vần quanh, mỗi một quyền đều là khủng bố như vậy. Roen. Lần lượt va chạm, xung quanh mấy trăm trượng trực tiếp bị khủng bố sát thành phấn, trong rừng tức xuất hiện một cái to lớn đất trống. Mới chém giết thời gian 10 hơi thở, Phương Luân liền không tự chủ được lùi lại mấy bước, khí tức trên người của Đại Lăng quả nhiên khủng bố, không phải là bình thường tứ phẩm hư không vũ đế có thể so sánh được. Ha ha ha, Thanh Long phục ma quyền. Đại Lăng cười lớn đấm ra một quyền, cái kia hư ảnh Thanh Long trực tiếp biến thành thực chất, gào thét cũng hướng Phương Luân đánh tới. Uy lực một quyền này vô cùng kinh khủng, dẫn động xung quanh thiên địa linh lực, tuyệt đối là Đại Lăng sát chiêu. Phương Luân mặt liền biến sắc, bất quá lại như cô cười ra hắn trong nháy mắt kết, thần yêu đột nhiên bộ sợ đao khí hung mãnh nào tới. Oeng. Hai đạo công kích va chạm, Phương Luân cùng Đái Lăng đồng thời lùi lại hơn 10 trượng, hai người khỏe miệng đều lộ ra một tia máu tươi. Thật là mạnh. Phương Luân tự lầm bẩm, ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Đái Lang cũng là sắc mặt nghiêm túc, bất quá hắn rất nhanh liền khinh thường cười to lên, ngươi một cái tam phẩm lại có thể cùng ta đánh ngang tay, thật sự là hiếm thấy, bất quá rất nhanh ngươi liền không khóc nổi rồi. Nói xong, khí tức trên người của Đái Lang đột nhiên tăng vọt, trở nên vô cùng hung ác. Tuyệt chiêu. Phương Luân sắc mặt đại biến. Mỗi một loại võ học, thật ra thì đều có ẩn dấu tuyệt chiêu, đó là nhất một đòn đáng sợ cũng tỷ như Vương Luân vận lý cùng Đao Đao Pháp, thật ra thì cũng có chính mình ẩn dấu tuyệt chiêu, tên là Phá Thiên nhất kích, một khi bùng nổ thậm chí có thể cùng võ kỹ trung phẩm liều mạng. Nhưng là Đái Lang hiện đang bùng nổ chính là võ kỹ trung phẩm tuyệt chiêu, vậy khẳng định càng đáng sợ hơn rồi, cho nên Vương Luân không thể không thận trọng đối đái. Chương 300, cấm Nguyên Lâm cùng Huệ Huyền Minh. Mắt thấy Đại Lang muốn bùng nổ sát chiêu, Phương Luân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ngưng tụ mạnh nhất Phá Thiên nhất kích, đầu xuất thủ tập sát đái Tìm chết. Đại Lang lạnh rên một tiếng, còn không có ngưng tụ xong trực tiếp đánh mà ra. Phàng. Một tiếng nổ vang. Phương Luân chỉ cảm thấy hai tay trực tiếp tê dại, thân thể cũng không bị khống chế bay rất ra ngoài. Phộc, hắn há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi, buồn dầu lùi lại hơn 10 bước sau mới đem luồn sức mạnh lớn đó tháo xuống. Ha ha ha, giết ngứa như giết heo chó, chết đi. Đại Lăng lần nữa hướng Phương Luân nào tới. Phương Luân cười khổ một tiếng, thủ đoạn của mình vẫn là quá ít, gặp phải cao thủ cũng có chút không đủ dùng, rồi, xem ra sau đó vẫn là phải kiếm một ít ác chủ bài mới được. Bất quá bây giờ đối mặt Đại Lăng khủng bố cơ, Phương Luân không do dự sau nảy bay vọt, đồng thời nhanh chóng đến gần ba người chiến trường. Đái Lăng mặt liền biến sắc, lúc này Hàn Lôi ba người chính giết đến khó phân thắng bại, Phương Nôn nếu như đi qua qué dày có thể là cùng rồi. Cẩn thận. Đái Lăng gào thét, ra tốc hướng Phương Nôn truy sát tới. Muộn rồi. Phương Nôn cởi lớn ra tay, bắt thần yêu đao trực tiếp đem một người Tráng Hàn cuốn vào. Cái thứ hai Tráng Hàn ứng phó không kịp, sợ đến sắc mặt trắng bệch. Hàn Lôi cũng không ngốc, cởi lớn nâng kiếm liền bổ về phía một cái khác đại hán. Hai tiếng kêu thảm thiết truyền tới, cái thứ hai tên đại hán trực tiếp bị sát. Đái hồn tới, Hàn ăn ý đồng thời tay. Đinh, đinh, đinh. lửa liên tiếp tung tué. Phương luôn liên thủ với Hàn Lôi trực tiếp đem Đại Lăng áp chế, mặc cho Đại Lăng làm sao tức giận gào thét đều vô dụng, hai người càng giết càng hung hãn. Các người đều phải chết. Đại Lăng gào thét, trên người lần nữa bùng nổ khủng bố sát cơ, phi long tái quyết. Ầm ầm. Từng tiếng khủng bố tiếng vang trầm đục từ Đại Lăng đan điền bùng nổ, tiếp theo hắn song quyền trực tiếp đánh ra hai cái phi long, khủng bố hướng Phương luôn cùng Hàn Lôi đánh giết tới. Phương luôn Hàn Lôi gào thét nhảy lên một cái, hung hãn xuống. Năng lượng kinh khủng bốn phía bước, bước, chí miệng còn xuất hiện một tia máu tươi. Ha, ha, ha. Đái Lăng ta nhìn ngươi làm sao còn ngu ngốc. Hàn Lỗi cười lớn nhau tới, trả mạng Mễ Tuyết, hôm nay ngươi nhất định phải chết." Đái Lăng gọ má có giúp, hiển nhiên sinh lòng tối ý rồi, Phương Nôn Hàn Lỗi liên thủ hắn căn bản không phải là đối thủ, lại đánh đi xuống chắc chắn phải chết rồi. Nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị lúc rút lui, Hàn Lỗi lại cười gần chặn lại con đường của hắn. Cút. Đái Lăng gào thét, điên cuồng hướng Hàn Lỗi nhào tới, lúc này Phương Nôn lại cười gần ở sau lưng hắn phát động công kích. "Cút về." Hàn Lỗi cười lớn một kiếm bổ ra. "Phanh." Hàn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nhưng là Đái Lăng cũng không chịu nổi. Hắn trực tiếp bị Phương Luân một đao chém nát lồng ngực, thậm chí một kiếm kia thiếu chút nữa đem hắn phen thây. Máu tươi tung tóe trong lúc đó, Đại Lăng sau lưng xuất hiện một đạo khủng bố vết thương, đau đến hắn tê răng nghiến miệng. "Các ngươi chờ đó cho ta." Đại Lăng thở hổn hển gầm nhẹ, nhanh chóng biến mất trong rừng rậm. Hàn Lỗi không chút do dự truy sát tới, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy rồi. Phương Luân cười lạnh một tiếng, hướng một hướng khác nào tới. Đại Lăng đã bị trọng thương, nếu như bị hắn chạy rồi, như vậy Phương cùng liền có thể tìm một địa đụng chết được rồi. Chỉ lát, Đại Lăng lần nữa bị đuổi kịp, về của hắn. Đái Lăng thở hổn hển gầm nhẹ, "Lão tử cùng các ngươi liều mạng." Phương Nôn Hàn Lỗi khinh thường cười lạnh một tiếng, trực tiếp bùng nổ một kích mạnh nhất. "Oèn." Ba người giao thủ trong nháy mắt, Đái Lăng liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, liên tục đụng gãy mấy cây đại thụ về sau, cả người mềm nhũn té xuống đất. Khắc khục. Đái Lăng ho ra mấy hớp máu đen về sau, không cam lòng nói, "Các ngươi quá hèn hạ." "Có người hèn hạ sao?" Hàn Lỗi cười lạnh một tiếng, ung dung đi tới chuẩn bị kết liễu hắn. Đái Lăng giãy muốn đứng dậy, nhưng lại lần nữa ngã trên đất, đến tê răng miệng lại mặt vọng, cuối cùng cười lạnh không lên tiếng nữa, chấp nhận nhắm hai mắt lại. "Chết đi." Hàn Lôi cười lớn một kiếm bổ tới. Đối mặt càng ngày càng gần một kiếm, Đại Lăng đột nhiên trận mở mắt ra, ánh mắt lộ ra một tia chảo phúng, tay trái xuất hiện một cây đoản kiếm. Cây đoản kiếm này cùng lần trước cầm nguyệt dao cho Hàn Lôi giống nhau như lúc, hơn nữa càng tinh cùng hơn. Lui. Phương Luân chợt quát một tiếng, Hàn Lôi sợ đến liền vội vàng lui về phía sau. Ngay khi Đại Lăng nghĩ kích thích đoản kiếm, bắt thần yêu đao của Phương Luân đột nhiên rạch một cái, ánh dao lướt qua sau tay trái Đại Lăng trực tiếp bị đoạn. "A!" Đại lương thảm thiết một tiếng, Phương không chút lưu tình một đâm vào gót hắn, máu tươi cả người đều là Đái Lăng có quát mấy cái về sau, liền không động đại nữa. Hàn Lôi nhất thời thở phào nhẹ nhóm buồn bột nói, cái tên này thật đúng là âm hiểm, thiếu chút nữa lại bị hắn tính toán. Cẩn thận là hơn. Phương luôn mỉm cười nhặt lên cây đoàn kiếm kia, phát hiện trên đoàn kiếm ẩn chứa năng lượng kinh khủng, ít nhất là thất phẩm hư không vũ đế một kích sức mạnh. Loại này ngược lại là bảo vật. Phương Luân khẽ mỉm cười. Đây là huyết liên binh. Hàn Lôi cười khổ nói, cùng huyết nguyên phù, là cao thủ hao tổn tu làm cơ chế thành, hơn nữa người sử dụng còn sẽ phải chịu căng trả, cho nên rất ít người chế tạo, không nghĩ tới Đái Lăng lại có hai cây. Huyết liên không thể Phương luôn cười lớn thu vào, thất phẩm hư không vũ đế một đòn chí lực, ít nhất cũng là một cái tốt lá bài tẩy. Đương nhiên được rồi. Hàn Lỗi cười nói, nghĩ chế thành cái thanh này huyết huyền binh, ít nhất yêu cầu hư không vũ đế đỉnh phong thực lực, hơn nữa chế tạo sau cũng sẽ hao tổn nguyên khí, vô cùng hiếm thấy. Chỉ có một chút thọ nguyên sắp tới cao thủ mới có thể làm hậu bối lưu lại cái này huyết huyền binh coi như bảo vệ tính mạng đồ vật. Phương luôn hưng phấn gật đầu, trực tiếp nói, đại lang trong không gian giới chỉ tốt khẳng định không ý. về rồi, chúng ta bước kế tiếp là nên tìm được cái đó thượng cổ động phụ rồi. Hàn Lôi khẽ mỉm cười cũng không từ chối, trực tiếp đem đái lang không gian giới chỉ hút tới trong tay. Về phần Phương Nôn, thì đem tảng bảo đồ lấy ra, tinh tế nghiên cứu rất lâu. Cấm Nguyên Lâm. Sắc mặt của Hàn Lôi bỗng nhiên lại biến, là thất thính nói. Phương Nôn nhướng mày một cái, cười nói, "Thế nào, người biết chỗ này?" Hàn Lôi cau mày nhìn rất lâu, cuối cùng mới cười khổ nói, "Không sai, đây chính là Cấm Nguyên Lâm, chúng ta không thể đi." Nói tưởng tận một chút, Phương Nôn nhếch miệng cười một tiếng. "Nghe qua Thiên Khải thiên địa cái này 23 tử địa cười khổ hỏi. "Không có." Phương luôn không chút do dự lắc đầu một cái. Vậy 23 từ địa là tuyệt đối không thể tiến vào địa phương, đi thì phải chết. Hàn Lỗi cười khổ nói, bất quá cái này chúng ta tạm thời không tiếp xúc được, chết dưới mặt đất còn có 46 cái cấm địa, mặc dù không có chết mà kinh khủng như vậy, nhưng là dám vào đi vậy là rất khó đi ra ngoài, Cấm Nguyên Lâm chính là bên trong một cái cấm địa. Chương 301: Nên ngang phủ kiếm đường. Cấm Nguyên Lâm chính là 46 cấm địa chí nhất, nơi đó là một mảnh rừng khổng lồ rừng rậm rạp, nghe nói sau khi đi vào bất kỳ toàn thân của võ giả chân khí đều sẽ bị giam cầm, coi như cỡi tọa kỵ từ trên trời bay qua đều sẽ đều giam cầm chân khí. Tất cả võ giả một thân tu vi đều ở đàn điền bên trong, một khi bị giam cầm về sau, như vậy thực lực nhất định giảm nhanh, coi như là yếu một cảnh giới lớn địch nhân đều có thể giết hắn. Cho nên Cấm Nguyên Lâm để cho rất nhiều người nghe mà biến sắc, căn bản không dám tiến vào. Phương Nôn nghe rõ Hàn Lỗi giải thích về sau, nhất thời hưng phấn cười. Chỗ này đối với người khác là cấm địa, nhưng là đối với Phương Nôn lại không có bất kỳ ảnh hưởng. Duyên Cớ bởi vì có thao thiết thỉnh yến hấp thu yêu tố tinh huyết cường hóa thân thể, Phương Nôn coi như không cần chân khí, như vậy chỉ dựa vào thân thể man lực cũng đủ để cùng nhất phẩm hư không vũ đế đánh ngang tay. Bình thường võ giả coi như là Vân Thiên Vũ Thánh đều không như vậy tố chất thân thể, cái kia ở bên trong Cấm Nguyên Lâm, Phương Luân còn không xưng vương xứng bá mới là lạ, lạ. Cho nên khi Hàn Lôi đối với Cấm Nguyên Lâm vô cùng kiêng kỵ, Phương Luân lại cười lạnh nói, "Phải đi một lần, ngươi có đi hay không?" Hàn Lôi cả kinh, cười khổ nói, "Ta biết ngươi gan lớn, nhưng là không nghĩ đến lá gan ngươi lớn như vậy, nơi đó nhưng là cấm khu, người bình thường ai dám vào trong? Coi như muốn đi vào, cũng phải chờ thực lực chúng ta mạnh lại vào đi, cái kia thượng cổ động phủ sẽ không chạy." Không giải thích nhiều như vậy, "Ngươi đi không?" Phương Luân quả quyết phất tay một cái, không đợi Hàn Lôi trả lời. Phương luôn phân biệt phương hướng sau trực tiếp hướng phía trước chạy trốn, chỉ để lại Hàn Lôi sửng sốt một chút. Cái tên này làm việc làm sao bá đạo như vậy? Hàn Lôi cười khổ một tiếng, liền vội vàng đi theo. Bất quá, nếu là hắn biết Phương luôn chính là đại đế xuất thân liền sẽ không kỳ quái, tại vạn cổ đế quốc hắn nói 102, có thể không bá đạo sao? Hai người một đường báo táp, trấn cực kỳ cường đại địa bàn của yêu thú, trực tiếp hướng phương hướng của Cấm Nguyên Lâm bay vọt. Hàn Lôi từ từ phát hiện Phương luôn cường đại, mặc dù so sánh lại hắn thấp nhất phẩm tu vi, nhưng là báo táp tốc độ lại không kém chút nào, thậm chí mỗi một cái đánh vào đều giống như lôi điện nổ đùng tấn mãnh vô cùng chậc chậc chậc, cái tên này tu luyện chính là công pháp gì, cực kỳ hung mãnh. Hàn Lôi cười hắc hắc, đem hết toàn lực đi theo. Hồi lâu sau, Phương Nôn thả chậm tốc độ, bởi vì đã đến gần phương hướng của Cấm Nguyên Lâm rồi, nhất là phía trước còn có liên tiếp khí tức cường đại, xông về phía trước nữa có thể sẽ không tốt. Phía trước tại sao có thể có người? Hàn Lôi sửng sợ. Phương Nôn nhướng mày một cái, còn chưa lên tiếng đây, ba cái tráng hán liền trực tiếp nào tới, trực tiếp chặn lại tại Phương Nôn cùng trước mặt hai người Hàn Lôi. Đứng lại, Cấm Nguyên Lâm trong vòng 1 tháng này không cho tiến vào, nếu không giết không tha. Ba nam tử thật ra thì chắc mắng Trên người sát cơ trực tiếp nhắm Vương luôn cùng Hàn Lôi. Hàn Lôi liên tục cười lạnh, các hạ là người nào? Lại dám có gan phủ kín đường? Cái này Cấm Nguyên Lâm chỉ sợ không phải là nhà các ngươi chứ? Chúng ta chính là người ra Cắt Phong, các người nếu là thức thời liền nhường đường, nếu không mọi người rất khó coi. Trước mắt ba người này đều là tứ phẩm tu vi, Hàn Lôi từ khi có một cái cực phẩm đại kiếm sau liền không quá đem đồng cấp người nhìn ở trong mắt, hiện tại đương nhiên sẽ không yếu thế. Ba người kia đại hán giận tí mặt, bên trong một cái cười gần nói, gia Cắt Phong. Tại 108 phong bên trong các ngươi gia Cắt Phong xếp hạng hạng chót, cũng dám lấy ra khoe khoang. Phía trước là hơn 10 cái phong cao thủ liên thủ phủ kín đường, các người muốn chết có thể thử xem sông không sông qua được đi. Phương Nôn cùng Hàn Lỗi khiếp sợ hai mắt nhìn nhau một cái, cuối cùng Phương Nôn bất đắc dĩ nói, chúng ta trước tiên lui đi. Hàn Lỗi bất đắc dĩ gật đầu, ba người kia đại hán cười lạnh nói, coi như các ngươi cho thời, mau cút. Phương Nôn mắt lộ sắc giận, nhìn ba người kia đại hán sau lưng còn rất nhiều cao thủ, cũng liền cưỡng ép nhìn xuống, cùng Hàn Lỗi xoay người rời đi. Đứng lại. Ba tên đại hán trong dẫn đầu một cái đại hán có dâu đang mặt đầy tham lam trợn mắt nhìn trong tay Hàn Lỗi đại kiếm, cười lạnh nói, ngươi hổ da coi trọng kiếm trong tay ngươi. Tiểu tử lưu lại đại kiếm lại đi đi. Trốn. Phương Luân chợt quát một tiếng, cùng Hàn Lỗi không chút do dự trở về chạy trốn. Ba người kia đại hán cười gần truy sát tới, chút nào không cảm thấy bất kỳ không thích hợp. Phương Luân bao tác bên trong không ngừng quét nhìn bốn phía, Hàn Lỗi quay đầu nhìn thấy ba người kia đại hán thân ảnh cũng là liên tục cười lạnh, bọn họ mới không phải chạy trốn, mà là đem ba tên hướng kêu hấp dẫn xa một chút xem chết. Giám động thổ trên đầu thái tuế, nhất định phải giết chết bọn họ. Khi Phương Luân kêu lần trốn, liền nghĩ đến tâm tư của Nôn, do xoay người đi. Thoát ra mấy rặng về sau, Phương Luân cùng Hàn Lỗi đồng thời ở trên một cây đại thụ đạp một cái, hung manh thật giống như đạn pháo giết trở về. Cắt cắt cắt, không chạy sao? Tìm chết. Ba người kia đại hán cơ đại đao trong tay trực tiếp chém giết tới. Trong mắt Phương Luân lộ ra một tia khinh thường, mạnh nhất phá thiên nhất kích trực tiếp quẩn quật cuốn tới, trong nháy mắt thật giống như thiên địa đều hướng ba người nghiền ép lên đi. Hàn Lỗi cũng không cam chịu yếu thế, trong tay đại kiếm kinh khí tung bay, khủng bố như vậy. Không được. Ba người đồng thời lui nhanh, nhưng là đã muộn, Phương Luân Hàn Lỗi công kích trực tiếp đem bọn họ bao phủ. Oeng. Liên tiếp nổ vang, giao thủ trong nháy mắt cận liền bị bụi mù bao phủ chỉ có từng tiếng kêu rên thảm thiết truyền tới. Chờ đến lúc bụi mù tản đi, ba tên đại hán đã sớm bị đánh bay ra ngoài, từng cái kêu thảm lăn lộn dưới đất. Vế phần hai người Phương Nôn chính là cười lạnh hướng bọn họ đến gần. "Đồ hỗn trướng, chúng ta chính là thiên trụ Phong Lý Ngọc Yên công tử thủ hạ, các ngươi dám đụng đến chúng ta? Không còn cốt đi nhân mã của chúng ta lên liền đến, chờ sau đó các ngươi một cái đều không đi được." Ba tên đại hán thở hồn hển uy hiếp, nhưng là Phương Nôn cùng Hàn Lỗi lại không để ý chút nào, mắt thấy hai người bọn họ chuẩn bị ra tay, ba đại hán không chút do dự liền lăn một vòng chạy trốn. "Rít!" Phương Nôn gào thét một tiếng, Bát thần yêu đao trực tiếp nào tới, ánh đao trực tiếp bao phủ lại hai tên đại hán, một cái khác cũng bị Hàn Lỗi theo dõi. Chờ đến lúc Hàn Lỗi giật giết đại hán kia, Phương Luân đã đem một tên đại hán giết chết, một cái khác chẳng khác nào cho chết nhất ở trong tay. Các người giam giết chúng ta thiên chủ phòng, đồ hổ trưởng, các người ra cắt phòng muốn chết phải không? Cái kia đại hán có râu cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, bây giờ thả ta không có việc gì, chờ sau đó chúng ta Lý Ngọc Hiên công tử tới rồi, các ngươi mỗi một người đều phải bị bóp chết. Nói nhảm quá nhiều. Phương một cái tới, trực tiếp đem miệng Đại hán sợ hãi nhìn xem Phương Luân, lập cập Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta nhưng là Thiên trụ phong, thiên ngoại ngươi a. Phương Luân lại một cái tát quát tới, "Ta hỏi ngươi đáp, trả lời không hài lòng ta đem ngươi xương cốt từng cây một bóp vỡ." Đánh rắm, lao tử nói cái gì đều sẽ không nói." Đại Hán cắn răng nghiến lời nói. "Thật sao?" Phương Luân cười gần một cái, tiếp theo trực tiếp đạp lên. Trong rừng rậm liền vang dội liên tiếp tiếng xương bẻ cùng tiếng kêu thảm thiết, nghe được hẳn lũi rộn cả tóc gái. Chương 302, lấy mạng đổi mạng. Tại sau khi liên tiếp nghiêm hình tra hỏi, đại hán kia hỏi cái gì nói cái nấy, cũng không dám lại mày miệng. Phương Luân hỏi kỹ rất nhiều chuyện về sau, cuối cùng đem hắn giết khẩu, thu thập ba người chiến lợi phẩm về sau, Phương Luân cùng Hàn Lỗi nhanh chóng lui về phía sau một đoạn đường. Lần này hỏi rõ, phía trước Cấm Nguyên Lâm chính là bị Thiên Trụ Phong 12 cái cường đại sơn phong mấy trăm người chiếm cứ rồi, liền đường đều phong kín, cấm chế bất luận kẻ nào tiến vào. Đại hán kia ậm ừ nói, thật giống như đám người Lý Ngọc Yên đang tìm kiếm một loại nào đó bảo vật. Hai người dừng lại lúc nghỉ ngơi, Hàn Lỗi đột nhiên vỗ đầu một cái, hưng phấn nói, "Phương Nôn, ta nghĩ tới một chuyện, nghe nói Cấm Nguyên Lâm thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ không giải thích được xuất hiện một chút kỳ chân dị bảo, phòng trường bọn họ lại ở chỗ này cướp đoạt chân bảo đây." Thần như vậy, Trong một đoạn thời gian sẽ xuất hiện trân bảo. Phương Luân sững sờ, thế đi đâu có địa phương tốt như thế? Cái này Cấm Nguyên Lâm không đơn giản a. Hàn Lỗi khẳng định gật đầu nói, đúng, bất quá bảo vật liền xuất hiện ở Cấm Nguyên Lâm vào ngoài, bọn họ cũng không dám xâm nhập, cho nên ta dám khẳng định bọn họ phong tỏa nơi này, chính là vì những thứ kia không giải thích được xuất hiện bảo vật. Có thể có bảo vật gì, lại có thể hấp dẫn sự chú ý của nhiều người như vậy. Phương Luân nhíu mày, liên phủ kiến đường người đều là tứ phẩm tu vi, trước đó lãnh đạo người đến thật lợi hại, lại có thể hấp dẫn lực chú ý của bọn họ, có thể thấy bảo vật này không đơn giản a. Đúng rồi. Phương Luân cau mày hỏi Tại sao người khác nói chúng ta ra cắt phong là kém cỏi nhất sơn phong? Ta xem ra các trưởng lão ở bên trong 108 trưởng lão cũng là nhân vật đứng đầu à, chúng ta không đến nỗi quá kém chứ. Hàn Lỗi cười khổ một tiếng, người còn không có phát hiện ra các phong quy cũ không? Chúng ta hoàn toàn chính là thả rông tức đệ tử, nghĩ làm bản thân mạnh lên cố gắng, không người sẽ chỉ điểm, trừ phi đến đệ tử tinh anh tầng thứ. Cái khác sơn phong có trưởng lão thỉnh thoảng chỉ điểm, lại có từng người đan dựng phát ra, cường đại không phải là một điểm nửa điểm. Thì ra là như vậy. Phương Luân khẽ cười, gia các trưởng lão làm không sai, như vậy mới có thể ra thiên tài. Hàn Lỗi ngạc nhiên nhìn xem Phương Luân, mỉm cười nói, "Không sai, chúng ta trong gia các phong ngoại môn đệ tử trình độ là có tiếng rất rươi, nhưng là chỉ cần giết đến đệ tử tinh anh, vậy cũng là nhất đẳng nhân vật thiên tài, tại 108 phong đều là đứng đầu. Không nói những thứ này, có vào hay không Cấm Nguy Lâm?" Phương Luân trực tiếp hỏi. Hàn Lỗi không chút do dự lắc đầu, "Không có cơ hội, cả đường đều là một đống tứ phẩm hư không vũ đế, chúng ta đi qua quả thật là liền là muốn chết, người còn muốn đi?" "Ta đương nhiên muốn đi." Phương Luân nhếch miệng cười một tiếng, "Chỉ cần vào bên trong Lâm, như vậy thì coi như là hư không vô đế đỉnh phong người hắn cũng sẽ không sợ hãi." Chúng chỉ một chút cản đường tiểu tặc. Hàn Lôi không biết Phương luôn kỳ lạ, chỉ là khiếp sợ nhìn xem Phương luôn, cuối cùng quả quyết lắc lắc đầu nói, "Ta không biết ngươi tại sao có nắm chặt như vậy, nhưng là ta biết ta vào trong chỉ có cản trở phần, cho nên ta dự định không đi." "Cũng được, ta một người vọt vào nhanh một chút, nếu như giọ xét đến thượng cổ động phủ tình huống, có ngươi một phần." Phương luôn cười nói. Hàn Lôi cảm kích gật đầu, trực tiếp cười nói, "Lúc này thu hoạch rất lớn, ta trực tiếp trở về tông môn bế quan, chính ngươi cẩn thận." Phương luôn gật đầu một cái về sau, trực tiếp cùng Hàn Lôi mỗi người đi một ngả, một đường hướng Cấm Nguyên Lâm ẩn nốt đi qua. Cấm Nguyên Lâm thật ra thì phạm vi rất lớn, mấy trăm người căn bản cũng không đủ cả đường, Phương Luân chỉ cần tìm được một cái chỗ sơ hở liền có thể vào trong, sau khi đi vào hắn còn sợ ai. Ngay khi Phương Luân hướng phía trước cần nút, hắn phát hiện thiên trụ phong người thật giống như phát hiện ba người kia đại hán bỏ mình sự tình, mỗi một người đều chạy đến kiểm tra, một mảng lớn rừng rậm lộ ra sơ hở. Cơ hội tốt. Phương Luân nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp hướng phía trước chạy trốn, chỉ có xông qua phía trước cái kia mấy rậm mà liền có thể tiến vào dặm dặm Cấm Nguyên Lâm rồi, chỉ muốn cẩn thận một chút, chẳng qua chỉ là chớp mắt một cái thôi. Phương Luân thân hình như quỷ mị, tại trong khu rừng rậm rạp căn bản là khó mà bị phát hiện, nhanh chóng ép tới gần Cẩm Nguyên Lâm. Nhưng là ngay khi hắn cách Cẩm Nguyên Lâm còn có một giám đất, đột nhiên sắc mặt đại biến hướng bên cạnh gọi một cái. Và anh. Vừa rồi hắn nơi ở một cây đại thụ trực tiếp bị đánh ra bã vụt, một cái nữ tử áo đen cười lạnh đi ra, mặt đầy di chuyển nhìn xem Phương Luân, trong mắt mang theo đậm đà trăn trọc. "Tiểu tử, cho là giết chúng ta Thiên trụ phòng, sau đó liền có thể hỗn qua." Nữ tử mặt đầy nói, nếu quả như thật dễ chịu như vậy, vậy liền xem thưởng ta chỉ số thông minh Vương Ngộng Hoa rồi. Sắc mặt của Phương Luân trở nên vô cùng ngượng tu vi Vương Ngọc Hoa này cũng không thấp à, ít nhất là lục phẩm hư không vũ đế, một tia khí tức trong lúc lơ đảng lộ ra kia, cũng để cho Phương Nôn giận cả tóc gáy. "Sư tỷ hiểu lầm rồi, ta chỉ là muốn vào nhìn một cái, cũng không có sát hại bất luận kẻ nào." Phương Nôn chê cười nói, "Nếu là sư tỷ không hài lòng, như vậy ta cái này liền tối lui tốt rồi." "Muốn đi?" Vương Ngọc Hoa cười gần một cái, tiện tay hướng Phương Nôn vung lên. Phương Nôn sắc mặt đại biến, hắn chỉ cảm thấy vô cùng vô tận khủng bố một thuộc tính sức mạnh hướng hắn nhào tới, hắn cảm giác mình giống như sóng thần trong một chiếc thuyền nhỏ, lúc nào cũng có thể bị hất bay. Hơn nữa Vương Ngộng Hoa này công kích quá mức khủng bố, Phương Luân căn bản không cách nào né tránh. Hách. Phương Luân trợn quát một tiếng, mạnh nhất phá thiên nhất kích điên cuồng đánh giết tới, cả người thật giống như hóa thành lôi hỏa cự long đón lấy đợt sóng đi tập. Oanh! Chân khí khủng bố trực tiếp đem Phương Luân tổn phệ, tự long bên người hắn chân khí trực tiếp bị lấn bệ, Phương Luân cũng bị thế thảm đánh bay ra ngoài. Phúc. Phương Luân há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy cả người đau rát. Bất quá Vương Ngộng Hoa trong đôi đẹp lại là lộ ra một tia kinh ngạc, buồn này lại có thể tiếp một thành đạo, cái này sao có thể? Mới phẩm tu vi liền yêu nghiệt như vậy không thể để ngươi sống nữa. Vương Ngộng Hoa lần nữa cười lạnh ra vung tay lên, so với mới vừa mới đáng sợ gấp mấy lần chân khí đợt sóng lần nữa hướng Phương Luân nhào tới. Lúc này Phương Luân thân thể căng thẳng, ngay tại Vương Ngộng Hoa ra tay trong nháy mắt, trực tiếp hướng bên cạnh chạy trốn. Ầm ầm. Liên tiếp nổ vang, ngăn trở ở chân khí đợt sóng trước hết thảy sự vật đều bị đánh thành bã vụn, kích thích đầy đất bụi mù. Đàn bà thúi tìm chết. Ta lấy mạng đổi mạng với ngươi. Phương một tiếng, từ bên cạnh đột nhiên chạy trốn, trong tay nắm chặt một cây kiếm hung hãn hướng Vương nhìn lại trong tay Phương Luân huyết lập tức dọa đến tránh sang bên cạnh. Đây chính là tản ra thất phẩm hư không vũ đế một đòn chi lực huyết huyền binh, nàng lạ vạn vạn không chống đỡ được, không tránh mới là lạ. Ha ha ha, tránh làm nhanh như vậy sao? Không điễn. Phương Nôn cười lớn hướng phía trước vọt một cái, thân hình nhanh chóng biến mất, căn bản cũng không có kích thích khí của huyết huyền binh. Bị gạt. Ánh mắt của Vương Ngộ Hoa trong nháy mắt đỏ bừng, gào thét điên cuồng, "Tiểu tử, người chạy không thoát." Tiếp đó, bị chọc giận tới, phải đem chém chết. Trưng 303, Vân biến. Cấm Nguyên Lâm quả nhiên không hổ là cấm địa chí nhất. Rõ rệt nhất ký hiệu chính là rậm rạp rừng rậm nguyên thủy, cái kia cổ thụ chọc trời dây đằng quấn quanh, người bình thường căn bản đi đều không đi vào được. Phương Luân một đường sông ngang đánh thẳng, trực tiếp tiến vào bên trong Cấm Nguyên Lâm, giết chết vô số hoa hoa thảm thảm. Bất quá vừa tiến vào Cấm Nguyên Lâm, sắc mặt hắn liền hơi đổi, bởi vì một cổ sức mạnh vô hình thật giống như chói buộc đan điền hắn lại, để cho chân khí của hắn trực tiếp lâm vào trong giấc ngủ say. Hiện tại, Phương Nôn hoàn toàn không cách nào điều động chân khí của mình rồi, coi như hắn lại cố gắng thế nào đều vô dụng. Ha ha, ha. không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, quả nhiên lợi hại, nơi này chính là thiên hạ của ta. Đàn bà thối dám đuổi theo thử xem. Sau lưng Vương Ngộ Hoa thân hình như điện tiến vào Cấm nguy lâm, khí thế hung hăng hướng Phương Luân nào tới, cái kia cắn răng nghiến lợi, hận không thể đè Phương Luân cắn chết mới tốt. Hắc hắc. Phương Luân cười quái dị mấy tiếng, lần nữa hướng phía trước chạy trốn một dặm đất mới thản nhiên dừng lại. "Tiểu tử, làm sao không chạy?" Vương Ngộ Hoa thở hổn hển cười lạnh, "Ngươi lại chạy à, lão nương hôm nay không bóp trên ngươi, ta liền theo họ ngươi." Cận, sao cũng được đún đún đó nói, muốn ta họ ta còn phải xem xét một chút, bất quá trước lúc này, ngươi vẫn là trước suy tính một chút an nguy của mình đi." Liên ngươi cái này phế vật cũng có thể để cho ta coi trọng." Vương Ngộng Hoa mặt đầy khinh thường cười nhạo, vừa rồi ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi, ta cũng không tin ngươi một cái có thể trở nên thật lợi hại. Ngu xuẩn, nơi này là Cẩm Nguyên Lâm." Phương luôn cười lạnh một tiếng, dậm chân tiến lên, thân thể đùng đùng đùng đùng nổ vang, cầu long một dạng bắp thịt tại y phục phía dưới chìm cứ, lộ ra vô cùng kinh khủng. Vương Ngộng Hoa sầm mặt lại, nhất thời nhìn Tấu Phương luôn không thích hợp, bình thường võ chủ luyện khí, mặc dù chân khi đối với thân thể có bồi bổ tác dụng, nhưng kỳ sức mạnh thân thể là kém xa tí tấp chân khí cường đại. Hiện tại Vương Ngộng Hoa mất đi chân khí cường đại, thật ra thì thân thể chi lực nhiều nhất cùng Thập Vương Vũ Hoàng so đấu một phen, làm sao có thể là đối thủ của Phương Nôn? Chết đi. Phương Nôn đột nhiên đạp một cái, mặt đất tuôn ra một cái hố sâu, hắn thật giống như đạn pháo trong nháy mắt xuất hiện ở trước người Vương Ngộng Hoa, một cái tát quất tới. Vương Ngộng Hoa trận tròn mắt, làm sao có thể nhanh như vậy? Nàng còn chưa phản ứng lại, tập tiểu, tiểu mỹ động lòng người gương mặt liền bị tay phải Phương Nôn quất lên rồi. Ba. Sau một tiếng nổ vang, Vương Ngộng Hoa trực tiếp thê thảm bị đánh bay ra ngoài, miệng trực tiếp bệ đất, gò má cũng trực tiếp sưng lên như bánh bao. Nếu không phải là Phương luôn nâng tay, chỉ sợ một đòn đều đủ để giảm giá cổ của nàng rồi. Ngươi, ngươi. Vương Ngọc Hoa trợn tròn mắt, thật giống như một cái bất lực tiểu nữ hài hoàng sợ nhìn xem Phương luôn, liền lăn một vòng nghĩ phải rời khỏi. Đi sao? Phương luôn cười lạnh một cước đá trên mặt đất, một viên hòn đá nhỏ trực tiếp xuyên thấu bước chân của Vương Ngọc Hoa, nàng kêu thảm nằm lăn lộn trên mặt đất, mặt đầy oán độc trợn mắt nhìn Phương luôn. "Tiểu tử, ngươi dám giết ta thử xem, chúng ta Lý thiếu sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi tốt nhất thả ta rời đi." Vương Ngọc Hoa ngoài mạnh trong yếu dĩ nào, bất quá cái kia run rẩy lông mi đã bại lộ hoảng sợ của nàng. Nàng làm sao cũng không thể tin được một cái tùy ý đều có thể nghiền chết tiểu võ giả lại có thể thao túng sinh tử của nàng. Phương Nôn lạnh lùng cười, trong mắt hắn cũng không có nữ nhân nam nhân, vừa rồi Vương Ngộng Hoa muốn giết hắn, đó chính là địch nhân. "Đem ngươi biết nói hết ra, nếu không ta sẽ để cho ngươi chết rất là thảm." Phương Nôn cười lạnh từ từ đến gần. "Ngươi, ngươi đừng tới đây." Vương Ngộng Hoa sợ đến sắc mặt trắng bệch. Đã mất đi chân khí, nàng là như thế bất lực, nhưng là Phương Nôn lại không có chút nào thường hương Tiên Ngọc, trực tiếp nắm được cổ của nàng cốt, lạnh lùng nói, "Nói." Vương Ngộng Hoa mắt sợ, nàng nhìn ra Phương là nói được là làm được bởi vì ánh mắt của Phương Nôn luôn không giống với nam nhân khác. Nam nhân khác kiểu gì cũng sẽ không tự chủ nhìn về phía gò má xinh đẹp của nàng cùng bộ ngực cao vút, nhưng là Phương Nôn nhưng lại chẳng thèm ngó tới, chỉ có sinh tử hai cái tuyển hạng. Vương Ngọc Hoa trực tiếp hầm mắt, nàng lo lắng nói, "Ta nói, ta cái gì đều nói, ngươi đừng giễu ta." Phương Nôn hài lòng cười, lạnh lùng vận hỏi một chút, đem cấm nguyên lâm tất cả tin tức thu thập sạch hoàn tất, mới hài lòng mà nói, "Tốt rồi, ngươi có thể lên đường." "Không muốn, ta vừa rồi cũng đều đều nói hết." Vương Ngọc Hoa đầy cầu tha thứ. một tiếng, không nói gì, chỉ là lạnh lùng nói, "Bởi vì ngươi là nhân." Nói xong, hắn không chút do dự bóp nát vương ngọc hoa xương cổ, vương ngọc hoa rãẽ rụa một cái, mặt đầy hối tiếc ngã xuống đất bỏ mình. Gỡ xuống vương ngọc hoa không gian giới chỉ, trong mắt Phương Luân lộ ra vẻ hưng phấn, cái này vẫn là lần đầu tiên tự tay đánh chết một cái lục phẩm hư không vũ đế, hẳn là sẽ có rất nhiều hàng tích chữ mới đúng, dù sao một võ giả tài sản liền toàn bộ ở trong không gian giới chỉ rồi. Sau khi đem, Phương Luân âm thầm chất lượi thật lớn không gian giới chỉ. Phương Luân không gian giới chỉ còn là năm đó lấy được, mặc dù có một cái cung điện kết nhưng là thật ra thì từ từ liền có vẻ hơi không đủ dùng rồi. Hiện tại vương ngọc hoa cái này không gian giới chỉ so với hắn ít nhất lớn gấp ba, Phương Luân liền không nhịn được mừng rỡ lên. Trực tiếp đem nàng trong không gian giới chỉ đồ vật té xuống đất, cái gì nữ tính quần áo yêu thú tài liệu một đống lớn, Phương Luân liền đem cái này không gian giới chỉ làm của riêng, đem đồ của mình toàn bộ thả đến bên trong. Bất quá trên người vương ngọc hoa đồ vật ngược lại khiến Phương Luân mặt lộ mừng rỡ, bảo vật này thật đúng là không ít, võ kỹ trung phẩm hai quyển, trung phẩm huyền binh kiếm cái, biên, .000 .000 chợt chợt chợt, phú. Giết một cái lục phẩm hư không vũ đế chính là thoải mái, chiến lợi phẩm một đồng lớn a. Trung phẩm huyền binh kiếm vương luôn coi thường, hơn nữa còn là một cái nữ thức kiếm, không dùng quen, vừa vặn dùng để trả lại Mạc Tạ Vân nợ. Phương Luân cũng không thích thiếu đồ của người khác, trả nợ một thân dung dung. Trước đó lấy được thiên hồn hạ nguyên đan sức thuốc quá mức hung mãnh, không thích hợp Phương Luân hiện tại dùng, cái này tử linh đan ngược lại là vô cùng thích hợp, mới có thể để cho Phương Luân tu vi tiến nhanh rồi. Về phần cái kia, hai quyển võ phẩm ngược lại là Phương Luân thích nhất, mặc dù tứ phẩm mới có thể tu luyện, nhưng là công pháp Phương Luân tu luyện là Lôi Thế Quyết, tu vi hùng hậu khác với người thường. Hiện tại đã miễn cưỡng có thể tu hành võ ký trung phần rồi. Cái này hai quyển sách võ kỹ một quyển là như bước, Vân Tiên tự biến, một khi dùng được tốc độ tăng vọt, gặp đối địch chiến thời điểm vô cùng quỷ dị khó lường, địch nhân tưởng tượng còn không thấy rõ liền bị đánh chết, vô cùng cương đại. Phương Luân vẫn không có bộ pháp loại võ kỹ, cái này coi như là kiếm được. Một quyển khác chính là một quyển kiếm pháp, rừng mưa thần kiếm, kiếm pháp này thích hợp thủy thuộc tính võ giả tu luyện, còn có một chiêu tương đối đạo chiêu. Nhưng là Phương Luân cũng có thể từ trong tham khảo, đem vũ của mình tu luyện càng thêm hoàn mỹ. Cấm chính là ta bảo cười hắc, hắc bắt đầu. Chương 304: Phó Thiên Dương. Chờ sau khi phương Môn đi một phút đồng hồ, một cái thanh niên đẹp trai mang người khí thế hung hăng nào tới, nhìn xem Vương Ngộng Hoa thi thể giận dữ không thôi. Rốt cuộc là ai? Thậm chí ngay cả Ngộng Hoa đều sát hại. Thanh niên đẹp trai gào thét điên cùng, trợn cả mắt lên tiếp trở nên đỏ tươi rồi. Những người khác vâng vâng nặng nặng không dám lên tiếng, chỉ có một người đàn ông trung niên cao mày nói: "Lý thiếu, đây cũng là có người xung bảo, muốn không nên báo cáo cái khác phòng người vây quét. Người này luyện thể tu vi cường đại, liền Vương Ngộng Hoa đều bị giết, không thể không phòng a, đừng đến lúc đó ảnh hưởng chúng ta đoạt bảo đại kế." Thanh niên đẹp trai kia chính là thiên trụ Phong Lý Ngọc Hiên, hắn xoa xoa chính mình níu chặt chân mày, cười lạnh nói, "Thật can dỡ ra hỏa, thông báo những người khác vây quét, liền nói có cao thủ xung vào, không muốn bị phá hư hoạt bảo đại cái lời, tất cả mọi người liền ra người xuất lực." "Vâng." Người đàn ông trung niên đưng thuận một tiếng, thẳng tiếp theo rồi. Lý Ngọc Hiên mặt đầy cười gần, ánh mắt lộ ra kinh người hết sạch, trên người khí tức kinh khủng để cho xung quanh thủ hạ tất cả đều run lẩy bẩy. "Còn không đi tìm, muốn ta dạy cho các ngươi sao?" Lý Ngọc Hiên gào một tiếng, sợ đến tất cả mọi người cả người run một cái, liên đội vàng liền lăn một vòng hướng những địa phương khác chạy trốn. Tại Lý Ngọc Hiên tức giận phía dưới, cái khác 11 phong mấy trăm hảo cao thủ biết hết rồi có địch nhân xông vào tin tức, mỗi một người đều giận dữ ở ngoài Cấm Nguyên Lâm vây tỉ đòi. Phương luôn lúc này đang cẩn thận từng ly từng tí đi ở bên trong Cấm Nguyên Lâm, cảnh giác kiểm tra tình huống xung quanh. Cái này Cấm Nguyên Lâm không đơn thuần là giam cầm chân khí đơn giản như vậy, tự nhiên cũng có yếu tố. Yêu tố nơi này vô cùng kỳ lạ, bởi vì yêu lực bị giam cầm quan hệ, chúng nó mỗi một người đều hướng cường hóa thân thể phương hướng phát triển, con cá thể phách cường tráng vô cùng. Coi như là một con bình thường nhất yếu tố, trong nháy mắt giết một cái thập phương vũ hoàng vẫn là rất dễ dàng. Rống. Một tiếng gào thét bố. Một con gấu xám tàn bạo hướng Phương luôn gào thét, cái kia ánh mắt đỏ thắm dường như đang cảnh cáo Phương luôn. Phương luôn cười hắc hắc, hướng thẳng đến nó nhào tới. Cao ba trượng gấu xám lập tức liền nổi giận, vỗ ngực liền hướng Phương luôn mà tới, quả đấm to lớn một chảo, không khi đều bùng nổ khủng bố tiếng gió. Thử! Phương luôn lạnh rên một tiếng, nhìn như nhỏ yếu nắm đấm trực tiếp một quyền đánh giết tới. Oeng. Ngươi quyền cùng gấu quyền trực tiếp đụng nhau, nhưng là để cho người ta mở rộng tấm mắt là, gấu cái kiết như thùng nước lớn bằng nắm đấm trực tiếp bị đánh bể, máu tung tóe trong lúc đó kêu bay rất ra ngoài. Gấu xám sau khi ngã xuống đất, đầy mắt hoảng sợ nhìn xem Phương Nôn, nó luôn luôn ở chỗ này rừng rừng xưng bá, cho dù có nhân loại võ giả đi vào cũng muốn ẩn núp nó đi, nhưng là Phương Nôn lại có thể một quyền đánh bể cánh tay của nó, điều này thật sự là chuyện kinh khủng cực kỳ. Gấu xám sợ, nó không chút do dự hú néo cái mông liền đi, không đánh lại bỏ chạy thật hả, ngược lại khiến Phương Nôn bật cười. "Hừ." thư lạnh một tiếng chuyển tới, để cho Phương Nôn sầm mặt lại, lạnh lùng quét về phía sau lưng, chỉ thấy sau lưng đi ra hai nam một nữ. Cái thứ hai nam nhân thật giống như người làm đi theo cái kia sau lưng cô gái trẻ tuổi, khí tức trên người dâng trào không ngừng chỉ sợ so với vương ngọc hoa còn khủng bố gấp mấy lần. Cô gái trẻ kia dáng ngoài mỹ lệ làm rung động lòng người, dáng người bốc lửa, mặc một bộ cung trang. Nhưng là để cho người ta kinh ngạc chính là, nàng mặt như phủ băng ánh mắt lạnh giá cao ngạo, giống như một cái kiêu ngạo nữ vương cảm giác ánh mắt nhìn về phía Phương luôn mang theo từng tia cao cao tại thượng. Phương luôn trong lòng bản năng có chịu, nhưng là hắn không dám xem thường cô gái này, người này có thể mang theo mạnh mẽ như vậy thủ hạng, khẳng định như vậy không phải người là bình thường. Hơn nữa khí tức trên người nàng, chỉ sợ đã đến hư không vũ đế hậu kỳ mạnh mẽ đại cảnh giới rồi. Thật may nơi này là Cẩm Lâm. Phương Nôn trong lòng âm thầm vui mừng, nếu là ở bên ngoài, nàng một cái thủ hạ đều đủ để để cho Phương Nôn di vong. Phương Nôn tập trung ý chí, mặt lộ vẻ khinh thường nói, các hạ là người nào? Dám xuất hiện ở trước mặt của ta, lá gan không nhỏ ạ. Lớn mật, một cái nho nhỏ tam phẩm vũ đế lại dám cùng chúng ta Thiên Xương tiểu thư nói như vậy, quả thực là tìm chết. Hai người đàn ông kia thở hồn hển gầm nhẹ, liền đao đều rút ra, chỉ cần cái kia Thiên Xương gật đầu một cái, khẳng định lập tức chém chết Phương Nôn. Phương Nôn lên, cười lạnh nói, cái gì Thiên Xương tiểu thư ta có thể không có biết, hiện tại không muốn giết các ngươi. Dài dòng nữa có tin ta hay không để các ngươi một cái đều không chạy được rồi. Khẩu khí thật là lớn. Cô gái trẻ tuổi cười lạnh nói, ta Phó Thiên Dương còn tưởng rằng là cái gì không phải cao thủ xông vào, không nghĩ tới chỉ là một cái cuồng vọng tự đại tiểu tử, xem ra Lý Ngọc Hiên thật sự chính là một phế vật rồi. Phương Luân trong mắt hơi híp, có thể xưng Hô Thiên Trụ Phong Lý Ngọc Yên vì phế vật, sợ rằng cũng không phải là người bình thường rồi. Bất quá ở trong Cấm Nguyên Lâm, Phương Luân ngược lại là không có sợ hãi bất luận cái nào. Ngươi rốt không lăn? Phương Luân cười nhẹ hỏi, Không lăn, ta mời ngươi như thế nào? Tìm chết? Phó Thiên Dương cũng không nhịn được nữa, nghiêm nghị quát lên, giết hắn, không cần nâng tay. Vâng. Hai người đàn ông kia cởi gần chui ra, đoàn đao trong tay trực tiếp hung hãn thẳng hướng Phương Luân. Bọn họ mặc dù chân khí bị giam cầm, nhưng là đao pháp lại vô cùng tinh diệu, mỗi một chiêu đều là hổ hổ sinh phong. Đao tốt. Phương Luân cười lớn, bắt thần yêu đao trực tiếp bổ chém tới. keng. Hai đạo hỏa tinh tung tóe, bắt thần yêu đao của Phương Luân trực tiếp vỡ nát, thân đao bốn phía bay ra. Bất quá thua thiệt cũng không phải Phương Luân, ngược lại thì hai người đàn ông kia, bọn họ thê thảm bay rất ra ngoài, liền đao đều không cầm được. Phốc, phốc. Hai người đồng thời hô máu, ánh mắt nhìn về phía Phương Luân mang theo từng tia hoảng sợ. Bọn họ làm sao đều không thể tin được hết thảy các thứ này, phải biết hai người bọn họ nhưng là lục phẩm hư không vũ đế, nhưng là Phương Luân mới là tam phẩm. Cái này nếu có thể dùng chân khí, Phương Luân khẳng định liền một chiêu đều không tiếp nổi. Nhưng là tại Cấm Nguyên Lâm cái này quỷ dị địa phương, bọn họ lại bị đánh thành chó chết. Đồ vô dụng." Phó Thiên Dương trách mắng một tiếng, bất mãn quét nhìn qua, sợ đến hai người đàn ông kia liều mạng cầu xin tha thứ. Khiển trách xong thủ hạ của chính mình về sau, trong tay Phó Tiên xuất hiện một cây bằng kiếm, cười lạnh nói, nhìn tới vẫn là muốn đích thân giải quyết ngươi rồi. Rất lâu đều chưa từng giết nhỏ yếu như vậy người, tiểu tử ngươi quả thực là vinh hạnh hết sức rồi. Ngươi nhất định phải đối nghịch với ta." Phương luôn lông mày như lên, cười lạnh nói, "Ta không muốn giết nữ nhân, so với Đường ép ta, một khi động thủ ta cũng không quản ngươi có đúng hay không nữ nhân rồi." Phương luôn mà nói trực tiếp chọc giận cái này nữ nhân cao ngạo, nàng lẫnh mi khều một cái, giận quát một tiếng liền hướng Phương luôn nhào tới, đoàn kiếm vũ ra liên tiếp kiếm hoa, trực tiếp đem Phương luôn bao phủ. Thật là sâu võ đạo cảm ngộ. Phương Nôn khiếp sợ trợn to mắt. Cô gái này chiến lực tuyệt đối khủng bố tới điểm co như sức mạnh không đủ phương luôn, nhưng là nàng ỷ vào võ kỹ cương hãn, lại có thể cho phương luôn mang đến nguy cơ tử vong. Nếu như chân khí của nàng có thể sử dụng, phương luôn ở trước mặt nàng liền thật sự là không bằng con kiến thôi rồi. Chương 305, Phương luôn chúng động. Phó thiên xương ra tay một cái, phương luôn chỉ cảm giác mình cả người trên giới đều bị tập trung làm sao rời động đều không cách nào né tránh, thậm chí phản kích đều rất khó khăn. Tìm chết. Phương luôn nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp đấm ra một quyền. Nắm đấm của phương nôn, chỉ sợ có triệu cân lực đạo rồi, một quyền đánh mà ra cái kia không khí đều phát ra khủng bố tiếng nổ đùng thậm chí một cỗ sóng khí khủng bố lan luẩn ra. Cái gọi là nhất lực phá thấp xảo, Phương Nôn một quyền trực tiếp đè cho Phó Thiên Xương sầm mặt lại, cái kia thiên biến vạn hóa kiếm hoa càng thêm hư ảo khó mà đoán, muốn mê hoặc Phương Nôn. Nhưng là Phương Nôn lại cười lạnh một quyền lại đấm ra một quyền, đem Phó Thiên Xương bức đến liên tiếp lui về phía sau. "Tiểu tử, người đây là muốn chết?" Phó Thiên Xương trợn hồn hẹn gầm nhẹ một tiếng, thiên biến vạn hóa kiếm hoa trực tiếp biến mất, đoàn kiếm trực tiếp đâm về Phương Nôn. Đoàn kiếm cùng đấm của Phương Nôn nhau, Phó sắc mặt lùi lại mấy bước, nhưng là nắm đấm của Phương Nôn cũng đã máu me đầm đìa rồi. Phương Luân không thèm để ý vây vây tay, mặt đầy cười lạnh quét nhìn qua, Phó Thiên Sương chính là mặt đầy rung động. Nàng làm sao đều không dám tin vào hai mắt của mình, phải biết trong tay nàng nhưng là trên hư không phẩm huyền binh, chém sắt như chém bùn không thành vấn đề, lại có thể chỉ là cho Phương Luân tạo thành chảy ngoài ra. Thật là đáng sợ luân thể, thật may ngươi không có học công pháp luân thể, nếu không ta ngày hôm nay khẳng định thua ở trên tay ngươi. Phó Thiên Sương mặt đầy may mắn nói, công pháp luân thể, sau đó sẽ có. Phương Luân hắc hắc cười lạnh, công pháp thể chính là công pháp đặc biệt tu luyện thân thể, tại thời kỳ thượng cổ vô cùng lưu hành, yêu cầu chịu đựng rất nhiều phi nhân loại tu luyện khổ sở. Tỷ như lửa đốt đao chém vân vân, dùng để cường đại thân thể. Nhưng là duyên cớ bởi vì quá mức tàn nhẫn, đã sớm thất truyền, Phương luôn muốn tìm đều khó khăn tìm được. Cái này vẫn là hắn tiếc nuối, nếu là tìm được công pháp liên thể, dựa vào hắn thao thiết thực nghiệm hút lấy tinh huyết năng lực luyện tiên, thân thể của hắn sẽ cường hãn tới mức nào? Suy nghĩ một chút liền đáng sợ. Phó Thiên Dương ánh mắt lóe lên, cười lạnh lần nữa phát động tấn công, lần này giống như lần trước, vẫn là kiếm trời tới. Phương lên đất, Trên đất xuất hiện một cái cả người hắn thật giống như pháo Nhanh chóng đến gần Phó Thiên Dương về sau, Đối mặt kiếm quang kinh khủng kia hắn không tránh không né, giún bánh một quyền lại đấm ra một quyền. Oen, không ra ba chiêu Phó Thiên Sương liền bị Phương Luân đánh bay ra ngoài, há mồm liều mạng hô máu, liên phát kế đều rối loạn một kìa, hiện ra một loại kinh người mỹ cảm. Nhưng là Phương Luân cũng không chịu nổi, hắn không chỉ hai tay bị đâm đến máu me đầm đìa, liền ngay cả tim đều trúng một kiếm. Thật may Phó Thiên Sương không có chân khí quan chú, nếu không Phương Luân chết chắc. Phương Luân hồn nhiên không thèm để ý vây, vây tay, cười lạnh dầm chân lên, đã tự chết, vậy liền không trách ta rồi. Nhưng là đi chưa được mấy bước, Phương Luân đột nhiên sắc mặt đại biến, bởi vì miệng vết thương trên người hắn đột nhiên bắt đầu biến thành đen, từng cỗ khủng bố độc tố bắt đầu tràn ngập toàn thân của hắn. "Có độc." Phương Luân sầm mặt lại, cả người khí huyết dâng trào không ngừng, vết thương kia không ngừng bị sắp xếp máu đen. Phó Tiên Dương mặt lộ cười lạnh, mặt đầy châm chọc nói: "Tiểu tử, ngươi thật sự chính là ngươi ư? Cho là ngươi luyện thể cường đại ta liền không đối phó được ngươi rồi? Dám ở trên người ta dùng độc?" Phương Luân cười một cái, trong mắt bùng nổ khủng bố Cái này cao ngạo lại giấm cả người nổ ầm. Giống như mãnh hổ xuống núi hướng nàng hai người thủ hạ nhào tới. Cẩn thận. Phó Thiên Sương sắc mặt đại biến, Phương Luân giống như nổi điên nàng căn bản cũng không dám lên trước ngăn trở. Nàng gái kia hai người thủ hạ cũng là sắc mặt đại biến, cắn răng muốn né tránh, nhưng là đối mặt điên cuồng Phương Luân, bọn họ muốn tránh đều không tránh được. A. Hai tiếng kêu thảm thiết, hai người đàn ông kia trực tiếp bị Phương Luân đánh trúng sau lưng, thân thể đều bị đánh bể máu tươi vây xuống đầy đất. Thu hồi hai người bọn họ không gian giới chỉ về sau, Phương Luân cười nhặt lên một thanh đao. Đao trong tay hai người này đều là chúng phẩm huyền binh. So với bắt thần yêu đao của Phương Luân có thể lợi hại hơn, nếu không thể tay không đối địch, như vậy cúp lấy một cây đao mới là tốt đẹp. Thân chúng tử độc, Phương Luân sắc mặt tối tăm, thân thể đều không tự chủ được lay động một trận. Nhưng là hắn lại cắn răng cười gằn, kiên định hướng Phó Thiên Xương đi tới. Người phải chết, dám hướng ta người hạ độc, tuyệt đối không thể sống. Phương Luân kiên định nói, đao trong tay đang chậm rãi xúc lực. Phó Thiên Xương sợ, đối với điên cuồng Phương Luân, nàng bản năng cảm thấy vẻ sợ hãi. Có thể làm cho nàng loại nữ vương này cấp những người khác cảm thấy sợ hãi, nói ra tuyệt đối là một cái chuyện vô cùng khiến người ta khiếp sợ. Bất quá Phó Thiên Xương không hổ là cao thủ rất nhanh đè xuống sợ hãi của mình, cười lạnh lấy ra một viên đan dược, "Phương Non, ngươi cho rằng là ta không có chuẩn bị liền giám đến Cấm Nguyên Lâm sao? Không nghĩ tới cái này sáu âm đan lại muốn dùng ở trên người của ngươi, ngươi thật sự chính là vinh hạnh rồi." Nói Phó Thiên Dương trực tiếp an viên đan dược này vào, nàng hồn thân cốt cách lại có thể đùng đùng đùng đùng bạo vang lên, thật giống như thân thể không giải thích được tràn vào từng trận sức mạnh kinh khủng, liền ngay cả sắc mặt của nàng đều trở nên vô cùng dữ tợn. Giống Một tiếng gào thét khủng bố từ trong miệng Phó Thiên Dương phát ra, cả người nàng trực tiếp trở nên vô cùng kinh khủng, xinh đẹp gương mặt bị hãm hại khí khí tức lờ lờ. Thật giống như ma quỷ ngay cả mặt mũi bộ đều không thấy rõ. Đây là thứ quỷ gì?" Phương Luân sầm mặt lại. "Cái này Phó Thiên Xương không hổ là cùng Lý Ngọc Hiên cùng nổi danh nhân vật thiên tài, trên người lại có thể nhiều như vậy áp chủ bài." Phương Luân sắc mặt lạnh lẻo, không còn giáng đợi, hung hãn nào tới. Phó Thiên Xương quỷ dị cười quẻ dị mấy tiếng, thật giống như quỷ mị toán loạn qua tới, ra tay một cái chính là như thạch phá thiên kinh khủng bố. Phương Luân sắc mặt đại biến, kiên trì đến cùng giao thủ với nàng, lại có thể phát hiện sức mạnh của nàng trở nên vô cùng khủng bố, mỗi một kích cũng để cho Phương Luân hai tay tê dại. Hơn nữa lúc này Phương Luân thân thể độc tố cũng bay tấn mạnh phát tác, khí lực của hắn càng ngày càng nhỏ, nếu như đánh tiếp nữa, nhất định sẽ độc vào bên trong bẩn mà chết. keng Một lần nữa khủng bố sau khi giao thủ, Phương Luân trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, Phương Luân phun ra một ngụm máu đen về sau, thuận theo cổ sức mạnh này nhanh chóng chạy trốn. Phó Thiên Dương, lần sau tái chiến. Phương Luân cười lớn rời đi. Ph Phó Tiên Dương bị tức phun ra một ngụm máu đen, gương mặt khí tức màu đen nhanh chóng tối lui, cả nhất thời trở nên vô cùng vẫn là "Tiểu tử, ta sẽ không bỏ qua ngươi." Lần này Phương Nôn để cho nàng ăn quá nhiều thiệt thòi, không chỉ chết mất hai cái trợ thủ đắc lực, liền ngay cả át chủ bài đều bạo suất một cái. Tuy nhiên lại không có để cho Phương Nôn ăn quá nhiều vị đắng, đây quả thực là vũ nhục nàng rồi. Giống. Từng tiếng cùng bố thú hống truyền tới, hiện nhiên phụ cận yêu thú bị mùi máu tanh hấp dẫn, Phó Thiên Sương mặt liền biến sắc, cắn răng lão đảo nghiêng ngã rời đi nơi đây, chỉ để lại đầy đất bừa bãi. Chương 306: Có thủ không báo không phải tiểu nhân. Tại có Nguyên Lâm một cái nào đó viên 10 đại thụ che hockey, Phương Nôn nhắm mắt tòa, trên mặt bất ngờ lên tốc biến quang lại làm một ngụm máu đen phun ra, Phương Luân tức giận trận mở mắt ra, cắn răng nghiến lợi nói, giỏi một cái phó thiên sương, cái này rốt cuộc là độc gì làm, thật là khó dây dưa. Loại độc tố này cũng không phải là mãnh lực độc, ngược lại thì một loại chậm chạp độc tố, liền thật giống như phụ cốt chi thư khó mà trừ khử. Phương Luân vô luận nghĩ biện pháp gì đều vô dụng, suốt năm ngày thân thể của hắn không chỉ không có loại bỏ độc tố, ngược lại thì càng ngày càng nghiêm trọng. Phương Luân hiện tại suy yếu vô cùng, có lẽ tùy tiện một võ giả đều có thể tàn sát hắn, trong lòng hắn nỗi nóng cũng càng sâu hơn. Sau đó có cơ hội nhất định phải tiêu diệt phó thiên sưng nữ nhân hèn hạ này, nếu không khó mà xả được cơn hận trong lòng. Năm ngày bất động, chân khí trong đan điền tiêu hao sạch sẽ, Phương Luân bất đắc gì đắm chìm tâm thần, chuẩn bị hấp thu một chút dân tâm chi lực khôi phục. Mới vừa tiến vào cái loại này thần kỳ trạng thái, vô số bạch quang liền đem hắn cả người bao phủ, trong cơ thể hắn máu đen lại có thể thật giống như ánh mặt trời hóa tuyết nhanh chóng tiêu tan, Phương Luân thân thể cũng từ từ khôi phục một chút khí lực. Cái này, thật thần kỳ. Phương phấn tự Phương Nôn vẫn cho là dân tâm chi lực chỉ có thể gia tăng thực lực, mặc dù chức phụ trợ tu luyện công hiệu vô cùng tương đại, nhưng là theo hắn đột phá đến hư không vũ đế về sau, vạn cổ đế quốc quốc lực rõ ràng không đủ dùng rồi. Nhưng là Phương Nôn đều không nghĩ tới, cái này dân tâm chi lực lại còn có cái khác dụng dụng, xem ra loại này sức mạnh thần kỳ còn rất nhiều Phương Nôn không biết hiệu quả thần kỳ. Đe nén trong lòng mừng như điên, Phương Nôn liều mạng khu trừ thân thể độc tố, tại bạch quang khu trục xuống những thứ kia máu đen nhanh chóng tiêu tan, thân thể của Phương Nôn cũng nhanh chóng khôi phục. Một ngày một đêm về sau, Phương Nôn phun ra một hơi khí thải, cả người lần nữa thay đổi thần thái sáng láng. Thoải mái Phương luôn cười lớn, ánh mắt sắc bén quét nhìn một vòng, trực tiếp thoát ra khỏi cây, rơi xuống đất. "Phó Thiên Sương, ta sẽ không đơn giản như vậy bỏ qua cho ngươi." Phương luôn cười hắc hắc, trực tiếp vọt ra ngoài. Hắn biết đám người Phó Thiên Sương sẽ ở nơi nào, bởi vì từ trong miệng Vương Ngộng Hoa cho ra, cái này Cấm Nguyên Lâm mỗi một lần xuất hiện bảo vật địa phương, đều là Cấm Nguyên Lâm vòng ngoài một chỗ đổi nhỏ. Lại qua hơn 20 ngày mới là bảo vật thời gian xuất thế, đám người Phó Thiên Sương Lý Ngọc Yên khẳng định thật sớm chờ ở chỗ đó. Rất nhanh, Phương Nôn liền tìm được Vương Ngộng Hoa nói tới ngọn núi nhỏ bao, đó là một tòa trang thức cao đồi, vô cùng phổ thông nhưng lại loáng thoáng tản ra một loại quỷ dị khó lường khí tức. Phía dưới đồi có một cái nho nhỏ doanh trại, trừ phủ kiếm đường, phó thiên xương đám người cùng thủ hạ của bọn hắn tất cả ở chỗ này, có chừng mười mấy cái cao thủ. Phương Luân đến gần mới vừa nhìn một hồi, trong doanh trại người đột nhiên hướng hắn điên cuồng vọt tới, Phương Luân buồn dầu chớp mắt một cái, cái này không giải thích được liền bại lộ rồi. Chờ đến lúc hắn nhìn thấy doanh trại phụ cận rừng cây lên tiểu phong điểu, hắn mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cảnh giác như vậy, xem ra đánh lén là vô vọng. Phương một cái, không chút do dự xoay người đi. Đám người kia mỗi một người đều là cao thủ, vị bao vây ai đều không chạy được rồi. Đồ hỗn trướng, tiểu tử ngươi còn dám qua tới." Phó Thiên Sương trước nhất tức giận, nàng tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nắm đoạn kiếm liền nổi bắn ra mà ra. Tiếp theo nổi giận nhất đương nhiên là Lý Ngọc Hiên, thủ hạ của hắn nhưng là bị Phương Luân giết chết hết mấy cái, cách rất xa liền một quyền đánh giết tới. Phương Luân nhìn cũng không nhìn những công kích này, nhanh chóng biến mất trong rừng rậm. Có bản lĩnh liền đuổi giết tới. Tiếng Phương Luân xa xa truyền tới, đem chút nhân khí này đến sắp khô máu. Ngọc Hiền cái nào tại từng người sơn phong đều là có bối cảnh có phía sau đại nhân vật, từng cái mắt cao hơn đầu, tuy nhiên lại bị một cái tam phẩm Phương bửa, đổi lại là ai cũng sẽ biết rặn giữ, đuổi theo, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy rồi, nếu không phiền toái sau này không ngừng." Phó Thiên Xương lạnh lùng nói. Lý Ngọc Hiên càng là liên tục cười lạnh, tiểu tử này chạy không thoát, dưới tay ta có người am hiệu truy tung chi thuật, ở nơi này cấm nguyên lâm bên trong hắn một con đường chết. Tốt lắm chờ cái gì, đuổi theo." Một đám người mênh mông quần quật truy sát tới. Phương Luân chạy ra một trận chuẩn bị tìm một chỗ lúc nghỉ ngơi, đột nhiên buồn rầu phát hiện người phía sau lại đuổi theo rết tới rồi, vì vậy hắn lần nữa bị buộc chạy trốn. Liên tục mấy ngày đều không bỏ rơi được về sau, Phương Luân giận đến giết cái hồi mã thương, cùng đám người Phó Thiên Xương đại chiến một lần. Nhưng mà mới vừa chiến đấu lại không thể không chạy rồi, đám người Phó Thiên Sương người người đều thực lực đỉnh tiêm, áp chủ bài vô cùng, hắn một cái liền rơi vào hạ phòng, chạy chậm một chút thiếu chút nữa thì thua ở trong tay bọn họ. Đám người Lý Ngọc Hiên hạ quyết tâm muốn đem Phương Luân triệt để tiêu diệt, hoặc là đem hắn đuổi ra ngoài, không cho hắn ảnh hưởng đoạt bảo đại kế. Cho nên bọn giết đến đặc biệt ra sức, một ngày lại một ngày căn bản cũng không dừng lại. Sau 20 ngày, tại một viên trên đại thụ che trời, Phương Luân phục dụng một viên Tử Linh Đan, dành thời gian hô Quảng thời gian này hắn bị đuổi giết đến quá sức, nhưng là kiểu gì cũng sẽ dành thời gian tu luyện, hơn nữa trong lúc chạy trốn tu vi một mực tại tinh tiến. Nếu như là người khác bị đuổi giết 20 ngày khả năng liền không mất, nhưng là Phương luôn lại nắm chặt hết thảy thời gian làm bản thân mạnh lên, sau khi uống rơi tất cả từ linh đan, tu vi của hắn đã ép tới gần tứ phẩm, hiện tại chính là đột phá thời cơ tốt. Ầm ầm. Phương luôn đang điền bùng nổ tiếng nổ khủng bố, sợ đến phụ cận yêu thú cũng không dám đến gần, phản phất nơi này có cái gì làm người ta sợ hãi sinh vật. Thời khắc mấu chốt đám người Phó Thiên Dương lần nữa xuất hiện tại cách đó không xa, Phó Thiên Dương nghe được cơn thanh này sau thở hổn hển gầm nhẹ, tên côn kiếp này muốn đột phá, nhanh ngăn cản hắn. "Lên, giết hắn." Tất cả mọi người thở hồn hển gầm nhẹ, điên cuồng hướng phương hướng của Phương Luân lao tới. Bọn họ khoảng thời gian này nhưng là buồn dầu đấu, đuổi giết một cái tam phẩm hư không vũ đế đều không cách nào giết chết, hơn nữa Phương Luân hiện tại còn muốn ở ngay trước mặt bọn họ đột phá, quả thực là đánh mặt của bọn họ rồi. "Một đám côn kiếp, đều chờ đó cho ta." Phương Nôn có thể bị tức, trong bất đắc dĩ đoạn đột phá lần nữa chạy trốn, chỉ để lại đám người Phó Thiên Dương buồn Lần nữa không ngừng theo sát vài ngày sau, Lý Ngọc Yên trước tiên hô ngừng, đối với tất cả mệt mỏi không chịu nổi người nói, mọi người không thể đuổi nữa rồi, tiểu tử này hoạt bát bất lưu thủ, chúng ta căn bản không đuổi kịp, hiện tại cũng nhanh đến bảo vật thời gian xuất thế rồi, mọi người mau trở về. Tất cả mọi người nghe vậy cười khổ một tiếng, rối rít bất đắc di lắc đầu một cái, cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý lần nơi trở lại ngọn núi nhỏ kia bao xuống phương trong doanh trại, mọi người lâm vào chính mình khôi phục bên trong, cực khổ lâu như vậy liền đợi đến bảo vật xuất thế, cũng không thể tay không mà về. Nhưng lạ bọn họ không biết, tại bọn họ khôi phục Phương luôn lại lặng yên không tiếng động đến gần rồi, tại phong điểu không cách nào nhìn chăm chú đến địa phương, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước. "Truy sát ta đổi thật thoải mái a, loại bảo vật xuất thế ta liền để cho các người để mắt." Phương luôn cười lạnh đem một viên đan dược đặt vào trong miệng của mình, đan điền lần nữa bùng nổ từng tiếng nổ ầm. "Có thủ không báo không phải tiểu nhân." Phương luôn khoảng thời gian này nhưng là nhịn gần chết. Chương 307, bảo vật xuất thế. Ba ngày sau, cấm nguyên lâm bầu trời sắc trời bỗng nhiên thay đổi vạn, vô cùng vô tận hắc thật giống như ngày tận thế, để cho tất cả mọi người đều cảm thấy từng kia hít thở không thông. Đến rồi Đám người phó thiên xương hưng phấn thoát ra doanh trại, khẩn trương chờ ở đồi nhỏ trước đó. Tới rồi. Xa xa Phương Luân hưng phấn nheo mắt lại. Đồi nhỏ bỗng nhiên chuyển ra liên tiếp ù ù nổ vang, tiếp theo một cổ ánh sáng nhàn nhạt, nhạt bao phủ toàn bộ đồi nhỏ, rồi lên tản ra uy nghiêm khủng bố khí tức. Cái này cấm nguyên lâm rốt cuộc là chỗ nào? Phương Luân cảm thấy một tia không tưởng tượng nổi. Loại này đồi nhỏ thật giống như ở ngoài cấm nguyên lâm vây còn không ít đây, một dạng phổ thông một dạng bé, hơn nữa sâu trong cấm nguyên lâm thật giống như còn rất nhiều loại này đồi nhỏ, quỷ dị khó lường giống như hợp thành từng cái trận pháp tựa như. Phương ra thì một mực đang suy nghĩ Cái kia trong bản đồ thượng cổ động phủ ngay tại sâu trong cấm Nguyên Lâm, có phải hay không là cùng những thứ này đồ nhỏ có liên hệ gì, đáng tiếc một mực cũng không nghĩ ra. Không bột đấu gột nên hồ, không có đầu mối gì mà nói coi như Phương Luân thông minh đi nữa, cũng khó muốn lấy được cái gì. Cổ Thiên địa dị tượng một mực kéo dài suốt nửa ngày, ngay khi Phương Luân không nhịn được phân tâm, đồ nhỏ tiếng nổ đột nhiên lớn lên. Oeng! Một tiếng nổ vang, đồ nhỏ thật giống như hở ra một lỗ hổng, trong nháy mắt nổ bắn ra một vệt sáng. Một viên tảng ra lóe sáng tia sáng độ vật bạc bắn về phía bên trái, một cái biến mất ở bên trong Cẩm Lâm. Đám người rối loạn tương mừng. Mọi người dối rít có chút độc lòng, ba người thanh niên sói ca mang đám người trực tiếp hướng nơi nào nhào tới. Trước đó là hợp tác phủ kiếm đường, hiện tại bảo vật đều xuất thế mọi người cũng không cần phải lại hợp tác, ai cấp được chính là của người đó. Ngưu xuẩn. Phó Thiên Dương khinh thường lạnh rên một tiếng, Lý Ngọc Hiên cũng là mặt đầy khinh thường. Ngọn núi nhỏ này bao thường cách một đoạn thời gian liền sẽ nổ bắn ra một món bảo vật, nhưng là mới xuất hiện bảo vật luôn là tương đối kém cỉnh, thứ tốt đều ở phía sau đây. Nhìn vừa rồi món bảo vật đó khí tức, chắc là vẫn tiên cấp bậc thứ tốt, nhưng mà đám người Phó Tiên Dương vẫn còn có chút lòng tham không đủ, cũng không đi cướp đoạt. Phương luôn ngược lại là không có vấn đề. Những bảo vật này hắn là dự định một cái đều không kéo xuống rồi, vì vậy cười lạnh hướng vừa rồi cái kia đám người phương hướng tiến lên. Đôi nhỏ mấy giảm điện ngoại, một viên tản ra rực rỡ nấm đấm của ánh sáng cục đá lớn nhỏ liền lặng lặng ngừng ở một cây đại thụ xoa lên, hấp dẫn đuổi tới người không tự chủ đến gần. Linh thạch. Mọi người hô hấp nhất thời dồn dập. Linh thạch chính là vấn thiên vũ thánh cấp những người khác sử dụng tiền tệ, mặc dù theo vấn thiên vũ thánh không coi vào đâu, nhưng là tại cấp bậc hư không vũ người xem ra, chính là bảo vật rồi. Viên này linh thạch bên trong không chỉ ẩn chứa khủng bố thiên địa linh khí, hơn nữa giá trị còn cực kỳ cao. Chỉ sợ là 100 thanh cực phẩm hư không huyền binh cũng đừng nghĩ đòi đến. Thứ đồ tốt này, ai thấy không thèm, lúc này tới ba cái sơn phong chín cao thủ đều hưng phấn lên. Các vị, chúng ta song vân phong xem trước thấy, theo lý về chúng ta, chư vị có phải hay không nên nhường một chút à? Một người thanh niên cười lạnh mở miệng. Lăn con mẹ ngươi trứng, tiến lên. Cái khác hai nguyện phong người trước tiên nhào đi ra ngoài, đem thanh niên kia giận quá chừng, cũng gia nhập tranh đoạt trong đội ngũ. Đang lúc bọn hắn hôn chiến thành một đoàn, Phương cười lớn cận, giống như giống như xe gùng gùng ép đến, bay. Cái kia hai tiêu thảm trực tiếp bị đánh thành máu bể, máu tươi văng đầy, đầy đất. Một đám rắc rưởi, linh thạch là của ta, chịu chết đi. Phương Nôn cười lớn lần nữa đánh bay một người tráng hán về sau. Một màn này cũng làm bọn họ cho lộng trận tròn mắt, từng cái không tưởng tượng nổi trận mắt nhìn Phương Nôn. Lại là ngươi tiểu tử này, giết hắn trước. Ba cái phong người rối rít ứng chiến, hướng thẳng đến Phương Nôn vây đi giết. Ba người kia phong người dẫn đầu cũng đều nhận ra Phương Nôn đây, biết hắn luyện thể cường đại không dám coi thường, ra tay một cái chính là một kích mạnh nhất. Thực lực của bọn họ có lẽ không bằng Phó Thiên Sương, nhưng là ba người liên thủ vậy khẳng định là cực kỳ bố. Hơn nữa bên cạnh còn có tiểu đệ phụ trợ, bọn họ nhưng là tràn đầy tự tin chuẩn bị đánh chết Phương luôn rồi. Nhưng là Phương luôn đối mặt cái này khủng bố sát chiêu nhưng là khinh thường cười, ngăn cản đều không đỡ, siết chặt song quyền trấn động mạnh. Rầm rầm rầm. Từng đạo khủng bố nắm đấm cùng đao kiếm chém ở trên người Phương luôn, bắp thịt của hắn co giật lại rung một cái, trực tiếp liền đem những công kích này ngăn cản. Đáng sợ nhất là một thanh vô cùng sắc bén đại đao bổ ở trên trán Phương luôn, lại chỉ là tung tóe một trận hỏa tinh, liền ra đều không phá. Chuyện này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, bọn họ làm sao đều không dám tin vào hai mắt của mình. Như vậy công kích cùng bố chém đến trên người Phương Luân, thậm chí ngay cả ra đều không phá. Phương Luân cười hắc hắc, liên tục hơn 20 ngày bị đối giết, hắn bây giờ đã đột phá đến tư phẩm, thực lực lại lần nữa tăng vọt. Hơn nữa hắn cố ý hấp thu rất nhiều máu tươi của yêu thú, lực lượng của thân thể nhưng là tăng vọt rất nhiều lần rồi. Hắn bây giờ, đối mặt 12 phong vây giết không dám nói toàn thân trở ra, nhưng là đối diện với mấy cái này thông thường công kích quả thật là chuyện nhỏ rồi. Không có chân khí ủng hộ, các người chính là rác rưởi. cười nhạt nói, song quyền bó một cái, thân thể đùng đùng đùng đùng nổ trực tiếp một quyền quét mà ra. Mau lùi lại! Một quyền này khủng bố như vậy, kinh phong đều chém gió đến bọn hắn gò má đau nhói, bọn họ làm sao dám không lui. Không có chân khí hộ thể, lục thể của bọn hắn bị đánh trong một quyền liền muốn bại thể. Và anh, một người tráng hán trực tiếp bị đánh giết thành tàn bã, sợ đến những người khác run lẩy bẩy không dám lên trước. Ta đi mọi người, cho là ta không lá bài tại sao? Ba người kia thanh niên đầu lĩnh gạc ghét, rối rít bùng nổ lá bài tẩy của mình. Một cái dùng một loại tăng phúc đan dược, khí tức trở nên mạnh mẽ không chỉ gấp mấy lần. Một cái khác móc ra một cái huyết huyền binh, còn có một cái trực tiếp sử dụng một loại liều mạng bí thuật. Thực lực ba người nhất thời tăng vọt. Không bố hướng Phương luôn tập giết tới. Hừ, tìm chết. Phương Luân trừng mắt, chân phải đột nhiên điều động, liên tiếp tức ảnh trực tiếp đem ba người bọn họ vào phủ. Liên tiếp kêu lên thảm thiết, ba người này trực tiếp thê thảm bay rất ra ngoài, ba người bọn họ liên hiệp một đòn lại có thể bị Phương Luân trong nháy mắt phá vỡ. Tại Cấm Nguyên Lâm, ta chính là vương giả. Phương Luân cười lạnh một tiếng. Tất cả mọi người đều giận đến muốn tổ huyết, bọn họ không cam lòng linh thạch cứ như vậy bị cướp đi, hơn nữa còn là bị một cái so với bọn hắn nhỏ yếu vô số lần người cướp đi, nhưng là không có có bất kỳ biện pháp nào, tại Cấm Nguyên Lâm Phương Luân thật đúng là chính là vương giả. Đi Ba người kia phong người thở hổn hển rời đi. Phương Luân cười lạnh một tiếng cũng không đổi sắc, hiện tại mục đích là vì bảo vật mà không phải giết người, những người này hậu trường đều rất cường đại, ép hậu quả rất nghiêm trọng. Đưa tay hút một cái, viên kia hào quang rực rỡ linh thạch liền bị Phương Luân hút tới trong tay, Phương Luân chỉ cảm thấy một cổ linh lực kinh khủng ẩn chứa ở trong đó, để cho hắn mừng như điên trợn to mắt. Linh khí thật cường đại. Phương Luân hô hấp đều dồn dập. Chương 308, chân bảo hiếm thế. Bảo chính là giá trị đối với kế thì cảm thấy thú, thu hồi bảo vật sau liền nhanh chóng biến mất. Về phần ba người kêu phong người thì xưng mặt xưng mũi về tới đồi nhỏ trước đó, từng cái sắc mặt lúng túng vô cùng, thậm chí ở những người khác ánh mắt rõ xét trong, đều không ngóc đầu lên được. Bọn họ đối với Phương Luân là hận đến tận xương tủy rồi, nếu không phải là Phương Luân bọn họ làm sao lại trật vật như vậy, đây quả thực là bọn họ vết nhơ nhân sinh rồi. Sau khi đi ra ngoài nhất định phải bóp chết tiểu tử này. Bọn họ từng cái trong lòng thầm hận, nhớ thật kỹ Phương Luân khuôn mặt, âm thầm thề đi ra ngoài liền tìm hắn để gây sự. Phó Thiên Xương cùng Lý Ngọc Hiên hai mắt nhìn nhau một cái, sắc mặt trở nên phi thường khó coi, nhiên cùng kêu lên hỏi, có phải hay không là bị tiểu tử kia Đúng Bảo vật là một viên linh hạch, tiểu tử kia quả thực là cái quái vật, luyện thể vô cùng tương đại, công kích của chúng ta hắn trên căn bản không nhìn nổi rồi. Mọi người chúng ta liên thủ đánh giết, hắn lại có thể một chiêu liền phá rách, quá mức kinh khủng. Đáng hận a, chúng ta thậm chí ngay cả bảo toàn cánh mạng áp trụ bại đều dùng một cái, còn chưa địch quỷ dị kia tiểu tử. Bọn họ không dám nói chính mình vô năng, chỉ có thể nói phương luôn quá kinh khủng, nhất thời đem đám người phó thiên sương sợ đến sửng sốt một chút. Chẳng lẽ tiểu tử kia lại đột phá? Lý Ngọc Hiên tự ta nếu là không bóp chết hắn ta cũng không lý. Chém gió thì ai mà chả nói được. Phó Tiên Dương không nhịn được nói, tiểu tử kêu láo lỉnh giống như một rắn gì, ngươi thấy được bản thân là đối thủ sao? Lý Ngọc Hiên tức giận trợn mắt, nhưng là hắn bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, hưng phấn cười lạnh, không, có biện pháp, chúng ta chỉ có thể trước học bọn giết chết tiểu tử này. Mọi người nghe vậy, rối rít ánh mắt sáng lên. Bọn họ tập trung ý chí, sự chú ý không lại thả vào trên người Phương Non, lần nữa thả lại đến đồi nhỏ bên trên. Lúc này đồi nhỏ quang mang càng ngày càng mạnh mẽ, cảm giác thật giống như lại phải phun ra bảo vật rồi. Phúc. Một tiếng vang thấp, một đoàn quang mang trực tiếp nổ bắn ra mà ra, trực tiếp bắn tới xa xa trong rừng rậm. Đám người Phó Thiên Dương ánh mắt sáng lên, lúc này tất cả mọi người đều hưng phấn nhau tới, chờ đến lúc bọn họ truy lùng đến đoàn ánh sáng kia, liền phát hiện một cái nho nhỏ hình vòng tròn bảo vật lặng lặng nổi động bên giữa không trung. Đó là một cái màu đen bề ngoài vòng tròn bảo vật, tản ra trắng xoa quan mang, vòng tròn lên phủ văn dậm dạp chằng chịt, tản ra quỷ dị lại khí tức cường đại. Linh thú quyển. Tất cả mọi người kêu lên, từng cái trong mắt đều lộ ra mừng như điên. Linh thú quyển này là một loại vô cùng chân quý huyền binh bảo vật, dĩ nhiên không phải làm cho người ta dùng, mà là cho tọa kỵ sử dụng. Chỉ cần đem linh thú quyển bộ đến trên người yêu thú Như vậy thì có thể để cho sức mạnh yêu thú tăng phúc, bất quá tăng phúc bao nhiêu nhìn linh thú quyển chất lượng. Đây tuyệt đối là chân bảo hiếm thế, hiện tại có thể không có bao nhiêu người có loại bảo vật này rồi, coi như là Vân Thiên Vũ Thánh ở chỗ này đều phải đỏ con mắt nào tới. Tất cả mọi người hô hấp nhất thời dồn dập, từng cái không tự chủ được muốn bổ nhào qua. Phó Thiên Dương lạnh lùng nói, mọi người có thể đừng quên chúng ta góp định. Mọi người sững sở, bước chân bỗng nhiên chậm lại, từng cái lên trước đem linh thú quyển vây quanh, cảnh giác nhìn xem bốn phía. "Tiểu tử, linh thú quyển loại bảo vật này ngươi sẽ không, không động tâm đi, có bạn lính liền đến cướp. Lý Ngọc Hiên cười lạnh giống to. Cái này 40, 50 người rồi rít cười lạnh, bọn họ đã ước định đem Phương Luân luôn trước đá ra khỏi cục rồi, nếu không đánh tiếp như vậy tất cả mọi người phiền muốn hơn. Nụ trong bóng tối Phương Luân cười lạnh đi ra, nhún nhún vai nói, các ngươi ngược lại là thông minh, đáng tiếc rồi, tại Cấm Nguyên Lâm tùy ý các ngươi thông minh bao nhiêu đều phải trở ở chỗ này. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Phó Thiên Dương cắn răng nghiến lợi rít gào. Phương Luân lông mày nhướng lên, cười nói, ngươi đoán. Phó Tiên Dương nhất thời bị tất cả người run dậy, Lý Ngọc hỏi, "Tiểu tử, ngươi cũng đừng ý, tại Cấm lâm, có được ý nhất thời, đi ra ngoài ngươi chính là một cái tạt bát." Giám giết dưới tay ta, ta Lý Ngọc Hiên sẽ không bỏ qua ngươi. Giết liên tiếp, ngươi cặn ta à? Phương Lôn nhếch miệng cười một tiếng, hôm nay Cấm Nguyên Lâm tất cả bảo vật đều là Phương Lôn ta, người không phục chết. Đồ hỗn trướng, giết hắn. Cái này mười mấy cái cao thủ rối rít tức giận đánh về phía Phương Lôn, từng cái thủ đoạn đều xuất hiện, khủng bố nghiền ép lên tới. Trong đó lấy Lý Ngọc Hiên cùng Phó Tiên Sương bá đạo nhất, bọn họ cực hận Phương Lôn, ra tay một cái chính là một kích mạnh nhất, nhất nhất kiếm sát mà tới. Nếu như đội thành những người khác bị nhiều cao thủ như vậy vây công, chỉ sợ sẽ dọa ra. Nhưng là Phương Lôn nhưng là khinh thường cười bên phải chân vừa bước, thật giống như đạn pháo đánh vào đám người. Ken, Phương Luân hai tay ngăn cản ở trước người mình, bắp thịt co rụt lại một trận, trực tiếp ngăn trở đánh út về phía đao kiếm của hắn. Đồng thời thiết khối gạo thét bùng nổ, trực tiếp đá vào một người tráng hắn đụ. A! Tráng hắn kêu thê lương thảm thiết, bay ngược trên đường thân thể trực tiếp nổ tung tung tóe, liền toàn thây đều không tìm được. Hí! Tất cả mọi người cũng không nhịn được hít ngược một hơi khí lạnh, cái này cũng quá bá đạo. Ha ha ha. Phương Luân cười lớn lại đi trước vọt một cái, khuỵu tay chân đầu gối, thân thể mỗi một cái vị trí đều giống như nhất vũ khí khủng bố, mỗi một lần đều có thể đem một người đánh bại đã người lần lượt tiêu tên thẳng thiết, mọi người tuyệt vọng phát hiện, công kích của bọn họ căn bản bị Phương Luân không nhìn rồi, ngược lại thì Phương Luân thật giống như nguyên thủy cự thú đụng phải người nào người đó đều phải xui xẻo. Phó Thiên Sương khẽ cắn răng, không chút do dự móc ra một cái màu xanh lá cây tên độc, nhắm vào đến một tấm lớn nọ bên trên, trực tiếp bắt cỏ. Phốc, một tiếng vang trầm thấp, tên độc khủng bố nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt bắn vào phần lưng của Phương Luân. Chỉ bất quá Phương Luân phần lưng bắp thịt run lên, mũi tên kia trực tiếp bị đánh rơi, chỉ là chảy một chút da thì thôi. Cảm nhận được mũi tên độc kia khủng độc tố, Phương Nôn cười hút lấy lực, nhanh chóng đem độc tố tiêu diệt. Đàn bà thối lại dùng độc. Phương Luân trầm hận, giũng vánh hướng Phó Tiên Sương lướt đi, sợ đến Phó Tiên Sương mặt đầy trắng bệnh. "Tiểu tử, ta muốn ngươi chết." Lý Ngọc Hiên bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, trực tiếp tại bên hông đánh một cái, một đầu cao ba trượng cự lang liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tất cả mọi người sững sờ, Phương Luân cũng là sững sờ, tất cả mọi người suy nghĩ Cấm Nguyên Lâm tương đối đặc thù không thể dùng chân khí, có thể là căn bản không nghĩ tới có thể dùng pa kỵ. Yêu thú mặc dù không thể sử dụng yêu lực, nhưng là thân thể cường hãn nhất chính là chúng nó, tại Cấm Nguyên Lâm ngược lại thì chúng nó cường đại nhất. Mọi người sững đi qua, rối hưng phấn đánh một cái bên hông túi linh thú. Từng con từng con yêu thú nhanh chóng phủ đầy rừng rậm. Giống Từng tiếng gào thét khủng bố, tất cả yêu thú rối rít giận dữ trợn mắt nhìn Phương Luân, mặc dù phần lớn đều là thậm phương yêu thú, nhưng là trong đó cũng không thiếu hư không yêu thú. Giết hắn! Tất cả mọi người rối rít hưng phấn chỉ một cái, mấy chục con yêu thú trực tiếp hung hãn hướng Phương Luân nào tới. Phương Luân sắc mặt đại biến, hắn bây giờ cũng không thể sử dụng chân khí, một con hư không yêu thú đều đủ để tiêu diệt hắn rồi. Cho nên thời khắc sinh tử, Phương Luân không do dự ra bên ngoài phá vòng dây, bất quá hắn cũng không nhàn rỗi, một cây vô hình tơ nện thật giống như linh xà vọt ra ngoài, cuốn lên linh thú quyển liền tại chỗ biến mất tiếp. Đám người Phó Thiên Xương giận đến muốn tụ huyết, dưới tình huống này lại còn bị Phương Nôn lấy đi bảo vật, thật sự là muốn đập đầu vào tường rồi. Chương 309, bảo vật mì tiên. Bởi vì quan hệ của Phương Nôn, đám người Phó Thiên Xương giận đến đều sắp hộc máu, từng cái cắn răng nghiến lợi về tới trước mặt đối nhỏ. Bảo vật đương nhiên không chỉ những thứ này, bọn họ đã mò thấy lai lịch của Phương Nôn, chỉ cần Phương Nôn còn dám lại tới, như vậy bọn họ có lòng tin đem Phương Nôn bắt chết. Phương Nôn lúc này, đang rời xa đối nhỏ khu vực an toàn, Hắn mặt đầy mừng như điên nhìn xem trong tay linh thú quyển, lại hưng phấn nhìn nhìn trong tay mình Tơ Nhện, lộ ra thỏa mãn mặt mày vui vẻ. "Bảo bối tốt, ha ha ha." Phương Luân hưng phấn cười. Thủ đoạn của hắn Luân là như vậy xuất kỳ bất ý, để cho tất cả mọi người đều không khỏi khiếp sợ. Con mẹ này kia chính là bí huyết nện cường đại nhất một cây Tơ Nhện, mặc dù nhìn như tầm thường, nhưng là thường thường sử dụng tốt giải quyết xong có rất nhiều chỗ tốt. Giống như lần trước chặt đứt tay ở Nguyệt, lần này tại trong đàn yêu thú, thú quyển, cũng để cho hắn lấy được lợi ích cực kỳ lớn. Phương phấn đánh giá trong tay linh thú quyển. Cái này đen tuyền vòng nhỏ vòng thần bí khó lường, Phương Luân căn bản là không nhìn ra nó rốt cuộc có cái gì chỗ thần kỳ, nhưng là khẳng định không là phàm phẩm là được rồi. Cấm Nguyên Lâm thật đúng là thần kỳ chi địa, làm sao lại không giải thích được có bảo vật phun ra đây. Phương Luân kinh ngạc lẩm bẩm lẩu bẩu, bất quá hắn rất nhanh liền không thèm nghĩ nữa, mà là rạch ra bàn tay của mình, đem một giọt máu tươi nhỏ đến linh thú quyển trong lõm. Linh thú quyển nhất thời sáng lên, tản ra ánh sáng mang, những kia máu me thật giống như bị nó thu, lại có thể từ từ cùng linh quyển có từng kia tâm linh cảm ứng. kinh ngạc vui mừng trợn to mắt, cái này thật đúng là thần kỳ. Hắn chỉ cảm thấy linh thú quyển liền thật giống như trợ thủ đắc lực của mình. Đánh một cái bên hông túi linh thú, Không Minh Băng Huyền Nung trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của Phương Nôn, cái kia lại lớn hơn một vòng thân thể trực tiếp đem một viên đại thụ che trời cho đụng gậy. Phương Nôn buồn dầu cười, cái tên này càng ngày càng lớn, sau đó sẽ không còn to hơn nuôi chứ. Vậy thì thật sự là doa người rồi, hiện tại cánh mở ra đều có dài trăm trượng chiều rộng, quả thật là chính là một cái thế lực bá chủ. Lần trước nuốt trên trăm viên yêu đan, trải qua hơn một tháng ngủ say, cái này Không Minh thật giống như đã đem yêu triệt để tiêu hóa xong. Hiện tại không chỉ thân thể lớn hơn một vòng Đỉnh đầu kim mau cũng nhiều một chút, hơn nữa khí tức trên người cũng cường đại gấp mấy chục lần. Tam phẩm. Phương Luân hưng phấn cười. Không Minh Băng Huyền ưng không để cho hắn thất vọng, lại có thể một cái đột phá đến tam phẩm, hơn nữa rửa vào cái kia khủng bố thân thể, tại Cấm Nguyên Lâm Phương Luân cũng không dám cùng nó trăm chết, có lẽ một chiêu đều không tiếp nổi. Lệ. Không Minh Băng Huyền ưng hưng phấn kêu to một tiếng, đầu chim ưng khổng lồ kia trực tiếp ở trên người Phương Luân cọ, chọc đến Phương Luân cười lớn ha ha. Ly biệt quê hương bên ngoài cố gắng, bên người một người quen cũng không có, cũng chỉ có tiểu hắc có thể để cho Phương Luân cảm thấy từng tia an ủi, cho nên Phương Luân đối với nó cũng là vô cùng tốt đến, thử xem ngươi trang bị mới." Phương Luân nhếch miệng cười một tiếng, ôm lấy nó đầu to liền đem linh thú quyển bộ tới. Vốn là cho rằng linh thú quyển quá nhỏ, không cách nào bộ vào đầu của nó, nhưng là để cho Phương Luân khiếp sợ là, cái kia linh thú quyển lại có thể tự động lớn lên, trực tiếp đeo vào trên đầu Không Minh Băng Huyền Nương. Lệ, Không Minh Băng Huyền Nương đột nhiên kêu to một tiếng, khí tức trên người đột nhiên tăng vọt mới thành, khủng bố hạ tại bốn phía nhìn vòng quanh, đem phụ cận yêu thú sợ đến sở, bởi hắn có thể cảm giác được tâm ương, đó là một loại tiểu hài tử lấy được đồ chơi vui mừng cảm giác. Thật ra thì Không Minh Băng Huyền ưng tâm trí cũng liền là trình độ của tiểu hải tử, mặc dù thông minh nhưng là tu luyện thời gian cũng không lâu, cho nên mới như vậy kể cận vương luôn. Nhưng là một màn này, vẫn để cho Phương Luân trận tròn mắt. Chuyện này, Phương Luân ngẩn rất lâu. Cái này linh thú quyển lại có thể để cho Phương Luân cảm nhận được tâm tình của yêu thú, mặc dù không thể câu thông, nhưng là nhưng lại làm cho bọn họ quan hệ trực tiếp càng thêm thân mật. Hơn nữa để cho Phương Luân càng thêm khiếp sợ là, cái này linh thú quyển không chỉ có thể tăng Không Minh thành sức mạnh, hơn nữa còn bao giờ cũng hấp thu địa khí, sau đó phụ trợ Không tu luyện. Tốc côn nuôn âm thầm chắc lười, hiện ở trên người hắn tất cả bảo vật cộp lại, khả năng đều không đáng linh thú quyển này 1% chân quý. Lần này thật sự kiếm lợi lớn. Phương Luân cười hắc hắc. Đây mới là bảo vật thứ hai đây, Phương Luân đối với bảo vật kế tiếp càng thêm cảm thấy hứng thú. Thu hồi không minh băng huyền lưng, Phương Luân trực tiếp liền hướng đổi nhỏ phương hướng chạy trốn. Lúc này đổi nhỏ trước đó, đám người Phó Thiên Xương khẩn trương cùng đợi, núi nhỏ kia bao còn đang nổi lên, thật giống như có bảo vật gì muốn nổ bắn ra mà ra. Oeng! Một tiếng nổ vang, một vệt ánh sáng đoàn điên cuồng vọt lên trời cao, tiếp theo nhanh chóng rơi xuống, khoảng cách nơi này sẽ không rất xa. Tất cả mọi người xôn xao, nhìn xem trận thế nhất định là một cái không được bảo vật, mọi người rối rít hưng phấn nào tới. Chờ đến lúc tìm được đoàn ánh sáng kia, mọi người nhất thời ánh mắt sáng lên. Một cái nhuyễn giáp tản ra ánh sáng sáng chói, lặng lặng trôi lơ lửng ở cánh rừng bên trong. Mọi người chỉ cảm thấy trái tim đoàn đoàn đoàn ngại loạn, đây nhất định là tuyệt thế chân bảo, cấp được chính là kiếm được. Thường thường phòng ngự bảo vật, nhất là nội giáp các loại, càng là vô cùng trân quý, so với bình thường huyền binh chân quý gấp trăm lần, cho nên vật này mỗi một người đều động tâm rồi. Nếu như vào tay, như vậy lực phòng ngự dưới sự tăng gọn, an toàn mạng liền được bảo đảm. Đây chính là so với bảo vật gì đều trọng yếu hơn a. Mọi người đừng kích động, cẩn thận tên kia lại tới cướp." Phó Thiên Sương cười lạnh nói. "Mọi người sợ sở, rối rít tụi gần vây quanh món đó nội giáp, sau đó thả ra yêu thú của mình. Bọn họ hiện tại nhưng là trên một sợi dây châu chấu, nếu như bảo vật lại bị Phương Luân cướp đi, mọi người đoán chừng đều muốn đập đầu vào tường rồi." Từng tiếng tiếng vũ tay thanh thúy chuyển tới, Phương Luân cười hì hì xuất hiện, mặt đầy di chuyển quét nhìn một vòng, nhất thời dẫn đến tất cả mọi người răng nghiến lợi. "Nụ cười này quá bị uội, tất cả mọi người hận không thể nắm lên tối liền qua tới." "Ai yêu, các ngươi còn muốn đánh ta?" Phương Luân cười hắc, hắc. Ta bị các ngươi đuổi giết lâu như vậy, thu chút lợi tức thế nào? Mọi người nhất thời bị chọc tức, Lý Ngọc Hiên cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, "Tiểu tử, ngươi đã đắc tội ta rồi, ta Lý Ngọc Hiên cùng ngươi không chết không thôi." "Đừng nói những thứ này khoác lác." Phương Luân xỉ cười một tiếng, "Ta liền muốn ngay trước tất cả mọi người các ngươi mặt đem món đó nội giáp cướp đi, các ngươi không có ý kiến trở "Đồ hỗn trướng, tức chết ta rồi!" Mọi người cùng nhau tiến lên. Mọi người vây quanh nội giáp, để cho yêu thú xé nát tiểu tử này, tức chết người đi được. Đám người vang dội liên tiếp giống giận, từng con từng con yêu thú tức thét, hung hãn hướng Phương Luân đánh tới. Bọn họ đã bị Phương Luân kích thích nội thế phải rất chết phương luôn không thể. Hơn nữa nhiều yếu tố như vậy cùng nhau đánh bảo, cũng để cho bọn họ lòng tin 10 phần, cũng không tin Phương luôn bất tử. Đối mặt khí thế hung hăng đàn yêu thú, Phương luôn không có chút hoảng sợ nào, chỉ có mặt đầy khinh thường. Chương 310, này bằng với một cái mạng. Nếu như là trước kia Phương luôn bảo đảm không phải mạnh, lập tức xoay người bỏ chạy, không trốn chính là người ngu rồi, Phương luôn cũng sẽ không vì thở ra một hơi đem mạng cho liên lụy. Nhưng là bây giờ Phương luôn chỉ có xem thường, một cái bên hông thú, xuất hiện ở trước mặt của tất cả mọi người. Lệ Không Minh Băng Huyền Nưng một tiếng khủng bố kêu to, trực tiếp để cho tất cả yêu thú run lẩy bẩy, cũng để cho đám người Phó Thiên Dương sắc mặt trở nên trắng bệch. Toa kỵ bồi dưỡng rất khó, mặc dù bọn họ tu vi cao sâu, nhưng là mấy chục con toa kỵ bên trong chỉ có hơn 10 cái là hư không yêu thú, hơn nữa không có có một con có thể hơn được Không Minh Băng Huyền Đường. Không chừa một lống. Phương luôn cười hắc hắc. Không Minh Băng Huyền Nưng hung phấn lên, trực tiếp nhảy tới, đôi cánh khủng bố kia đảo qua, đại thụ che trời phủ cận mấy trăm trực tiếp bị sát thành phấn. Đáng sợ nhất là từng trận kình phong kinh người cuồn cuộn tới, giống như vòi rồng nhỏ yếu yếu thú của chạy co như cường đại hơn 10 cái yếu tố, cũng bị uy thế của Không Minh Băng Huyền ưng sợ đến run lẩy bẩy, cuối cùng bất đắc dĩ xông về phía trước, ý đồ ngăn trở Không Minh Băng Huyền ưng. Không Minh Băng Huyền ưng khinh thường lắc đầu một cái, cái kia khủng bố sát miệng mổ một cái liền đem một con cao hơn 10 trượng cự viên mộ chết, so với Diều Hâu vồ gà còn còn đơn giản. Đáng sợ nhất là nó thiết trảo, so với bất kỳ thần binh lợi khí thật là khủng khiếp, một năm tới yếu tố gì đều phải bị tôi xé thành mảnh nhỏ. Nước của ta tinh viên đây chính là ta tốn vô số tâm huyết đạo tạo ra được. Ta vũ kim điêu, a, đây chính là gia tộc lão tổ cho ta, lại chết như vậy. Đám người đối diện người người thương tiếc vô cùng, bọn họ không còn dám báo có bất kỳ hy vọng gì, từng cái vội vàng đem yêu thú của mình triệu tập trở về, mặt đầy Biệt khuất nhìn chằm chằm Phương Luân. Bọn họ ở bên ngoài đều là cao cao tại thượng nhân vật thiên tài, người nào không định bợ bọn họ, muốn đối phó ai liền đối phó ai, nhưng là ở trong Cấm Nguyên Lâm, lại có thể lặp đi lập lại nhiều lần bị Phương Luân trêu đùa, thật sự là biệt khuất không được. Vốn lúc nhất, vẫn là bọn họ cho là có yêu thú hỗ trợ liền có thể chém chết Phương Luân, nhưng lại không nghĩ tới lại có thể đem mình nọc nhằn khổ sở bồi dưỡng yêu thú đều phụ vào, tổn thất này liền lớn hơn. Kinh người quá đáng. Phó Tiên Dương cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ: Tiểu tử, ta Phó Thiên Sương nhớ kỹ ngươi rồi, ngươi coi như hóa thành cho ta cũng sẽ nhớ kỹ ngươi, ta cùng ngươi không chết không thôi. Không chết không thôi. Những người khác cũng rối rít gào hét. Coi như Thiên Khải tông nhân vật thế tại, bọn họ thật đúng là không bị qua loại khuất được này, người người đều coi Phương Luân là trở thành tử địch. Phương Luân miết miệng cười một tiếng, không thèm để ý chút nào nhún nhún vai nói, "Tiểu Hắc nhìn chằm chằm bọn họ, ai dám cướp nội giáp của ta liền trước hết giết ai?" Phương Luân để cho hết mấy cái chuẩn bị đoạt nội giáp bỏ chạy nhân khí đến muốn thổ huyết, từng cái cắn lợi lùi về móng mình, rối cảnh giác lui về phía sau đi. Còn chưa cút Có tin ta hay không để các ngươi một cái đều không chạy được rồi." Phương Luân cười ha hả hỏi, "Đúng rồi, cúp nhanh lên ra Cấm Nguyên Lâm, núi kia bao còn có bảo vật gì xuất hiện, đều không về các ngươi thấy thèm, đều là của ta." Tiểu nhân đắc chí, quá cần rỡ. Lý Ngọc Hiên giận đến cả người phát run. Vô luận bọn họ biết bao khí, nhưng là bây giờ nắm tay người nào lớn người đó chính là đại ca, không phục liền khiêu chiến một cái không minh băng huyền ứng mỹ phong. Cho nên ở dưới sự bức bách của Phương Luân, những người này từng cái cắn răng nghiến lợi lui về phía sau, cuối cùng rối rít biến mất ở bên trong Cấm Nguyên Lâm. hài lòng cười, phấn tiến lên nắm lên món đó nội giáp. Cái này nội giáp quang mang từ từ rụt trở về, Phương Luân vào tay chính là một mảnh mềm mại, không biết trong lúc này giáp rốt cuộc là dùng làm bằng vật liệu gì chế thành, nhưng là chắc là một loại nào đó yêu thú ra. Mềm mại thoải mái chất liệu, yêu mỹ hoa lệ bên ngoài, nhìn một cái liền để Phương Luân mừng rỡ lên. Hắn rút ra thanh kiếm trung phẩm huyền binh, trực tiếp đâm xuống dưới, nhưng là vô luận hắn dùng bao nhiêu lực khí, đều không cách nào đem thanh kiếm kia cái kia mong mỏng nội giáp đâm thủng, thậm chí không cách nào tạo thành từng tia tổn thương. Hơn nữa ra sức như vậy đâm xuống, Phương lại có thể cảm giác được một cỗ lực phản chấn, chứng minh trong lúc này giáp vô cùng lợi hại. Bảo vật tốt a. Phương Luân hít ngược một hơi khí lạnh. Phương Luân hào hứng tới áo khoác ra, đem cái này nội giáp xuyên ở bên trong, cái kia thoải mái xúc cảm để cho hắn vừa lòng vô cùng, đồng thời cũng đối với phòng ngự của mình có càng lớn lòng tin. Võ đạo thế giới nguy hiểm nặng nghề, có một cái nội giáp, sinh mạng coi như có bảo đảm hơn nhiều. Phương Luân cười hắc hắc, "Đi, tiểu hắc chúng ta đi cầm bảo vật của chúng ta." Tất cả mọi người đều bị Phương Luân đổi ra khỏi Cấm nguy lâm, nhỏ như vậy đổi phun ra bảo vật liền tất cả đều là Phương Luân một người rồi, cho nên hắn hùng chạy đến đồi nhỏ nơi nào chờ đợi. Đồi nhỏ quang mang còn đang nổi lên. Giống như chuẩn bị phun ra một món không phải bảo vật để cho Phương Luân hưng phấn mong đợi. Lần này toàn dưỡng suốt hao tốn nửa ngày, đôi nhỏ quang mang đạt tới cực điểm, bỗng nhiên phịch một tiếng nổ bắn ra một vệt ánh sáng đoản. Quang đoàn trực tiếp bắn lên trời cao, tiếp theo nhanh chóng hạ lạc, mà trên ngọn đồi nhỏ quang mang thì nhanh chóng biến mất, một cái liền biến thành một cái đồi nhỏ bình thường. Liền không có. Phương Luân buồn dầu thở ra một hơi, hướng thẳng đến cái kia quang đoàn đuổi theo, hy vọng một món cuối cùng vật sẽ không để cho hắn thất vọng. Nhưng lại đợi khi tìm được món bảo đó, Phương Nôn trực tiếp liền trợn mắt, chỉ thấy một cái bức lên ánh sáng đoản trôi nổi ở bên trong rừng cây. Không ngờ cùng Phương Luân tranh đoạt Hắn dễ dàng đem bảo vật bắt vào tay, nhưng là nhìn hồi lâu cũng không biết cái này rốt cuộc là thứ gì. Đây là một cây đoạn côn mini lớn chừng bàn tay, một cái tay nhẹ nhàng thoái mái nắm chặt, đoạn côn một đoạn đầu trống rỗng lại có rậm rạp chẳng chít lông châu lớn nhỏ, một đầu khác lại có một cái nút. Đây là bảo vật gì? Phương Nguyên buồn dầu tự lầm bẩm. Hắn nghĩ ấn vào cái nút kia, yeah, nhưng là bản năng nói cho hắn biết lúc này có nguy hiểm tính mạng. Phương Nguyên thường xuyên tại bên bờ sinh tử giống như rồi, sớm đã có sinh tử bản năng, cái này chắc chắn sẽ không sai, một khi đè xuống cái nút kia nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Hắn không còn dám án, nhưng là suy nghĩ hồi lâu đều không hiểu nổi đây là cái gì. Có chút giống võ giả phàm nhân sử dụng ám khí. Phương ngôn náo linh quang lóe lên. Thật đúng là đừng nói, cái này cùng ám khí còn thật có chút giống nhau. Võ giả phàm nhân đánh lén người, thường thường sẽ có rất nhiều quỷ dị khó lường ám khí, một loại trong đó Bạo Vũ Lê Hoa Trầm cùng vật này thật sự rất giống. Sẽ không thật sự là cái gì ám khí chứ? Phương Luân cười hắc hắc. Như vậy hắn càng thêm không dám thí nghiệm, ám khí bình thường đều là một lần duy nhất đồ vật, dùng xong liền không có, Phương ngôn làm sao cam lòng thử một lần? Bất quá lấy hắn cay độc nhãn lực có thể thấy được, vật này nhất định là đồ chơi hay, thậm chí so với linh thú quyền quân khủng bố. Kiếm lợi lớn, ha, ha, ha. Phương Luân Hương vẫn cười, trực tiếp chỉnh trọng kỳ sự đem bảo vật này thu vào. Phương Luân có loại cảm giác, có lấy vật này thì đồng nghĩa với chính mình một cái khất mệnh, thời khắc mấu chốt có thể cứu hắn một cái. Chương 311: Sâu trong Cấm Nguyên Lâm. Nếu Cấm Nguyên Lâm bảo vật đã cướp lấy thành công, đám người Phó Thiên Sương cũng ảo nào, nào trốn, như vậy Phương Luân thì phải đi sâu trong Cấm Nguyên Lâm dò xét một phen, nhìn xem cái đó thượng cổ động phủ rốt cuộc ở nơi nào. Một đường hướng sâu trong Cấm Nguyên Lâm bay vọt, Phương bất ngờ nhìn thấy từng cái nhỏ, còn có một đường gặp phải yếu cũng mạnh mẽ hơn không ít, xem ra thâm nhập là càng nguy hiểm rồi. Dống một đầu ca 4, năm trưởng màu đen loại báo yêu thú hung mãnh nhảy ra, Phương Nôn mặt liền biến sắc, liền vội vàng hướng bên cạnh vọt một cái. Đây là một con tam phẩm hư không yêu thú, móng vuốt kia vô cùng sắc bén, mang theo khủng bố hàn mang chụp tới. Coi như Phương Nôn né tránh kịp thời, trên cánh tay cũng bị bắt ra một cái lỗ sâu đậm, máu tươi chảy ròng. Nhìn thấy máu tươi, con yêu thú này thì càng thêm hưng phấn, thân thể sau này co rụt lại liền chuẩn bị lần nữa nhào tới. Tìm chết. Phương Nôn nổi giận đùng, đùng một cái bên hông, hình khủng kia của Huyền trực tiếp liền xuất hiện ở trước mặt của hắn, che khuất bầu trời đem báo hình yêu thú ngăn cản. Bảo hình yêu thú ở trước mặt Không Minh Băng Huyền Nung quả thật là là tiểu bất điểm, nhưng là cùng là tam phẩm yêu thú, nó lại không chút nào sợ, như cũ hung ác nào tới. Lệ. Không Minh Băng Huyền Nung thở hổn hển một cái cánh, tiếp theo cùng nó chấm giết, trong lúc nhất thời đất dùng núi truyện, đầy đất bừa bãi. Phương Luân liền vội vàng lui về phía sau một chút, sợ bị chiến đấu dư chấn ảnh hưởng đến. Bởi vì có linh thú quyền tăng phúc, Không Minh Băng Huyền Nung càng giết càng hung mãnh, hoàn toàn miễn ép bảo hình yêu thú, vẫn chưa tới thời gian ba hơi thở, liền trực tiếp dùng mỏ ưng châm của nó. Vậy mới tốt chứ. cười hắc hắc, tại sao Không Phương Luân trực tiếp hấp thụ máu tươi của nó, lần nữa cường hóa thân thể của mình. Mới vừa đến gần chỗ sâu liền xuất hiện tam phẩm yêu thú, trước đó Phương khẳng định nhiều hết mức nguy hiểm, xem ra sâu trong Cấm Nguyên Lâm không tốt xong à. Phương Luân cau nhíu. Bất quá Phương Luân cũng không phải là dễ dàng như vậy buông tha, hắn sau khi thu hồi Không Minh Băng Huyền Đăng, trực tiếp lần nữa hướng phía trước chạy trốn. Một đường thận trọng ép ra những thứ kia khủng bố yêu thú, Phương Luân cau mày tiếp tục đi tới, nhưng là càng tiến tới càng kinh hồn bạt vía, bởi vì bốn năm phẩm yêu thú lại có thể tùy ý có thể thấy. Hắn bây giờ cũng không dám lại bị phát hiện rồi. Nếu không đến lúc đó coi như thả ra không minh băng huyền ứng đều không cứu được hắn rồi. Đi tới hơn 10 dặm địa, Phương Luân hiện tại tương ứng địa phương tùy ý có thể thấy 7 phẩm 8 phẩm yêu thú, bất quá hắn rốt cuộc thấy được trên bản đồ chỉ ra đỉnh ngọn núi kia rồi. Trên bản đồ biểu hiện, Thượng cổ động Phụ liên ở một tòa bề ngoài thật giống như con cóc trên ngọn núi, mà phía trước đỉnh ngọn núi kia hiển nhiên sẽ không sai rồi. Ngay khi Phương Luân chuẩn bị cương ép sông lên núi phòng, hắn bỗng nhiên khiếp sợ dừng bước, bởi vì hắn lại có thể phát hiện ngọn núi kia bốn phía lại có rất nhiều lớn chừng quả đấm ong mật. Phục Thiên Ông Con ngươi Phương Luân co rụt lại, liền vội vàng thận trọng lui về phía sau mấy bước, mới cười khổ xóa đi mồ hôi trên trán. Hắn vạn vạn không nghĩ tới bảo vệ độc phủ, lại là một đám phục thiên long, đừng xem vật nhỏ kia chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng là thực lực nhưng là phi thường khủng bố, mỗi một con đều có nhất phẩm thực lực hư không yêu thú. Hơn nữa kinh khủng nhất là những tiểu tử này còn cư, mỗi một lần điều động đều là mấy chục ngàn mấy trăm ngàn. Phô thiên cái địa địa dẫm đạp chẳng chỉ phục thiên long đánh tới, chỉ sợ vấn vũ thánh đều phải kêu khóc chạy trốn, làm sao dám trọng. Phiền toái. khổ lắc đầu một cái, không do dự xoay người ra bên ngoài chạy trốn đã có tung tích của Phục Thiên Ngọc, như vậy Phương Luân có thể cũng không dám lại cạnh mạnh, hắn cũng không phải người ngu, nếu như trêu chọc những thứ này Phục Thiên Ngọc, như vậy hắn lợi hại hơn nữa gấp trăm lần đều không trốn thoát được. Bất quá nếu biết sâu trong Cấm Nguyên Lâm bí mật, như vậy Phương Luân nên bày ra một cái làm sao cấp lấy trong động phủ thời thượng cổ bảo vật rồi, hoặc là thực lực mạnh lại tới, hoặc là mở ra lối riêng. Náo suy nghĩ ngàn vạn, động tác Phương Luân lại không chậm chút nào, công việc dễ làm hướng Cấm Nguyên Lâm bên ngoài chạy trốn. Bất quá mới chuẩn bị bước ra lâm, Phương Luân liền không được ta? Các ngươi những người này náo không có bị lửa chứ? Phương Luân cười lớn nói: "Cấm Nguyên Lâm ở ngoài lập tức thoát ra mấy trăm người, đám người Phó Tiên Xương cùng Lý Ngọc Hiên thở phì phò với lại, nộ khí trùng thiên gào hét: "Tiểu tử, ngươi có bản lĩnh liền đi ra, ngươi có bản lĩnh liền đi vào." Phương Luân cười hắc hắc. Đám người Phó Tiên Xương giận đến cắn răng nghiến lợi, nhưng là từng cái căn bản không dám vào vào Cấm Nguyên Lâm, chỉ có thể hùng tận trợn mắt nhìn Phương Luân, nếu như ánh mắt có thể giết người, Phương Luân chỉ sợ đã chết rất nhiều lần rồi. "Ngươi có bản lĩnh vẫn trông coi." Hắc hắc, trực tiếp hướng phía một cái, tiếp theo biến mất ở trước mặt mọi người. Hỗn loạn. Võ Thiên Thương giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, ngón tay bóp lòng bàn tay đều chảy máu. Nhưng là vô luận bọn họ nhiều tức giận đều vô dụng, Phương Luân căn bản không đội vã đi ra ngoài, hiện tại đi ra mới thời gian hơn một tháng, hơn nữa gần nhất tu vi chướng đến quá nhanh, tại Cấm Nguyên Lâm tu luyện một trận cũng là có thể. Ta cũng không tin các người hao tổn qua ta." Phương Luân khinh thường cười. So sức kiên trì, Phương Luân thật sự chính là không sợ bất luận kẻ nào, hắn trực tiếp tìm biển cao lớn của thụ, làm ra một cái hốc cây làm mộ nhỏ, để cho không minh băng viền hộ pháp, hắn liền lâm vào chỉ giữa tu luyện của mình. Gần nhất Phương Luân tu luyện có chút vội vàng, một mực bị người đuổi giết lén tu luyện. Chân khí cũng không đủ tinh khiết, căn cơ cũng có chút không yên. Bất quá thật may hắn lại phát hiện dân tâm chi lực một cái khác dụng dụng, đó chính là tinh luyện chân khí. Ầm ầm. Chân khí trong đan điền phương luôn điên cuồng lan loạn, nhưng là sau khi hắn thu nạp liên tục không ngừng dân tâm chi lực về, chân khí đan điền nhưng là càng ngày càng tinh khiết, uy lực cũng càng ngày càng bá đạo. Được. Phương luôn hưng phấn trong lòng cười, xem ra cần phải tìm thời gian trở về đem vạn cổ đế quốc bản đồ mở rộng mới được, dân tâm chi lực diệu dụng vô cùng, đây chính là một loại nghịch thiên thứ tốt. Kít sâu một hơi, hắn liền lâm vào trong khổ tu của mình, không ngừng tinh luyện chân khí đan điền để cho căn cơ của hắn càng ngày càng vững chắc. Cố Nguyên Lâm ở ngoài đám người Phó Thiên Dương đợi tốt vài ngày sau, rốt cuộc không nhịn được lên. Tiểu tử này khẳng định không dám xuất hiện, chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này chờ, thật sự là buồn dầu, còn không bằng bây giờ liền rốt rồi." Lý Ngọc Hiên không nhịn được nói. "Như vậy sao được, tiểu tử kia những thứ này phế lối, nhất định phải giết chết hắn." "Đúng, chúng ta nuốt không trôi khẩu khí này." Cái khác trong người dẫn đầu rối rít giống giận, nhưng là Phó Thiên Dương lại cười khổ đồng ý, "Mọi người đừng chờ rồi, tiểu tử kia láo lỉnh cực kỳ, chúng ta coi như chờ lên 1 năm nữa năm cũng không có khả năng chờ đến hắn." Hơn nữa hắn biết rõ chúng ta chờ ở bên ngoài, làm sao lại xuất hiện. Tất cả mọi người sững sở, Lý Ngọc Hiên cười lạnh nói, "Đoàn người đừng nóng, lưu một số cao thủ ở chỗ này lập tiến hắn, coi như không chặn nổi, hắn chỉ cần dám trở về Thiên Khải Tông chúng ta liền có biện pháp giết chết hắn." Tất cả mọi người nghe đến gật đầu liên tục, để lại một chút cao thủ về sau, bọn họ nhanh chóng liền bất đắc di rút lui. Chương 312: Đòn sát thủ bùng nổ. Cấm Nguyên Lâm bên ngoài hết thảy phương luôn cũng không đi nữa quẩn, hắn đem mình căn cơ đánh bền chắc vô cùng về sau, liền bắt đầu lâm vào sự khổ luyện của chính mình. Quảng thời gian này chậm liệt, phương luôn thu hoạch vẫn rất lớn, nhất là chém giết nhiều như vậy lẫn nhân, trong đó đan dược ngược lại là lấy được không ít. Những đan dược này giữ lấy cũng là lãng phí, phương luôn vừa vặn đem ra khổ tu. Mặc dù có 5 viên thiên hồn hạ nguyên đàn, nhưng là phương luôn hiện tại cũng không dám sử dụng loại này cường lực đan dược tu luyện, tránh cho bạo thể mà chết. Cho nên sử dụng đan dược thông thường, phối hợp dân tâm chí lực, tốc độ tu luyện của hắn cũng vẫn là rất nhanh. Suốt hơn 1 tháng, ngay khi phương luôn ra ngoài nhanh 3 tháng, hắn cuối cùng đem tu vi đẩy tới đến tứ phẩm lĩnh Bất quá hắn cũng không có cưỡng ép đột phá, mà là từ từ ngừng lại. Hô phun ra một hấp khí thải về sau, tinh quang trong mắt Phương Luân lóe lên. Hơn một tháng tu luyện, hắn cũng không phải là chỉ có một chút tiến bộ, hắn còn thuần thục nắm giữ 3-4 môn võ kỹ chúng phẩm, lực chiến một đường tăng gọn. Nên đi ra rồi. Phương Luân tiếc nuối bĩu môi một cái. Nếu không phải là đã đáp ứng Mạc Tả Vân trong vòng 3 tháng trả lại hắn một cái trung phẩm huyền minh, Phương Luân thật đúng là không muốn ra ngoài, hiếm có cơ hội tốt như thế tính tâm tu luyện. Bất quá nếu đáp ứng người khác, như vậy thì không có thất tín đạo lý, cho nên Phương Luân phải sắp đi ra ngoài. Bất quá Phương Luân cũng không có quá nhiều lo lắng. Đám người Phó Thiên Dương không có khả năng có kiên nhận trở quá lâu, nhiều nhất vài mấy tên thủ hạ chặn lấy chính mình, mấy cái tiểu lâu la phương ngôn thật đúng là không coi vào đâu. Lúc này Cẩm Nguyên Lâm ở ngoài, đang có hơn 10 cái đại hán không nhịn được nút trong bóng tối, bọn họ trong đó lợi hại nhất chính là một cái thất phẩm hư không vũ đế, cái khác cũng chính là bốn ngũ phẩm tu vi. Hơn một tháng trở, để cho bọn họ đã sớm buồn rầu muốn thổ hết rồi, nhưng là Phương ngôn một mực không xuất hiện, bọn họ cũng chỉ có thể như vậy chờ. Mau nhìn, tiểu tử kia đi ra rồi. Một người hán kinh ngạc vui mừng trợn to mắt. Lên, giết hắn! Cái này hơn 10 cái đại hán hưng phấn nhào tới trước một cái, vọt thẳng mới vừa lộ diện Phương ngôn lướt đi. Phương Luân nhướng mày một cái, không nghĩ tới còn có nhiều người như vậy thủ tại chỗ này, hơn nữa còn có một cái thất phẩm cao thủ. Nếu như là những người khác Phương ngôn có lẽ không sợ, nhưng là thất phẩm cao thủ này lại để cho hắn có chút buồn bở rồi. "Đều cút cho ta." Tu luyện hơn một tháng Phương ngôn, thực lực lại lần nữa tăng vọt, gào thét nhảy lên một cái, đoạn đao trong tay hung hán bổ về phía một cái lục phẩm cao thủ. Cái này lục phẩm cao thủ sợ đến sắc mặt trắng bệnh, mặc dù hắn cao hơn Phương Luân luôn hai phẩm, nhưng là hắn chỉ cảm thấy thật giống như thiên địa đều hướng hắn đánh giết tới Phương Luân nắm trong tay thiên địa linh khí tuyệt đối còn đáng sợ hơn hắn. Khẽ cắn răng, cái này lục phẩm cao thủ lại có thể đặn độ lựa chọn cứng rắn chống đỡ. Keng. Một tiếng nổ vang, Phương Luân đoàn đao trực tiếp bổ vào đại đao của hắn bên trên, cái này lục phẩm cao thủ mặt liền biến sắc, hai chân lại có thể bị trực tiếp chấn quỳ sụp xuống đất, đầu gối đều tàn nát. Nhưng lại còn không chờ hắn têo lên thảm thiết, Phương ánh đao qua, đầu lâu của hắn cũng đã bị gọi bay. Chết đi. Phương Luân cười lớn tiến vào đám người. Liên tục đánh chết 3 vị cao thủ về sau, cái đó thất phẩm cao thủ liền không nhịn được nổi cơn thịnh nộ. "Tiểu tử, ta tới gặp gỡ ngươi." Rít lên một tiếng, cái này thất phẩm đại hán có dâu liền điên cuồng vọt tới, người này động tác thế dường như sẽ đánh, đại đao sắc bén khủng bố, sắc mặt của Phương Luân đều là biến đổi. Vân Thiên cự biến. Phương Luân cười lớn, dưới chân đột nhiên bị một trận chân khí bao phủ, hai chân của hắn thật giống như trở nên hư ảo thân hình trực tiếp hóa thành một trận tàn ảnh tiến vào đám người. Đại hán có dâu khủng bố một đao cũng không có bổ trúng Phương ngôn, chỉ là bổ chúng hắn một đạo ảnh. Ngược lại thì tốc độ Phương Luân quá nhanh, trực tiếp đem hai cháng đám người tiếp theo bùng nổ liên tiếp tiêu diệt tham thiết. Thoải mái. Phương Luân cười lớn ha ha. Cái cửa này Vân Thiên Cửu biến chính là Vương Ngộng Hoa võ kỹ, thuộc về bộ pháp loại, một khi dùng được tốc độ tăng vọt thân hình linh hoạt. Hơn nữa tại trong hỗn chiến, cái kia đại hán có dâu thật sự chính là khó mà thương tổn tới Phương Luân. Đồ hỗn trướng, tức chết lao tử, ta giết ngươi. Đại hán có dâu thở hồn hển căm ghét, trên người chân khí còn như thủy triều phong trào, trực tiếp hung hãn bộ ra một đao. Một đao này ra, sắc mặt của mỗi một người đều trở nên kinh hoàng và phẫn, vì vậy đại hán có râu lại là công kích không khác biệt, đem người mình cùng Phương Luân toàn bộ bao phủ ở chung một chỗ liên tiếp. Tất cả mọi người tức miệng mắng to, liền vội vàng ra tay ngăn cản. Ầm ầm. Liên tiếp chấn động về sau, phương luôn người lẫn cận không có một may mắn còn sống sót, mỗi một người đều bị đánh thành thịt nát. Liền ngay cả phương luôn đều bay ngược hơn 10 trượng, đụng vào một cái trên cây to mới ngừng lại. Phốc khục khục. Phương luôn phun một ngụm máu tươi về sau, ho kịch lên lên, hắn vạn vạn không có nghĩ tới cái này đại hàn có dã tàn nhẫn như vậy, ngay cả người mình đều giết. Một nước không cẩn thận, phương luôn lại có thể bị hắn trọng thương rồi. Các tất cả, tiểu tử đừng nhìn ta như vậy, mấy tên phế vật kia giết thì giết, dù sao cũng là các ngọn núi lớn ta cũng không quan tâm. Đại Hán có dâu cười gần hướng Phương luôn đến gần, "Tiểu tử ngươi trêu đùa nhiều người của chúng ta như vậy, hiện tại chết trong tay ta, ngươi đoán những thiếu gia kia tiểu thư sẽ làm sao khen tụng ta. Ngươi xác định ngươi có thể giết ta?" Phương luôn méts miệng cười một tiếng, trực tiếp đứng lên, "Nếu không ngươi cho rằng là ngươi còn có thể chạy sao?" Đại Hán có dâu mặt đầy chuyển giu, trực tiếp giơ trong tay lên đại đao. Phương luôn cười lạnh, trong tay trực tiếp xuất hiện một cái đoàn kiếm quái dị, chân khí quán chú về sau, đoàn kiếm vỡ nát trực tiếp hóa thành một tia chớp đại kiếm. "Huyết minh!" Đại Hán có râu mặt liền biến sắc, Phương luôn cười lạnh vung tay lên, cái kia lôi điện đại kiếm hung hãn hướng đại hán có râu nhào tới. Đây chính là lần trước Phương luôn lấy được một trong những lá bài tẩy, ẩn chứa thất phẩm hư không vũ đế một kích mạnh nhất sức mạnh, coi như là đại hán có dâu đều phải sợ hãi. Đồ hỗn trướng. Đại hán có dâu tức miệng mắng to, bất quá tay trong cũng không có nhàn rỗi, toàn thân chân khí phun trào, đại đao hung hãn đánh xuống. Oèn. Hai đạo công kích khủng bố va chạm, sóng khí khủng bố đem chu vi trăm trượng đều rung ra nghiền Đại hán có râu thê thảm bay rất ra ngoài. Hắn nhiều nhất là phổ thông tất phẩm hư không vũ đế tiêu chuẩn, làm sao có thể liều mạng qua huyết huyền binh này một kích mạnh nhất. Nhưng là để cho hắn sợ hãi không thôi chính là, hắn còn không có đứng vững gót chân, Phương Luân công kích đã đến. Thiên Mệnh nhất kích. Phương Luân cười lớn một đao bộ ra. Đây là Phương Luân học được Đông đảo Võ Kỹ trung phẩm, Thiên Mệnh yêu đao trong tuyệt chiêu, cũng là Phương Luân trước mắt một kích mạnh nhất. Không. Đại hắn có dâu khí tức không yên, căn bản là khó mà ngăn cản, chỉ có thể miễn cưỡng rút đao bộ tới. Oeng. Sau một tiếng nổ vang, đại hắn có dâu trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, lộn mấy chục vòng mấy lúc sau, thân thể đều bị đánh bẹp. Phương luôn cười lạnh hất một cái đoản đao, đoản đao liền trực tiếp đập vào hốt của hắn đem hắn truy sát. Chương 313, Cao điệu trở về tông môn. Trên đất hơn 10 cổ thi thể, Phương luôn mặc dù tổn thất một cái huyết huynh minh, nhưng lại không có bất kỳ khó chịu, ngược lại thì gửi ha hả đem trên đất không gian giới chỉ tất cả đều nhặt lên. Phát tài. Phương luôn vui vẻ không ngậm miệng được. Cái này hơn 10 người đều là cao thủ, toàn bộ tài sản đều ở bên trong không gian giới chỉ, Phương luôn vui vẻ đem sở có không gian giới chỉ kiểm tra một lần. Kết quả hắn làm đến một đống lớn linh tinh đan dược và bảo vật, đều là đáng tiền tứ tốt, thậm chí ngay cả trùng phẩm huyền binh đều có hơn 10 thành, bất quá để cho Phương Luân hưng phấn vẫn là trong tay đại hàn có dâu thượng phẩm huyền binh nào. Sau khi đem, Phương Luân liền hài lòng cười không minh băng huyền ưng liền hướng Thiên Khải Tông chạy tới. Đi ra đem thời gian gần 3 tháng, Thiên Khải Tông ngược lại là không có gì thay đổi, Phương Luân móc ra thân phận và bài, trực tiếp tiến vào bên trong Thiên Khải Tông. Cưới Không Minh Băng Huyền vòng, đi ra ngoài lại là hoạch lớn, coi như là một đêm chợt rồi. Trực tiếp đáp xuống ra cất phong núi. Phương Luân sau khi thu hồi Không Minh Băng Viễn hướng hướng phố giao dịch đi tới, hắn muốn tìm Mạc Tạ Vân Đại khái cũng chỉ có thể tại phố giao dịch tìm. Phố giao dịch lên vẫn là sóng người phụ trào, nhưng là đám người lui tới sau khi nhìn thấy Phương Luân, rối rít không tưởng tượng nổi trận to mắt. Tiểu tử này không chết? Hắn không phải là cái đó hành hung Liễu phụ Dung Tân nhân sao? Thật giống như tê ở, đứng, Phương Luân kia mà, Liễu Lôi gần nhất nhưng lại giận dữ tìm hắn đây. Không đúng, tu vi của hắn ta làm sao nhìn không thấu? Mới thời gian 3 tháng, chẳng lẽ tiến bộ lớn như vậy sao? Đám người nghị luận ầm ĩ. Ra các phong ngoại môn đệ tử bất quá 1-2000 người, mọi người đều là tu vi cao sâu võ giả ký ức đã gặp qua là không quên được, đương nhiên nhớ kỳ Phương Luân, cho nên mọi người mới có thể khiếp sợ như thế. Phương Luân cười hướng tất cả mọi người gật đầu một cái về sau, thuận miệng đối với một vị chủ quán chắp tay một cái nói: "Sư huynh, có thể biết Mặc Tả Vân ở đâu?" Cái đó chủ quán là một lão giả tóc bạc hoa dâm, tu vi hùng hậu nhưng là từ mi thiên mục, chắc là thọ nguyên sắp tới không có biện pháp đột phá cho nên mới bày sạp độ nhật võ giả. Hắn nhìn thấy Phương Luân hỏi hắn về sau, nhất thời kinh cười. "Ngươi lại có thể tìm cái đó khí tiểu tử, không sợ hắn chém chết ngươi?" Lão giả sở râu cười ha hà hỏi, "Phương luôn trợn mắt một cái, cười nói, "Ta thiếu hắn nợ, không trả ngươi nói hắn chém không chém ta." Ha ha ha. Lão giả cười lớn, cái tên kia bình thường không ra nhiệm vụ chính là bày sạc cùng uống rượu, hiện tại khẳng định ở tiểu lâu đây. Đa tạ sư minh. Phương luôn cười chắp tay một cái, trực tiếp hướng phố giao dịch lớn nhất tiểu lầu đi tới. Ở tiểu lầu tầng 2, Phương luôn quả nhiên tìm được Xây Khước Mạc Tà Vân, khi hắn lúc nhìn thấy Phương luôn, chân khí hơi chấn động một chút, tất cả mùi rượu tất cả đều tiêu tan ra. "Còn có 3 ngày liền đến trả nợ ngày tháng, tiểu tử ngươi ngược lại không đốc." Vân cười ta nói, Phương Luân cởi quang ra một cái trung phẩm đả kiếm, Mạc Tạ Vân ánh mắt sáng lên, lại nhìn một chút Tu Vi Phương Luân về sau, cười lớn, ánh mắt của ta quả nhiên không sai, tiểu tử ngươi thật sự chính là lợi hại, tới uống một hớp. Mạc Tạ Vân cởi phất một bình rượu ngon, Phương Luân nhếch miệng cười một tiếng, nhận lấy uống một hơi cạn. Rượu ngon. Phương Luân cười to. Mạc Tạ Vân hài lòng cười, lần nữa phất một bình rượu ngon, hai người cứ như vậy đối ẩm lên. Nghe nói tiểu tử ngươi đắc tội cười lạnh hỏi. lên, cười nói, ngươi đều biết. Gia các ngoại môn mất quá 1 người, có tin tức gì lựa gật được? Mạc Tạ Vân khinh thường cười, hơn nữa Liễu Lôi đầu kia man nhù cả ngày đi tân nhân cốc náo, động tình lớn như vậy ta có thể không biết sao? Ha ha, Phương Luân cười lạnh một tiếng, cái này Liễu Lôi nghe nói là cao thủ, cùng ngươi so với nhất định là cao thủ. Mạc Tạ Vân cười lớn, chờ đi, hắn rất nhanh liền có thể tới tìm ngươi, ngươi chạy không thoát. Ta cũng chưa từng nghĩ phải chạy. Phương Luân cười ha ha một tiếng, trực tiếp cùng Mạc Tạ Vân đụng một ly. Ngay tại hai người uống mấy chục chai rượu ngon về sau, một cái như tháp sát hán tử dẫn một đám người mênh mông quần quần đi lên tử lâu, hơn nữa sau lưng còn đi theo Phủ Dung. Sau khi nhìn thấy Phương Luân, Trong mắt Liêu Phủ Dung lộ ra một tia mừng như điên cùng ám động, thở hổn hển rất to, "Kaka, chính là tiểu tử kia, mau giết hắn." Cái kia tiếng rít trói thai để cho tất cả mọi người nhướng mày một cái, Mạc Tạ Vân càng là cười lạnh nói, "Ngươi lại kêu một tiếng, có tin ta hay không cắt cổ hỏng của ngươi." Liêu Phủ Dung hiển nhiên nhận biết Mạc Tạ Vân, sợ đến sắc mặt trắng bệnh không dám nói lời nào, liền ngay cả Liễu Lôi cũng là mặt đầy kiêng kỵ. Hắn muốn là nghĩ gây sự với Phương Nôn, bây giờ thấy Phương Nôn ngay tại bên cạnh Mạc Tạ Vân, nhất thời không dám lúc nhích. "Maniu, không phải là muốn gây sự với tiểu tử này sao?" Mạc Tạ Vân cười lạnh nói, ta cùng hắn không quen, ngươi tùy ý. Trên mặt của Liễu Lôi nhất thời lộ ra một tia mừng như điên, ôm mồm cười to, "Ha ha ha, tiểu tử ngươi theo ta đi ra, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể có bản lĩnh bao lớn dám khi dễ cô em ta, cốt ra đây nhận lấy cái chết." Cái này Liễu Lôi thân hình cao lớn bắp thịt to con, hơn nữa khi tức trên người vô cùng tính khủng, chỉ sợ so với trước kia đối phó đại hán có dâu còn lợi hại hơn một phần. Phương Luân trong lòng căng thẳng, bất quá vẫn là cười lạnh nói, "Muốn đánh ở nơi này lãnh, ta có thể không có thời gian cố ý cùng ngươi đi xuống, không thấy ta uống rượu đàng thoại mái sao?" "Ngươi Liễu Lôi chọc giận gần chết. Nơi này chính là ngoại môn cao thủ hàng đầu mở tiểu lâu, vạn nhất đánh hư thứ gì, cái kia mạng chó của hắn nhưng là không còn rồi. Nhưng là Phương luôn không đi xuống, chẳng lẽ hắn còn có thể lôi kéo Phương Nôn xuống sao? Người có gọi hay không? Mạc Tạ Vân không nhịn được mắng, không đánh liền cút ra ngoài, đừng ảnh hưởng chúng ta uống rượu, mama ma tức tức không giống nam nhân. Liễu Lôi giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, gầm nhẹ một tiếng về sau, trực tiếp đấm ra một quyền. Hắn căn bản không dám toàn lực bùng nổ, thậm chí ngay cả thiên địa linh lực cũng không dám vận dụng, chỉ dùng chân khí đan điền cùng thân thể chi lực. Bất quá một quyền này cũng khá là khủng bố thế dường như xét đánh hướng Phương Luân đánh rất tới, người ở chỗ này đều không tự chủ được tê lên một tiếng. Phương Luân cười hắc hắc, không cần thiên địa linh lực ai sợ ai a, vì vậy hắn liền cười lạnh đấm ra một quyền. Phanh! Hai cái thiết quyền đụng nhau, kinh khí tung bay trong lúc đó, Phương Luân vững vững vàng vàng ngồi tại chỗ, thậm chí ly rượu rượu đều chưa từng vẩy ra một giọt. T. Đám người rối rít hít ngực một hơi khí lạnh, phải biết Liễu Lôi nhưng là thất phẩm cao thủ, Phương Luân một cái mới nhập môn 3 tháng người lại có thể liều mạng với hắn. Liễu Lôi cũng là khiếp sợ tại chỗ, Liêu dung càng là thật giống như gặp được quỷ không thể tí tưởng chỉ có Mạc Tam Vân, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc về sau, hài lòng cười. Cái này không thể nào, ta giết ngươi. Liễu Lôi gào thét, khí tức trên người lăn lộn không ngừng, lại là đấm ra một quyền. Một quyền này so với vừa rồi kinh khủng hơn gấp mấy lần, để cho trái tim tất cả mọi người lần nữa nhấc lên. Chương 314, tương phản mãnh liệt. Đối mặt cái này một quyền kinh khủng, Phương Nguyên vẫn như cũ không nhanh không chậm, trực tiếp chỉ một cái đấm tới. Một cái là cất bảo lớn nằm đấm, một cây là ngón tay thon dài, loại tương phản liệt này để cho tất cả mọi người có chút vui mừng. Phang. Lại một lần nữa khủng bố va chạm, lần này bùng nổ kinh khí càng kinh khủng hơn. Nhưng La Phương Nôn Như cũ vẫn không lúc đích, thậm chí để cho người ta mở rộng tầm mắt là, Liễu Lôi lại có thể không tự chủ được lùi lại ba bước. Người ở chỗ này đều theo bản năng đi nhào nặn hai mắt của mình, cái này sao có thể? Phương Nôn lại có thể đánh bại Liễu Lôi. Phải biết thực lực Liễu Lôi cũng không thấp à, hai người trực tiếp trên lệch tam phẩm tu vi, thật bất khả tư nghị. Liễu Lôi hít ngực một hơi khí lạnh, mặt đầy khiếp sợ nhìn xem Phương Nôn, hắn làm sao đều không dám tin vào hai mắt của mình. Liền ngay cả Liễu phụ Dung cũng trợn mắt, khiếp sợ mẩn ở tại chỗ. thực lực này cũng đọ sức với ta. Phương cười lạnh một tiếng, hiện tại không thi triển được Có bản lĩnh chưa mai đánh một trận, như thế nào?" Liễu Lôi ánh mắt sáng lên, hương phấn nói, "Được, liền chưa mai, đến lúc đó xem ta như thế nào bóp chết ngươi." Nói xong, Liễu Lôi liền cười lạnh dẫn người rời đi. Hắn bị Phương Nôn đánh bại, thật đúng là mất mặt lưu lại nữa rồi, vừa vặn cùng Phương Nôn nước chiến để cho hắn có cái hạ bậc thang, cho nên lập tức liền đi. "Tiểu tử ngươi chờ ta, ngày mai chính là tử kỷ của ngươi." Liêu Phủ dung cắn răng nghiến lợi la lên. Liễu Lôi đi sau, người trên tiểu lâu nghị luận ầm tài đều vây quanh Phương Nôn ta chuyện, dù sao Phương Nôn cho bọn hắn quá nhiều khiếp sợ. Phương Luân mặt không đổi sắc tiếp tục uống rượu, nhưng là Mạc Tạ Vân nhưng là tựa như cười mà không phải cười nhìn xem hắn nói, máu bẩm của ngươi không chuẩn bị phun ra. Bằng nhãn lực của Mạc Tạ Vân, đương nhiên nhìn ra được Phương Luân vừa rồi bị thương, nhưng lại bị Phương Luân cưỡng ép đè ép xuống. Cái này một ngụm máu tươi không phun ra ngoài, bị thương nhẹ đều phải biệt xuất trọng thương, nhưng là Phương Luân lại cứng rắn nhất nhiệt. Lại làm một hớp rượu uống, Phương Luân cười nói, không sao, một chút thương thế thôi, lại nhìn ta ngày mai làm sao thu thập đầu này man diu. Mạc Tạ trong mắt nghiền càng sâu hơn, cười lớn, cũng được, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngày mai làm sao bại liếu lôi. Uống rượu. Phương Non cười lớn cùng hắn đụng một ly. Phương Non Liễu Lôi chi chiến rất nhanh tại toàn bộ ngoại môn truyền khắp, mỗi một cái nghe được tin tức này, người đều trợn tròn mắt, càng tam phẩm chiến đấu còn có thể thắng, đây quả thực là khủng bố phi nhân loại rồi. Coi như toàn bộ Thiên Khải Tông nhân vật tiên tài nhất, chỉ sợ đều chưa thử qua khoa trương như vậy chiến tích. Tam phẩm chiến lệch, đó chính là khác nhau một trời một vực, chiến lệch gấp mấy chục lần chiến lực, hoàn toàn chính là nghiền ép. Nhưng là Phương Non chính là làm được, còn sống sợ bại Lôi, cái này có thể không khiến người ta phục sao? Bất quá tiểu lâu chi chiến còn không coi là cái gì. Dù sao Song phương đều không xuất vào lực, ngược lại là Phương luôn cùng Liễu lôi ngày mai đất chiến, để cho rất nhiều người mong đợi không dự. Đi ra tiểu lầu về sau, Phương luôn tại tất cả mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú, chạy thẳng tới phố giao dịch lên lớn nhất cửa hàng, mở miệng liền muốn tìm trưởng quỹ. Vị khách con này, gã sai vật cười giận giơ đến, chúng ta trưởng quỹ không ở, ngài có chuyện gì có thể nói với ta, ta cũng có thể làm chủ. Gã sai vật này nhất định là nhìn Phương luôn tu vi không cao, vừa mở miệng liền muốn thấy trưởng quỹ, cho nên không muốn. Thứ mắt chó coi thường người khác. Phương luôn cười lạnh quang ra một cái trung phẩm huyền minh, mặt đầy khinh thường nói: can thượng cho ngươi, nói cho các ngươi biết trưởng quỷ, có khách tới cửa. Chuyện này, gã sai vật mặt đầy kinh ngạc vui mừng trận to mắt, cuối cùng cười miệng bẹt bẹt, túi người gật đầu nói, dạ dạ dạ, khách quan mời lên lầu, ta cái này chỉ mời chúng ta trưởng quỹ đi ra. Tại nhã gian lầu 2, Phương Luân thưởng thức trà thơm, rất nhanh liền gặp được cái này cửa hàng trưởng quỷ, một người đàn ông trung niên mập mạp. Vị này trưởng quỹ vừa nhìn thấy Phương Luân, nhất thời sửng sở, tiếp theo cười nói, người tới nhưng là Phương Luân sư, sư đệ. vừa rồi đánh một trận với Liêu Lôi, thật là lợi hại a. Sư minh tốt. Phương Luân không dám thờ ơ, liền vội vàng đứng lên hành lễ. Cái này phố giao dịch có thể lái lên cửa hàng, không có chỗ nào mà không phải là ngoại môn nhân vật đứng đầu, Rồi rối tay chỉ phương luôn đều phải bị bắt chết, không cho phép hắn không tồn đính. Sư đệ khách khí. Trưởng quỷ cười ha hà nói, không biết Phương sư đệ có bảo vật gì muốn buôn bán, hoặc là cần gì, tiệm nhỏ nhất định hết sức làm được. Phương luôn khẽ mỉm cười, trực tiếp đem một cái không gian giới chỉ đưa tới, bên trong có Phương luôn yêu cầu mua bán bảo vật. Trừ các đại cao thủ rơi xuống đồ lặt vật ở ngoài, còn có một chút Phương luôn chính mình lấy được bạo vật, chủng loại nhiều vô số. Trưởng không đếm xuể tới nhận lấy không gian giới chỉ về sau nhất thời kinh ngạc vui mừng trận to mắt, đây là kim dương thảo. Còn có các loại võ khí, trung hạ phẩm huyền minh, nhiều yếu tố như vậy tài liệu. Người rốt cuộc đánh cướp bao nhiêu người hả? Phương Luân miết miệng cười một tiếng, cái này ít nhất là 20 võ giả hàng tích chữ, trừ mình ra dùng được bên ngoài, toàn bộ đều ở nơi này, đương nhiên hơn nhiều. Trên mặt trưởng quỹ mập lộ ra vẻ mừng rỡ, cười nói, những bảo vật này ta toàn bộ đều muốn, sư đệ ra cái giá. Ta yêu cầu đan dược, thư không vũ đế hậu kỳ sử dụng đan dược. Phương Luân khẽ mỉm cười liền không nói chuyện rồi, lấy hắn lôi hỏa diệt thế quyết khủng bố, bình thường đan dược thật đúng là không hiệu quả gì. Sử dụng hư không hậu kỳ đan dược cũng không tệ lắm. Trưởng Quý mập sững sở, cao mày tinh tế tính toán lên, cuối cùng cắn răng nói, "Ta ra 20 viên Vân Linh đan, như thế nào?" Vân Linh đan? Phương Luân nhướng mày một cái. Đây là một loại thất phẩm hư không vũ đế dùng để phụ trợ tu luyện đan thuốc, đối với thất phẩm cao thủ tới nói không coi là cái gì, nhưng là đối với Phương Luân lại là một loại rất cường đại đan dược. Bất quá lấy hắn lôi hỏa diệt thế quyết uy lực kinh khủng, cũng có thể đem nó ăn. "Được, đồng ý." Phương Luân miệng cười một tiếng. Dù sao cũng là một chút đồ lặt vặt, Phương Luân chỉ đem những thứ này làm rời, có thể đổi một chút đan dược đương nhiên là tốt. Còn Phương Luân những thứ kêu kinh thiên động địa chí bảo, đã sớm thận trọng ẩn nấp cho kỹ, làm sao có thể lấy ra đổi. Rất nhanh, trưởng quỹ mập liền đem hai bình đan dược thận trọng giao cho trong tay Phương Luân, Phương Luân cười chắp tay một cái, lập tức xoay người cách mở cửa hàng, hướng Tân Nhân Tụ Tập Sơn Cốc đi tới. 3 tháng không có trở về, Tân Nhân Sơn Cốc lần nữa hoàn toàn biến lặng, thậm chí có chút cảnh tựa phồn vinh. Nhưng là Phương Luân nhà gỗ nhỏ lại không ai dám đụng, nơi đó giống như là Sơn Cốc cấm khu. Trong Sơn Cốc người nhìn thấy Phương Luân trở về, mỗi một người đều khiếp sợ trợn to mắt, bất quá Phương Luân mỉm cười sau cũng không phản ứng đến bọn hắn, mà là trực tiếp chui vào chính mình nhà gỗ nhỏ. Ngày mai sẽ là ức chiến, tối nay coi như đem tất cả vân linh đan tiêu hao hoàn tất, cũng phải đột phá đến ngũ phẩm. Coi như Lôi Hỏa Diệt Thế quyết khủng bố đến đâu, cũng không khả năng cản tham phẩm chiến đấu, bởi vì ba đẳng cấp chênh lệch gấp mấy chục lần chiến lực, quá khoa trương. Muốn thắng, nhất định phải đột phá đến ngũ phẩm. Phương Luân cười hắc hắc, trực tiếp ngoăng một viên vân linh đan đến miệng. Chương 315, Tam huynh đệ cầm vũ khí. Suốt một đêm, trong sơn cốc người đều ở hành hạ bên trong, bởi vì trong nhà gỗ nhỏ luôn là truyền tới chân trào nổ đồng thời sơn địa lực cũng đang điên cuồng lan lộn. làm cho tất cả mọi người đều không cách nào tu luyện nhưng là bọn họ cũng không dám hướng Phương luôn giơ dao, chỉ có thể cưỡng ép chịu đựng. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, bên ngoài sơn cốc liền tụ tập rất nhiều người, trong sơn cốc tân nhân còn đang buồn bực là chuyện gì xảy ra đây, đám người Liễu Lôi liền tới rồi. "Phương luôn, ngươi vương bắt đạn này lăn ra đây cho ta, hôm nay ta nhất định phải cắt đứt hai chân của ngươi." Liễu Lôi o mồm gào thét, nhất thời để cho trong sơn cốc tân nhân run lẩy bẩy. Phương luôn ung dung đi ra nhà gỗ nhỏ, lúc này trong sơn cốc đã tràn vào rất nhiều giả, từng cái hưng nhìn một màn trước mắt này. tu vi luôn ta làm sao nhìn không đấu, chẳng lẽ một đêm trôi qua lại đột phá?" Không có khả năng, ngươi cho rằng là đột phá đơn giản như vậy sao? Ta ngày luôn qua nói, Phương luôn không có khả năng là đối thủ của liếu Lôi, các ngươi không phải là không tin, hôm nay liền để các ngươi nhìn xem, liếu Lôi là làm sao ngược sát Phương luôn. Đám người nghị luận ầm ĩ, liếu Lôi cũng là tự tin từ từ, hắn hôm nay nhưng là chuẩn bị xong rồi, nói cái gì đều phải đem Phương luôn đánh ngã, đem mặt mũi của mình tìm trở về. Một cái thất phẩm cao thủ bại bởi một cái tứ phẩm, nói ra đều mất mặt, liếu Lôi làm sao có thể chịu phục. Phương luôn nhướng mày một cái, mặt đầy sao cũng đừng nói, muốn làm sao đánh? Không có quy củ, ai nằm xuống ai tính thua. Liễu Lôi cười lớn, hung hãn một quyền hướng Phương Luân đánh ra. Một quyền này đánh ra, trong sơn cốc thiên địa linh khí phảng phất đều biến thành lôi điện chi lực, khủng bố nghiền ép lên đi. T. Đám người từng tiếng ngược tiếng hít hơi, rối rít khiếp sợ nhìn xem Liễu Lôi, đồng thời cũng đồng tình nhìn xem Phương Luân. Phương Luân nhếch miệng cười một tiếng, đột nhiên đưa ra một ngón tay. Ấm ẩm ầm. Sau lưng Phương Luân cũng xuất hiện khủng bố lôi hỏa chi lực, cái này lôi hỏa chi lực mặc dù không có Liễu Lôi hùng hậu, nhưng là so với hắn càng thêm ác, để cho người nhìn mà sợ. Hai người một kích toàn lực khủng bố va chạm, nhất thời bùng nổ một cổ sóng trùng kích khủng bố. Trong sơn cốc trực tiếp trở nên một mảnh hỗn độn. Đám người xôn sau một trận, bất quá những sóng trùng kích này vẫn là bị 7 người trong cao thủ chặn lại. Sóng trùng kích tản đi, tất cả mọi người khiếp sợ phát hiện, Phương Luân lại có thể cùng Liễu Lôi đánh một cái ngang tay, hơn nữa hai người dối rít lui về phía sau hơn 10 bước, căn bản chính là không phân cao thấp. Chuyện này, đám người trực tiếp ồ lên. Phương Luân lại có thể đột phá đến ngũ phẩm, thật là khủng khiếp tốc độ tu luyện, thật giống như tại nhập môn 3 tháng đi, tại sao có thể có yêu nghiệt như vậy người? Không thể nào, ta nhập môn 3 năm mới tu luyện đến tam phẩm, hắn làm sao có thể Mọi người khiếp sợ nghị luận, Liễu Lôi cũng là mặt đầy khiếp sợ, cuối cùng sau khi hít một hơi dài, thần sắc rốt cuộc cương trọng. "Tiểu tử, ngươi thật sự chính là lợi hại, xem ra ta không thể không ra điểm sát chiêu thì không được rồi." Liễu Lôi nổi giận gầm lên một tiếng, trên người ánh chấp chớp động, cả người thật giống như khí cầu căng phồng, biến đến giống như tiểu như người khổng lồ. Phương Luân sửng sợ, đây là cái gì sát chiêu? Cái này Liễu Lôi xung quanh thiên địa linh lực thật giống như đều bị hắn hấp thụ uy thế trên người hắn cũng tăng vọt rất nhiều lần. "Chết đi, lôi thần diện ma quyền." Liễu Lôi một quyền hướng Phương Luân đánh tới. Trên nấm đấm của hắn phảng phất trận chứa vô thượng uy năng, không khí đều phát ra tiêu gạo không chịu nổi gánh nặng, khủng bố sóng lớn cuốn sạch đi ra ngoài, để cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Sắc mặt của Phương Luân cũng thay đổi, một quyền này cũng không phải là đùa giỡn, nếu là làm không cẩn thận nhưng là phải xảy ra án mạng. Phương Luân không chút do dự rút ra thượng phẩm huyền binh, một chiêu mạnh nhất thiên mệnh nhất kích liền bộ đi ra ngoài. Rầm rầm rầm. Phương Luân trực tiếp cùng Liễu Lôi chém giết ở một chỗ, thân thể của hai người giống như hư ảo hóa thành từng trận ảnh, đem sơn khí lưu động đến kinh người vô cùng. Tất cả mọi người sợ đến lui về phía sau mấy bước, đây tuyệt đối là vô cùng sóng trùng kích khủng bố, nếu là không cẩn thận bị đánh giết chúng, như vậy coi như xong đời rồi. Bất quá mọi người đều vẫn là rất khiếp sợ, Liễu Lôi toàn lực bùng nổ sau Phương Luân lại còn có thể cùng hắn chém giết, cái này cũng quá kinh khủng đi. Ẩm. Đông nhiên một tiếng nổ vang, Phương Luân trực tiếp bị đánh lui mấy bước, Liễu Lôi cười lớn lần nữa đánh tới. Hừ. Phương Luân khinh thường cười lạnh, người sát chiêu còn có thể duy trì bao lâu? Có bản lĩnh liền đánh bại ta. Liễu Lôi mặt liền biến sắc, ra quyền càng ngày càng hung ánh, nhưng là tất cả mọi nhìn thấy hắn lực bất tòng tâm. Kinh khủng như vậy bùng nổ Nhất định là không thể lâu bền. Liễu Lôi nhất định phải thua, không nghĩ tới Phương Nôn lại có thể kinh khủng như vậy, xem ra chúng ta ra cắt phong phải ra nhân tài. Đám người truyền tới mấy tiếng phức tạp thở dài. Không thể nào, Kakata sẽ không thua. Liêu Phủ dung thở hồn hển gầm nhẹ. Nhưng là dù thế nào không cam lòng đều tốt, Liễu Lôi thậm chí lần lượt bùng nổ, nhưng là khí tức đã từ từ yếu bớt rồi. Ngay tại hắn khí tức yếu bất trong nháy mắt, trong tay Phương Nôn đại đao đột nhiên điều động, khủng bố thẳng trái hắn. Liễu mặt liền sắc, trong tay trực tiếp xuất hiện một cây trường côn, Phương Nôn đánh tới, hiển nhiên nghĩ vây thường cười. Thân thể không lùi mà tiến tới, tốc độ đột nhiên tăng vọt, như quỷ mị cùng Liễu Lôi thác thân mà qua. Hai người chiến đấu đột nhiên dừng lại, Liễu Lôi giơ cao trường côn động tác thử ra một chút đến, bên trái nơi hung xuất hiện từng tia tia máu. Ánh mắt hắn đờ đẫn mặt đầy không tưởng tượng nổi, nhưng là cuối cùng vẫn là trán nạn buông xuống trường côn trong tay. Vừa rồi Phương Luân cùng hắn thác thân mà qua, tốc độ dưới sự tăng vọt quá nhanh, hắn căn bản là không phản ứng kịp. Nếu như khi đó Phương Luân muốn giết hắn, như vậy hắn đã đổ một nơi thân một nẹo rồi. Đa tạ ân Lôi mặt đỏ bừng chắp tay một cái nói, "Ta Lôi thua." Đám người xôn xao. Liễu Phủ Dung càng là mặt đầy không dám tin tưởng, ca ca vô địch ở trong lòng nàng lại có thể bại bởi một người mới. Đắc tội. Phương Luân khẽ mỉm cười. Liễu Lôi dứt khoát nhận thua thái độ, ngược lại khiến Phương Luân tán thưởng, nếu như không phải là muội muội hắn quá mức các tâm, Phương Luân thật đúng là nghĩ kết giao người bạn này rồi. Liễu Lôi cười khổ một tiếng, cũng không mặt đợi tiếp nữa, lôi kéo muội muội hắn liền chuẩn bị rời đi. Đám người nghị luận ầm ĩ, mọi người khiếp sợ nhìn Phương Luân rất lâu, cũng chuẩn bị cấp tự rời đi rồi. Nhưng là vào lúc này, một cái hấp ý ngoại môn đệ tử lại trợ hồn hềnh vọt tới, mặt đầy tức giận hết, "Mọi người cầm vũ khí, Thiên trụ phong 12 cái phong, cái thứ không biết xấu hổ rết tới rồi, muốn dẫm đạp chết chúng ta ra Cát Phong đây, mọi người liệu mạng với bọn hắn." Đám người hoàn toàn tích mịch, tiếp theo bùng nổ khủng bố sát cơ, người người khí thế hung hăng rút vũ khí ra liền hướng ra Cát Phong miệng phong tới. Bị người rết đến cửa nhà rồi, thật đúng là làm ra Cát Phong là bùn nạn hay sao? Phương Luân trong lòng hơi hồi hộp một chút, đám người phó Thiên Ngọc Yên thật sự chính là lợi hại, hắn vừa trở về liền bị bọn họ tìm tới cửa rồi. Phương Nôn cười một tiếng, cũng hướng ra Cát Phong miệng chạy tới. Chương 316, Mạc Phong Tử. Lần trước Phương Nôn đem 12 phong người đắc tội quá thảm, những người này như thế nào khí, làm sao có thể không tìm đến phiền toái. Phương Nôn đã sớm liệu đến, chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy thôi. Lúc này ra các phong nhất tuyến thiên cửa vào, vào miệng, chức, tụ tập mấy trăm người, đám người phó thiên xương Lý Ngọc Hiên bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Đệ tử ngoại môn ra các phong từng cái thở hồn hển chạy ra, chắn trước mặt bọn họ. Các ngươi những người này có ý gì? Chẳng lẽ muốn khai chiến hay sao? Khốn kiếp, lãnh phụ chúng ta ra các phong không người sao? Muốn giết liền đến. Người nhà Cắt Phong rồi rít gào khét, trong ngày thường ở bên ngoài gia Cắt Phong bị cái khác phong xem thường, bị khi dễ là chuyện thường xảy ra. Nhưng là bị khi dễ đến cửa nhà đến, cái này vẫn là lần đầu tiên gặp, cho nên mọi người đều nổi giận. 12 phong cao thủ khinh thường cười lạnh, mỗi một người đều không mang theo nhìn thẳng nhìn người, nhất thời để cho người của gia Cắt Phong càng thêm nổi giận. "Để cho Phương Nôn lăn ra đây cho ta, nếu không chúng ta 12 phong liền bằng nhau các ngươi gia Cắt Phong, một đám rác rưởi cũng dám cản đường, muốn chết sao?" Lý Ngọc Hiên lớn tiếng gào thét, toàn bộ gia Cắt Phong ngoại môn người toàn bộ đều nghe. Lần này có thể chọc tổ ong vò vẽ rồi. Người ra cắt phong mỗi một người đều nổi giận, làm ăn cũng không làm, trực tiếp đóng cửa giơ dao liền sông ra ngoài. Bay sạp cũng không lay động rồi, thu thập bao bọc liền đi trợ trận, đều bị người rết tới cửa, chỉ cần không phải thứ hèn nhát liền đạt được chiến. Rất nhanh, hơn 2000 người dậm đạp chằng chịt chen đầy tốc khẩu, bất quá đám người Phó Thiên Sương vẫn là mặt đầy khinh thường, vẫn như cũ rêu dao lên để cho Phương Nôn xuất hiện. Người ra cắt phong cũng buồn bực, chẳng lẽ là Phương Nôn chọc bọn họ. Phương Nôn cũng quá có thể làm, trực tiếp chọc 12 cái phong cao thủ. Đám người hậu Phương Phương Nôn cười lạnh ép ra ngoài, nụ cười chân thành chắp tay một cái nói, "Hái trà trà." Các vị các ngươi đây là làm gì vậy? Mới hơn một tháng không thấy, sẽ không không nhận ra ta bạn cũ này chứ? Nhiều người như vậy cùng nhau qua tới, cũng làm ta giở sợ. Lại là cái này tiện tiện nụ cười, đáng người Phó Thiên Xương dẫn đến hàm răng ngướng ấy, hận không thể cởi cớ giày hướng về phía mặt của Phương luôn rút mấy cái mới hạ giận. Đồ hỗn trướng. Phó Thiên Xương dẫn đầu làm khó dễ, nàng cắn răng nghiến lợi nói, tiểu tử, ta đã nói với ngươi ngươi hóa thành cho ta đều sẽ nhớ kỹ ngươi, lao nương cùng ngươi không chết không thôi, hôm nay nghĩ chạy. Khốn kiếp, dám giết tọa ta cướp bảo vật ta, hôm nay ai tới đều không cứu được ngươi. Chó chết, giết ta nhiều thủ hạ như vậy, ngươi cho rằng là ta Lý Ngọc Nghiên là dễ chêu sao?" 12 phong người dẫn đầu từng cái tức giận gào thét, nghe được người ra Cát Phong sắc mặt cổ quái. Ra Cát Phong bị người áp chế rất nhiều năm, đi ra ngoài đều không ngóc đầu lên được, nhưng là khi dễ cái Khắc Sơn phong vẫn là lần đầu tiên, hơn nữa nhìn bộ dáng khi dễ đến vẫn còn tương đối thảm. Mọi người ánh mắt nhìn về phía Phương Lôn, đều mang một nụ cười châm biếm rồi, Mạc Tạ Vân càng là nhếch miệng cười một tiếng, hào tiểu tử, làm rất tốt, cho chúng ta gia Cát Phong tăng thế rồi." Nhìn thấy người gia Cát Phong sắc mặt ý, đám người Phó Thiên Xương rối rít dừng lại dùng ngòi bút làm vũ khí. Loại chuyện mất mặt này, nói thêm gì nữa cũng nghiêm chỉnh. Phương luôn ngược lại là cười lớn ha ha, các vị, các người là tới dọa ta sao? Ta thật đáng sợ. Ha ha ha. Người ra cắt phong rồi rít hưng phấn cười lớn, thậm chí có mấy người cố ý cười quá gì, chỉ vì hả giận. Quả nhiên, 12 phong cao thủ nhất thời bị tức hàm răng ngứa ngáy rồi. Đừng nói nói nhảm nhiều như vậy. Phó Thiên Sương mặt đầy xương lạnh mà nói, Phương luôn hôm nay ngươi phải theo chúng ta đi, nếu không vậy thì khai chiến. Chiến chiến chiến. 12 phong cao thủ gào thét điên cuồng. Giống giận dung trời cùng khủng bố sát cơ cuốn sạch đi ra, nhất thời để cho người của gia Cắt Phong sắc mặt đại biến, mỗi một người đều khẩn trương. Đám này nhưng là 12 phong cao thủ, một khi xuất thủ chỉ sợ gia Cắt Phong không nhất định chống đỡ được a. Ha ha ha. Lý Ngọc Hiên thấy vậy khinh thường cười to, các ngươi gia Cắt Phong rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng mọi người biết, chẳng lẽ còn dám cùng chúng ta 12 phong đối nghịch hay sao? Hôm nay không giao ra phương ổn, chúng ta liền không chết không thôi chiến. Liền coi như các ngươi gánh nổi, người của gia Cắt Phong các ngươi sau đó đi ra ngoài đều cho ta cẩn thận một chút, bởi vì cho các ngươi sẽ bị chúng ta 12 phong liên thủ đuổi giết. Ác như vậy Con người phương luôn co rụt lại, lo lắng nhìn xem phía sau. Quả nhiên, người ra Cắt Phong một mực bị khi dễ đã quen, bây giờ bị Lý Ngọc Hiên như vậy uy hiếp, nhất thời liền héo. Đánh nhau mọi người không sợ, dù sao người nhiều hơn nữa còn là tại trong sân môn, môn phái nhất định sẽ quản, giết không đứng lên. Nhưng là nếu là ở bên ngoài bị đuổi giết lợi, vậy thì buồn bực. Hơn nữa buồn bực nhất là, bị đuổi giết nguyên nhân lại là một cái không quá quen, chín, tất phương luôn, mọi người nhất định là không muốn. Nhìn thấy đám người lùi bước, Phó Thiên Sương dương dương đặt ý nói, thật ra thì chúng ta cũng không muốn cùng gia Cắt Phong các huynh đệ đối nghịch nhưng là Phương Nôn đã từng nhục nhã chúng ta, chúng ta là không thể không gây khó khăn cho hắn, hy vọng mọi người đem Phương Nôn giao ra, chúng ta từng người bình an vô sự. Đúng, không giao ra Phương Nôn, chúng ta coi như bước lên môn phái trách phạt cũng muốn khai chiến, đến lúc đó xem môn phái che chở chúng ta 12 phong vẫn là che chở các người ra các phong. 12 phong người rối rít kêu gào không ngừng, cái này càng để cho người của gia các phong rút lui. Trong mắt Phương Nôn hung ác, nhưng là còn không chờ hắn nói chuyện, một cái âm thanh nghiền ngẫm đột nhiên mở miệng, các ngươi 12 phong chẳng lẽ là cho là chúng ta gia các phong thật sự không người? Nếu là cứ như vậy bị các ngươi giết phương luôn, mặt của gia tộc Phong chúng ta nên để vào đâu?" Mọi người rồi rít sửng sợ, vừa nhìn sang phát hiện mở miệng lại là Mạc Tạ Vân. Hắn mặt đầy cười tà, nghiêng ngẫm ánh mắt quét nhìn toàn trường, nhất thời để cho tất cả mọi người rếp một cái, 12 phong người càng là tâm thần căng thẳng. "Mạc Phong tử, cái này không có chuyện của ngươi, ngươi tốt nhất đừng để ý." Lý Ngọc Hiên mặt đầy kiêng kỵ đạo, Phó Thiên Xương đôi mắt đẹp nhíu một cái, cũng có chút ít kiêng kỵ rồi. Mạc Tạ mắt một cái, cười đùa nói, "Làm sao không liên quan đến việc của ta rồi? Đây là gia tộc Phong, ngươi cho rằng là ai cũng có thể giẫm đạp chúng ta một cước?" Ha, ha, ha. Nói rất đúng, nếu như ai cũng có thể giẫm đạp chúng ta một cước, chúng ta đây còn hôn không lăn lộn." Cười to một tiếng, La Xuyên mặt đẩy cười lạnh đi ra. Là La Xuyên, 12 phong trong đám người lần nữa tao động một trận." Phương Luân khẽ mỉm cười, cái này Mạc Tả Vân cùng La Xuyên chắc là ra Cát phong ngoại môn nhân vật đứng đầu rồi, hơn nữa tại Thiên Khải Tông cũng có danh hiệu, bằng không thì sẽ không một cái liền đem 12 phong gây kinh hãi. Có người dẫn đầu, người ra Cát phong cũng bị kích thích khí khí, từng cái nói rõ hướng thẳng Phương Luân, ai cũng không chịu yếu đi mặt mũi. "Các ngươi thật muốn tự chiến hay sao?" Phó Thiên Dương cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. "Đúng." hoặc là chiến hoặc là biến, đừng ở chỗ này xấu hổ mất mặt." Mạc Tạ Vân cười hắc hắc, nhất thời để cho Phó Thiên Sương sắc mặt trắng nhận, hiển nhiên ở trên tay hắn bị nhiều thua thiệt. "Ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi có thể bảo vệ Phương Luân hay không." Lý Ngọc Hiên cắn răng nghiến lợi gằn ghè, 12 phong mấy trăm cao thủ lên một lượt trước, bầu không khí nhất thời kiếm bạt nổ trướng. "Chương 317: Vạn Lực Phu." Hai bên đội ngũ bởi vì quan hệ của Phương Luân, hay hoặc là nói bởi vì mặt mũi quan hệ Dương Công Bạt Kiếm, từng cái rút ra binh khí, tùy thời sắp sửa nổi giận liều mạng. Phương thấy vậy cười lạnh nói: Phó tiên sưng Lý Ngọc Yên, các ngươi những người này đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, ta còn cũng không tin các ngươi dám động thủ. Nghĩ giải quyết vấn đề, thật tốt nói chuyện, nếu không liền cút đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi có thể đem ta đuổi giết chết hay không. Ngươi muốn làm sao nói? Phó Thiên sưng cắn răng nghiến lợi nói, giữa chúng ta có thể không có gì để nói, trừ phi ngươi chết. Phương Luân Sĩ cười một tiếng, khinh thường nói, muốn giết ta? Ước đâu a, các ngươi không là cao thủ nhiều không? Phái một cái ra đây đánh với ta, bất luận sinh tử, một lần kết. Hai phe ánh mắt con người đều là sáng lên, cái biện pháp này thật giống như không sai cũng không cần liệu chết lại không mất mặt, giống như cũng là trước mắt duy nhất có thể giải quyết sự tình biện pháp rồi. 12 phong người dối giết nhau nhau muốn thử, Phó Thiên Xương lại cười lạnh nói, phương ngôn ngươi bản tính ngược lại là đánh rất kêu lên a, làm ta là người ngu sao? Tất cả mọi người sửng sở, chẳng lẽ cái này ước đấu còn có âm mưu gì hay sao? Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Phó Thiên Xương lần nữa khinh thường nói, ngươi ra Cẩm Nguyên Lâm, đánh chết bao gồm một cái thất phẩm cao thủ ở bên trong hơn 10 cái cường giả, cái này sẽ không sai chứ? Cái này liền chứng minh sức chiến đấu của ngươi có thể trong nháy mắt giết đồng cấp thậm chí vượt cấp chiến đấu, ngươi luôn miệng nói công bằng ước đấu đến lúc đó chúng ta tìm một cái cùng ngươi đồng cấp, còn không bị ngươi bay chết. Đám người xuôn sao, mọi người thật đúng là không biết Phương Luân chiến tích đây, không chỉ là vượt cấp chiến đấu, hơn nữa còn là vượt cấp chém chết ta. Phương Luân không thích nhíu mày, hắn quả thật nghĩ tới ý định này, không nghĩ tới đầu góc của Phó Thiên Sương ngược lại là rất tốt xứ. Muốn hẹn đấu đúng không? Lý Ngọc Hiên cười lạnh nói, và lực phu bước ra khỏi hàng. Một cái như ngọn núi nam tử đi ra, hắn bắp thịt cả người cao vút xương cốt cường tráng, tay chân đều so với người bình thường lớn một đoạn, hướng trong đám người vừa đứng giống như nhân hùng tựa như. Hơn nữa ánh mắt của hắn, lại có thể lộ ra khủng bố cừu hận cùng dữ tợn để cho tất cả mọi người đều không tự chủ được giận cả tóc gáy. Vạn Lực Phu, cái này không công bằng, ai có thể cùng cái này phi nhân loại tí võ. Nghe nói cái tên này đã từng được thượng cổ luyện thể thuật truyền thừa, vô cùng bá đạo, phương luôn tại sao có thể là đối thủ? Người ra cắt phong rối rít bất mãn lên tiếng. Liền ngay cả vóc người hùng tráng liêu lôi, nhìn thấy Vạn Lực Phu cái kia khủng bố thân thể về sau, đều không tự chủ được hít ngực một hơi khí lạnh lộ ra một tia kính sợ. "Tiểu tử, người giết nữ nhân ta, ta nhất định phải bóp chết ngươi." đang nói chuyện. Lại thêm hắn bắt thịt thoảng bản thật làm cho người ta khủng bố cảm giác chấn động. Phương Nôn nhướng mày một cái, cười lạnh nói, tên lốc, ta lúc nào giết nữ nhân ngươi rồi? Vương Ngọc Hoa chính là nữ nhân ta, cho nên người đáng chết. Vạn Lực Phu cười gần liền chuẩn bị điều động, Phương Nôn nhưng là sử sở, không nghĩ tới lại có thể không giải thích được đắc tội đại gia hoàng này. Chờ một chút. La xuyên lớn tiếng trách mắng, các người đây là ý gì? Cái này to con là một cái cựu phẩm cao thủ, hơn nữa còn là trong cựu phẩm trạng thái tôi cùng, lại tinh thông luyện thể thuật, coi như đối mặt thông thường thập phẩm cao thủ cũng có thể ngăn cản một, hai. Các ngươi để cho hắn xuất chiến, vậy Phương Nôn không phải là chắc chắn phải chết rồi sao? Đám người lần nữa sốt sao, cái này vạn lực phu lại có thể tinh thông luyện thể thuật, nhìn để chiến đấu lực tuyệt không phải thông thường tiểu phẩm. Phương Luân hiện tại chỉ là ngũ phẩm, làm sao có thể càng cấp 4 cấp 5 chiến đấu, có lẽ một chiêu đều phải bị nghiền chết rồi. Phương Luân cũng là một trận nổi nóng, đây quả thực là khinh người quá đáng rồi, còn không bằng ác đấu một trận đây, ít nhất còn có thể kéo một cái chịu tội thay. Lý Ngọc Hiên lại cười lạnh nói, như thế nào đây? Không dám đánh rồi sao? Không dám đánh người liền ngoan ngoãn cút ra đây nhận lấy cái chết, đương tại buồn thiếu ra trước mặt nói nhảm nhiều như vậy. Ha, ha, ha. 12 phong người rối rít cười to. "Ngươi đứa ta liền ném các ngươi đi ra ngoài." Mặc Tạ Vân trong mắt hơi híp, lộ ra một tia kinh ngợi sắc cơ. 12 phong người giống như bị kẹt cổ họng từng cái sắc mặt đỏ lên cũng không dám cười nữa, Lý Ngọc Hiên cũng là mặt đầy kiêng kỵ nói, Mặc Phong Tử, chuyện này cũng không quản chuyện của ngươi, ngươi tốt nhất không nên quản." "Đừng nói nhảm, ta cũng không phải là nhìn thấy ra các phong bị giẫm đạp cũng không dám xuất thủ thứ hả nhát." Mạc Tạ Vân cười hắc hắc, nhất thời đem Lý Ngọc Hiên giận đến cả người run rẩy. Phó Tiên Xương liền vội vàng ngăn cản nhanh Lý Ngọc Hiên, cười dưới nói, cân nhắc như thế nào đây? Là tự ngươi nói muốn nước đâu?" Chị cần ngươi cùng Vạn Lực Phu đánh một trận, mặc kệ sinh tử thắng thua ân đoán giữa chúng ta so sánh xóa bỏ, như thế nào? Được a, nhưng là ta mới từ Cấm Nguyên Lâm trở về, yêu cầu nghỉ dưỡng sức một đoạn thời gian. Phương Luân mặt đầy sao cũng được mỉm cười. Tất cả mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, rồi rít khiếp sợ nhìn về phía Phương Luân, hắn lại là thật dám đáp ứng. Không muốn sống nữa sao? Vạn Lực Phu nhưng là một cái ma vương, Phương Luân giết nữ nhân của hắn, một khi chém giết hắn còn không đem Phương Luân lộng tàn mới là lạ chứ. Coi như là Mạc cùng La Xuyên, đều bị câu trả lời của Phương Luân rung động, cái này cũng quá điên cùng. 12 phong người mừng như điên, Lý Ngọc Hiên liền vội vàng hỏi, ngươi nghĩ nghỉ dưỡng sức bao lâu? Không phải là muốn thừa cơ kéo dài thời gian chứ? Ta cho ngươi biết đây là không thể nào, ngươi tốt nhất đừng lãng phí thời gian rồi. Một tháng. Phương Luân cười nhạt nói, ta xuất ngoại ba tháng mệt mỏi, phải nghỉ ngơi một tháng, một tháng sau chính là ở đây đối chiến, không chết không thôi. Nam mơ. Lý Ngọc Hiên thở hồn hển nói, ta tuyệt đối không cho phép ngươi còn vui sướng tiêu dao một tháng, ngươi phải lập tức chết. Phương Luân mặt đầy vô lại khu móc mũi, khinh thường nói, ngươi cho rằng là ngươi là ai à? "Ta nếu là nút ở ra cất phong tu luyện mấy năm lại ra ngoài, ngươi có thể cắn ta à?" "Ngươi?" Lý Ngọc Hiên giận đến cả người run dậy. "Ngươi cái gì ngươi, ngu xuẩn." Phương Luân trách mắng, "Đừng cho thể diện mà không cần, ta lần này giết các ngươi nhiều người như vậy, kiếm chiến lợi phẩm đều đủ ta dùng mấy năm, không phục sẽ nhìn một chút rốt cuộc ai hao tổn qua ai." Khấu hiệp. Lý Ngọc Hiên lại bị đâm kết rồi. Phó Thiên Tương cười khổ một tiếng, cuối cùng bất đắc gì nói, "Được, một tháng sau ở chỗ này quyết chiến, bất luận sinh tử." Vẫn là Tiên Tương tiểu thư sẵn khoái. Phương Nôn cười hắc, hắc "Tiểu tử, ngươi chờ ta." Lý Ngọc Hiên gầm nhẹ nói. Trong một tháng ngươi đừng nghĩ ra ra các phòng, đến thời gian ngươi nếu là không xuất hiện, ta liền bẩm báo môn phái từ bỏ đệ tử của ngươi thân phận, ta nhìn ngươi còn có thể hay không phép lối." Phương Luân thị cười một tiếng, sao cũng được khoát khoát tay, lại đem Lý Ngọc Yên chọc tức. Vạn Lực Phu mặt đầy khó chịu, bất quá hắn uốn néo một cái cổ về sau, vẫn là cười lạnh nói, "Tiểu tử, liền để ngươi sống lâu một tháng, một tháng sau ta muốn đích thân nhận gệ cổ của ngươi." Nói xong, Vạn Lực Phu liền theo 12 phong người nhanh chóng rời đi, chỉ để lại người ra cắt phong ngây ngốc đứng tại chỗ. Không lâu lắm, đám người ầm ĩ khắp trốn, mọi người rối rít dùng động nghị luận Chúng ta ra cấp phong có thể ra một nhân vật không tầm thường rồi." La Xuyên không tự chủ được than thở một tiếng. "Các các các." Mạc Tạ Vân cười quái dị nói, "Đều nói ta tà khí, tiểu tử này so với ta còn tà khí." Chương 318, đang tiết lộ. Vốn là có thể khiếp sợ môn phái đại ác chiến cư như vậy hí kịch hóa bình ổn lại, trái tim tất cả mọi người tự đều bị điều động đến một tháng sau, đồng thời đối với Phương Luân nghị luận cũng chưa từng dừng lại qua. Phương Luân trở lại nhà gỗ nhỏ chuyện thứ nhất, chính là bắt đầu tu luyện, hắn chỉ có thời gian một tháng, nếu muốn ở dưới tay vạn lực phu sống sót, nhất định phải tăng cường thực lực. Phương Luân sợ dị dám đáp ứng sự chênh lệch này khác xa tỉ thí, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì hắn có Thiên Hồn Hạo Nguyên Đan cùng viên linh thạch kia. Thiên Hồn Hạo Nguyên Đan là đan dược cường giả hư không vũ đế đỉnh phong dùng, Phương Luân hiện tại căn bản cũng không dám dùng, không cẩn thận chính là bạo thể mà chết kết quả. Cho nên cuối cùng Phương Luân cân nhắc rất lâu, rốt cuộc quyết định sử dụng linh thạch phụ trợ tu luyện. Nhắm mắt ngồi tính toán ngũ tâm hư nguyên, Phương Luân tay nâng Chờ tới sau khi dòng suy nghĩ của hắn tất cả đều xuống, chân sự khống chế hắn bắt đầu nhanh tròn, tiếp theo vọt ở trong kinh mạch di động. Linh thạch mặc dù chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng là ẩn chứa trong đó linh lực kinh khủng, lại để cho Phương Nôn âm thầm chất lưới. Hắn mới vừa vận chuyển chân khí, linh thạch bên trong lẫn chứa khủng bố linh khí liền điên cùng tiến vào kinh mạch của hắn, tiếp theo dung nhập vào chân khí của hắn. Tốt năng lượng khổng lồ, đáng tiếc tạm chất hơi nhiều. Phương Nôn nhướng mày một cái. Nghe nói Vân Thiên Vũ Thánh cũng hữu dụng linh thạch tu luyện, nhưng lại yêu cầu hoa rất nhiều thời gian bỏ đi tạp chất, so với dùng đan dược phiền rất nhiều lần. Bất quá Phương Nôn ngược lại không cần phải lo lắng, hắn nắm giữ thần kỳ dân tâm chí lực, quỷ dị kia tiến vào trong cơ thể hắn về sau, chân khí bên trong tạm chất liền bị nhanh chóng bỏ đi. Lần nữa trở nên vô cùng tinh khiết. Trong linh thạch dẫn chứa linh khí quá mức khủng bố, Phương Luân chân khí nhanh chóng lớn lên, hắn mỗi thời mỗi khắc cũng đều đang mạnh lên. Năm ngày sau đó, trong tay Phương Luân linh thạch phịch một tiếng hóa thành khối đá, gió thổi một cái liền tiêu tan ở trong không khí. Hô, Phương Luân phun ra một hớp khí thải, ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng. Hắn bây giờ không chỉ đem trong đan điền mình 5 cái chân khí toàn tất cả đều củng cố tốt rồi, hơn nữa còn đem 5 cái chân khí toàn lớn mạnh đến cực hạn. Cảm nhận được đan điền liệt căng đau giác, Phương miệng một tiếng, chính là muốn phá lục phẩm đấu, một viên linh thạch quả bất phảm, lại lợi hại như thế. Bất quá bây giờ không vội đột phá, Phương luôn khẽ mỉm cười, trực tiếp hướng bên ngoài sơn cốc chạy trốn. Gia Cát Phong trên chủ phong có một cái rộng lớn đường núi nối thẳng chủ phong đỉnh núi cung điện, nhưng là con đường núi này lại không có người nào dám đi, bởi vì nó gọi là đang thiên lộ. Đây là Gia Cát trưởng lão cố ý làm ra, nghe nói mua đi một bước, cái này đang thiên lộ liền có thể làm cho người ta mang đến áp lực kinh khủng, hơn nữa áp lực còn theo độ cao lên cao mà càng ngày càng cao. Toàn bộ Gia Cát Phong, coi như là đệ tử tinh anh cũng không có đi hết điều này đang thiên lộ, có thể thấy nó đáng sợ. Gia Cát trưởng lão đã từng lên tiếng Ai có thể đi hết cái này, Đăng Thiên Lộ hắn liền thu ai là đồ, cái này khiến nội ngoại môn nhất lên một trận sông Đăng tiên Lộ dậy sóng. Nhưng khi tất cả mọi người thử qua Đăng Thiên Lộ này đáng sợ về sau, liền Dối Dít đã bỏ đi cái ý niệm này. Đích đến của Phương Luân chính là cái này Đăng tiên Lộ, hắn đã sớm muốn mượn áp lực Đăng tiên Lộ tu luyện, chỉ bất quá vẫn không có cơ hội, hiện tại vừa vặn không rảnh rỗi, vì vậy liền tới rồi. Nhìn trước mắt cái này thẳng tắp sơn đạo, Phương Luân trong mắt hơi híp, lộ ra một tia rung động. Cái này Đăng Thiên Lộ nghe nói có 9999 cấp bậc nâng nhìn lại thật sự chính là đồ sộ. Hiện tại Đăng Thiên Lộ giống thuyết chỉ có một cái bộ dáng thiếu niên thật thà đang ra sức leo, thiếu niên năm này kỳ không lớn, nhưng là trên người sớm đã là vết máu loang lổ. Hắn cắn răng tại thứ hai nấc thang leo lên, nhưng là mỗi một lần vừa mới chuẩn bị bước lên tầng thứ ba, hắn cũng sẽ bị hên bay xuống, thương thế trên người lần nữa nặng thêm. Kẻ thật điên cuồng, không, chắc là cố chấp. Phương Luân âm thầm khiếp sợ. Cái này thiếu niên thật thà tuyệt đối là một cái vô cùng cố chấp người, là cái loại này nhận đúng một cái mục tiêu liền sẽ không bỏ qua người, Phương Luân nhất thời đối với hắn có một tia thú. Ồ, cái này sao có thể Phương Luân dũng nhiên kinh ngạc trợn to mắt, trên người thiếu niên này lại có thể không có chân khí chấn động. Một cái không có chân khí chấn động người, là làm sao xuất hiện ở gia Cát Phong? Chỉ sợ liền Thiên Khải Tông cũng không có khả năng tiến vào đi, hơn nữa thiếu niên này cũng không giống là cái loại này ở nút rất sâu cao thủ a. Ngay khi thiếu niên lần nữa bị đánh bay, Phương Luân vung tay lên, một cổ êm ái chân khí trực tiếp đem hắn tiếp, tránh cho hắn nặng nghề té xuống đất. Thiếu niên sững sở, nhìn thoáng qua đẹp trai Phương Luân về sau, chắp tay một cái nói, đa tạ vị sư huynh này, ta không sao. Sư huynh. Phương Luân Vị thiếu niên này mặc dù khí tức trên người thật giống như phàm nhân, bất quá hẳn là nhập môn thời gian rất lâu, trên người áo khoác đều có chút cũ nát, Têu Phương Luân một tiếng sư đệ cũng là bình thường. Nhưng là hắn há mồm liền kêu Têu Phương Luân sư huynh, cái này thật đúng là để cho Phương Luân sử sở, phải biết Phương Luân nhưng là mới nhập môn tân nhân. Nhìn thấy Phương Luân sử sở, trên mặt thiếu niên thoáng qua vẻ khổ sở, sáng ngời ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Thiên Khải tông người mạnh là vua, sư huynh chắc là mới nhập môn ngoại môn đệ tử, không biết ta cái này gia cắt phong đại danh đại định phế nhân cũng không kỳ lạ. Thiếu niên cười nói, ta gọi Trần Triệu Dương, sư huynh sau đó sẽ biết ta, không có dậy. Tại hạ còn phải tu luyện." Nói xong, Trần Triệu Dương lại lần nữa hướng Đăng Thiên Lộ phong tới, chật vật đi leo lên. Nhưng là mỗi một lần leo, cũng để cho hắn cả người run dậy. có ý tứ ra hỏa. Phương Luân lắc đầu một cái, tại Trần Triệu Dương kinh ngạc nhìn chăm chú, cũng hướng Đăng Thiên Lộ đạp đi. "Oan." Phương Luân chỉ cảm giác mình đầu thật giống như chuyển tới một tiếng sấm nổ, áp lực của vô cùng vô tận khủng bố chuyển tới, thật giống như bốn phương tám hướng thiên địa linh lực đều hướng hắn để ép. Đáng sợ nhất là, cái kia Đăng Thiên Lộ truyền tới từng trận uy áp kinh khủng, Phương Luân giống như đang đối mặt toàn bộ thiên "Khí." Phương Luân hít ngụm một hơi khí lạnh. Cái chán hắn trực tiếp xuất hiện từng tia mồ hôi lạnh, hơn nữa thân thể lay động một trận, thiếu chút nữa bị đánh bay ra ngoài. Thật là khủng khiếp đang tiến lộ. Phương Luân rung động trận vào mắt. Bất quá Phương Luân trong lòng ngược lại là dâng lên một cổ hứng phấn, hắn ngược muốn thử một chút cực hạn của mình ở nơi nào, vì vậy cười lớn lần nữa dậm chân tiến lên. Oanh. Cái thứ áp lực kinh khủng cùng uy áp lần nữa tăng thêm một phần, áp lực kinh khủng trực tiếp để cho Phương Luân cả người run lên. Bất quá sau khi hắn vận chuyển chân khí ngăn cản, cỗ áp lực này liền bị ngăn cách bên ngoài rồi. Phương Luân lần nữa hưng phấn xông lên hơn 10 cái nấc thang về sau. Cái kia áp lực kinh khủng cũng đã để cho chân khí của hắn đều khó ngăn cản. Bất quá ở bên dưới loại áp lực kinh khủng này, chân khí của hắn lại có thể dị thường hưng phấn, thậm chí còn có thể tiếp tục tích luyện, còn thật có thể phụ trợ tu luyện. Phương Luân hưng phấn trận vào mắt, nhưng là hắn cũng không có nhìn thấy, thiếu niên kia trong mắt Trần Triệu Dương lại lộ ra một tầng tia hâm mộ, lần nữa cắn răng hướng thứ ba nấc thang phóng tới. Đó lấy, lại không ngoài suy đoán chút nào bị đánh bay. Chương 319, thiên tài vũ di. Si. Đang tiến lộ, khó như lên trời, Phương Luân mới đạp lên thứ hai bộ, cả người cũng đã bị ướt đẫm hôi. Hắn đỏ mặt lên cả người mồ hôi đầm đìa. Giống như mới vừa trong nước mới vớt ra, bất quá bản thân hắn ngược lại là vô cùng hưng phấn. Áp lực của vô cùng vô tận chuyển tới, Phương Luân giống như đang cùng một cái không cách nào địch nổi cao thủ đối chiến, hắn phải điều động sức mạnh toàn thân đi ngăn cản, nếu không thì phải bị đánh bay ra ngoài. Bên dưới loại áp lực này, Phương Luân võ đạo cảm nộ cùng chân khí độ sống động lại có thể nhanh chóng gia tăng, thậm chí thân thể đều trở nên càng thêm linh luyện. 21. Phương Luân gào thét một tiếng, đột nhiên dùng sức đạp lên thứ 21 tầng, cái kia kinh người áp lực lần nữa vọng, đều phát ra không chịu nổi gánh đùng đùng đùng đùng Một ngụm máu đen ra. Phương Luân nội tạng lại có thể không chịu nổi loại áp lực này bị thương rồi. Nhìn tới đây chính là cực hạn trước mắt của ta rồi. Phương Luân khẽ mỉm cười, nếu như tiến lên nữa, chỉ sợ sẽ để cho nội tạng càng thêm bị thương rồi. Phương Luân lúc này ngồi xếp bằng trên mặt đất, thuận miệng phục dụng một viên đan dược sau liền bắt đầu chữa thương, chờ sau khi tới thương thế của hắn toàn bộ tốt, ánh mắt hắn đột nhiên bùng nổ một cổ ánh sáng. Hắn cảm nhận được đang tiến lộ chỗ tốt rồi, ngắn ngủn một đoạn đường, lại để cho chân khí của hắn thân thể luyện, sức mạnh so với trước kia cường đại một kia. Ta ngược lại muốn nhìn một chút có thể hay không đột phá cực hạn của mình. Phương Luân cười lớn, Không chút do dự hướng 22 tầng đặt đi. "Ven." Áp lực kinh khủng giống như sóng gió kinh hoàng đánh rất tới, Phương Luân giống như trong sóng thần tiểu phạm truyền, lúc nào cũng có thể bị đánh bay ra ngoài. Bất quá thân thể hắn lay động một trận về sau, lại có thể cứng rắn chịu đựng rồi, hắn cắn răng nghiến lợi khuôn mặt dữ tợn, làm sao cũng không chịu bị rung ra đi. "Ầm ầm." Phương Luân đan điền truyền tới từng tiếng khủng bố tiếng sấm, chân khí lần nữa bạo động, đan điền nằm cái chân khí toàn càng ngày càng khí trong đã đến cực hạn, giống như một cái chậu nước đã đầy, nghi trang bị càng nhiều nước hơn nhất định phải đột phá. Đã như vậy, vậy thì lại lên một bước. Phương Luân cười lớn nâng lên chân của mình. Tại áp lực kinh khủng phía dưới, Phương Luân động một cái đều vô cùng khó khăn, hắn nhấc chân động tác giống như thả pha quay chậm chật vật di chuyển lên trên, mọi di động một cái đều là đang cùng đang thiên lộ chiến đấu. Oen, kinh người sóng khí lan lột, Phương Luân lại là thật bước lên tầng thứ 23, hắn lại một lần nữa đột phá cực hạn của mình, chỉ bất quá hắn trả giá cao lại lớn vô cùng, ánh mắt kia cũng đã bị áp lực đè ép đến đỏ bừng rồi. Nếu như còn dám tiến lên một bước, như vậy nhất định sẽ bị áp lực kinh khủng chế bể. Lại tới. Phương Luân cười thầm một tiếng. Lần nữa chậm rãi nâng lên chân của mình. Phía dưới Trần Triệu Dương đã trợn tròn mắt, hắn sững sờ nhìn xem cử động của Phương Luân, trong mắt lóe lên một vẻ kính nể và hưng phấn. Hắn tại Đăng Thiên Lộ tu luyện đã rất lâu rồi, gặp rất nhiều người tới thử nghiệm uy lực của Đăng Thiên Lộ, cuối cùng không một người không phải là sợ hãi rời đi. Cái loại này thiên địa chi uy sức mạnh, giống như tại nghịch thiên người bình thường tâm thần căn bản không chịu nổi. Nhưng là để cho hắn khiếp sợ là, Phương Luân lại có thể lần lượt đột phá cực hạn của mình, thật sự là đáng sợ lại người điên. Oanh! Lại làm một cột khí lãng bùng nổ, Phương Luân lại là thật bước lên tầng thứ 24. Bất quá áp lực dưới sự tăng vọt hắn thiếu chút nữa bị đè ép thành tử nát. Thật may đang điền 5 cái chân khí toàn đi trước một bước hóa thành 6 cái chân khí toàn, tu vi của hắn lần nữa tăng vọt, mới đem cổ sức mạnh này ngăn cản. Đột phá. Phương Luân nhếch miệng cười một tiếng, hắn chỉ cảm thấy sức lực toàn thân như thủy triều tản đi, cả người trực tiếp bị đang tiên lộ đánh bay ra ngoài. Sư Minh cẩn thận, chân triệu dương nhảy lên một cái, bàn tay ung dung vừa tiếp xúc đưa ra, liền để bị đánh bay Phương Luân an toàn rơi xuống đất. Phương Luân cảm kích hướng hắn cười cười về sau, liền uống một viên đan dược chữa thương, đem thương thế của mình áp chế lại. Bất quá đột phá đến lục phẩm hư không vô đế. Phương Luân đang điền ẩn chứa sức mạnh lần nữa tắp gọn, hắn vẫn là vô cùng hưng phấn. Chờ tới sau khi thương thế trên người tất cả đều hồi phục, Phương Luân hưng phấn siết quả đấm một cái, trên nắm đấm lập tức bùng nổ khủng bố tiếng quát bạo. Ha ha ha, đan tiên lộ quả nhiên danh bất hư truyền, thoải mái. Phương Luân hưng phấn cười to. Nhìn xem trong mắt Trần Triệu Dương hâm mộ, Phương Luân mỉm cười hỏi, "Trần sư huynh thật giống như vào gia cắt phong rất lâu rồi chứ?" "3 năm rồi." Trần Triệu Dương cười khổ nói, "Ta 14 tuổi liền vào gia cắt phong rồi." "14 tuổi?" Phương Luân âm lưới, như là mượn ma động đột phá hư không đế. Như vậy cái này Trần Triệu Dương cũng là thiên tài ghê gớm a. Phương Luân theo miệng hỏi, sư minh nhân vật thiên tài như vậy, tại sao dường như rất chán nản bộ dáng? Không phải là chán nản, là phế nhân." Trần Triệu Dương cười thầm nói, ta là một cái vũ si, từ nhỏ chỉ thích võ đạo, đối nhân xử thế không đủ khéo đưa đẩy, đắc tội một cái tiểu nhân. Bị tiểu nhân kia ám toán về sau, liền thành bộ dáng bây giờ rồi. Không ngại ta xem một chút chứ?" Phương Luân tâm thần động một cái, trực tiếp cầm lên tay Trần Triệu Dương. Hắn muốn không phải xen vào việc của người khác, nhưng là cái này Trần Triệu Dương bề ngoài thật tha lòng người không sai. Hơn nữa hắn gặp gỡ để cho Phương luôn có chút xúc động, hắn năm đó cũng là bị người hãm hại trở thành phế nhân, cho nên liền vô ý thức muốn nhìn một chút tình trạng của hắn. Trần Triệu Dương cả kinh, bản năng muốn phản kháng, nhưng là cuối cùng vẫn là chán nạn thở dài một tiếng. Phương luôn chân khí vừa tiến vào thân thể của Trần Triệu Dương, hắn liền sợ trận mắt hốt hoồm. Bởi vì Trần Triệu Dương đang điền lại có thể bị một cổ quỷ dị năng lượng ăn mòn ra từng cái chỗ sơ hở, giống như một ngụm nước vại bị đâm ra mấy cái lỗ, làm sao dội nước đều sẽ tự động chảy mất. Cái loại này quỷ dị năng lượng vô cùng tà ác đạo, bất quá thật may Trần Triệu Dương đan điền còn giống như có mặc một cổ thật lớn năng lượng bảo hộ. Nếu không hắn đã sớm chết kiều vện. Cái này, người nào âm độc như vậy?" Phương Luân Khiếp sợ hỏi. Phương Luân đương nhiên rất sợ, năm đó Ngụy Nhiên cũng là thương thế như vậy, bất quá đan điển hắn chỗ sơ hở không có loại này lực lượng quỷ dị trên cứ, cuối cùng dùng đan dược tu bổ lại rồi. Hiện tại Trần Triệu Dương tương thế, trừ phi có thể đem cái kia cổ lực lượng quỷ dị khu trừ, nếu không khẳng định không có chữa khỏi hy vọng, cả đời đều là phế nhân. Trần Triệu Dương lắc đầu một cái về sau, buông thở dài một tiếng, ám coi như ta người đã bị gia cất trưởng lão tàn sát. Đang tiếp thương thế của ta cũng không cách nào khôi phục, bởi vì loại này lực lượng quỷ dị nhưng thật ra là một loại rất khó đối phó độc tố, nếu không phải là trưởng lao chân khí bảo vệ, ta đã chết. Trưởng lao ra tay đều không cách nào chữa trị. Phương Luân lần nữa khiếp sợ. Xem ra Trần Triệu Dương trước đó thật sự là một cái thiên tài, liền ra các trưởng lao đều kinh động, bất quá hiển nhiên hiện tại đã bị bưng tha. Phương Luân trong lòng hơi động, há hốc mồm lại cũng không nói gì, chỉ là chắp tay một cái nói, vậy tại hạ liền không nói nhảm nhiều rồi, sư minh tiếp tục tu luyện, ta cũng không thể ngừng. Nói xong, Phương Luân lần nữa hướng đăng tiên lộ nhỏ tới. Chương 320 công pháp luân thể. Trên người Trần Triệu Dương độc tố phương luôn có nắm chắc khu trừ, bởi vì dân tâm tri lực thật giống như là độc tố khắc tinh, trước phương luôn trong biết bao nghiêm trọng độc tố đều bị thần ứng dân tâm tri lực khu trừ rồi. Nhưng là mọi người chỉ nhận thức không bao lâu, mặc dù người khác không sai, Phương luôn vẫn là căn cứ lòng cảnh giác, không chịu tùy ý hỗ trợ. Nhìn xem Trần Triệu Dương tại lần lựa thống khổ đánh vào đang tiến lộ, Phương luôn khẽ mỉm cười, lần nữa hướng tầng 24 nấc thang đạp đi. Sau khi phá, thực lực Phương luôn tăng đột gấp mấy lần, tầng 24 nấc thang áp lực khủng bố căn bản đối với hắn không ảnh hưởng nhiều lắm. Liên tục bước lên tầng 30 nấc thang về sau, Phương Nôn mới một lần nữa cảm nhận được áp lực kinh khủng, để cho hắn hương phấn nghị dũng dậy. Nhưng là Phương Nôn như cũng không chịu dừng lại, dung dậy thân thể kiên định đi lên, một bước lại một bước, giống như khiêng toàn bộ thiên địa ở phía trước vào. Khanh khách. Đầu gối Phương Nôn bùng nổ khủng bố tiếng quát bạo, hiển nhiên đã không chịu nổi gánh nặng rồi. Lúc này hắn thân ở thứ 37 tầng ngân thang, xung quanh áp lực giống như sóng gió kinh hoàng, khủng bố như vậy. Sau khi hít một hơi dài, mặt đầy dữ tợn Phương Nôn bỗng nhiên khuỳnh chân ngồi xuống, ngoài thân thể là áp lực của vô cùng vô tận tại chèn ép hắn, nhưng là tâm của hắn cũng vô cùng an bình. Mặc cho cơn mưa to gió lớn, ta tự vị nhưng bắt đầu Cho tới sau khi tâm trạng điều chỉnh xong, Phương Luân trực tiếp móc ra một cái bình ngọc bất vỡ, trong tay xuất hiện một viên năng lượng Mên Ngông Thiên Hồn Hạo Nguyên Đan. Loại đan dược này chính là cường giả hư không vũ đế đỉnh phong lúc tu luyện dùng, lấy tu vi trước mắt của Phương Luân dám sử dụng liền nhất định sẽ bạo thể mà chết. Nhưng là ở dưới tình huống này, Phương Luân lại có thể to gan nghĩ thử một chút. Không chút do dự đem Thiên Hồn Hạo Nguyên Đan nuốt vào, viên đan dược kia giống như thùng xăng nổ tung trong nháy mắt bùng nổ kinh khủng, thiếu chút nữa đem thân thể của Phương Luân sinh Nhưng lại đang lượng kinh khủng một mực không chỗ nào tới, lại có thể cứng đem cổ năng lượng này cho chứa vào. Ừ. Phương Nôn rên lên một tiếng, sắc mặt càng thêm đau khổ, bất quá trong mắt ngược lại là thoáng qua một tia vui mừng. Thật may áp lực đan thiên lộ rất mạnh mẽ, đem thiên hồn hạo nguyên đan bộc phát ra năng lượng toàn bộ chế trụ, nếu không Phương Nôn đã sớm phịch một tiếng nổ tung thành một đống thịt vụ rồi. Bất quá Phương Nôn trả giá cao cũng là cực kỳ khủng bố, ở bên trong bên ngoài áp lực đè ép phía dưới, Phương Nôn bắt thịt xương cốt thậm chí nội tạng kinh mạch cũng đã bị thương, hơn nữa thương thế vô cùng khủng bố. không để ý chút nào, ở nơi này trong ngoài áp lực quỷ dị bằng xuống bắt đầu tu luyện. vật chuyển diệt thế quyết, chuyển hóa đang sau đó lớn mạnh chân khí của mình toàn kệ thật điên cùng, lại có thể ở trên đan tiên lộ tu luyện. Chân Triệu Dương tỏ rõ vẻ ước ao cùng, cùng nhật. Hắn cũng là một cái võ si, suy nghĩ nhiều mỗi thời mỗi khắc đều hưởng thụ tinh tiến võ đạo khoái cảm, đáng tiếc hắn hiện tại chỉ là một tên phế nhân thôi. Ta không có cam tâm, chân khí không còn, ta luyện thể cũng có thể trở thành nhất võ giả cường đại. Chân Triệu Dương không cam lòng siết quả đấm một cái, gao thét lần nữa đánh về phía đan tiên lộ. A! Một tiếng như dã thu gào thét, Trần Triệu Dương ở dưới sự kích thích của phương luôn lại có thể tiềm lực bùng nổ, cái kia chân phải chợt vụt nhưng lại chậm rãi hướng tầng thứ 3 nấc thang đạp đi. Oen! Một cổ kinh người sóng khí lan loạn, Trần Triệu Dương lại có thể vững vững vàng vàng, vàng bước lên tầng thứ ba, mặc dù thân thể không ngừng run rẩy thậm chí lỗ chân lông đều tại ra máu, nhưng là cái này thiếu niên thật tha lại không nhịn được mừng như điên. Ta rốt cuộc bước lên tầng thứ ba. Trần Triệu Dương hưng phấn cười to. Chỉ bằng vào lực lượng của thân thể liền bước lên tầng thứ ba, đây quả thực là nghe rợn cả người sự tình, nhưng là hắn lại làm được. Nhìn xem bóng người Phương luôn cách đó không xa, Trần Triệu Dương hưng phấn dị thường, lần nữa hướng tầng thứ tư đánh bảo. Ta nhất định không phải là người phế nhân. Trần Triệu Dương không ngừng gào thét. Lại là năm ngày, Phương luôn một mực ở trên đăng tiên ngồi tính toán hấp thu, thân thể động đều không động tới. Nếu không phải là võ giả chân khí hùng hậu siêu cấp chịu đói, Trần Triệu Dương cũng muốn đánh Thất Phương luôn rồi. Năm này hạ thu, Phương Luân chân khí đan điền lại cháng lớn hơn một vòng, không chỉ đem sau cái chân khí toàn củng cố tốt hơn rồi, hơn nữa còn tinh tiến không ít. Thiên hồn hạ nguyên đan sức thuốc bị Phương Luân lập đi lặp lại tinh luyện hấp thu, cuối cùng đã đều biến mất hết, hắn cách thất phẩm cao thủ lại tiến một bước. Nhưng là ngay khi Phương Luân muốn rời khỏi trạng thái tu luyện, tâm thần của hắn lại bị hít vào tâm thần của mình trong biển. Hắn lần nữa thấy được cái kia mấy ngàn cái thần kỳ ký tự, đó là Lôi Hỏa Diệt Thế Quyết Tôn Tại tâm thần trong biển, hắn lại có thể thấy rõ ràng cái kia mấy ngàn chữ ký tự đang không ngừng diễn biến. Ồ, oh. Phương Luân trong lòng nhất thời động một cái, lặng lặng cảm ngộ rất lâu, Phương Luân tâm thần đại chấn, sợ đến trực tiếp lui ra tâm thần biển, lần nữa xuất hiện ở mình trong ngũ thân. Phốc, Phương Luân há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi, thậm chí trên người chân khí đều hỗn loạn không chịu nổi, bị áp lực đang thiên lộ trực tiếp đánh bay ra ngoài. Vốn là trong tu luyện Trần Triệu Dương nhìn thấy, nhất thời cười khổ vừa tiếp xúc đưa ra, lại đem Phương tiếp. "Ngươi làm sao?" Trần Triệu Dương kinh hỏi. Phương không nói gì, chỉ là ánh mắt lộ ra đậm đà mừng điên. Thậm chí thân thể đều hưng phấn run rẩy. Tại sau khi Trần Triệu Dương liên tục tiêu hắn mấy lần, Phương Luân mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. "Xin lỗi Trần sư huynh, ta mất tựn." Phương Luân đè nén hương phấn nói. "Không sao, chính ngươi cẩn thận một chút, ta đã từng xem rất nhiều người bị đang thiên lộ tươi sống để chết." Trần Triệu Dương nghĩ lại phát sợ nói. "Ha ha ha." Phương Luân hướng phấn cười, thưởng tới đạo của mình, ép chết thì có làm sao. Trần Triệu Dương sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia suy tư. Phương thấy vậy lập tức hít sâu mấy hơi, mới lắng xuống xuống sự hưng phấn của mình. Bởi vì hắn vừa rồi lại có thể phát hiện cảm lộ đạo. Lôi Hỏa Diệt Thế Quyết chỉ cần đi ngược chiều vận chuyển, liền là một loại vô cùng đáng sợ công pháp luyện thể. Phương Luân luôn muốn tu luyện công pháp luyện thể, nhưng lại một mực không thể được như nguyện, cũng là bởi vì công pháp luyện thể quá mức đi đòi. Không nghĩ tới bây giờ chỉ cần đem Lôi Hỏa Diệt Thế Quyết đi ngược chiều, liền có thể biến thành một môn rất đáng sợ công pháp luyện thể. Loại này trời sập sự tỉnh, để cho Phương Luân quả thật là hưng phấn nghị cười to lên. Thử xem có được hay không. Phương Luân không chút do dự đi ngược chiều Lôi Hỏa Diệt Thế Quyết. Nếu như một màn này bị người ta biết, chỉ sợ muốn trợn mắt hô Công pháp này luyện sạch, nhưng là phải tẩu hỏa nhập ma. Chớ nói chi là nghịch được rồi quả thực là tự sát. Nhưng là Phương Luân lại có thể không chút do dự liền đi làm như vậy, hơn nữa còn thành công, lôi hỏa diệt thế quyết vô cùng thần kỳ, một đi ngược chiều sau chân khí đang điên cục chào mà ra, trong nháy mắt trải rộng thân thể của Phương Luân. Tại chân khí thần kỳ bồi bổ, bồ, Phương Luân thân thể lại có thể nhanh chóng cường hóa, thật giống như mỗi một tế bào đều đang nhảy cơn hoan hô, hơn nữa hấp thu chân khí của hắn về sau, còn nhanh chóng phân liệt sinh sản nhanh chóng cường đại. Ha ha ha, thật sự hiệu quả quá. Phương phấn cười lớn. Chừng 321, có cái mượn vọng Bởi vì đột nhiên phát hiện lôi hỏa diệt thế quyết thần kỳ như vậy quan hệ, Phương Luân hào hứng chạy về chính mình nhà gỗ nhỏ bế quan tu luyện, xài thời gian 3 ngày đem thân thể tăng lên tới một cái trình độ kinh khủng. Hắn mở mắt ra về sau, cười lạnh lấy ra một cái hạ phẩm hư không huyền binh, tiếp theo liền trực tiếp chém vào trên cánh tay của mình. Ken! Một tiếng tiếng sắt thép va chạm chuyển tới, hỏa tinh tung tóe trong lúc đó cánh tay của Phương Luân lại có thể không có có tổn thương chút nào. Ha ha ha. Phương Luân hưng phấn cười to, nguyên nhân bởi vì luyện thể quyết đạo, toàn thân của hắn tế bảo cơ đều ở trong chế, gia lực phòng ngự cũng biến thành siêu cường. Cái này cũng chưa tính Cùng cũng nhất là Phương Luân thân thể ẩn chứa sức mạnh, hắn không dựa vào chân khí chỉ cần sử dụng nhục thể chi lực cũng đủ để tiêu diệt thông thường 7 phẩm 8 phẩm cao thủ. Loại này cảm giác cường đại để cho Phương Luân mê mệnh không dứt, so với hút thuốc phiện còn muốn cho hắn chìm đắm. Đương nhiên, ánh mắt của Phương Luân híp một cái, mỉm cười quang hướng bên ngoài nhà gỗ nhỏ, bởi vì hắn lại có thể cảm nhận được tà tiểu nghiên cùng khí tức của Tả Thi Nhụy. "Phương Luân ca ca ngươi đang ở đâu ạ?" Tả Thi Nhụy hưng phấn thê cửa nhà nhỏ trực tiếp mở ra, hắn liền thấy hết nhìn đồng tới nhìn nhụy, còn có mặt sắc mong đợi Tiểu Nghiên. Hai người vừa nhìn thấy Phương Luân, nhất thời thật hưng phấn chạy tới. Phương Luân đại ca ngươi quả nhiên ở chỗ này. Tả Thi Nhụy hưng phấn hòa bát, ta nhưng là hơn mấy tháng không có nhìn thấy ngươi, ngươi có nhớ ta hay không hả? Phương Luân khẽ mỉm cười, tiện tay vô vô đầu của nàng sau nhìn về phía Tả Tiểu Nghiên. Tả Tiểu Nghiên cùng ánh mắt Phương Luân hai mắt nhìn nhau một cái, lộ ra một chút ngượng ngùng cùng thỏa mãn, mới nụ nụ nói, đã lâu không gặp, nha đầu này một mực đòi muốn tới thấy ngươi, cho nên ta liền mang nàng tới rồi. Mới không phải đây, là tỷ tỷ chính mình không nhịn được muốn gặp Phương Luân đại ca. Tả Thi nói. Sắc mặt của Tiểu Nghiên nhất bừng, tức giận trừng một cái. Thật ra thì thật sự chính là Tả Tiểu Nghiên không nhịn được muốn gặp Phương Vân rồi, khoảng thời gian này không thấy Phương Vân, Tả Tiểu Nghiên tu luyện đều lòng không bình tĩnh, vô cùng không có thói quen, cho nên liền không nhịn được tới. Đến là tốt rồi, tùy tiện ngồi một chút, chúng ta cũng đã lâu không gặp. Phương Vân nhếch miệng cười một tiếng. Hắn cùng Tả ra tỷ muội cũng coi như quen biết, cho nên thuần thục bày ra trà cụ liền ngâm linh trà, ba người vừa nói chuyện vừa uống trà, ngược lại cũng vui vẻ hòa thuận. Đúng rồi, Tả Tiểu Nghiên không nhịn được hỏi, nghe nói đoạn thời gian trước ngươi đồng thời đắc tội 12 cái sơn phong trẻ tuổi tuấn kiệt, hiện tại như thế nào đây? Không sao. Qua hơn 10 ngày cả dụ tổ Ước đấu, đem chuyện này giải quyết hết là tốt rồi. Phương Luân Sao cũng được nhún nhử bay. Nếu như lấy trước mắt hắn tiến bộ, hơn 10 ngày sau đó ai chết ai sống thật đúng là không nhất định, hắn hiện tại nhưng là rất chờ mong cùng bạn lực phu tử thí. Tạ Tiểu Nghiên thấy vậy bất mãn nói, thật ra thì ngươi có chuyện lời có thể tìm ta nha. Tả ra chúng ta tại Thiên Khải Tông thế lực khổng lồ, ta cũng không tin ai dám động đến ngươi. Có người muốn gây bất lợi cho Phương Luân ca ca. Tạ Thiên Nghị tức giận mà hỏi, "Thử, ta trở về liền khiến người ta thu thập bọn họ, xem ai còn dám khi dễ Phương Luân ca, ca Không cần. Phương Luân tùy ý khoát, khoát tay, ta không thích dựa vào lực lượng của người khác, đây là chuyện của chúng ta, các ngươi ai đều không thể lộn xộn. Chúng ta cũng chỉ là muốn giúp ngươi." Tả Thi Nhụy mặt đầy ủy khuất chu miệng lên. "Tốt tốt rồi." Tạ Tiểu Nghiên liền vội vàng cười nói, "Ngươi Phương Luân ca ca rất lợi hại, có chuyện hắn tự mình xử lý là tốt rồi." Tạ Tiểu Nghiên coi như là thấy do rồi, Phương Luân hơi lớn nam nhân chủ nghĩa, cho nên để không làm thương hại Phương Luân tự ái, nàng chỉ có thể giúp một tay dụ dỗ Tạ Thi Nhụy rồi. Nhìn xem Tạ Tiểu Nghiên thông minh quan tâm, Phương Luân mỉm cười hỏi, "Các ngươi gần nhất như thế nào đây?" "Không quá tốt." Tạ Thi Nhụy bất mãn nói. Trong đoạn thời gian trước cùng Tỷ Tỷ đi ra ngoài, kết quả gặp một con rất đẹp từ Nguyệt Luân Điểu, nhưng là Tỷ Tỷ lại có thể không thể bắt ở nó, nếu không ta liền có một con rất đẹp tọa kỵ rồi. Từ Nguyệt Luân Điểu. Phương Luân Dung động trợn to mắt, phu cận đây lại có loại yêu thú này. Cứ nghe, từ Nguyệt Luân Điểu chính là lên cổ phượng hoàng một tia huyết mạch hậu duệ, sau khi trưởng thành vô cùng đáng sợ, thấp nhất đều là hỏi Thiên Định Phong tu vi. Hiện tại Tả Thi Nhụy các nàng gặp phải, chỉ sợ vẫn là một con còn nhỏ từ Nguyệt Luân Điều, đáng tiếc không có bắt được. Tả Tiểu Nghiên tức dẫn xoa, xoa đầu của nàng về sau, cười nói, chúng ta cũng thật sự chính là vật kỵ. Vậy Tử Nguyệt Loan điệu chắc là sinh hoạt ở bên trong đảo Hoa gốc, thỉnh thoảng đi ra hóng mát một chút lại có thể bị chúng ta gặp, đáng tiếc cái này loan điệu vô cùng thông minh, một cái liền chạy trở về bên trong đảo Hoa gốc, chúng ta không dám tiến vào liền chưa bắt được. 46 cấm địa trí nhất đảo Hoa Cốc. Phương Luân Kinh ngạc hỏi. Tả Tiểu Nghiên gật đầu một cái, chính là cái đó đảo Hoa gốc, nơi đó nhưng là cấm địa trí nhất, vô cùng kỳ dị, người nào vào trong đều khó khăn đi ra, ta không dám tiến vào chờ ở bên ngoài. Đáng tiếc Tử Nguyệt Loan một mực liền chưa từng xuất hiện. Một nói đến chỗ này sự tình, Tạ Thi Nhụy tinh thần một cái liền nổi bại, bất mãn nói, tỉ tỉ gia chỉ muốn muốn Tử Nguyệt Loan điệu làm toạ kỷ, nhưng là chúng ta không bắt được, luôn không khả năng để cho gia tộc trưởng gối ra tay đi, phụ thân không phải từ tiểu nói cho chúng ta biết chuyện gì đều phải độc lập sao?" Tạ Tiểu Nghiên cười khổ nói. "Ồ, oh, ta biết rồi." Tạ Thi Nhụy buồn rầu gật đầu, trong mắt mang theo đậm đà khát vọng, xem ra là rất ưa thích cái kia Tử Nguyệt Loan điệu rồi. Nhìn xem nàng mất hứng, Phương Luân bật cười, "Đừng không vui, ngươi từng giúp ta, ta giúp ngươi một lần đem Tử Nguyệt Loan điệu lấy ra tới, có thật không?" Tạ Nhụy hưng phấn trợn mắt. "Đương nhiên là thật sự." Phương Luân cười nhún nhún vai. Cái này Cố Nguyên Lâm Phương luôn đều trải qua, một cái đào hoa cấp hắn thật đúng là không coi vào đâu, hơn nữa thực lực bây giờ tăng vọt, Phương Luân tự tin cũng tới. Tạ Thi Nhụy hoạt bát đang yêu, từng giúp Phương Luân rất nhiều lần, hiếm có nguyện vọng này nhất định phải giúp nàng một lần. Không thể. Tả Tiểu Nghiên sợ đến mặt đầy trắng bệnh, đây chính là cấm địa, vấn Tiên Vũ Thánh trở xuống thực lực tiến vào liền chắc chắn phải chết, Phương Luân ngươi cũng không thể làm bậy a. Chắc chắn phải chết. Phương Luân sững sờ, cũng không tính là chắc chắn phải chết. Tà tiểu Nghiên cười khổ nói, ít nhất các người gia các có người đã từng đi ra, bất quá cái khác ngoại môn đệ tử chỉ cần dám đi vào, đều phải chết kiểu kiểu. Không có khoa trương như vậy chứ? Phương Luân trong lòng hơi động, đây không phải là so với Cấm Nguyên Lâm khủng bố nhiều hơn. Chúng ta ra cắt phong đi ra ngoài người đệ tử kia là ai? Thật giống như kêu cái gì Trần Triệu Dương. Tả Tiểu Nghiên không xác định nói. Trần Triệu Dương? Phương Luân càng là lên ngẩn. Khẽ mỉm cười về sau, Phương Luân an ủi nói, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, chuyện này ta sẽ nhìn xem làm. Tả Tiểu Nghiên há hốc mồm, nhưng là tại cuối cùng vẫn là vừa nói ra cái gì, chỉ là để cho Phương Luân cẩn thận. Ba người vui vẻ hòa thuận trò chuyện hồi lâu về sau, Phương Luân đưa đi hai nàng, trực tiếp hướng Đăng Tiên Lộ đi tới. Chương 322 trở nên mạnh mẽ dụ hoặc. Quả nhiên không Luân Phương luôn dự đoán, Trần Triệu Dương vẫn còn đang tại Đăng Thiên Lộ phân đấu, bất quá hắn lại có thể đã bước lên tầng thứ tư nấc thang, tiến bộ lớn vô cùng. Không có công pháp luân thể, chỉ bằng vào mượn áp lực Đăng Thiên Lộ làm liệu, thực lực là để thằng không được bao nhiêu. Phương Luân bỗng nhiên mở miệng giễu cợt, coi như thực lực ngươi tăng lên, thân thể kia không có chân khí dễ chịu, cũng sẽ nhận bất đồng ám thương, sau đó thân thể của ngươi khẳng định tan Trần Triệu Dương đi xuống lộ, nhìn nôn, hắn không biết Phương Luân tại sao phải nói như vậy, nhưng là hắn biết Phương nói không sai. Võ đạo chính là tánh mạng của ta. Trần Triệu Dương quật cường nói, "Ta coi như biết rõ muốn chết cũng muốn chết ở con đường võ đạo lên, đây là mạng của ta. Ngươi đây là chắc chắn phải chết." Phương Luân tiếp tục dễ cận. "Bao nhiêu lần chắc chắn phải chết ta đều đã xông qua được, lần này ta cũng nhất định có thể kiên trì tiếp." Trần Triệu Dương lạnh lùng nói, "Vị sư huynh này, nếu như không có chuyện gì ta trước hết tu luyện." "Vân vân, đợi một chút." Phương Luân đưa tay ngăn cản hắn. Trần Triệu Dương thật thà trên mặt nhất thời lộ ra vẻ tức giận, cười lạnh nói, "Làm sao? Sư huynh chẳng lẽ nhìn ta khó chịu, còn muốn đạp lên mấy đá hay sao? Ta có thể giúp ngươi khôi phục đan điền." Phương Luân khẽ mỉm cười. Cái gì? Trần Triệu Dương nhất thời mừng như điên trọn vào mắt, cặp kia tràn đầy vết chai tay kích động nắm cánh tay của Phương Luân. "Ngươi, ngươi nói cái gì?" Trần Triệu Dương hưng phấn ngữ điệu đều run rẩy, "Ngươi có thể trị hết đan điền của ta." Phương Luân khẽ mỉm cười, chỉnh trọng kỳ sự mà nói, "Đương nhiên, ta có thể chữa trị đan điền của ngươi, nhưng là ngươi phải giúp ta một chuyện." "Giúp cái gì?" Trần Triệu Dương chau mày một cái, cảnh giác nhìn xem Phương Luân. "Ta muốn đi vào Đảo Hoa Cốc, nghe nói ngươi đi vào, ta muốn ngươi dẫn ta vào trong một lần." Phương Luân mặt đầy tùy ý nói, "Cái gì?" Chân Triệu Dương sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, "Ngươi điên rồi sao?" lại muốn tiến vào Đào Hoa Cốc, đây chính là cấm địa, bao nhiêu người chết ở bên trong ngươi còn dám vào trong. Ta tiến vào thượng hoa đảo có được hay không a?" Phương Luân khẽ mỉm cười, ngươi chớ xía vào nhiều như thế, ngươi chỉ cần đáp ứng ta dẫn đường là tốt rồi, ta chữa chấp đàn điển của ngươi. "Không được." Trần Triệu Dương không chút do dự lắc đầu, nếu như là những điều kiện khác ta còn có thể đáp ứng, coi như ngươi để cho ta làm trâu làm ngựa đều thành, nhưng là mang ngươi vào Đào Hoa Cốc chính là hạ ngươi, ta không thể làm như thế. Phương Luân trong lòng lấm áp, cái này Trần Triệu Dương người cũng không tệ lắm, vì vậy cười hỏi, Đào Hoa Cốc rốt cuộc có nguy hiểm gì, ngươi lại có thể sợ hãi như vậy? Ngươi biết ta vào Đào Hoa Cốc thời điểm là tu vi gì sao?" Trần Triệu Dương cười khổ hỏi. Phương luôn lắc đầu một cái biểu thị không biết, trên mặt Trần Triệu Dương lộ ra vẻ khổ sở, thư không vũ đế đỉnh phong, thiếu chút xíu nữa liền có thể đột phá đến Vấn Thiên Vũ Thánh rồi. Một lần kia chúng ta hơn 10 người không biết sống chết tiến vào bên trong, toàn bộ người đều chết hết, chỉ có ta trọng thương trốn thoát, ngươi nói rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Lúc này đến Phiên Phương luôn chấn kinh, hắn rung động trận to mắt, vạn vạn không nghĩ tới Trần Triệu Dương lại có như vậy quá khứ huy hoàng. Hắn tuổi không lớn lắm, nhưng là tu vi nhưng là kinh khủng như vậy, xem ra trước đó thật sự là thiên tài Lợi hại Phương Luân hồi lâu mới biện xuất một câu nói, buồn được nói, "Bất quá ngươi càng thêm phải cùng ta đi rồi, ngươi chẳng lẽ nghĩ cả đời là một tên phế nhân?" Nhìn thấy tân nhân liền kêu sư vinh. "Ngươi chẳng lẽ không nghĩ khôi phục vinh diệu của mình?" "Ta dĩ nhiên muốn, ta bao giờ cũng không nghĩ như vậy." Trần Triệu Dương kích động siết chặt nắm đấm. "Vậy thì giúp ta dẫn đường." Phương Luân cười nói. Hắn nhìn thấy Trần Triệu Dương còn có chút do dự, lập tức bắt tay hắn lại cánh tay, thần kỳ bạch quang nhất thời từ trên người Phương Luân nhế lên, giống như có thể xuyên thấu hết thảy tựa như trực tiếp chiếu đến Trần Triệu Dương đang điền. tâm chi lực quả nhiên vô cùng thần kỳ. Đan Điền độc tố Trần Triệu Dương giống như gặp phải khắc tinh, rối rít xôn xao lùi bước. Chuyện này, Trần Triệu Dương khiếp sợ trợn to mắt, hưng phấn siết chặt song quyền, Phương Luân thật có thể chưa khỏi hắn, thời khắc này hắn thật sự không có bất kỳ hoài nghi gì rồi. Nhưng là còn không chờ hắn cao hứng, Phương Luân liền thu lại dân tâm chi lực quan chú, trực tiếp đem Bạch Quang tiêu tan "Ngươi." Trần Triệu Dương kích động bắt được tay Phương Luân. "Đừng kích động." Phương Luân khẽ mỉm cười, "Ngươi còn không có giúp ta làm việc đấy, rất công bằng, ngươi dẫn đường ta giúp ngươi chữa thương." Trần Triệu Dương thở dài một tiếng về sau, cuối cùng chán nản gật đầu nói, "Ngươi thành công, ta đáp ứng người. Ta căn bản không chịu nổi có thể trở nên mạnh mẽ dù hoặc, coi như liều chết một lần cũng muốn liều một phen. Chúng ta không chết được." Phương Luân cười ha ha một tiếng, "Ngươi là ta đã thấy nhất người kỳ quái." Trần Triệu Dương bỗng nhiên cười khổ nói, "Khi nào đi, ta cũng tốt chuẩn bị một chút." "Lập tức." Phương Luân khẽ mỉm cười, "Ngươi phải chuẩn bị cái gì nhanh, ta không có nhiều thời gian." Trần Triệu Dương cũng là một người sấm rền gió cuốn, gật đầu một cái sau lập tức xoay người rời đi. Chờ sau khi hắn trở về đã đổi lại một cái mới áo khoác, cả người cũng tinh thần rất nhiều, trong ánh mắt cũng có người tuổi trẻ triều khí phồn thịnh. Cưới không minh băng vừa đứng Hai người trực tiếp ra Thiên Khải Tông, trực tiếp hướng sâu trong Thiên Khải Sơn mạch bay đi. Mặc dù Lý Ngọc Yên uy hiếp nói trong một tháng không cho phép Phương Luân bước ra ra cấp phòng, nhưng là Phương Luân cũng sẽ không quản những thứ này, có bản lĩnh liền đến đuổi giết, ngược lại hơn 10 ngày sau cũng muốn kết chuyện này. Gia Thiên Khải Tông, trên mặt của Trần Triệu Dương cũng lộ ra vẻ hưng phấn, nhìn phía dưới núi non sông ngòi, hắn khát vọng đối với sức mạnh cũng đạt tới cực điểm. Lúc này ta nhất định phải giúp ngươi còn sống đi ra." Trần Triệu Dương kiên định lẩm bẩm lủm Tại hắn xe chạy đường chỉ đường xuống, Không Minh Bang huyền ứng rất nhanh là đến bầu trời hoa cốc. Ở trên không nhìn tiếp, đào hoa cốc giống như một cái to lớn chậu nước rửa mặt, sơn cốc diện tích lớn vô cùng. Bất quá không giống với những địa phương khác chính là, nơi này trừ khổng lồ cổ thụ trọc trời ở ngoài, còn có từng viên cao lớn cây hoa đảo. Những thứ này cây hoa đảo mỗi một bụi cây đều cao mấy chục trượng, cành lá sum suê đóa hoa nợ rộ, gió thổi một cái cả cái sơn cốc đều hiện đầy hoa đảo. Đẹp vô cùng một chỗ, thế nào lại là cấm địa đây? Phương luôn không hiểu cười nói, đó là mê người hoa đảo. Trần Triệu Dương cười khổ nói, chỉ có người hốt vào hai cái mùi hoa, liền có thể bị mê ná xuống đất. Đương nhiên cái này kỳ quái mùi hoa đối với yêu thú không có tác dụng gì. Kỳ quái như thế. Phương Luân khẽ mỉm cười, "Chúng ta bây giờ nên làm sao vào trong?" Trần Triệu Dương đau lòng lấy ra hai viên xanh biết đăng dược, cười khổ nói, "Đây là thảo hoàn đan, một người một viên." Đào hoa cốc bên trong có thảo mộc yêu thú, chúng ta phải cẩn thận một chút, cái này thảo hoàn Đàn có thể giúp chúng ta mô phỏng thảo mộc khí tức, vô cùng trân quý." Phương Luân bật cười, "Ngươi chỉ phải giúp ta an toàn ra vào Đào hoa cốc, ta không chỉ giúp ngươi chữa trị đàn điền, ngoài ra còn có hậu tạng. sẽ không để cho ngươi thua thiệt." Vậy ngược lại không cần. Chân Triệu Dương cười hắc, hắc. Chúng ta đi. Chương 323: Khủng bố đào Hoa Cốc. Phương Luân tu hồi không minh băng về đường, liền ở dưới sự hướng dẫn của Trần Triệu Dương, hai người thận trọng ẩn núp tiến vào Đảo Hoa Cốc. Mí nở nội hô hấp, đứng hút những thứ này hương hoa đạo khí. Trần Triệu Dương nhắc nhở lần nữa một tiếng về sau, mang theo Phương Luân từ từ đi vào trong lần nút. Bên trong đào Hoa Cốc giống như một cái đóa hoa thế giới, khắp nơi đều là màu hồng cánh hoa, bất quá đi ở đại thụ che trời trong đám cũng cùng bên ngoài không khác nhau gì cả. "Rõ." Một tiếng khủng bố gầm to truyền tới, phía trước bỗng nhiên bùng nổ một trận chiến đấu, Trần Triệu Dương nhất thời khẩn trương. Phương Luân nhìn sang, chị phát hiện một con thân hình cao mấy trượng cự viên đang thống khổ dây rựa, bởi vì nó lại có thể bị từng cây một dây đằng gắt gao quấn chặt lấy. T. Phương luôn hít ngược một hơi khí lạnh, nơi này lại là thật có cỏ mục yêu thú. Cái gọi là thảo mục yêu thú, thật ra thì chính là thực nhân hoa thực nhân đằng các loại một chút yêu thú, chúng nó không có chỉ số thông minh, nhưng lại vô cùng đáng sợ. Liên thật giống như bây giờ con này cự viên, ít nhất là hư không định phong yêu thú, nhưng lại không cách nào dễ rựa rơi mấy cái dây đằng này quấn quanh. Mười cái hô hấp về sau, Dây đằng chợt buông lỏng một chút, cự viên thi thể trực tiếp rơi xuống đất, nhưng là nó cả người khô quắt đến đáng sợ, máu tươi đã sớm bị hấp thụ. Mà những thứ kia dây đẳng chủ nhân chính là trên một cây đại thụ lão đẳng, viên tiên lão đằng vô cùng to lớn nắm giữ một cái đầu người tựa như lực lượng chủ yếu, vụ bắt nhiều đến rõ người. Cẩn thận một chút. Trần Triệu Dương cười khổ, cái này đào hoa cốc bên trong trải rộng loại khủng bố này đẳng yêu, còn có thực nhân hoa, còn có đủ loại kiểu dáng yêu thú, quả thật là chính là một vùng đất chết. Nếu như những người khác đi vào chắc chắn phải chết, bất quá chỉ cần ngươi thận trọng đi theo ta, vẫn có niềm tin đi ra. Ừm. Phương đầu một cái. Hắn cũng bị tình cảnh vừa nãy chấn kinh, nếu như cái gì cũng không biết liền xuống tới, nhất định là chắc chắn phải chết rồi. "Ta đi vào là chuẩn bị tìm Tử Nguyệt Luân Điểu, ngươi biết ở nơi nào không?" Phương Luân cười hỏi. "Cái con kia tiểu Tử Nguyệt Luân Điểu?" Trần Triệu Dương sững sờ, cười khổ nói, "Ta đương nhiên biết ở nơi nào, đi thôi, dẫn ngươi đi." Theo Trần Triệu Dương đông quẩy tây lệnh, thận trọng tránh thoát một làn sóng rồi lại một làn sóng khủng bố yêu thú và thực nhân đằng, Phương Luân cũng âm thầm vui mừng, may mắn mình không có tự mình đi vào, nếu không muốn đi đều không chạy được rồi. Cuối cùng, rốt cuộc tại một viên cao lớn ngô đồng tụ lên, gặp được một con thân dài mấy trượng màu sắc rực rỡ cự điểu. Con này cự điểu giống như phượng hoàng cả người mang theo ngọn lửa màu tím, lộ vẻ đến vô cùng cao quý xinh đẹp. Trần Triệu Dương mang theo Phương Luân lui về phía sau một chút về sau, cười khổ nói, "Con này từ Nguyệt Loan điểu ta sớm liền phát hiện, đáng tiếc nó vô cùng giàu hoạt, ngươi muốn cầm xuống nó thật không đơn giản a." "Có cái gì không đơn giản?" Phương Luân bĩu môi khinh thường, trực tiếp đem nó đánh mắt xỉu bỏ vào túi yêu thú liền chạy, tên tiểu tử này nhiều nhất tứ phẩm hư không yêu thú, ta còn không đối phó được nó. Ngươi nghĩ quá đẹp." Trần Triệu Dương trợn mắt một cái, "Tiên tiểu tử này không biết lai lịch gì." ngược lại ngươi chỉ cần động nó cũng sẽ bị toàn bộ đào hoa cốc yêu thú và thực nhân đằng đuổi giết, ngươi tự suy nghĩ một chút hậu quả gì đi. Không thể nào, ngươi vừa rồi tại sao không nói? Phương luôn lập tức cảnh giác nhìn bốn phía. Ngươi không có hỏi. Trần Triệu Dương cười hắc hắc, ta chỉ nói mang ngươi ra vào, ngươi nếu là không dám tóm nó đây, ta lập tức mang ngươi đi ra ngoài, bất quá ngươi vẫn là phải tuân thủ cam kết của ngươi. Phương luôn buồn dầu cười, cái này Trần Triệu Dương bề ngoài thật thà, thật ra thì nhỏ mọn vẫn rất nhiều, không sai biệt lắm với lô đồ chàng. Bất quá Phương Luân cũng không ghét, bởi vì cái này không có tổn hại đến lợi ích của hắn, bất kỳ người nào bản năng suy nghĩ mình cũng là không sai. Bất kể như thế nào, chỉ cần có thể đi ra ngoài, đàn điền của ngươi nhất định giúp ngươi chữa trị khỏi. Phương Luân nhiên nghiêm túc nói. Trần Triệu Dương cái kia trên gương mặt khẩn trừng nhất thời thoáng qua một tia cảm động, thật ra thì hắn vô cùng cảm trừng, bởi vì cuộc giao dịch này hoàn toàn quyết định bởi Phương Luân có đủ hay không giữ chữ tín. Nói cách khác, có như Phương Luân lừa gạt hắn thậm chí đem hắn lộng chết ở chỗ này, cũng căn bản không ngờ sẽ giúp hắn ra mặt, hắn cũng không làm gì đợi Phương Luân. Đây mới là hắn cảm động nguyên nhân, Phương quá thủ tín dự rồi. Chân Triệu Dương khẽ cắn răng, hung tợn nói: "Được, đã ngươi phương luôn như vậy thủ tín dự, ta đây liền đánh cược một lần, tin ngươi một lần." "Ngươi có ý gì? Có bài tẩy?" Phương Luân cười hỏi. "Đương nhiên là có át chủ bài." Trần Triệu Dương vui vẻ nói: "Nếu không ngươi cho rằng là ta một cái hư không đỉnh phong cường giả là cho không à? Mặc dù là đã từng trải qua cường giả, nhưng là cũng có lá bài tẩy." "Vậy thì tốt." Phương Luân thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Lời ta từng nói nhất định định đoạt, hy vọng chúng ta hai đều có thể đi ra ngoài." "Vậy thì nhìn ngươi thể nắm lấy cơ hội hay không rồi." Trần Triệu Dương mặt đầy ngưng trọng lấy ra một cái tròn vo quả cầu thủy tinh. "Đây là?" Phương Luân không hiểu hỏi. "Đây là Ma môn chí bảo, áp dụng 9999 cái 3 tuổi tâm huyết của đứa bé luyện chế mà thành bảo vật, một khi tác dụng ăn mòn vật vật." Trần Triệu Dương nghĩ lại phát sợ nói, nhìn xem ánh mắt kinh ngạc của Phương Luân, Trần Triệu Dương buồn bực nói, "Đừng hiểu lầm, không phải là ta làm ra, đây là ta chém chết một cái ma đạo tàn dư sau đó chiến lợi phẩm. Một khi dùng được bảo vật này, phạm vi ngàn phụ cận đều sẽ bị điên ăn mòn, có thể cho ngươi tranh thủ được thời gian 3 hơi thở." "Đủ rồi." Phương Luân Hương phấn cười, nhìn thấy cái kia Tử Nguyệt Loan điểu chuẩn bị rời đi, Phương Luân quả quyết ra tay, cái kia vô hình tơ nện liền nổ bắn ra đi, trong nháy mắt đem Tử Nguyệt Loan điểu chọ cuốn lên rồi. Tử Nguyệt Loan điểu sợ đến nghĩ nhảy lên một cái, nhưng là nó đã bị rắc giao cuốn chặt lấy rồi, Bích Huệ tơ nện bị Phương Luân quán chu chân khí về sau, căn bản không phải là nó có thể dễ dụ rơi, nó trực tiếp bị nhốt rồi. Bất quá Tử Nguyệt Loan điểu vẫn là liều mạng kêu lên, cái này có thể nổ đảo hoa cấp yếu thú, từng cái bên này nhào tới, hơn nữa những thứ kia vũ đậu. Đáng sợ nhất chính là đám người Phương luôn cây cối xung quanh, đột nhiên xuất hiện vô số khủng bố đăng yêu, điên cuồng vây giết tới. Trần Triệu Dương sợ đến trực tiếp đem bảo vật kia ném xuống đất, một cỗ khủng bố sức mạnh ăn mòn nhất thời tản ra, trừ hai người Phương luôn ở ngoài, những địa phương khác đến gần yêu thú và đăng điều toàn bộ bị khủng bố ăn mòn rơi. Đi. Phương luôn chợt quát một tiếng, năm Trần Triệu Dương nhảy lên một cái, Không Minh băng huyền ứng trực tiếp xuất hiện ở dưới chân hai người, nhanh chóng dương cao. Nhắc tới thật giống như rất lâu, thật ra thì chính là điện quang thạch hỏa trong mắt. Lúc này nhìn lại mà mắt Cái kia sức mạnh ăn mòn đã sớm bị khủng bố yếu tố giập cắt, từng cái yếu tố điên cuồng ngày lên, hận không thể đem phương luôn cao xuống. Thu hồi từ Nguyệt Luân điểu, Phương Luân mặt đầy may mà nói: "Thật may có lá bài tẩy của ngươi giúp đỡ, nếu không lần này thật sự xong đời rồi." "Không có gì, hết thảy các thứ này cùng đan điền của ta so sánh đều là chuyện nhỏ." Chân Triệu Dương niết miệng cười một tiếng. Hắn không có khả năng không cười, bởi vì Phương Luân vừa rồi chịu nắm hắn cùng đi, liền cho thấy Phương Luân là một người giữ vi tín. Phương Luân khẽ cười, bất quá nụ cười trên mặt hắn đột nhiên cứng lại, lạnh lùng nhìn hướng Bắc Phương. Chương 324, Tường Giả Đính Phong. Lúc này phía bắc bầu trời bỗng nhiên lao ra một đầu trăm trượng lớn nhỏ quái điểu, cái này quái điểu trên người đứng yên vóc người khác với người thường vạn lực phu. Vạn lực phu lúc này mặt đầy cười gần cùng hý ngược, hiển nhiên ở chỗ này mai phục đã lâu. Ha ha ha, ta liền biết tiểu tử ngươi không nhịn được ra tông môn, ta cũng không nhịn được nghĩ bóp chết ngươi, hôm nay ta nhìn ngươi rốt cuộc có chạy hay không được rồi. Vạn lực phu hưng phấn cười to. Phương Luân cùng Trần Triệu Dương sắc mặt đều là biến đổi, Phương Luân hét lớn, đi Khổng Minh băng huyền lưng không chút do dự quay đầu liền hướng sâu trong tiên khai sơn mạch bay vọt, nó cùng Phương Luân lâu như vậy, bị đổi giết quả thực là bình thường như cơm nữa, chạy trốn cũng là chạy quen việc dễ làm. Bất quá Phương Luân còn không có thở phào một cái, sắc mặt liền trở nên vô cùng âm trầm, bởi vì vạn lực phu con quái điều kia không biết là chủng loại gì, tốc độ lại có thể vô cùng tấn mãnh, một cái liền đuổi theo. Chết đi. Cách mấy trăm trượng xa, vạn lực phu liền cười lớn một quyền đánh giết mà ra. Một cái khủng chân khí liền trực Phương Luân đánh tới, hơn nữa dẫn dắt xung quanh lực, thành khủng bố Phía sau ùng vang. Phương Luân khẽ căng răng, cũng trực tiếp đấm ra một quyền. Hắn bắt thị toàn thân đùng đùng đùng đùng nổ vang, cho nên chân khí tập trung đến trên năm đấm, bộc phát ra một cái nhỏ hơn vạn lực phu một chút quyền ảnh. Oeng! Hai đạo chân khí khủng bố đụng nhau, trong cao không không khí nhất thời lăn lộn không ngừng, kinh thiên động địa dư âm khuyết tán mở ra, rất nhiều mây đoá đều bị trực tiếp đánh tan. Đối mặt cái này chấn động khủng bố, Phương ngôn trực tiếp hô máu, nếu không phải là Trần Triệu Dương lôi kéo hắn, chỉ sợ liền muốn ra lưng của Không Minh rồi. Ha, ha, ha tiểu tử ngươi không nhanh chịu trói, giết nữ nhân của ta ngươi nhất định phải chết. Vạn lực phu cười lớn hét: Bị đạo công kích này quái dậy một cái, vạn lực phu cùng con quái điều kia trực tiếp đuổi theo, khoảng cách càng ngày càng gần. Trên người Phương ngôn đã chịu một chút bị thương nhẹ, nếu như lại tới mấy lần lời, hậu quả khó mà lường được. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ chết chắc sao? Chân Triệu Dương mặt đầy không cam lòng. Hắn mới vừa biết mình có thể khôi phục tu vi rồi, hiện tại lại có thể bị một cái cự phẩm cao thủ đụ giết, mặc dù trước kia hắn không coi vào đâu, nhưng là bây giờ lại chỉ là đợi làm thịt zé dê con thôi. Hắn không cam lòng à, chỉ lát nữa là phải khôi phục tu vi rồi, lại chết như vậy ai cũng có chịu. Tiểu Hắc đi xuống. Phương Nôn nhiên tỉnh táo mà mập. Phương Luân là một cái không cam lòng chịu người chết, càng là sinh tử tuyệt cảnh hắn thì càng tỉnh áo Không Minh Băng Huyền Lăng lập tức dựa theo chỉ thị của Phương Luân đem độ cao hạ thấp, cùng thỉnh thoảng chuyển hướng ý đồ hất ra quái điểu. Nhưng là bọn họ đều thất vọng, dưới chân Vạn Lực Phu quái điểu cũng không biết là chủng loại gì, không chỉ tốc độ nhanh, hơn nữa chuyển hướng Chờ động tác độ khó cao cũng chơi đến vô cùng chuẩn. Không Minh Băng Huyền Lăng thử rất nhiều lần về sau, cuối cùng bất đắc dĩ kêu to mấy tiếng. cảm nhận được nó trong lòng bất dĩ, tâm nhất thời hơi hồi hộp một chút. Ha, ha, ha tiểu tử còn không chịu từ bỏ ý định, ta đây liền để ngươi nhìn ta bản lĩnh của Lực Vạn Lực Phu. lớn trực tiếp một quyền lần nữa đánh ra. Lần này hắn thật giống như nghiêm túc rồi, cái kia bắp thịt kinh khủng ầm ầm nổ vang, một cổ khủng bố dư âm tràn mắt ra. Đó lấy, theo hắn một quyền tung ra, một cái trong suốt năm đấm khủng bố xuất hiện. Chém mau, không thể đón đỡ. Trần Triệu Dương nhãn lực rất tốt, một cái liền nhìn ra quyền này chỗ bá đạo, vì vậy thở hổn hển la lên. Phương Luân cũng không phải người ngu, liền vội vàng thao túng không minh băng huyền ứng chuyển hướng. Nhưng lại vạn lực phu lại mặt thường, sau, tiếng, trực hiện cây đao, hùng hãn một Một đạo ngàn trượng đao khí đột nhiên bổ ra, nhưng lại bị quyển kính dư âm trực tiếp nổ, Phương Luân thân thể lay động một lúc sau, cũng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. "Không được, chạy không thoát, nếu không chúng ta hạ xuống đi." Trần Triệu Dương buồn bực nói. Ý của Trần Triệu Dương rất rõ ràng, chỉ có trên mặt đất chạy rồi, hy vọng Thiên Khải Sơn mạch địa hình phức tạp có thể cho bọn hắn một chút tiện lợi. Nhưng là Phương Luân lại cười lạnh lắc đầu một cái, "Không được, cái này vạn lực phu nhưng là luyện thể cường giả, đi mặt đất cùng hắn chạy quả thật là liền là muốn chết." "Vậy xong đời rồi." Trần Triệu Dương nhún nhún vai cười nói trình chính đến tời khác sinh tử, Trần Triệu Dương ngược lại là thức thời không ít, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng lại không hề sợ hãi tử vong chút nào. Phương Luân thấy vậy tán thưởng gật đầu, cười nói, muốn chết ngược lại không khó, nhưng là ta nhưng là không muốn chết, hiện tại liền chữa thương cho ngươi. Hiện tại. Trần Triệu Dương hô hấp trực tiếp dồn dập. "Đúng." Phương Luân cười lớn, một cái tay hướng trên người Trần Triệu Dương đánh một cái, thân thể của hắn không tự chủ được khuynh chân ngồi xuống. "Thính Tâm Nguyên Thần, ngươi khôi phục thời điểm đến rồi." Phương Luân lạnh lùng nói. Trần Triệu Dương hưng hít sâu một hơi, tâm thần tất cả đều thu liễm, trên người Phương Luân liền bước lên trắng xóa quần mang trực tiếp chiếu rọi đến Trần triệu dương trong đan điền. Chẩn Triệu Dương hưng phấn cả người run rẩy, bởi vì hắn cảm giác đan điền độc tố đang tại rút đi. Sau lưng Vạn Lực Phu kinh ngạc trợn to mắt, không thấy rõ Phương Luân Hai rốt cuộc đang làm gì vậy, bất quá hắn bản năng cảm thấy có cái gì không đúng. Tiểu tử còn muốn chơi cái trò gì, tìm chết." Vạn Lực Phu cười lạnh, từng quyền không gián đoạn đánh rất tới. Phương Luân sắc mặt lại biến, bất đắc dĩ để cho không minh băng viền lương chuyển hướng, tiếp theo lại là từng bộ ra, hy vọng kéo dài thời gian. Phúc. Mỗi một lần công kích cũng để cho Phương Luân máu, nếu không phải là thân thể hắn tráng, nếu không phải là khoảng cách có chút xa, chị sợ hắn một quyền đều phải bị đánh bể. Khôn khiếp, thực lực thật là mạnh mẽ. Phương Luân thầm mắng không dữ, lại tới mấy quyền hắn nhất định phải chết. Phương Luân cảm giác tăng cường đối với Trần Triệu Dương thân thể độc tố khu trừ, tại hắn dân tâm chi lực khủng lồ giúp đỡ, đan điền độc tố Trần Triệu Dương nhanh chóng biến mất, Trần Triệu Dương cũng lộ ra từng tia khủng bố kinh người chấn động. "Ăn vào!" Phương Luân hét lớn một tiếng, trực tiếp hướng trong miệng Trần Triệu Dương ném đi một viên đan dược thương. Trần Triệu Dương không dự mở huy hiệu lực, đổ lại. "Giống!" Trần Triệu Dương đan điền tới khủng bố thú hống. Tiếng này gào thét để cho Vạn Lực Phu sắc mặt đại biến. Cường giả Đỉnh Phong, Vạn Lực Phu không tưởng tượng nổi trở Trần Triệu Dương. Lúc này ánh mắt của Trần Triệu Dương đột nhiên mở ra, giống như hai thanh lợi kiếm bắn thẳng qua, trấn Vạn Lực Phu sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không chút do dự lôi kéo quái điệu xoay người bỏ chạy. Hắn không phải người ngu, khí tức trên người của Trần Triệu Dương nhất định là hư không đỉnh phong khí tức của cường giả, loại ánh mắt đó kinh khủng như vậy, không trốn là người ngu rồi. "Ngươi khôi phục." Phương Luân kinh ngạc vui mừng trợn to mắt. Trần Triệu Dương thu hồi ánh mắt của mình về sau, mặt đầy cảm kích nói: "La Đa của ta đã tốt rồi." chỉ cần tĩnh tâm tu luyện một trận liền cũng có thể hoàn toàn khôi phục. Chương 325, thật đáng mừng. Phương Luân không nhìn làm người, Trần Triệu Dương là một người có tình nghĩa, cũng sẽ không bởi vì tu vi khôi phục liền vội vàng hớn hở, hắn đối với Phương Luân vẫn là mặt đầy căng kích. Phương Luân hài lòng cười, Trần Triệu Dương người này là cái có thể giao bằng hữu. Hai người cùng nhau trở lại Thiên Hải Tông, Phương Luân trước tiên đem Tử Nguyệt Loan điệu cho Tạ Thi Nhụy đưa đi, nha đầu này nhìn thấy Tử Nguyệt Loan điệu trong nháy cũng yên đi. Tả gia nhất định là có biện pháp thu phục từ Nguyệt Loan điều này, nếu không lớn như vậy một cái gia tộc liền thật sự là quá kém. Cùng Trần Triệu Dương cùng nhau trở về ra cấp phòng, vốn là Trần Triệu Dương nghĩ đi về trước tu luyện, nhưng là đi ngang qua tạp vụ trên điện không thời điểm Phương Luân đông nhiên nghe gì một tiếng. Chỉ thấy tạp vụ trước điện mới có một đám người tụ tập, vô cùng náo nhiệt, thoạt nhìn thật giống như có chuyện gì xảy ra. Phương Luân lập tức thấy được một người quen, lại là Hàn Lỗi. Hàn Lỗi cùng Phương Luân phân biệt không sai biệt lắm gần hai tháng, hơn nữa lần này trở về Phương Luân cũng không thấy hắn, Phương Luân suy đoán cái tên này nhất định là đang bế con đây. Dù sao lấy được nhiều như vậy bảo vật, không cố gắng bê quan tu luyện mới là lạ. Cái tên này khí tức nhiều hơn trước kia nước quận Trảo rất, lại có thể đột phá đến lục phẩm, xem ra lần trước lấy được chỗ tốt rất nhiều a. Lúc này Hàn Lôi đang cao mày đầu cùng một lao già cái vã, thở hồn hển nói: "Tôn chấp sự, ta năm nay nhiệm vụ đã sớm hoàn thành, ngươi tại sao lại cho ta phân phối một cái trong chừng linh thảo viên nhiệm vụ, đây không phải là khi dễ người sao?" Tôn chấp sự là một người mà cáo đen mãn tang mặt nếp nhăn lao giả, hắn mặt đầy cười lạnh chà phúng: "Hàn Lôi, nhiệm vụ của hoàn thành không được, bản chấp sự nhận định ngươi không hợp cách, ngươi nhất định phải làm lại, không phục ngươi có rời khỏi Thiên Khải Hàn Lỗi giận dữ, thở hổn hển hét: "Họ Tôn, người lão ra hỏa này rõ ràng là nhìn ta không cho ngươi biết, cố ý gây khó khăn cùng ta, ta cũng không tin ngươi có thể ở ngoại môn một tay che trời." Đồ hỗn trướng! Tôn chấp sự tức giận gào hét: "Ta thanh chính Liêm Khiết tuân theo pháp luật, vì tông môn cần trọng mấy chục năm, lúc nào từng thu hối lộ, ngươi cũng đừng vu oan ta. Hôm nay nhiệm vụ này ngươi không làm cũng phải làm, không nhìn tới thủ linh thảo viên một năm, ngươi chính là không tuân theo tông môn quy định, liền cho ta cốt già tiên khai Hiện trường một mảnh sôi Tất cả mọi người tức giận trận mắt nhìn cái này Tôn chấp sự, là người đều biết hắn chen ép trong ngoại môn đệ tử ăn no túi tiền đi rồi. Đáng tiếc hắn là tạp vụ điện chấp sự, mọi người cũng bắt hắn không có một điểm biện pháp nào. Hàn Lỗi giận đến cả người run rẩy, ngay khi hắn nghĩ bùng nổ, Phương Non cao mày nhảy xuống, xuất hiện ở trước mặt của hắn. "Ồ, oh, là Phương Non, tu vi của hắn tại sao lại trở nên mạnh mẽ rồi?" Đáng người truyền tới từng trận tiếng nghị luận. Hàn Lỗi nhìn thấy Phương Non bản năng vui mừng, hướng Phương Non cười khổ một tiếng về sau, cũng không nói gì nhiều, hắn bây giờ thật sự là không tâm tình nói chuyện cũ. Đi linh thảo viên cái loại này khổ bức địa phương thủ một năm quả thực là chế ngoại tu luyện chuyện khổ sai, ai cởi được. Hàn Lỗi, đã xảy ra chuyện gì? Phương Luân theo miệng hỏi. Hàn Lỗi sắc mặt một khổ, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Phương Luân ngươi đừng nú vào, đến lúc đó liên lụy người không tốt. An thua gì tới ngươi a, tiểu tử ngươi sẽ không có việc gì, cút nhanh lên xa một chút. Tôn Chấp Sự không nhịn được phất tay một cái. Phương Luân ánh mắt lạnh lẽo, không chút do dự ra tay nắm lấy tay áo của Tôn Chấp Sự, trực tiếp đem hắn nhấc lên. Cái này Tôn Chấp Sự người vóc dáng nhỏ, hơn nữa tu vi cũng không quá cao, một cái liền bị Phương Luân chế trụ, thở hổn hển nhưng lại bị Phương Luân gắt gao bắt lấy. Giám nói với ta như vậy, muốn chết sao?" Phương Luân cười gần một cái. "Đám người xôn sao, tất cả mọi người không dám tin tưởng Phương Luân lại có thể quả quyết như thế." Tôn Chấp Sự thở hồn hẹn gầm nhẹ, "Tiểu tử, ngươi bây giờ tốt nhất buông ta ra, nếu không ta liền an bài cho ngươi khó khăn nhất nhiệm vụ, để cho ngươi cả đời không có cơ hội ra mặt." "Ngươi không có cơ hội." Phương Luân nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp một cái tắt quát tới. "Ba!" Tôn Chấp Sự trực tiếp bị đánh cho choáng váng rồi, đương nhiên trừ những thứ kia lúc nào cũng có thể tiến nhập nội môn đỉnh tiêm đệ tử ở ngoài, hắn còn chưa từng thấy không sợ hắn ngoại môn đệ tử. Bất quá Phương Luân cũng không sợ hắn. Phương luôn là tân nhân, tân nhân mới nhập môn trong vòng một năm thì không cần hoàn thành môn phái nhiệm vụ, Một năm sau có lẽ hắn liền tiến nhập nội môn rồi, ai sợ ai hả? Hỗn đản, ngươi đây là xem thường môn phái Tôn Nghiêm, ta nhất định phải đem ngươi đổi ra Thiên Khải Tông. Tôn Chấp Sự gào thét điên cuồng. 3. Phương luôn lần nữa vung qua một bạt tay, trực tiếp đem hắn răng đều tắt bay. Hàn Lỗi nhiệm vụ còn cần hoàn thành sao? Phương luôn cười lạnh hỏi. Tiểu tử, ngươi cho ta. Cái này Tôn Chấp Sự ra ngoài Phương luôn ngoài dự liệu cốt chấp, vô luận luôn làm sao giáo hắn, hắn đều là mặt nhìn hắn chầm chầm cùng Hàn Lỗi, hàn Lỗi còn có ngươi. Ngươi không cần đi linh thảo viện rồi, cho ta đến trông coi quản mỏ, ta để cho ngươi phép lỗi." Phương luôn dẫn đến đem hắn trực tiếp quăng bay đi, cái tên này quả thực là cái sương cứng. Vốn tưởng rằng thu thập một chút liền có thể giải quyết vấn đề, không nghĩ tới để cho Hàn Lỗi càng phiền toái hơn rồi. Phương luôn náy náy nhìn Hàn Lỗi một cái, Hàn Lỗi cười khổ nói, "Không có việc gì, tính ta tự mình xui xẻo rồi." Vậy cũng chưa chắc. Trần Triệu Dương cười rạng rỡ từ trên trời hạ xuống, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. "Trần Triệu Dương, hắn không phải là phế rồi sao? Làm sao khí tức trên người như vậy dâm Hơi thở thật là khủng bố." chẳng lẽ vị thiên tài kia Trần Triệu Dương khôi phục, ông trời a. Xung quanh ngoại môn đệ tử từng cái khiếp sợ nghị luận, rối rít không tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Triệu Dương. Kế xuống đất Tôn Chấp Sự cũng là nét mặt đầy kinh ngạc, thật giống như căn bản không dám tin vào hai mắt của mình. Tôn Chấp Sự, sẽ không không nhớ ta đi. Trần Triệu Dương tựa như cười mà không phải cười hỏi. Tôn Chấp Sự sợ đến cả người run lên, liền vội vàng bỏ dậy đống cười nói, "Trần sư Minh, nguyên lai like Trần sư huynh khôi phục, thật sự là thật đáng Trần Triệu Dương danh hiệu vẫn là rất tiêu lên, trước trở thành phế nhân không người phàm đừng đến hắn, hiện đang khôi phục ai không đến định phải biết đây chính là lúc nào cũng có thể tiến nhập nội môn nhân vật thiên tài. Tôn Chấp Sự ở ngoại môn rất rạng rỡ, nhưng là ở trước mặt Trần Triệu Dương nhưng cũng không dám lơ lối. Trần Triệu Dương khẽ mỉm cười, chỉ vào Phương Luân nói, vị này là ta có sinh tử giao tình sư huynh, Tôn Chấp Sự sẽ không muốn đối phó hắn chứ? Tất cả mọi người sững sở Trần Triệu Dương lại có thể xưng Phương Luân là sư huynh, xem ra quan hệ không tầm à, tất cả mọi người thâm thâm nhìn về phía Phương Luân. Phương Luân cũng là sửng sở không nghĩ tới Trần Triệu Dương lại có thể như vậy bưng lấy hắn. Tôn Chấp Sự cười khổ một tiếng, vội vàng nói, không dám không, dám, hết thảy chỉ là hiểu lầm. Vậy vị Hàn Lỗi huynh đệ này là sư huynh ta bằng hữu, Tôn chấp sự sẽ không cũng muốn đối phó chứ?" Trần Triệu Dương lần nữa cười lạnh hỏi. Trên mặt Tôn chấp sự cay đắng càng nghiêm trọng hơn rồi, liền vội vàng lắp đầu nói, "Trần sư huynh nói giỡn, ta làm sao dám." "Vậy thì tốt." Trần Triệu Dương lạnh rên một tiếng, cười nói với Phương Nôn, "Phương sư huynh, đi thôi." "Đã tạm." Phương Nôn cười gật đầu một cái. Chương 326: Toàn lực đột phá. Hàn Lỗi sự tình giải quyết về sau, Phương Nôn cùng Trần Triệu Dương liền từng người trở về đi tu luôn rồi, Phương vẫn là đi tới đàng tiên lộ. Bởi vì chỉ có đang tiên lộ mới có thể trợ giúp hắn hấp thu thiên hồn hạ nguyên đan, lần này đi ra ngoài gặp được thực lực kinh khủng của Vạn Lực Phu, Phương Luân không còn cố gắng liền ngọn củ tỏi rồi. Phương Luân ở trong lòng đánh giá một chút, Vạn Lực Phu khi đó cách 1200 trượng khoảng cách đánh giết, thật ra thì uy lực đã hạ xuống rồi, lại cộng thêm Phương Luân cố ý tránh ra quyền phong của hắn, kết quả vẫn là bị thương nghiêm trọng như vậy, có thể thấy thực lực của hắn vô cùng đáng sợ. Phương Luân nếu như chính diện cùng hắn đối địch, nhiều nhất có thể kiên trì chiều, cũng sẽ bị tươi sống đánh thành Coi như tu vi và luyện thể song song đột phá đến cấp phẩm cảnh giới, Phương Luân tính toán chính mình nhiều nhất cùng vạn lực phu đánh ngang tay, muốn đánh giết hắn vô cùng khó khăn. Bất kể, trước đột phá lại nói. Phương Luân lần nữa chui lên đăng tiên lộ, trực tiếp lên đến 45 tầng mới là cực hạn của hắn. Ở trên đăng tiên lộ quanh chân ngồi xuống, Phương Luân từ từ điều chỉnh song tâm tính của mình, cuối cùng không chút do dự nuốt thêm một viên tiếp theo Thiên Hồn hạ Nguyên Đan. Cái này bảo đan Phương Luân đã phục dụng viên thứ 2 rồi, nhất định phải tại 5 viên dùng xong trước đột phá. Oan. Năng lượng kinh khủng lần nữa tại Phương Luân thân thể bùng nổ, hắn lại một lần nữa cảm nhận được cái loại này trong ngoài áp lực dầu, áp lực kinh khủng khiến cho hắn muốn độ bất quá trải qua lôi hỏa diệt thế quyết luyện thể về sau, Phương Luân nội tạng mạnh mẽ hơn không ít, ngược lại là không có một cái liền chịu không được. Phương Luân hít sâu một hơi, bắt đầu liệu mạng hấp thu dược thuốc lớn mạnh chính mình. Chờ tới sau khi đan liền hấp thu không sai biệt lắm, lại đi ngược chiều lôi hỏa diệt thế quyết, đem những thuốc kia lực đưa vào thân thể mình mỗi một cái vị trí. Mỗi thời mỗi khắc, Phương Luân đều đang nhanh chóng cường đại. Lúc này, theo ước chiến ngày tháng ngày càng tiếp cận, toàn bộ gia Cát Phong cũng đều náo nhiệt lên, rất nhiều ngoại môn đệ tử đều không nhận bên ngoài làm nhiệm vụ rồi, chỉ là vì xem cuộc chiến. Trận chiến này quan hệ đến gia Cát Phong danh dự cùng danh vọng. Già Cắt Phong một mực bị cái Khác Phong xem thường, nếu như lần này lại bị giẫm đạp, như vậy thì thật sự là vạn nằm ở cuối xe hóa xác, sau đó đi ra ngoài đều không ngóc đầu lên được. Bất quá ân tình của Già Cắt Phong tự lại không quá cao, bởi vì không người cho là Phương luôn có thể thắng, chỉ là thua có bao nhiêu thảm vấn đề thôi. Đồng thời đám người Lý Ngọc Yên vì muốn rửa sạch trên người quất đục, cũng cổ động tuyên truyền quyết đấu lần này sự tình, để cho Thiên Khải Tông rất nhiều người đều có chút cảm thấy hứng thú. Vạn Lực Phu người này rất nhiều người đều là biết, nổi danh man nhu một cái, Thiên Khải Tông trong ngoại môn đệ tử luyện thể người thứ nhất. Phương Luân chính là tên tiểu nhân vậy không nghe không biết rồi, nhưng là trên lệnh tứ phẩm tu vi cũng giảm ứng chiến, đây mới là hấp dẫn mọi người hứng thú địa phương. Vì vậy theo so đấu tới gần, toàn bộ Thiên Khải tông ngược lại là khắc thường náo nhiệt lên, rất nhiều đệ tử cũng đã không lại đi ra ngoài, tùy thời chờ xem lúc đây. So đấu 2 ngày trước, Phương Luân tiên hồn hạo nguyên đan rốt của tất cả đều hấp thu xong rồi, bất quá lại trực tiếp xác định tại đột phá cửa khẩu, kém một bước đều không thể đột phá. Vườn mực. Phương Luân cười khổ một tiếng. Bản tới tu hắn liền muốn so cùng bậc người tiêu hao nhiều hơn mười mấy lần đã được, bởi vì hắn chân nguyên hùng hậu. Nhưng lại bây giờ đi làm thêm luân thể, lại phải tiêu hao nhiều một phần đan dược sức mạnh, phương luân thăng cấp trở nên dị thường khó khăn. Loại công pháp này người bình thường thật sự chính là không dám tu luyện. Phương Luân âm thầm chắc lưới. đổi thành là người bình thường, có lẽ cả đời đều không cách nào tinh tiến một bước rồi. Hiện tại phương Luân đem thiên hồn hậu nguyên đan tất cả đều hấp thu, lại còn không đủ đột phá, cũng thật sự là để cho người ta bực. Hôm nay phải đột phá. Phương Luân cười lạnh, đem trong không gian giới chỉ đan dược toàn bộ đều lấy ra. Hắn chiến lợi phẩm rất nhiều, hỗn tạp dược nhiều hết mức, thời khắc này hắn cũng không để ý rốt là đan dược gì rồi. Toàn bộ đều giống như ăn đường đầu toàn bộ nuốt vào. Ầm ầm. Liên tiếp năng lượng tại trong thân thể Phương luôn bùng nổ, hỗn loạn không chịu nổi sức thuốc trực tiếp trấn hắn muốn thổ huyết, bất quá trong mắt Phương luôn thoáng qua vẻ hung ác, vẫn là cưỡng ép hấp thu. Hắn lôi hỏa diệt thế quyết vận chuyển tới cường đại nhất cực hạn, điên cuồng hấp thu những dược lực này, đan điền của hắn giống như một cái cối xay, chỉ cần bất kỳ sức thuốc tiến vào bên trong đều sẽ bị nhanh chóng chắt lọc. Wen. Phương luôn trong đan đột nhiên bùng nổ, nổ bên trong, sau cái trấn khí trực tiếp ra thành 7 cái, trong ẩn chứa sức mạnh cũng lần Ánh mắt của Phương Luân đột nhiên mở ra, cặp mắt lôi hỏa hư ảnh trở nên vô cùng kinh khủng, giống như hắn hai mắt đã biến thành lôi điện hỏa diễm. Hô, thật dài phun ra một hơi hắc khí, Phương Luân khẽ mỉm cười, thừa dịp thân thể đan thuốc chi lực còn rất đầy đủ, hắn trực tiếp đi ngược chiều lôi hỏa diệt thế quyết, đem sức thuốc truyền vận đến toàn thân cao tốc. Hồi lâu sau, lại là một trận nổ ẩm, Phương Luân cả người xương cốt đùng, đùng đùng đùng đùng nổ vang, luyện thể cũng đột phá đến thất phẩm. Ha, ha, ha. Phương Luân hưng phấn cười lớn, lên một cái, trực tiếp hướng lộ phía trên phóng tới. 49, 50, 51. Phương Luân không lọt vào mắt cái kia áp lực kinh khủng chỉ cần lấy man lực sông về phía trước, bước chân chưa bao giờ có như thế kiên định. Một đường bao táp đến 88 cấp nước thang về sau, Phương Luân mới cảm thấy mình đã đến cực hạn. Phương Luân vừa nắm xong quyển, hung hãn một quyền vung ra, một quyền này chỉ sợ có ngàn vạn cân lực đạo, trực tiếp đem áp lực xé ra một cái lỗ. Thân thể của hắn đột nhiên vọt một cái, trực tiếp bước lên 89 tầng nước thang. Ha ha, ha. Phương Luân trong lòng cảm giác thành tựu 10 phần, hắn hương phấn bùng nổ chân khí đan điền, sức mạnh trên người điên cuồng tăng vọt, trực tiếp hung hãn tiếp tục về phía trước. 90, 100, 120. Phương Luân thật giống như man nưu ngang đánh thẳng trực tiếp giết tới 150 tầng, liên tục đột phá nhiều lần cực hạn của mình về sau, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ở giữa không trung Phương luôn hít sâu một hơi, trực tiếp hư không trôi nổi, mới cười lớn nhìn xuống dưới đang thiên lộ. Đang thiên lộ dài lâu vô cùng, 150 tầng nấc thang chỉ là chín châu mất sợi lông, nhưng là cái này rất giống Phương luôn con đường tu hành, nuôi thời mỗi khắc đều là tại kiên định leo lên, một ngày nào đó có thể trèo tới đỉnh phong nhìn xem thế giới này phần dưới cùng. Vạn Lực Phu, ta ngược lại thật ra rất chờ mong ngươi tà chi miệng tiếng, trực tiếp hạ xuống trên mặt đất, trong tay xuất hiện ba quyển sách võ ký. Đó là lần trước tại Trấn Thiên Sơn lấy được, trong đó có một quyền cực phẩm võ kỹ cùng hai quyển võ kỹ thượng phẩm, hiện tại Phương Luân thích hợp học tập võ kỹ thượng phẩm rồi. Sao băng diệt linh quyển cùng phệ hồn trên thân. Phương Luân nhếch miệng cười một tiếng, cái này sao băng diệt linh quyển ra quyển như sao rơi, uy lực bá đạo tuyệt luân. Con phệ hồn trên thân một loại phụ trợ võ kỹ, đối với luyện thể cùng thân pháp mau người có hiệu quả, vừa vận dụng để đối phó vạn lực phu, còn có thời gian 2 ngày, phải thuần thục nắm giữ cái này hai môn võ ký. như vậy Phương Luân nắm chặt liền càng gia tăng. Chương 327, địa ngục lôi tiếp. Muôn người chú ý đối quyết rốt cuộc đã tới rồi, ngay hôm đó toàn bộ ra các phong miệng liền tụ tập rất nhiều người lưu, trừ ra các phong cùng 12 phong người bên ngoài, còn rất nhiều cái khác phong người nhàn rỗi không có chuyện làm cũng tụ tập qua tới. Cái này đều mặt trời lên cao làm sao còn không bắt đầu hả? Vậy Vạn Lực Phu cùng Phương luôn đây, không phải là trêu đùa chúng ta đây đi. Ai biết được, có lẽ cái kia Phương luôn sợ hãi không dám tới chứ, thứ hẳn nhát. Cũng đừng nói như vậy, tu vi kém tứ phẩm nhiều, hơn nữa Vạn Lực Phu lại là am hiểu luyện thể mãnh nhân, nghe nói đao kiếm đều khó đả thương hắn, Phương luôn đến liền là một chết, ai sẽ ngu như vậy? Đáng người không nhịn được nghị luận ầm ĩ. Bất quá ngược lại là không có ai rời đi, tất cả mọi người đang đợi. Mau nhìn, đám người Vạn Lực Phu tới rồi. Đám người xôn xao một trận, chỉ thấy Lý Ngọc Yên Phó Tiên Dương mang theo đám người Vạn Lực Phu từ trên trời hạ xuống. Phó Tiên Dương cùng Lý Ngọc Yên cười lạnh quét nhìn một cái, nhưng là không có sau khi nhìn thấy Phương Luân, sắc mặt liền trở nên phi thường khó coi. Phương Luân tiểu như đây, người của gia cắt phong các ngươi không phải là không dám để cho hắn xuất chứ không? Vạn Lực Phu thở hổn hển gắt gỏng. Lần trước không đem Phương Luân tiêu diệt, bị Dương sợ đến vật chạy trốn, Vạn liền bụng tức rồi. Hôm nay chính là công bằng ngược chiến ai cũng không có khả năng chạy, hắn ngược lại muốn nhìn một chút Phương Nôn có thể hay không tránh thoát đi. Người ra Cát Phong nghe vậy nhất thời dẫn đến nổi trận lôi đình, từng cái thở hổn hển trợn mắt nhìn Vạn Lực Phu, la xuyên cười lạnh nói, chúng ta ra Cát Phong còn không có nhẫn túng, muốn đánh ngươi liền ngoan ngoãn trợn mắt nhìn. Được. Lý Ngọc Hiên hét lớn một tiếng, ta liền cho các ngươi thời gian một nén nhang, sau một nén nhang Phương Nôn vẫn chưa xuất hiện, ta coi như hắn không dám ứng chiến, đến lúc đó tự gánh lấy hậu quả. Đám người xôn xao một trận về sau, mọi người liền buồn đợi. Phương Nôn lúc này, còn ở dưới đàng thiên lộ khổ tu, không có cuống cuồng chút nào. Sau một tiếng Tạ Tiểu Nghiên từ trên trời hạ xuống xuất hiện ở trước mặt của Phương Luân. "Phương Luân, hôm nay ngươi đối chiến đây, ngươi làm sao còn nhàn nhã như thế ở chỗ này tu luyện?" Tạ Tiểu Nghiên trợn khóc giở cười hỏi. Phương Luân cười khe với nàng về sau, nghiêm túc nói, "Vạn Lực Phu người này thực lực đáng sợ, ta không có nắm chắc tất thắng, chỉ có chơi một chút chiến thuật tâm lý rồi. Ngươi muốn cho hắn chờ đợi nắm này." Tạ Tiểu Nghiên ánh mắt sáng lên. "Đúng, một hơi tiếp tục, nữa thì suy, sau đó kiệt. Chờ đến khí thế của hắn yếu đi xuống, ta nắm chặt liền sẽ lớn hơn nhiều rồi." Phương Luân lạnh nhạt giải thích. Tạ Tiểu Nghiên đầy mắt xung bài cuối cùng khẽ cắn răng, đem một đạo cổ xương ngọc phiến nhét vào trong tay Phương luôn. Đối mặt ánh mắt kinh ngạc của Phương luôn, Tạ Tiểu Nghiên mặt đầy cầu khẩn nói, đây là tả ra chúng ta một loại hư không cấp bậc bí thuật, có thể tạm thời tăng cường thực lực, là bảo toàn tính mạng thứ tốt. Phương luôn ta biết ngươi không thích ta giúp ngươi, nhưng là lần này ngươi nhất định phải nhận lấy, và lực phu không phải là dễ chơi. Ở. Phương luôn cau mày nhìn thoáng qua, chỉ thấy trên ngọc phiến khắc dập dạp chẳng chít quái dị văn, giống như chứa một loại quỷ dị năng lượng. Phương chỉ nhận đến trong đó bốn chữ lớn, địa ngục kiếp. Tả tiểu Nghiên mặt Phương nôn rất sợ Phương Luân sẽ tự tuyệt, bất quá khi trên mặt hắn lộ ra nụ cười nhạt, Tạ Tiểu Nghiên rốt cuộc kiên lòng. "Ta thiếu ngươi một cái ân huệ." Phương Luân khẽ mỉm cười. "Được." Tạ Tiểu Nghiên cười miệng toe toét, "Ngươi chịu nhận lấy là tốt rồi, ngươi đem ngọc phiến áp vào trán của mình, liền tự động học được." Phương Luân cau mày đem ngọc phiến dán vào trán của mình, hắn chỉ cảm thấy một cổ tin tức chui vào đầu óc của hắn, chờ hắn nhắm mắt hấp thu sau một khoảng thời gian, trong đầu là thêm một cổ ký ức. Đó là một loại chân khí vận chuyển pháp môn, Phương Luân giống như học tập vô số lần sâu nhớ kỹ ở trong đầu. Trong tay Phương Luân ngọc phiến trực tiếp nát, tán lạc đầy đất. Chuyện này, Phương Luân kinh ngạc trận to mắt, làm sao lại nát? Tạ Tiểu Nghiên che miệng cười một tiếng, mặt đầy giảo hoạt mà nói, đây là một lần duy nhất bảo vật, chỉ có thể có một người học được, ngươi bây giờ nghĩ trả lại cho ta cũng không trả nổi rồi. Phương Luân trong lòng ấm áp, lần này thật sự chính là thiếu nợ cái ân huệ lớn bằng trời rồi. Đa tạ. Phương Luân khẽ mỉm cười. Tạ Tiểu Nghiên còn muốn nói tiếp cái gì? Bóng người Trần Triệu Dương nhanh chóng đến gần, lo lắng hô to, Phương sư Minh, ngươi làm sao còn ở chỗ này? Tất cả mọi người chờ lâu lắm rồi. Phương sư huynh. Tạ Tiểu Nghiên kinh ngạc nhìn xem Phương Luân, lại kinh ngạc nhìn xem Trần Triệu Dương. Phương Luân cũng không giải thích với nàng, chỉ là cười nói, đi thôi, để cho mọi người đợi lâu không tốt. Trần Triệu Dương trận mắt một cái, Phương Luân đều cố ý để cho mọi người chờ lâu như vậy rồi, còn nói cái gì chờ lâu không tốt. Ba người trực tiếp hướng ra các phong cốc khẩu chạy trốn, lúc này cốc khẩu người cũng chờ không nhịn được, nhất không nhịn được chính là Vạn Lực Phu rồi, mặt đầy đỏ bừng lên, phần không thể bóp chết mấy người hạ giận mới tốt. Phương Luân, nhìn thấy Phương Luân đến, Vạn Lực Phu thở hổn hển gắt gét, ngươi cái này nhát gan bọn chuột nhắt, có gan đi ra sao? Lão tử hôm nay không bóp chết người ta liền không gọi Phu. Đám người xôn xao một trận, rối nhìn về phía Phương Luân. Thất phẩm. Thời gian một tháng Phương luôn lại có thể thăng hai phẩm, xem ra thiên tài địa bảo không ít ăn nhiều a. Thất phẩm thì thế nào? Đối mặt cựu phẩm Vạn Lực Phu ngươi cảm thấy hắn có phần đáng sao? Vạn Lực Phu coi như đứng yên để cho hắn đánh hắn đều không đánh nổi. Đúng vậy à, chết chắc, chúng ta liền nhẫn lấy hắn là làm sao bị giết chết là tốt rồi. Đám người từng trận huyên áo, để cho Phó Thiên Xương Lý Ngọc Yên mặt đầy thoải mái, bọn họ muốn chính là cái hiệu quả này, chờ đến lúc Vạn Lực Phu đem Phương luôn xé thành hai nữa, vinh dự của bọn họ cũng liền trở về. Lần này ước đấu chính là muốn nói cho tất cả mọi người, Tôn nghiêm của bọn hắn không cho phép giẫm lên. Phương luôn cũng không thèm để ý tất cả mọi người nghị luận, nhìn thấy mặt đầy biệt khuất vạn lực phu, hắn hài lòng cười, "Tiên cốc, lần trước bị bạn ta giết đến chật vật chạy trốn thú vị sao?" Cút. Vạn lực phu như tiếng nổ gà thét, "Lần trước ngươi có thể chạy, hôm nay ta nhìn ngươi làm sao chạy, sinh tử chớ bản về lướt đấu ngươi cảm thấy ngươi còn có đường sống sao?" "Làm sao ngươi biết ta không có đường sống?" Phương luôn cười hắc hắc, "Đừng nói nhảm, mọi người thời gian đều quý báu, chơi chết người ta còn có những chuyện khác đây." "Tìm chết." Vạn đã sớm bị tức, hắn vừa nắm song quyền, bắp trên người ầm ầm nổ vang, tốt giống như cầu lòng cao cao nổi lên. Phàng. Một trận sóng khí đột nhiên bùng nổ, vạn lực phu áo trực tiếp vỡ nát bốn phía bay ra, lộ ra cường tráng kinh người bắt thịt. Liền cái này thân bắt thịt cũng có thể làm cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến rồi, hơn nữa trên người vạn lực phu tản ra như dã thú khí thức, cũng để cho rất nhiều người cảm thấy áp lực to lớn. Quả nhiên lợi hại. Mọi người không nhịn được kêu lên. Ha ha ha, chết đi. Vạn lực phu cười lớn, giống như giống như xe tăng khí thế hung hăng hướng phương luôn nhào tới, người còn chưa tới cái kia khủng bố kình phong liền để người lẫn cận hù dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Chương 328, xóa bỏ